Trước sau đó nô đầu ra bích ngọc sinh ba người liền thấy làm bọn hắn cả đời đều khó mà quên được một màn bọn hắn nhìn thấy hồng nguyên liền như thế chống rông bay lên không có mượn nhờ bất luận ngoại lực gì lơ lửng tại hơn mười t r ư ợ n g trên không trung đồng thời hắn phía sau trôi này xem xét liền rất bất p h à m trường đao đột nhiên lăng không xuất h i ế u trực tiếp hóa thành một đạo màu đen bạc lưu quang bắt đầu ở giữa núi rừng cực tốc xuyên qua cái kia khủng bố tốc độ nhìn đã đại tông sư ngũ trọng bích ngọc sinh đều tê cả ra đầu sinh lòng sợ hãi đây chính là truyền thuyết kia bên trong cảnh giới sao lăng hương ngự không ngự đao dứt địch mà liền tại bích ngọc sinh tự lẩm bẩm thì chỉ thấy lưu quang những nơi đi qua núi đá đại thụ bóng người tất cả tất cả đều bị cái k i a đạo màu đen bạc lưu quang đi ngang qua mà qua không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản mảy may nhưng đây không phải người một màn cũng không có dọa lùi đám kia đã bị tham làm che đậy tâm trí người trong võ lâm cung nỏ độc dược ám khí lôi hoạt đ á n h những này không c h ố không cần hắn cực không ngừng hướng hồng nguyên công kích tới thậm chí còn có hai chiếc công thành cự n ỏ sen lẫn ở trong đó đáng tiếc tất cả công kích đều không thể đối với cái k i a đạo lơ lửng giữa không trùng cao lớn thân h n h tạo thành bất cứ thương tuần gì thậm chí ngay cả hắn thân thể đều không có xê dịch mảy may đây như thần như ma một màn để tất cả tụ tập mà đến võ lâm nhân sĩ sợ vỡ mật vẹn vẹn không đến một phút liền có vượt qua một nửa võ lâm nhân sĩ mệnh t ă n g tại chỗ sau đó còn thừa người bên trong liền có người sợ hãi bắt đầu chạy trốn có cái thứ nhất liền có cái thứ hai cái thứ ba binh bại như núi đổ trước sau không qua nửa phút vô vọng sơn bên trên còn thừa võ lâm nhân sĩ nhóm liền cũng bắt đầu liều mạng hướng sơn chạy cách mà đi đáng tiếc tại có thể phi thiên hồng nguyện trước mặt bọn hắn căn bản không đường có thể trốn cấp tốc bị từng cái bắn giết trước sau không đến nửa canh giờ toàn bộ vô vọng sơn liền lần nữa khôi phục yên tĩnh chỉ để lại đầy đất chân của tay đức cùng phá về phần máu tươi tắt đang bị vô số từ lòng đất toát r a độc trùng đầm ăn tràng diện máu tanh m à tàn nhẫn keng keng theo liên tiếp hai đạo hệ thống tiếng nhắc nhở trong đầu vang lên hồng nguyên thành công thu hoạch được ban thưởng thiên cung huyễn ảnh cùng tiểu ngũ hành tinh thần luyện thể quyết b á d â m trận tại chỗ giữa hồng nguyên thân ảnh lại lần nữa xuất hiện tại bích ngọc sinh ba người trước mặt đối ngu ngơ ba người mở miệng nói ba vị đi thôi trước tiên tìm một nơi cho các ngươi tắm một cái thay quần áo khác a a t u t t u t tại hồng nguyên la lên dưới ba người lập tức lấy lại tinh thần bích ngọc sinh càng là liền đội vàng gật đầu nói nhìn ba người nhìn mình thì hắn có chút sợ hai ánh mắt hồng nguyên có một số bất đắc di lắc đầu đây chính là người chỉ có khi song phương địa vị không sai biệt lắm thì mới có thể trở thành bằng hưu không phải vậy yếu cái kia một phương tại ở c h u n g thì nhất định sẽ c â u n ệ thậm chí sợ hai địa vị này có thể là thực lực cho có thể là tiền tài cho cũng có thể là sư môn trưởng bối cho từ xưa bao nhiêu ít môn bất đương hộ không đúng số khổ hết l ơ n g nhưng cuối cùng đều không được kết thúc yên lành nhỏ đến song song hóa b ớ m lương sơn bá cùng chúc anh đài lớn đến hàng năm chỉ có thể gặp một lần n ư u lang cùng chức nữ nhất là n ư u lang cùng chức nữ đối với phạm nhân một cái n ư u lang mà nói hắn là thật hàng năm đều chỉ có thể thấy thê tử một mặt nhưng hậu trường cứng hơn chức nữ cũng không phải như thế phải biết trên trời một ngày trên mặt đất một năm đối với chức nữ mà nói nàng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy mình trượng phu cùng hải tử đây chính là ngưu lang môn bất đương hộ không đúng hạ tràng kéo xa tại hồng nguyên dẫn đầu dưới bốn người rất nhanh liền tại ngoài trăm dặm tìm được một cái chấn nhỏ tại thôn chấn một nhà duy nhất khách sạn bên trong như là giã nhân sát m ộ t lòng ba người cẩn thận rửa mặt một phen cũng riêng phần mình đổi một thân vừa mua quần áo sạch về sau lần nữa tụ tập trung một chỗ khách sạn bên trong một gian phòng khách bốn người tại một cái b à n t r ư ớ c tề tụ một đường binh ngọc sinh dẫn đầu ô m quyền thi lễ cũng mở miệng nói hồng tiến sinh lần này đa tạ ngài xuất thủ tương trợ nhưng hắn thái độ so với trước k i a c u n g kính nhiều lắm thậm chí còn dùng tới tôn sưng hồng t i ế n sinh đa tạ sắt mộc long cũng đi theo lời ít mà ý nhiều chắp tay nói hồng nguyên k h o á t khoác tay nhẹ g i ọ n g mở miệng nói không sao ta giúp các ngươi cũng không phải giúp không mà là có chuyện tìm các ngươi chuẩn xác nói là tìm hắn nghe được hồng nguyên mục tiêu thế mà cũng là sắt mộc tuyết sắt mộc long thần xác lập tức trở nên khẩn trương lên đến một mặt ngưng trọng nhìn chằm sẽ không cũng là vì long châu a đúng cũng không đúng ân nói thế nào sự tình là như thế này các ngươi cũng biết ta trong tay có ba viên long châu nhưng tình huống thật là ta trong tay hết thể có bảy viên cái gì bảy viên vậy không phải nói ngoại trừ tuyết nhi thể nội viên kia còn lại hiểu rõ long châu liền đều tại ngươi trên thân nhưng cái này sao có thể không phải nói thượng quan vân trong tay có một quả ngài tìm tới thượng quan vân nhưng liền tính tăng thêm thượng quan vân trong tay viên kia cũng không đủ a còn có một quả không phải biến mất sao a bích tiên sinh đừng nóng ộ i nghe ta từ từ nói ta thu hoạch được viên thứ nhất long châu chính là trước đó thiên sơn phái viên kia mà viên thứ hai đó là thượng quan vân trong tay viên kia cũng là ta để cho người ta giải tin tức nói trong tay hắn có long châu đây viên thứ ba là ta từ phong lôi đao vương hạ tam thái mội mội trúc diễm cho trong tay đạt được đây đ ệ tứ thứ năm cùng thứ sáu k h ỏ a các ngươi trước đó đã biết theo thứ tự là từ thu đường bách mạnh bách xuyên cùng huyền vũ ba người trên thân c ấ ớ p được về phần một viên cuối cùng nhưng là ta tại sát m ộ t tộc thủ hộ long quật bên trong tìm được ta chính ở chỗ này gặp các ngươi đang tại tìm thượng quan vân cái gì thượng quan vân thế mà trốn đến nơi đó nghe được hồng nguyên thế mà tại long quật bên trong đụng phải thượng quan vân s ắ t mộc long sắc mặt lập tức biến đổi hét to lên tiếng hồng nguyên gật gật đầu ra hiệu s ắ t mộc long an tâm chớ vội nghe hắn nói hết lời sau đó hắn tiếp tục giảng thuật lên lúc ấy thượng quan vân đã cùng cái kia một viên cuối cùng l o n g châu hòa làm một thể hóa thành người không ra người quỷ không quỷ hòa ma bị hắn hao phi tâm lực đánh giết viên kia cùng hòa làm một thể l o n g châu cũng lực lượng hao hết hóa thành cho tàn sự tỉnh giảng thuật một lần mà hắn giảng thuật trọng điểm nhưng là cái kia phá t o á i long châu bên trong l n giấu đi một cái nhiệt long bộ phận tàn hồn cũng hướng ba người giới thiệu cái kia nhiệt long lai lịch m chương ắ n đã lợi dụng thủ đoạn một trăm bảy mươi lăm cuối cùng một phần tàn hồn ta lần này tới tìm các ngươi chính là muốn thanh trừ hết s á t mộc tuyết thể nội viên kia long châu bên trong nhiệt long tàn hồn rất nhanh đem tất cả chân tướng giảng thuật hoàn tất về sau hồng nguyên mở miệng nói ra mình tìm sắt mộc tuyết mục đích hắn cũng không có nói mình là thông qua loại phương thức nào phát hiện cùng thanh trừ nghiệt long tàn hồn cũng không có nói đây nghiệt long là từ thượng giới lưu vong xuống tới ngay s n g hồng nguyên giảng thuật bích ngọc sinh ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ chấn động hắn không nghĩ tới trên đời này thế mà còn có như thế ly kỳ sự tình sau đó hắn quay đầu nhìn về phía một bên sắt m ụ c long hiếu kỳ dò hỏi sống s ó t ngàn năm nghiệt long tàn hồn thật sự là không thể tưởng tượng sắt m ụ c m i n h với tư cách long châu thủ hộ giả người nối với cái này có thể có cái gì nghe nói s á t m ụ c long suy tư một chút nhẹ dọn g mở miệng nói chúng ta s á t m ụ c nhất tộc mặc dù không có liên quan tới cái gì nhiệt long ghi chép nhưng người xưa kể lại long châu chính là vật bất tường chốc lát xuất thế chỉ làm cho thế gian mang đến hai nạn đây cũng là chúng ta nhất tộc vì sao thời đại ngăn cách nguyên nhân ta vẫn cho là cái này hai nạn là có người mượn nhờ long châu chi lực làm ác nhưng không nghĩ tới c ư nhiên là sợ trong đó nhập mang nhiệt long tàn hồn lại đến như thế hồng tiên sinh ngài thanh trừ nhiệt long tàn hồn sẽ hay không đối với tuyết nhi tạo thành tổn thương gì cái này hiển nhiên sẽ không hơn ngàn năm đi qua bởi vì sắc mộc nhất tộc thủ hộ khiến cho long châu bên trong nhiệt lòng tàn hồn ý thức đã bị ma d i ệ t không sai bị lắm chỉ còn lại có nồng nặc nhất ma tính hắn hiện tại cũng không thể chủ quan đi ảnh hưởng người chỉ có thể dẫn dụ ra nhân tâm chỗ sâu nhất dục vọng cũng cho lực lượng giúp hắn hoàn thành loại dục vọng này nhưng nhân tâm dục vọng là vô cùng vô tận mà nhân thể tự thân thật là có cực hạn khi long châu ban cho lực lượng ngươi vô pháp khống chế thì đó là nhập ma thời điểm cũng là vì long châu triệt để ăn mòn thời điểm l i ê n tính nhập ma người cuối cùng bị xử lý cũng chỉ sẽ để cho long châu bên trong ma tính mạnh hơn còn có tiếp tục tìm kiếm kế tiếp ký chủ thẳng đến có một ngày triệt để thoát khốn mà ra ta hiện tại chỉ là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện sớm giải quyết hết trong đó ma tính đối với tuyết nhi tự thân không chỉ có không có chỗ xấu còn sẽ có rất nhiều chỗ tốt nghe được thanh trừ ma tính không chỉ có không có nguy hại còn có chỗ tốt s á t m ộ t long ánh mắt sáng lên nhưng hắn cũng không có vội vã làm ra lựa chọn mà là quay đầu nhìn về phía nhi từ s á t m ộ t tuyết nhẹ dọn g dò hỏi tuyết nhi ngươi thấy thế nào ta hồng tiên sinh không có nói sai nhưng trong cơ thể ta tiểu thạch đầu hình như rất sợ hồng tiên sinh ta ta không biết s á t m ộ t tuyết mặc dù trưởng thành sớm nhưng sự từng trải cuộc sống cùng thụ giáo dục trình độ dù sao cũng có hạn có một số mê man lắc đầu đem mình lời trong lòng nói ra vậy ta liền thay ngươi làm quyết định ta tin tưởng hồng tiên sinh sẽ không hạ i ngươi s á t mộc long sờ lên s á t m ộ t u y ế t đầu nhẹ giọng an ủi một câu về sau quay đầu nhìn hồng nguyên ánh mắt chân thật mở miệng nói hồng tiên sinh vậy liền thiền phức ngải hỗ trợ thanh trừ hết tuyết nhi thể nội viên kia long châu bên trong ma tình n a nhìn thấy s á t mộc long đồng ý hồng nguyên mỉm cười gật đầu nói vậy thì tốt việc này không nên chậm trễ ta ngay ở chỗ này trợ giúp tuyết nhi thanh trừ thể nội long châu ma tính xin mời hai vị đi bên ngoài cho chúng ta hộ pháp đừng cho người quáy dày đến chúng ta lấy hắn thực lực kỳ thực hoàn toàn không cần phải nói n h i nhảm nhiều như vậy hoàn toàn có thể cưỡng ép động thủ thanh trừ hết s á t một tuyết thể nội viên kia long châu m a tính nhưng hắn không muốn ép buộc dạng này rất dễ dàng dưỡng thành một lời không hợp liền động thủ thói hư tật xấu đối với tu hành trăm hại mà không m ộ t tích vậy liền phiền phước hồng tiên sinh giao cho chúng ta nghe được hồng nguyên phân phó s á t một long cùng bích ngọc sinh gật gật đầu song song đứng dậy lái xe ngoài cửa như là hai cái cửa thần một trái một phải đứng ở nơi đó chi phanh theo một tiếng v a n g nhỏ cửa phòng chậm rãi q u a n bế đem gian phòng bên trong bên ngoài hoàn toàn cách ly tuyết nhi không cần khẩn trương ngủ một giấc chờ người đứng lên tất cả liền đều vô sự gian phòng bên trong hồng nguyên nhìn có một số chân tay luôn cúng sát mộc tuyết nhẹ giọng an ủi mà theo hồng nguyên âm thanh vang lên s á t mộc tuyết đột nhiên cảm giác được một cỗ nồng đậm cơn buồn ngủ đột nhiên đánh tới phản phất hắn đã ba ngày ba đêm không có chợp mắt đồng dạng rất nhanh gian phòng bên trong liền vang lên s á t mộc tuyết cái kia đều đều mà hữu lực tiếng hít thở ngủ đi ngủ đi chờ ngươi tỉnh lại tất cả liền đều đi qua hồng nguyên vung tay lên một cái đem ghé vào trên mặt bàn ngủ sát mộc tuyết dùng chân nguyên bao vây lấy đưa đến trên giường bắt đầu đi theo một tiếng thầm thì t ư n g cổ làm lòng người hoảng ba động chậm rãi xuất hiện trong phòng nhưng cũng không hề rời đi gian phòng tr gian phòng bên trong hồng nguyên ý thức đã tại đại lượng tinh thần lực bọc vào vọt vào sát mộc tuyết thể nội cũng ở tại trái tim bên trong tìm được viên kia long châu thế mà ở trái tim bên trong cất giấu chắc không được vô pháp lấy ra đi vào cảm giác sát mộc tuyết trái tim bên trong viên kia không ngừng tỏa ra nóng bỏng kim quang long châu hồng nguyên có một số ngoại ý muốn tự nói một tiếng vọt thẳng đi vào hắn cũng không quan tâm khoản này long châu là làm sao tiến vào sát mộc tuyết trái tim bên trong hắn chỉ muốn mau chóng thanh trừ hết trong đó ma tính cấm tới hệ thống ban thưởng chiến thần đồ lục rất nhanh hồng nguyên ý thức liền vọt vào lòng châu bên trong thấy được trong đó long vô hồi cuối cùng một ph nhưng phần này tàn hồn lại là vượt qua hắn ngoài dự liệu lớn so với hắn gặp qua cái kia bảy phần tàn hồn thêm đứng lên còn muốn lớn như thế đại một đoàn tàn hồn để hầu nguyên nhịn không được lên tiếng kinh hô thật lớn một đoàn tàn hồn bất quá hắn cũng không tính từ bỏ nếu như là ba tháng trước hắn có lẽ sẽ quay đầu liền đi nhưng lúc này không giống ngày xưa hắn thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay đồng thời đây chỉ là hắn một sợi ý thức mà thôi nếu như không thể địch hắn tùy thời có thể lấy chặt đứt đây sợi ý thức cắt đuôi cầu sinh rất nhanh liền có thể lại tu luyện từ đầu trở về bất quá hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ mà là hướng đối phương ném ra một cái thuật thăm dò. thính danh long vô hối thân phận viễn cổ nhiệt long chi chủ tàn hồn cảnh giới võ vương nhị trọng đình phong tư chất tuyệt thế yêu nhiệt g trời sinh yêu nhiệt g ba nghìn năm không ra nhìn d o xét đến tin tức hồng nguyên sắc mặt cứng lại ở trong lòng nhẹ dọn g lẩm bẩm c ư nhiên là chủ tàn hồn võ vương nhị trọng đình phong so ta tinh thần lực còn mạnh hơn ra một chút mặc kệ thử trước một chút không được lại nói tính tượng thời không hồng nguyên không do dự trực tiếp vận dụng mang vào chín thành chín tinh thần lực hướng về long vô hối cái kia không n ú c đích phảng phất rơi vào trạng thái ngủ say tàn hồn phát động hắn tự sáng tạo võ vương cấp tinh thần lực võ học kính tượng thời không vô thanh vô tức ở giữa một cỗ vô hình ba động trong nháy mắt hướng về phía trước vút qua trong nháy mắt liền bao trùm lòng vô hối tàn hồn hắn kính tượng thời không chỉ có một chiêu liền gọi kính tượng thời không thi triển sau đó chúng chiêu giả đem lâm vào một cái hoàn toàn cùng thế giới hiện thực giống như lúc thế giới trong gương muốn bài trừ chỉ có hai loại phương pháp một loại là hầm nhị đến hồng nguyên tinh thần lực hao hết đến lúc đó kính tượng thời không tự nhiên là giải trừ mà đổi thành một loại đó là lấy gấp đội tinh thần lực cưỡng ép nứt vỡ kính tượng thời không ý thức tự nhiên sẽ trở lại bình thường thời không chương một trăm ư ơ i sáu long vô hối cuối cùng dãy r u ộ n bài trừ hồng nguyên kính tượng thời không mặc dù có hai loại phương pháp nhưng long vô hối chủ tàn hồn sợ là chỉ có thể làm được loại thứ nhất dù sao hắn chỉ là tàn hồn ngay cả chứa đựng tinh thần lực thức hại đều không có lại có thể bao nhiêu ít tinh thần lực thêm đứng lên sợ là ngay cả hồng nguyên một phần trăm đều không có càng đừng đề cập gấp hai đương nhiên hồng nguyên cũng không có khả năng đem tất cả tinh thần lực đều mang vào lòng c h â u bên trong ước chừng chỉ dẫn theo ba thành mà thôi nhưng liền tính những này cũng đầy đủ phải biết lúc trước hắn tại đối phó long vô hối cái khác tàn hồn thì có thể chỉ dùng nửa thành không đến tinh thần lực mà thôi. nếu không phải nguyên tắc phim truyền hình bên trong s á t mộc t u y ế t quá mức quỷ dị hắn lần này cũng sẽ không vận dụng nhiều như thế tinh thần lực nói về chính đ ề lúc này long châu bên trong theo hồng nguyên kính tượng thời không đem l o n g vô hối chủ tàn hồn bao phủ hắn phảng phất cũng cảm giác được nguy hiểm cái k i a phảng phất từ vô số x ư ơ n g mù đen tạo thành h ồ n khu lập tức như sôi đằng nước sôi cực tốc phồng lên đứng lên lực lượng kia lớn quả thật hồng nguyên cuộc đời í thấy t hắn tinh thần lực cũng theo đối phương dãy r u ộ n g mà cực tốc tiêu hao đứng lên thời không lưu chuyển luân hồi không n g t sáu đạo thế giới trong gương ngưng hồng nguyên đương nhiên sẽ không tùy ý long vô hối tàn hồn xông phá hắn h u y ế n cảnh lập tức tâm niệm vừa động cả i biến kính tượng thời không bên trong cảnh tượng làm cho tại qua trong dây lát hóa thành một mảnh vô gian địa ngục kính tượng thời không mặc dù chỉ là một chiếu nhưng với tư cách có thể lấy giả loạn chân h u y ế n cảnh trong đó thế giới không chỉ có kính tượng thế giới hiện thực đây một loại nói đúng ra kính tượng thế giới hiện thực chỉ có thể coi là kính tượng thời không thức mở đầu mục đích là để mục tiêu lại càng dễ bị kéo vào h u y ế n cảnh thế giới bên trong mà một khi lâm vào huyết cảnh sau đó coi như không phải do bọn hắn tùy ý tránh thoát núi lao biển lửa thiên băng địa liệt m ư ơ i tám tầng địa ngục luân hồi nỗi khổ, mãn tất cả đều chỉ tại hồng nguyên một ý niệm mà bây giờ hắn triển khai đó là hắn tưởng tượng bên trong lục đạo luân hồi h u y ễ n cảnh thế giới lâm vào trong đó sinh linh ý thức đem không ngừng ở trong đó luân hồi lặp đi lặp lại cho đến cũng không còn cách nào khôi phục tự thân ý thức mà trầm luân trong đó cuối cùng theo h u y ễ n cảnh tiêu tán mà triệt để thần hồn câu diện rất nhanh theo luân hồi h u y ễ n cảnh thành hình long vô hối tàn hồn liền được lục đạo luân hồi súc sinh đạo hấp dẫn chuyển thế thành một cái chuột chạy qua đường bất quá long vô hồi ý chí hiển nhiên mười phần kiến định tại viễn cảnh bên trong mới vừa trăng tròn tìm trở về bản thân sau đó sau đó hắn liền được một cái đột nhiên xuất hiện bản chân giấm thành bánh thịt lần nữa lâm vào lục đạo luân hồi bên trong đời thứ hai hắn hóa thành một cái đứa trẻ bị vứt bỏ từ nhỏ ở khất cái trong ổ lớn lên mặc dù tại nửa tuổi thì tìm trở về bản thân nhưng tại này thiên địa nguyên khí đoạn tuyệt h u y ễ n cảnh thế giới hắn cái gì đều không làm được cuối cùng tại bảy tuổi năm đó bị đông cứng chết tại trong miếu đổ nát đời thứ ba hắn hóa thành một cái sư tử đáng tiếc hùng sư tuổi da bị giết vẹn vẹn không đến một tuổi hắn mặc dù tìm về bản thân nhưng cũng vô pháp chống cự hai cái trưởng thành hùng sư sẵn giết cuối cùng chỉ có thể phơi thây hoang dã sau đó là đ theo luân hồi số lần càng ngày càng nhiều long vô hối tìm về bản thân cần thiết hao phí thời gian cũng càng ngày càng lâu hai năm 5 năm năm mười năm mà trong quá trình này h ồ n g nguyên tinh thần lực cũng đang nhanh chóng tiêu hao cơ hồ mỗi trải qua một đời liền muốn hao tổn hắn ước lượng hai điểm tinh thần lực lấy hắn tổng cộng liền ba thành tinh thần lực nhiều nhất chỉ có thể c h è o chống long vô hối luân hồi mười ba mười bốn đời liền sẽ hao hết nhưng h ồ n g nguyên không cho rằng long vô hối chống đỡ đến tinh thần lực hao hết một khắc này n u y ễ n cảnh không nhớ năm ngoại giới một sát n u y ễ n cảnh trăm năm tại luân hồi đời t h ứ tám long vô hối bị chuyển thế thành một cái vương triều hoàng tự nhưng thẳng đến hắn trước khi chết mới khôi phục bản thân lúc này hắn đã tại một thế này trọn vẹn chờ đợi năm mươi bảy năm hồng nguyên biết long vô hối tàn hồn sắp không được quả nhiên thứ chín đời long vô hối hóa thành một gốc cỏ dại thẳng đến xuân đi đông đến một trận đại hỏa đem hắn tận gốc thiêu chết hắn không còn có tìm về bản thân không yên lòng hồng nguyên cũng không có đình chỉ h u y ế t cảnh thứ mười đời thứ mười một đời thẳng đến thứ mười một đời kết thúc hắn rốt cuộc nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở nhắc nhở hắn thu hoạch được võ hoàng cấp công pháp chiến thần đổ lục hô không hổ là thượng giới nhiệt long thật đúng là nạn giết sự hoàn hảo không tổn hao gì chân thật cảnh giới. sợ ít nhất cũng là võ hoàng a đáng tiếc hồng nguyên thở phào một ngụm có một số sợ hai thán phục tự nói lên tiếng nhưng hắn cũng chỉ là sợ hai thán phục một cái hắn còn có sự t ì n h k h á c muốn làm đâu lúc này theo long châu bên trong c h ấ n áp nghiệt l o n g tàn hồn bị hồng nguyên thanh trừ long châu lập tức trở nên ảm đạm đứng lên không còn phóng thích thần lực trợ giúp s á t mộc tuyết đối với s á t mộc tuyết mà nói đây không thể nghi ngờ là mười phần nguy hiểm dù sao mặc cho ai trái tim bên trong nhiều một khỏa bóng bàn đại hòn đá màu đen đều sẽ không dễ chịu hồng thừa quên đương nhiên sẽ không để sắt mộc tuyết cứ như vậy chết đi đồng thời long châu bên trong năng lượng cũng là hắn nói tới chỗ tốt a i thiện nghi ngươi hồng nguyên than nhẹ một tiếng tay phải lập tức d á n tại s á t mộc tuyết bên trái ngực thô thiên theo hắn quát khẽ một tiếng một cỗ khủng bố lực hút lập tức thông qua hắn trong tay chuyển vào s á t mộc tuyết trái tim bên trong lòng châu bên trên trong nháy mắt từng cổ màu vàng năng lượng liền được hồng nguyên cưỡng ép từ lòng châu bên trong hấp xả đi ra bất quá hắn chỉ thôn vệ trong đó một nửa còn lại một nửa bị hắn dùng để đả thông s á t mộc tuyết kỳ kinh bắt mạch thập nhị chính kinh cùng một trăm linh tám đại việt với tư cách hồng nguyên thấy cái thứ nhất cấp độ yêu nghiệt thiên tài sắt mộc tuyết võ đạo tư chất không thể nghi ngờ là thập phần cường đại trước sau vẹn vẹn một canh giờ, hồng nguyên hoặc là không làm đã làm thì cho xong trực tiếp trợ giúp sắt mộc tuyết đem đan điền khí hải kinh mạch trong huyệt đạo tất cả chân nguyên toàn bộ áp suất hóa lỏng để khác nhất cử đột phá đến đại tông sư tri cảnh mà to lớn tông sư nhất trọng tri cảnh trong đan điền chân nguyên số lượng chừng năm mươi hai tức nhiều nếu như hắn làm từng bước tu luyện cũng may mắn l ĩ n h nộ g được nộ đạo chân ý đem có thể ngưng kết ra nhị phẩm võ vương hư đan lúc này tại hồng nguyên cảm giác bên trong long châu bên trong năng lượng chỉ còn lại có ước chừng một phần m ư ờ i bị hắn hấp thu cái k i a m ộ t phần không tính đó là hắn nên được tù lao còn lại phần lớn tắc đều dùng đến bảo hộ sát mộc tuyết sẽ không bởi vì thực lực nhanh chóng để thăng mà tổn thương tự thân dù sao sát mộc tuyết đã thích đứng long châu lực lượng m ộ ư ơ i năm lâu từ hắn xuất sinh bắt đầu vẫn tại tiếp xúc long châu sau đó càng đem một khoả long châu nuốt vào trọn vẹn sáu năm long châu tri lực đã sẽ không đối với hắn tạo thành bất cứ thương t u n gì mà nếu như đ ổ i thành hồng nguyên dùng mình chân nguyên đi bảo hộ sát mộc tuyết không nhận thực lực để thăng chỗ tạo thành tổn thương vậy rất có thể sẽ xuất hiện chỗ sơ xuất chương một trăm bảy mươi bảy du lịch thiên hạ có được tất có mất sát mộc tuyết hưởng thụ lấy long châu chi lực bảo hộ nhưng cũng làm cho hắn cuối cùng thực lực giảm đi nhiều không phải lấy long châu bên trong năng lượng tiến hành theo chất lượng đi tu luyện dù là chỉ là một nửa cũng đủ làm cho sát mộc tuyết tu vi tăng lên tới đại tông sư lục thất trọng c h i cảnh thôi long châu bên trong còn lại năng lượng liền để cho ngươi đi hẳn là đầy đủ ngươi đem thực lực tăng lên tới đại tông sư tứ trọng trở lên cảm giác long châu bên trong cái kia đã không nhiều năng lượng hồng nguyên chậm rãi đình chỉ t h ô n vệ mà long châu cũng đã bị hắn từ sát m ộ t tuyết trái tim bên trong dồn đến hắn đan đ i ể n khí hải bên trong đang chậm rãi phong thích ra năng lượng sau đó hồng nguyên hài lòng mang gật gật đầu quay người rời khỏi phòng nhìn thấy khai môn đi ra hồng nguyên bích ngọc sinh ánh mắt sáng lên vội vàng nhẹ g i ọ n g dò hỏi hồng tiến sinh ngài thu công kết quả như thế nào hồng nguyên nhẹ nhàng gật gật đầu ân tất cả thuận lợi chờ sát mộc tuyết tỉnh ngủ liền tính đại công táo thành thật sao đa tạ hồng tiến sinh nghe được tất cả thuận lợi s á t mục long cái k i a đần độn trên mặt cũng khó được lộ ra một vệ nụ cười cũng không người nói nói cảm ơn đúng s á t mục tuyết hiện tại thực lực tăng nhiều đã không thua ngươi người phụ thân này nhưng trong lúc bất chợt bạo tăng lực lượng hắn sợ là vô pháp linh hoạt khống chế các ngươi phải cẩn thận dạy bảo mới phải nghe được hồng nguyên nói s á t mục long lần đầu tiên lộ ra vẻ k h i ế p sợ sau đó hết sức trịnh trọng gật đầu nói cái gì tuyết nhi thực lực không thua ta đây chính là ngài nói chỗ tốt sao tốt ta nhất định sẽ làm cho hắn mau trong khống chế thể nội lực lượng đáng tiếc thượng quan vân đã bị long châu chi lực biến thành thang ố c không thể để cho ngươi chính tay đâm thù này địch tiên ạ hạ Hồng liền n cáo tử. g u y gật gật đầu, hướng hai người lên tiếng đầu, đi hai chào hỏi liền lách mình đi tới khách tới lên liền sinh ạ n cổng chính, sau đó thân hình lần nữa trước trật trực sau đó lõe, ế ế p b i mất k ô nhìn g còn c tâm t í Hồng sinh, h tiên n nói đi là đi chút nào không dây dưa dài dòng hồng nguyên bích ngọc sinh giơ tay lên muốn nói cái gì nhưng đã mất đi đối phương tung tích để hắn nhịn không được sợ hai thản phục lên tiếng đây mới thực sự là thế ngoại cao nhân a tùy tâm sử dụng muốn đi đâu thì đi đó bích tiên sinh không phải cũng là dạng này vô câu vô thuốc người sao ta kém xa tối thiểu nhất ta làm không được hồng tiên sinh như thế thoải mái đi thôi tiến vào nhìn xem tiếp nhi ân hờ nguyên n g lúc rời đi sắc trời đã gần đến hoàng hôn ven đường thấy đều là một ngày mệt nhọc đang chậm rãi về nhà ăn cơm nông phu cùng tiểu thương hiện tại chỉ kém lâm môn một cước liền có thể âm dương chân lý võ đạo tăng lên tới võ vương tứ trọng c h i cảnh đi chung quanh một chút đi giống như đã thật lâu không có ra ngoài rồi tại bên ngoài chân ngừng chân rất lâu hờ nguyên n g tự nói một tiếng quay người hướng nơi xà chậm rãi đi đến nhưng hắn m ỗ i bước ra một bước thân hình liền đi xúc địa thành thôn trực tiếp xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng trong nháy mắt liền triệt để đã mất đi tung tích hờ nguyên cũng không có cái gì đặc biệt mục tiêu hoàn toàn là đi đến nào tính cái nào hiện tại hắn đã đạt đến bình cảnh chỉ kém một cơ hội liền có thể đột phá hắn cũng không biết phương thế giới này dung nạp người mạnh nhất là cảnh giới đạt đến võ vương tam trọng vẫn là thực lực đạt đến võ vương tam trọng nếu như là cảnh giới loại kia hắn sau khi đột phá liền sẽ bị thế giới b ạ i xích mà nếu như là thực lực vậy hắn sợ là còn muốn tại đây dừng lại rất nhiều năm rất nhanh theo mặt trời hoàn toàn xuống núi hồng nguyên thân ảnh l ặ n g y ê n không một tiếng động ở giữa xuất hiện tại một tòa tên là trượng thành tiểu thành trước tại cuối cùng một sợi chiều tà chiếu xuống đi vào nội thành trượng thành chỉ là một cái tiểu huyền thành tọa lạc tại dây núi giữa phía sau càng là dán chặt lấy một tòa mười phần dốc đứng ngọn núi đây có lẽ đó là cái tên tồn tại hồng nguyên tùy tiện tìm khách sạn ở một đêm sáng ngày thứ hai bắt đầu ở thành bên trong đi dạo đứng lên đáng tiếc t r ư ở n g thành quá nhỏ nhân khẩu ước chừng liền một hai vạn dù là hắn tận lực hám lại tốc độ cũng chỉ dùng hơn một canh giờ liền đem cả tòa thành chỉ đi dạo một lần về phần thu hoạch chứ ăn ra một chút bản địa đặc thù mỹ thực đối với hắn chân lý võ đạo không có bất kỳ cái gì xúc động hắn cũng lơ đ ế n trực tiếp đi ra khỏi thành chân lý võ đạo nào có dễ dàng như vậy lĩnh ngộ tại một cái bình cảnh thẻ cái tầm mười năm đều là rất bình thường tình huống đương nhiên đó là đối với phổ thông võ vương mà nói lấy hồng nguyên t ư chất thật muốn thẻ lâu như vậy cái k i a những người khác cũng sẽ không cần tu luyện rời đi trượng thành sau đó hồng nguyên tiếp tục du đãng tại sơn thủy giữa thành trấn bên trong không ngừng lĩnh ngộ lấy tốt đẹp tự nhiên non sông cùng nhân văn tri cảnh cũng từ từ xa vào trong đó đáng tiếc hơn tháng thời gian trôi qua hắn cảnh giới thủy trung không thể đột phá đến võ vương tứ trọng tri cảnh mà hắn ngũ hành chân lý võ đạo lại đang trong quá trình này vững bước tăng lên thế mà trực tiếp từ sơ nhập võ vương nhất trọng tăng lên tới võ vương nhị trọng có thể nói thần tốc đây cũng là không có biện pháp sự tình so với âm dương giữa thiên địa chất chứa ngũ hành c h i đạo hiển nhiên phong phú hơn tùy ý có thể thấy được kỳ tuyệt núi cao bốn phía chạy xiết đại hà hồ nước m ê n h mông thảo nguyên lâm hải nóng bỏng kêu dương cùng núi lửa cùng gánh chịu vạn vật vông â n đại điện ngũ hành c h i đạo cơ hồ là mở mắt có thể thấy được tùy ý có thể thấy được lấy hồng nguyên tư chất hắn đó là nhớ không lĩnh nộ cũng khó khăn đến cùng kém ở nơi nào đâu rõ ràng cảm giác đã có rất nhiều lĩnh nộ vì cái gì đó là không đột phá nổi đâu một chỗ hồ nước bên cạnh h ồ nguyên n g nhìn trước mặt không ngừng tại gió nhẹ bên dưới nhấc lên từng đạo gợn sóng mặt hồ cao mày tự l ầ m b ầ m mà hắn trong tay đang nắm lấy một cây từ cây trúc trẻ thành cần câu bên cạnh còn có một cái cây trúc bệnh sọ、so、cá đáng tiếc bên trong cũng không có cá hắn tại cái này không biết tên hồ nước trước đã dừng lại ba ngày lâu hắn ngũ hành chân y đó là ở chỗ này đột phá đến võ vương cảnh n h ị trọng kỳ thực đây hoàn toàn là h ồ nguyên n g không hiểu rõ lĩnh nộ chân lý võ đạo có bao nhiêu nạn chân lý võ đạo bản thân mặc dù không có chia cao thấp mỗi một loại đều có thể nối thẳng võ đạo chi đình nhưng uy lực cùng khó dễ trình độ lại là có. hắn mặc dù bên ngoài chỉ lĩnh ngộ hai loại chân lý võ đạo nhưng thật muốn chia nhỏ hắn chân lý võ đạo lại là có thể bị chia tách vì rất nhiều trường âm dương kim mục nước hỏa thổ bảy loại cơ sở cũng không cần nói ngũ hành chân ý tương sinh tương khác đồng dạng có thể tổ hợp thành rất nhiều loại chân lý võ đạo kim thủy thủy mục mục hỏa hỏa thổ thổ kim kim thủy mục thủy mục hỏa v. v v v thật muốn chia nhỏ đủ để phân ra hơn mười loại đến mà lĩnh ngộ âm dương hai loại chân ý độ khó tại tất cả chân lý võ đạo bên trong đều là đứng hàng đầu chớ nói chi là âm dương hợp nhất sau âm dương chân ý、Ai? tôi từ từ sẽ đến a ân bên trên cá rất lâu hờ nguyên n g đột nhiên cảm giác trong tay t r ầ m xuống hắn thần sắc vui vẻ cổ tay rung lên một đầu t r ừ n g nặng hai cân cá chăm cỏ lập tức rời đi mặt nước sau đó chuẩn xác đã rơi vào bên cạnh hắn trong giò cá nước cá âm dương r ờ i nước cá không thể sống một mình đây không phải liền là cô âm không sinh cô dương không g i ả i sao nguyên lai kém tại nơi này nhìn trong giò cá không ngừng bịch nhảy loạn cá chăm cỏ hờ nguyên tại thời khắc này rốt cuộc hiểu chương một trăm bảy mươi tám đột phá lại trở về long quật chân lý võ đạo đột phá cũng không có cái gì thiên địa dị tượng thì không cách nào bị người khác cảm giác được thành đó là thành bên hồ hồng nguyên tiện tay vứt bỏ trong tay cần câu nhấc lên sọt cá hướng về nơi xa một cái sơn động đi đến đó là hắn tiện tay mở ra một chỗ trụ sở tạm thời mà trong cơ thể hắn hai viên hư đan bên trên đại biểu âm dương chân lý võ đạo họa tiết đã toàn bộ biến thành bốn đạo bảng bên trên hắn võ đạo cảnh giới cũng cùng theo một lúc biến thành võ vương cảnh tứ trọng không có bị bài xích sao xem ra cần phải thực lực thật đột phá đến võ vương tứ trọng chi cảnh về sau mới có thể rời đi phương thế giới này a sơn động bên trong hồng nguyên một bên nướng mới vừa nắm đến cá t r ắ n cỏ một bên nhìn không có bất kỳ cái gì dị tượng phát sinh chân trời có chút tiếp nối nhẹ dọn g lầm bầm phương thế giới này thiên địa nguyên khí nồng độ kỳ thực cũng không phải là rất thích hợp võ vương cấp cửa giả tu luyện đứng lên quá chậm chỉ có long quật bên trong thiên địa nguyên khí miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn hồng nguyên đã từng tìm kiếm qua nơi đó thiên địa nguyên khí vì sao như thế sung túc thế mà có thể đạt đến kỳ liên sơn bên ngoài gấp mười lần nồng độ đáng tiếc không thu hoạch được gì xem ra chỉ có thể trở lại long q u t chậm rãi để thang thực lực thuận tiện tiếp tục hoàn thiện ta công pháp và võ học khe khẽ lắc đầu một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm ngày thứ hai hồng nguyên ninh đón mới lên triều dương bước lên trở lại long q u ậ t đường xá hiện tại hắn đang hấp thu sát một tuyết thể nội viên kia long châu gần nửa năng lượng về sau cái kia trước đó chỉ tích xúc ước chừng một phần ba chân nguyên hồ nước hiện tại đã vượt qua ba phần năm lấy hắn p h u n ra nuốt vào thiên địa nguyên khí tốc độ nếu như tại long quật bên trong tu luyện ước chừng cần hai ba năm thời gian mới có thể tích xúc viên mãn mà nếu như tại ngoại giới thời gian này đem lật gấp mười lần về phần hắn tinh thần lực hư đan cũng không có biến hóa gì ngưng thực độ vẫn là hai thành tinh thần lực bên trong hồ tinh thần lực số lượng cũng vẫn là một phần tư khoảng. hắn quyết định trước đem chân nguyên trên việc tu l u y n đi tinh thần lực tắc không đội chờ đến tân thế giới sau đó lại nói nửa ngày sau theo mặt trời treo cao chân trời hồng nguyên thân ả n h xuất hiện lần nữa tại lòng quật bên ngoài nhưng để hắn ngoài ý muốn là hắn thế mà ở chỗ này đụng phải s á t một lòng s á t một tuyết cùng phục thiên tiêu ba người nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hồng nguyên đang tại thổi lửa nấu cơm phục thiên kiêu thần s ắ c s ữ n g s ờ hơi nghi hoặc một chút nhẹ dọn dò hỏi hồng tiến sinh ngươi làm sao tới nơi này đang tại cách đó không xa d ự phóng ốc sắt một lòng cùng sắt một tuyết hai cha con nghe được tiếng nói chuyện cũng lập tức hiếu kỳ nhìn lại hồng nguyên hướng ba người gật đầu ý chào một cái. Có c đối với hồng nguyên đến ba người vẫn là mười phần hoan nghênh dù sao hắn không chỉ một lần trợ giúp qua bọn hắn càng là một vị thế gian ít có cường giả tới thế sau đó tại đơn giản khách sáo vài câu về sau sắt mục long liền hướng hồng nguyên nói đến bọn hắn vì cái gì trở lại nơi này ngày đó tại sắt mục tuyết sau khi tỉnh dậy s á t mộc long cùng bích ngọc sinh hao t ố nước chừng một tuần thời gian để hắn hoàn toàn thích hướng tự thân bạo tăng lực lượng sau đó bích ngọc sinh cùng s á t mộc long phụ tử cùng một chỗ đi tới thiên s â n phái tìm được còn tại dưỡng thương phục thiên tiêu sau đó bốn người liền cùng một chỗ hẹn nhau đi tới đây s á t mộc tộc thủ hộ long quật bên trong muốn nhìn một chút thượng quan vân có phải là thật hay không tại đây bốn người s á t thực tìm được hồng nguyên cho thượng quan vân lập phân mộ cũng ở trong đó tìm được thượng quan vân thi thể đáng tiếc cái kia cháy đen thành than thi thể sớm đã hoàn toàn thay đổi bốn người căn bản không nhận ra vậy rốt cuộc có phải hay không thượng quan vân nhưng sắt mộc tuyết đúng là trong thi thể cảm giác được lưu lại một kia long Châu đồng thời thượng quan vân thực lực ở nơi đó bày biện thể nội đan đ i ể n kinh mạch h u y ệ t đạo những này nhưng làm không được giả cảm giác trong thi thể cái kia so trong mấy người tối cường bích ngọc sinh còn muốn rộng lớn rất nhiều đan đ i ể n kinh mạch bốn người đã có chín thành s á t x u ấ t xác nhận đây chính là thượng quan vân sau đó theo sư phụ tộc nhân c ử u nhân toàn bộ chết hết bích ngọc sinh cũng theo đó cáo từ chỉ còn lại có sát mục long phụ tử cùng phục tiên kêu ba người tại đây long quận tiền định ở xuống dưới về phần sát mục nhất tộc nguyên lai chỗ cư trụ đã biến thành một tòa cự đại mộ địa từng tòa chiều cao không đồng nhất phần mộ tọa lạc ở giữa tự nhiên là vô pháp người ở những cái kia mộ phần Vẫn là Hồng Nguyên ẩn tiện dựng. hắn thực lực, mai táng chỉ là mấy trăm người, căn bản không hắn nhiêu gian. là Lấy lực, là thời thực chỉ hao phí hắn bao nhiêu thời đây tay xây mấy tại trăm điểm mai cư bao sau đó hồng nguyên liền chính thức ẩn cư tại đây long quật bên trong mà sát m ộ t long ba người lại cư trú tại long quật bên ngoài song phương cơ bản không có can thiệp lẫn nhau thời gian cũng dạng này vội vàng mà qua long c u n trước t trong đầm nước chẳng biết lúc nào có cá đồng thời từng cái mười phần m ỏ u mỡ chất thịt bên trong thậm chí còn mang theo một chút thiên địa nguyên khí nếu như thời gian đủ dài vậy những thứ này không biết tên loài cá thậm chí khả năng trưởng thành là linh thú sắt mộc long cũng tại hồng nguyên đến tháng thứ hai tiếp ạ h ắ h chính n g theo ứ là công pháp và võ học hãng âm dương chân lý võ đạo đã thành công đột phá đến võ vương tứ trọng tri cảnh hãng công pháp và võ học tự nhiên cũng muốn rất nhanh tức thời nhất là thôn thiên thần quyết theo u y lực của nó lại tăng lập tức tăng nhanh hắn hấp thu hòa luyện hóa thiên địa nguyên khí tốc độ đây cũng là hắn lúc đầu dự tính cần gần ba năm thời gian mới có thể tích xúc viên mãn chân nguyên hồ nước vì sao hiện tại chỉ cần hai năm liền có thể chứa đầy nguyên nhân thôn thiên thần quyết sau đó đó là cựu c h u y ể n bất diệt thân theo hắn thu hoạch được võ vương cấp nhục thân công pháp tiểu ngũ hành tinh thần luyện thể quyết lập tức để hắn đối với võ vương cấp nhục thân có mười phần toàn diện hiểu rõ cũng làm cho hắn thành công đem tự sáng tạo cựu chuyện bất diệt thân hoàn thiện đến đệ tam trọng ắ chương toàn bộ thiện một trăm bảy mươi chín đột phá thượng giới người nhìn chăm chú chân nguyên rốt cuộc tích xúc viên mãn chỉ kém một bước cuối cùng long c ò t chỗ sâu nhất cảm giác thể nội đan đ i ể n khí hải bên trong đã tăng không thể tăng chân nguyên hồ nước hờ nguyên hai mắt như đèn sáng sáng lên hai đạo tinh quang sau đó hắn lập tức không chút do dự vận chuyển thôn thiên thần quyết bắt đầu thôn phệ xuống quanh lượng lớn thiên địa nguyên khí ngưng luyện lên hắn võ vương hư đ a n mà hắn trước mắt một màn ánh sáng đang tại c h ầ m rãi tiêu tán siêu thần võ đạo lựa chọn hệ thống thính danh hờ nguyên cảnh giới võ vương cảnh ngũ trọng có thể ẩn tàng chân lý võ đạo âm dương trần ý ngũ trọng ngũ hành trần ý tứ trọng công pháp thôn thiên thần quyết viên mãn năm trăm vạn năm trăm vạn cựu chuyển bất diệt thân đệ tam trọng hai nghìn hai trăm sáu mươi chín bốn trăm sáu mươi năm ba trăm vạn bất tử thần huật quyết đệ nhị trọng một nghìn bốn trăm hai mươi bốn sáu trăm năm mươi tám hai trăm vạn âm dương tạo h ó a quyết đệ cựu trọng đại viên mãn một trăm năm mươi vạn một trăm năm mươi vạn võ học tứ tượng diệt thế quyết viên mãn bốn trăm ba mươi vạn bốn trăm ba mươi vạn t u y ệ t ảnh sung tiêu bộ viên mãn bốn trăm năm mươi vạn bốn nghìn năm trăm vạn thiên luyến ma ảnh bộ viên mãn bốn trăm năm mươi vạn bốn trăm m ư ơ i vạn kính tượng thời không viên mãn bốn trăm năm mươi vạn bốn trăm năm mươi vạn phá thiên quyết viên mãn một trăm vạn một trăm vạn tư chất siêu thần cấp siêu việt thần cấp thiên cổ không một kỹ năng do xét thiên tiên h cấp bảo vật hắc ngọc đoạn tục cao ba đợi rút ra võ hoàng cấp võ học như lai thần trưởng đợi rút ra võ hoàng cấp võ học chiến thần đồ lục đợi rút ra gần hai năm qua đi hồng nguyên đối với âm dương cùng ngũ hành c h â n ý lại có nhảy vọt tiến bộ h á n công pháp và võ học cũng lần nữa hoàn thiện rất nhiều bất quá h ã n ngoại trừ đem thôn thiên thần quyết hoàn thiện đến võ vương ngũ trọng còn lại mặc dù cũng hoàn thiện rất nhiều nhưng đều còn chỉ tại tam tứ trọng l o n g quật bên trong theo hồng nguyên vận chuyển thôn thiên thần quyết hắn toàn thân từ từ ngưng tụ ra một tầng hơi mỏng sương mù đem hắn cả người đều bao quanh bao phủ ở bên trong những sương mù này chính là do thiên địa nguyên khí nửa hóa lỏng tạo thành thời gian lặng lẽ trôi qua hồng nguyên thể nội võ vương hư đan ngưng thực độ không ngừng tăng lên lấy ba thành một ba thành hai ba thành ba cơ hồ mỗi qua một c á n h giờ trong cơ thể hắn võ vương hư đan ngưng thực độ cũng sẽ tăng thêm một thành trước sau chỉ đơn thuần là m ư ơ i cách giờ theo cuối cùng một sợi chân nguyên bị dung nhập hư đan hồng nguyên võ vương hư đan ngưng thực độ trong nháy mắt đạt đến bốn thành sau đó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 đáng tiếc ở lâu như vậy trước khi đi ngược lại là nên cùng nơi đ â y chủ nhân nói một tiếng đừng lúc này long quật bên ngoài thời gian chính là sáng sớm trời quang mây cạnh một vòng tiêu dương mới vừa từ trên đường chân trời dâng lên đột nhiên vô số mây đen từ bốn phương tám hướng cực tốc t ụ đến vẹn vẹn không đến một phút liền bao trùm lấy long quật làm trung tâm phương viên trên trăm km đang tại nhà tranh chuẩn bị trước điểm tâm phục thiên tiểu đột nhiên cảm giác đỉnh đầu tối xâm lại lập tức ngẩng đầu nhìn lại nhìn trong c h ư ớ c mắt liền đủ ám vô cùng bầu trời vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng một bên hỗ trợ trượng phu sát mục long dò hỏi đây là thế nào ngày nay nói thế nào biến liền biến ai biết được có lẽ trời muốn mưa đi ngươi nói có đúng hay không t i ể u nha đầu ân sắt m ộ t long ôm lấy nữ nhi sắt m ộ t hoàng tùy ý nhìn lướt qua chân trời sau liền không lại để ý tới một mặt không quan trọng hồi đáp đây cũng quá đột nhiên a hai người đang khi nói chuyện một đạo thân ảnh đột nhiên từ đằng xa một cái trong động c ủ a sông ra đồng thời lên như diều gặp gió trực tiếp lơ lửng tại cao một trăm m m không bên trên đã nhanh một tuần tuổi sắt m ộ t hoàng nhìn đạo thân ảnh kia lập tức vui vẻ l à lớn cha ngươi nhìn ngươi nhìn bay lên đến hồng thúc thúc bay lên đến a không biết có phải hay không bởi vì long còn phụ cận thiên địa nguyên khí mười phần đồng đậm nguyên nhân sắt m ụ c hoàng vẹn vẹn nửa tuổi liền có thể đi bảy tháng liền đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng có thể nói ra hoàn chỉnh lời nói hồng nguyên từng thuận tay dò xét qua hán thiên tư thế mà cùng sắt m ụ c tuyết đồng dạng đều đạt đến ba nghìn năm khó gặp yêu n g h i ệ t cấp độ sắt m ụ c long không đếm sửa tới sẽ nữ nhi la to mà là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở miệng nói hồng tiên sinh đây là muốn làm gì chẳng lẽ sắt trời này cùng hồng tiên sinh có quan hệ xem ra rất giống đang tại hai người nghi hoặc thời điểm một thanh em đột nhiên tại bọn hắn vang lên bên hai hai vị gặp lại rốt cuộc tư cách ta chi thực lực đã vượt qua phương thế giới này có thể dung nạp cực hạn hôm nay như vậy phân、biệt. phi thăng nhìn qua trong dây lát liền biến mất không còn tâm tích hờ nguyên sắt mộc lòng cùng phục thiên kiểu lập tức khiếp sợ mở to hai mắt cũng lên tiếng kinh hô bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra mình thế mà tại sinh thời có thể nhìn thấy truyền thuyết bên trong bạch nhật phi thăng đáng tiếc bọn hắn cũng không biết cần gì dạng lực lượng mới có thể phi thằng càng không biết sau khi phi thằng sẽ đi chỗ nào mà l i ê n tại hồng nguyên bị kim quang bọc lấy rời đi ma giới chi long châu thế giới lúc một đôi to lớn hai mắt đột nhiên ở thế giới bên ngoài hư không bên trong m ở ra cái kia cư nhiên là một đầu thân dài vượt qua ngàn mét màu đen cự long hắn khí tức thâm nhập viên hải viễn siêu hồng nguyên mấy chục lần mới vừa có đồ vật gì rời đi phương này hạ giới ân long vô hối khí tức làm sao biến mất đáng chết ta mới ngủ gật công phu đến lập tức thông chi long vương b ậ hạ biết lúc này cái tiêu cự long hai mắt đang gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m nơi xa một mảnh hư không t h ầ n s á c lạnh lẽo một cỗ nhiếp nhân tâm phách thần hồn ba động không ngừng tại hắn toàn thân q u a n quẩn nhấc lên tầng tầng g ợ n sóng sau đó không có bất kỳ phát hiện nào màu đen cự long trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang biến mất không còn tam tích Nếu có người có có chi giới thể thấy rõ ma liền o n g g châu thế ớ i i toàn cảnh, l có thể nhìn thấy ở thế giới bên ngoài tại chỗ rất xa còn có một phương so với không chỉ lớn hơn gấp trăm lần thế giới mới m a nơi đó đó là long vô hối trước đó sinh tồn tượng h giới một cái bách tộc săn sát cường giả vô số cao đẳng thế giới ở xung quanh còn có mấy cái cùng ma giới chi long châu không sai biệt lắm hạ giới chỉ bất quá khoảng cách có xa có gần ma giới chi long châu thế giới ở trong đó không có chút đáng chú ý nào c h ư n g m t trăm tám mươi lựa chọn tân thế giới lúc này không có gì cả h ư n g nguyên tại bị kim quang lôi c u ố n lấy biến mất tại ma giới chi long châu thế giới về sau h ắ n trong đầu cũng theo đó vang lên lần nữa hệ thống tiếng nhắc nhở ken kiểm tra đến ký chủ đã rời đi ma giới chi long châu thế giới lựa chọn thế giới mới cơ hội tự động sử dụng ngươi có phía dưới lựa chọn một tiến vào trăm hoàng giới thế giới cao nhất có thể dung nạp võ hoàng cựu trọng đ ỉ n h phong cường giả hai tiến vào phong vân một hai thế giới cao nhất có thể dung nạp võ hoàng tam trọng đ ỉ n h phong cường giả người có mười giây thời gian làm ra lựa chọn như thời gian sau khi kết thúc không có làm ra lựa chọn hệ thống đem ngẫu nhiên giúp ký chủ làm ra lựa chọn trăm hoàng giới đây là cái gì thế giới trăm hoàng là có một trăm cái võ hoàng cường giả sao được rồi vẫn là ủy thác một điểm a ta chọn hai không do dự hồng nguyên trực tiếp lựa chọn phong vân một hai thế giới theo hắn làm ra lựa chọn trong n á y mắt hắn thân ảnh trực tiếp biến mất không còn t ă n tích hồng nguyên chỗ không có chọn trăm hoàng giới chính là lúc trước hắn vẫn muốn biết cái gọi là thượng giới cũng đúng như hắn suy đoán như vậy cái kia đúng là một cái có trên trăm vị võ hoàng cường giả cường đại thế giới chuẩn s á c nói là trên trăm cái có võ hoàng cường giả tọa chân chủng tộc đã mất đi võ hoàng chủng tộc chỉ có thể biến thành cái khác chủng tộc phụ thuộc mặc hắn người nghiền ép ức hiếp sinh sát dư đoạn nơi đó cũng là một cường giả vi tôn thế giới tất cả đều lấy thực lực đến nói chuyện mười phần thích hợp hồng nguyên nhanh trong trưởng thành đáng tiếc hắn không có chọn phong vân một hai thế giới là một cái dung hợp thế giới từ phim truyền hình phong vân hùng bá thiên hạ cùng phong vân hai dung hợp mà thành đây là hồng n g u y ê n tiến vào nơi đây sau hiệu biết đến theo h ắ n biết phong vân thế giới tổng cộng có hai cái phiên bản một cái là nguyên tắc m ạ n gạ một cái là phim truyền hình bản cả hai c ố sự đi hướng tuy có tương đồng nhưng tương tự có sự khác nhau rất lớn lớn nhất khác biệt một trong đó là hùng bá cùng nhép nhân vương nhạc sơn đại phật c h i chiến tại nguyên tắc m ạ n gạ bên trong cùng nhép nhân vương quyết đấu chính là đoạn lãng v ụ thân đoạn soái đồng thời hai người bị hoa kỳ lân bắt vào lang vân quật sau cũng không có chết mà là cùng một chỗ ẩn cư trong đó thủ hộ long mạch căn bản không có hùng bá chuyện gì hùng bá cũng chưa bao giờ từng thấy nhiếp nhân vương cùng nhiếp phong mẫu thân n h a n doanh nhưng tại phim truyền hình bên trong đoạn xoáy căn bản là không có lộ diện trực tiếp liền được hỏa kỳ lân giết chết cùng nhiếp nhân vương quyết đấu tắc biến thành chiếm đoạt nhan doanh hùng bá nhiếp nhân vương cũng s á t thực chết lúc này hồng u y ê n tiến vào phong vân thế giới đã vượt qua một tuần thời gian đi qua đa phương tìm hiểu thậm chí tự mình tiến về tứ xuyên nhạc sơn đại phật bên dưới lang vân quật bên trong d ò xét một vòng về sau mới xác định hiện hắn đi vào là cái nào phiên bản phong vân thế giới cùng hiện tại cụ thể thời gian tuyến bởi vì năm đó nhạc sơn đại phật chi chi chiến cũng không có Căng thêm thời lúc này võ lâm trí tôn đang tại bốn phía treo giải thưởng nhiếp phong đầu người cùng long mạch hạ lạc không nghĩ tới đến nhận, muộn y như vậy hoa kỳ lân đều đã chết lang vân quật bên trong hồng nguyên nhìn trước mặt đã chết không thể lại chết h ỏ a kỳ lân một bên tự nói một bên không ngừng nhìn từ trên xuống dưới đây là hắn lần đầu tiên thấy truyền thuyết bên trong thần thú nhưng liền tính mới chỉ là một cỗ thi thể hắn phát ra khí tức cũng đạt tới võ vương tri cảnh về phần cụ thể là võ vương bao nhiêu tầng liền không được biết rồi dù sao chỉ là một cỗ thi thể hắn cũng không thể dò xét đến đối phương tin tức thử một chút thôn thiên thần quyết có thể hay không hấp thu hắn thể nội tinh khí tra xét rất lâu hờ nguyên n g đối trước mặt trường dài hơn một t r ư ợ n g toàn thân đỏ rực như lửa hoa kỳ lân thi thể đưa tay phải ra trong nháy mắt một cái to lớn chân nguyên vòng xoáy trực tiếp đem hoa kỳ lân thi thể b á phủ sau đó từng cổ nóng bỏng tinh khí hóa thành một đầu tinh khí cầu v ồ n g thẳng vào hồng nguyên thể nội bắt đầu cực tốc chuyển hóa làm hắn chân nguyên bên trong hồ dọn dọn chân nguyên trước sau vẹn vẹn một phút trước mặt hắn h ỏ a kỳ lân thi thể liền liền hóa thành một bộ khô quát xương khô chỉ là đụng một cái liền hóa thành cho bụi rơi lả tả trên đất mà hồng nguyên chân nguyên trong cơ thể hồ nước bên trong chân nguyên số lượng tắt trọn vẹn tăng lên hơn một nửa trực tiếp để hắn từ sơ nhập võ vương tứ trọng đạt đến võ vương tứ trọng trung kỳ khoảng cũng không tệ lắm cảm thụ được thể nội mãnh liệt chân nguyên, nguyên hài lòng gật, gật đầu hoa kỳ lân dù sao chỉ là phong v Tức thì bị nhưng i ế p p h một sau khi t rồi, sinh, sinh sống lại hoa kỳ lân sẽ đã mất đi tất cả ký ức cùng tuyệt đại bộ phận lực lượng cùng nói là dục hỏa trùng sinh không bằng nói là chuyển thế trùng sinh đây cũng là nhiếp phong thể nội vì sao sẽ có mình tổ tiên nhiếp anh kỳ lân đ i ê n huyết nguyên nhân cũng là bởi vì nhiếp anh từng uống xong kỳ lân huyết cũng đem luyện hóa vào thể từ đó nhiều đời chuyển thừa xuống tới nói về chính đề hồng gia huyên tại đem hỏa kỳ lân thi thể thôn vệ sau đó liền tiếp tục tại lăng vân quật bên trong đi dạo đứng lên đây lăng vân quật thế nhưng là phong vân đệ nhất bảo đệ phim truyền hình bên trong nhiếp phong tuần tự ở chỗ này thu hoạch được tổ truyền bảo đao tuyết tầm đao bản thân tổ truyền đao pháp ngạo hàn lục huyết để thằng công lực huyết bồ đề long mạch cùng võ vô địch h u y n vũ chân công đoạn lãng cũng ở chỗ này thu hoạch được tổ mà bây giờ nơi đây cũng chỉ còn lại có huyền vũ chân công còn không có thu hoạch được nhưng cũng là hồng nguyên muốn lấy được nhất một môn thần công tuyệt học bất quá lang vân quật q u ả lớn đồng thời như là mê cung đồng dạng bốn phương thông suốt không có địa đồ cùng thiên mệnh c h i tử chỉ dẫn m u ố n ở trong đó tìm tới một cái bị tận lực cẩn tàng đứng lên động quật đúng là không dễ còn tốt hồng nguyên tu luyện ra tinh thần lực có thể không nhìn địa hình dò xét t ứ phương nhưng hắn cũng đầy đủ quanh đi q u ẩ n lại ba ngày thời gian mới rốt cục tìm được cẩn giấu đi huyền vũ chân công chỗ kia phong bế hang đá nhưng kết quả lại để hắn rất là thất vọng n chương i một trăm tám mươi một nghiếp gia thôn theo hồng nguyên biết huyền vũ trân công là phong vân nhị trung lợi hại nhất một loại công pháp võ học chính là từ huyền vũ nội công cùng thập cường võ đạo tạo thành huyền vũ nội công đương nhiên không cần phải nói chính là tất cả lực lượng c â n nguyên thập cường võ đạo đồng dạng một mươi phần cường ngạnh theo thứ tự là xếp số một chính là vô nhị đao pháp sắp xếp thứ hai là vấn thiên thương quyết thứ ba là thiên mệnh kiếm đạo đệ tứ là đại dịch tích phổ thứ năm là hồ gào cô n tập thứ sáu là sơn hải quyền kinh thứ bảy là huyền võ thần trưởng thứ tám là liệt cường thối tuyệt thứ chín là viên dung kim chỉ thứ mười là giáp cốt long trảo mười loại võ học mỗi một loại đều là không thua đế thích thiên thánh tâm tứ tuyệt thượng phẩm võ vương cấp tuyệt học mười loại võ học dung hợp là một đó là phim truyền hình bên trong n h ấ t p h o n g sở học thập phương vô địch sau khi luyện thành đao thương kiếm kích tổng quần trưởng chân trảo chỉ mười loại võ học đem đúng sai như ý t uy năng vô cùng. Ngoại trừ thập phương vô trong ừ thập thuần tùy tiến công chiêu thức, t phương địch chiêu huyền vũ chân công bên trong còn ghi lại có khinh công bên vô vũ đầy r còn có công khinh nhanh ngân tung ghi lại vô thủy đó i mai. hoa Trong đ nhanh thủy vô ngân chính là cùng hồng nguyên tuyệt ảnh sung tiêu bộ đồng dạng là dùng đến đi đường truy địch chạy trốn tuyệt thế khinh công mà tung đi hoa mai nhưng là cùng hắn thiên huyễn ma ảnh bộ đồng dạng chính là một loại cùng người đối địch thân pháp trừ cái đó ra trong đó còn có sát chiêu thập phương giai sát diệt chiêu thập phương g i a diệt cùng cần phối hợp thần binh thiên đạo chiến h ạ mới có thể thi triển huyền vũ chân công cao nhất áo nghĩa cương cực mười đạo cùng vô thiên kiếm hồ quyết mà bây giờ bay ở hồng nguyên trước mặt cũng chỉ có võ vô địch g i a truyền thập cường võ đạo cùng bị hắn ghi chép tại kỳ lân bích họa bên trong tự sáng tạo tuyệt học thập phương vô địch nhưng đây cũng là không có biện pháp sự tình dù sao những này chính là võ vô địch sáu mươi năm trước lưu lại đằng sau phần lớn đều là hắn cùng đế thích thiên lưỡng bại câu thương sau mới từng cái hoàn thiện đi ra tự nhiên không có bị ghi chép tại đây lăng vần quật bên trong thôi có dù sao cũng so không có cường những này đối với ta hoàn thiện tự thân võ học vẫn rất có trợ giút ngừng chân quan sát hồi lâu sau hồng nguyên không nghĩ nhiều nữa bắt đầu nghiêm túc quan sát lên trên vách tường khắc họa từng môn võ học trong tay càng là không ngừng diễn luyện lấy trong đó một chiêu một thức lần tập luyện này đó là ba ngày thời gian ba ngày sau hồng nguyên rốt cuộc đem thập cường võ đạo toàn bộ tu luyện đến tiểu t h á n h c h i cảnh cũng thành công học xong kỳ lân bích khắc bên trong thập phương vô địch nhưng cũng chỉ là khó khăn lắm nhập môn muốn thi triển còn kém một chút hòa h ậ u cái kia nhất phong là tu luyện thế nào ngắn như vậy thời gian liền có thể đem thập phương vô địch tu luyện tới loại trình độ kia có thể trực tiếp cứng rắn song long nguyên vật lãng thật sự là không khoa học chỉ có tự mình tu luyện sau mới biết được h u y n vũ chân công có bao nhiêu nạn mà tại phim truyền hình bên trong đến chỗ này nhất phong chỉ là mấy canh giờ Thế mà liền đã luyện thành toàn bộ thập mà liền luyện đã bộ cuối ư phương tư ờ n cùng hoàn toàn đó là bật đồng dạng. Cũng không nhếp phong tư chất、so、với hắn cái này g võ vô với đạo địch, đó hạc so chất cái thập bật thể là s i ê thần thể thiên tử thiên tử, toàn theo thời gian, hiện tại nhiếp phong một thôn hơn Hồng chỉ mệnh chi mệnh chi hoàn không hiện nhếp phong nhanh nhếp còn Nguyên nói, nói Nên gian, đoàn người cũng đã nhanh đến cấp cao có c A dựa ra đạo u đó rời đi, đi. đã là lý. cùng nhìn thoáng qua trên vách động một vài bức bích họa hồng nguyên quay người rời đi mà đi mà lúc rời đi hắn đưa tay đối sau lưng một dẫn cái kia trước đó bị hắn một trưởng vỗ mở đại động lập tức l ặ n g yên không một tiếng động ở giữa tự động khôi phục nguyên trạng đây là thuộc câu về nhiếp phong cơ duyên mặc dù hắn cũng không biết đối phương còn cần hay không được nhưng trước giữ đi bất quá hồng nguyên cũng không có cứ như vậy rời đi l ă n g vân quật mà là hướng về động quật nào đó một chỗ mà đi nơi đó chính là cất giữ long mạch c h i địa cũng là hắn trước đó tìm kiếm huyền vũ chân công thì trong lúc vô tình tìm được mà ngoại trừ long mạch nơi đó còn có một kiện bảo vật hiến viên kiếm Tục trên, long mạch chính là hiên long mạch bên cạnh một bộ cao lớn thi cốt trong tay còn nắm một thanh hàn quang bắn ra bốn phía trường kiếm nếu như long mạch lai lịch là thật cô kia thi cốt đại khái xuất đó là h i ê n viên hoàng đế bản thân hoặc phía sau duệ có thể được hắn lúc sắp chết còn nắm trong tay trường kiếm liền tính không phải t r u y ề n thuyết bên trong hiên viên kiếm cũng tuyệt đối là một thanh tuyệt thế thần binh nhưng rất nhanh hồng nguyên thất vọng mà về hắn nhìn thấy cùng phim truyền hình bên trong tranh lệnh quá lớn thanh kiếm kia sớm đã vết gì lo lộ hắn chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái liền hóa thành mấy khối hoàn toàn đó là một khối phế thải đừng nói hắn đã từng là, hiên kiếm, liền xem như đã từng là thanh bình kiếm cũng dám dùng cũng không có. Thảo. lãng phí thời gian hồng nguyên thầm mắng một tiếng bay thẳng thân rời đi l ă n g vân quật bắt đầu bốn phía h ỏ i thăm niếp g i a thôn ở đâu tin tức h ỏ i thăm đến cũng không khó bởi vì hiện tại giang hồ bên trên chín thành chín người đều đang tìm kiếm niếp phong tung tích về phần nguyên nhân tắc rất đơn giản võ lâm trí tôn vì đoạt lại niếp phong trong tay lo n g mạch đang khắp thế giới gián tiếp h lệnh truy nã treo giải t h ư ở n g trăm vạn lượng hoàng kim muốn niếp phong mệnh đây chính là trăm vạn lượng hoàng kim đổi xuống tới đó là c h ọ n vẹn mười triệu lượng mạch ngân thật muốn đạt được đừng nói cả một đời đó là mười đời sợ đều ăn mặc không lo cho nên hắc b ạ c h hai đạo vô số ngưu q u ỷ xà thần đều đang điên c u ồ n g bốn phía tìm kiếm lấy nhiếp phong tung tích mặc dù tất cả gặp qua nhiếp phong đều bị hắn giết chết nhưng hắn rời đi đại khái phương hướng vẫn là biết mà nhiếp phong cuối cùng mục đích đó là nhiếp g i a thôn cứ như vậy hờ nguyên n g một đường đi một đường ngay ngóng rốt cuộc tại hai ngày sau biết được nhiếp g i a thôn phương vị nhưng chờ hắn đi vào nhiếp g i a thôn sau phát hiện phát hiện nơi đó hoàn toàn tính mịch c ư nhiên là một cái không người chết thôn đồng thời hắn cũng không có ở nơi đó tìm tới nhiếp phong tung tích nhìn trống g i n g một mảnh nhiếp ra thôn hờ nguyên nhũ mày nhẹ giọng tự nói lên tiếng còn chưa tới sao xem ra là ta đến sớm chính l vừa vặn hãng công pháp và võ học còn không có toàn bộ hoàn thiện thể nội chân nguyên cảng là còn kém xa mà muốn để thăng những này cũng phải cần thời gian đồng thời không biết có phải hay không bởi vì thiên địa nguyên khí càng dày đặc nguyên nhân hầu nguyên cảm giác mình tại phong vân thế giới lĩnh ngộ chân lý võ đạo tốc độ cũng sắp rất nhiều cơ hội thỉnh thoảng liền vẫn có thể có cảm giác ngộ những n à y cảm lộ hắn cũng là cần thời gian đi đem hóa thành của mình cứ như vậy h ồ n g nguyên trực tiếp tại tĩnh mịch một mảnh nếp g i a thôn ở lại mỗi ngày mặt trời mọc mà võ mặt trời lặn thì nghỉ không người quấy r à y thản nhiên tự đắc hắn thực lực cũng trong quá trình này không ngừng vững bước tăng lên c h ư n một trăm tám mươi hai thấy n h ấ t p h o n g h ồ n g nguyên tại nếp gia thôn dương dương tự đắc nhưng hắn chờ đợi n h ấ t p h o n g lúc này còn tại bốn phía tranh né hùng bá cùng giang h ồ người truy sát đáng tiếc luôn có không biết sống chết người trong võ lâm vì tiền tài mà đuổi kịp nhiếp h o n g để thứ nhất nhiều lần đại khai sát giới không ngừng kích thích lên hắn thể nội ma tính để hắn thể nội cái k i a bị long mạch bình phục ma huyết không ngừng liên tiếp không ngừng kích động còn tốt là đệ nhị mộng cùng thứ ba chư hoàng đã tìm được nhất phong võ công coi như không tệ thứ ba chư hoàng vì đó đỡ được rất nhiều võ lâm nhân sĩ truy sát đệ nhị mộng t ắ c dùng giữa hai người đã từng qua lại kinh lịch không ngừng ý đồ tỉnh lại nhất phong tâm trí cũng trợ giúp nhất phong b ứ c ra thể nội bộ phận cựu c h u y ể n tâm đan c h i độc đáng tiếc nhất phong nhập ma quá sâu cũng không có dễ dàng như vậy khôi phục thanh tình từ đầu đến cuối đều là không nói một lời nhưng hắn nhưng xưa nay không tổn thương đi theo ở bên người hắn đệ nhị mộng cùng thứ ba chư hoàng thậm chí còn xuất thủ cứu qua thứ ba chư hoàng. Hiện nhiên, nhất phong đã có thể biết nhân tâm chi thiệt ác bắt đầu từ từ thuần phục thể nội ma tính bất quá những này đều cùng h ồ n g nguyên quan hệ không lớn hắn cũng không muốn quá nhiều can thiệp không có bất kỳ người nào bất kỳ vật gì có thể so sánh hắn để thăng thực lực hơi trọng yếu hơn hắn sở dĩ muốn tới đến đây niếp g i a thôn chẳng qua là muốn cứu một người tính m ệ n h thôi theo hắn biết cụ tay tần sương đó là tại đây niếp g i a thôn bị tuyệt tâm dùng tuyết cầm đào chém chết mà tần sương nhưng là toàn bộ phong vân thế giới bên trong hầu nguyên cho rằng nhân phẩm nhất đang ư ờ i một trong cũng là không nên nhất chết một cái cho nên hắn dự định cứu đối phương tại niếp ra thôn cứ ngụ ước chừng một tuần sau phong t là đệ nhị mộng cùng nhất phong đi xem một chút chỉ là nghe vài câu hồng nguyên lập tức liền xác nhận người đến thân phận hắn lập tức đứng dậy lạng yên không một tiếng động hướng bên kia bay đi cũng rất nhanh liền gặp được hai bóng người đang hiện tại một chỗ sân trước cổng chính hồng nguyên lập tức hai cái thuật thăm dò đã đánh qua thính danh nhiếp phong thân phận hồng bá tam đệ tử trong do t h i thần thiên mệnh tri tử cảnh giới đại tông sư cảnh thất trọng đ ỉ n h phong tư chất tuyệt thế yêu n g h i ệ t trời sinh yêu n g h i ệ t ba nghìn năm không r a thính danh đệ nhị mộng thân phận đao thứ hai hoàng c h i nữ cảnh giới thông sư cảnh thất trọng đ ỉ n h phong tư chất thiên tiêu bên dưới thiên tri tiêu trăm năm khó gà keng ngươi đụng phải nhập ma nhất phong ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một nhập ma n h ấ phong nhân tính dân mất trong lòng tràn ngập sát ý vô biên cùng hủy diện tri dục thay trời hành đạo đánh t h ế t có thể đạt được võ vương cấp võ học vạn kiếm quy tông hai nhất phong vì cứu trung nguyên võ lâm tại nguy nan mới và ma nhân tính vẫn còn tồn tại giúp hắn thoát khỏi ma tính k h ô n g chế có thể đạt được võ vương cấp võ học t h á n h tâm t ứ kiếp ân thế mà còn có lựa chọn t h á n h tâm t ứ kiếp cái này cũng không tệ n g h e xong trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở hồng nguyên không có chút gì do dự lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng để hắn giết nhất phong trừ phi hắn đi rồi với tư cách thiên mệnh tri tử mà lại là vẫn chưa hoàn thành tự thân sứ mệnh thiên mệnh tri tử nếu là hắn thật đem giết đi vậy hắn việc vui nhưng lớn lắm đồng thời nhất phong là vì cứu người mới và ma mặc dù cũng lạm sắt rất nhiều vô tội nhưng đó là bởi vì những người kia mình muốn chết muốn cướp đoạt hắn trong tay la mạch giữa lúc hồng nguyên tự hỏi nên như thế nào thanh trừ nhiếp phong thể nội ma huyết thì hắn lại thấy được một cái vóc người mập mạp tráng hắn tới lúc gấp rút vội vàng hướng về nhiếp phong cùng đệ nhị mộng chạy tới cũng một thanh tử nhiếp phong bên cạnh kéo qua đệ nhị mộng cũng kéo đối phương không để cho tới gần nhiếp phong về phần nguyên nhân lúc này nhiếp phong toàn thân run dậy không ngừng một bộ lúc nào cũng có thể lần nữa nhập ma biểu hiện nhìn thấy tình cảm chân thành người sắp lần nữa trốn vào ma đạo đệ nhị mộng không để ý cái tên mập mạp kia ngăn cản không chút do dự ch muốn thứ ỉ n lại nhiếp phong h ý t c Nhưng Hồng Nguyên ba i nhiếp phải ế t phong cũng không phải là muốn lần n là ữ nhập đang hồi ma, mà là đang tại ứ chư đã từng từng ly từng tí. ly p ụ mẫu làm bạn, hoàng sao dò xét một cái h ồ n g nguyên nhìn cái kia xuất hiện mập mạp t r u n g nhân nhân tự nói một tiếng lập tức một cái thuật thăm dò đã đánh qua Thính danh, thứ Thân thế thế thủ. danh, chư hoàng.、Thân、phận, phong vân ẩn ba cao giới những người này thực lực cũng một cái so một cái cường lạnh tại ma giới chi long châu khó gặp đại t ô n g sư ở chỗ này tựa như r a u cải trắng đồng dạng tùy ý có thể thấy được nhìn do xét đến tin tức hầu nguyên nhịn không được ở trong lòng sợ hai than nói phải biết tại phong vân thế giới bên trong thứ ba chư hoàng thực lực thật không ra thế nào cao hơn hắn chỗ nào cũng có không nói thiên môn nội ẩn giấu những cái t i u biến thái gió hêm dịu vân hai người đó là thần sương kiếm ma phá quân chi lưu cũng so với hắn cường đây còn không có tính càng mạnh hùng bá vô danh kiếm thánh tuyệt vô thần đệ nhất tà hoàng đa thứ hai hoàng đám người ngay tại hồng nguyên sợ h ã i thán phục phong vân thế giới cường giả đông đạo thời điểm chỗ kia phòng ốc bên trong nhất phong thân thể đã tại đệ nhị mộng c h ấ n an bên dưới đ ỉ n h chỉ giấy r u a đang kinh ngạc nhìn trước mặt đệ nhị mộng n g Nghe được nhất phong trong miệng thế mà c h ậ m rãi gọi ra mình danh tự đệ nhị mộng có chút không dám tin mở to hai mắt sau đó vội vàng thanh âm em, em dịu mở miệng xác nhận nói phong n g ư ơ i là đang gọi ta sao ân nhất phong nhẹ nhàng gật gật đầu đệ nhị mộng vẫn còn có chút không xác định lần nữa truy vấn ngươi nhận ra ta ân nhất phong lần nữa trùng điệp gật gật đầu phong phong phong n g ư ờ i còn nhận ra ta người còn nhận ra ta ô thấy cảnh này đệ nhị mộng lập tức nào h tới nhiếp phong trong ngực không ngừng la lên mình tỉnh lang danh tự cũng trực tiếp vui đến phát khóc nhìn cái kia tình t r à n g ý thiếp một màn hồng nguyên nhẹ nhàng gật gật đầu quả nhiên không có bất kỳ cái gì cải biến nhiếp phong s ắ c thực tạm thời khôi phục thanh t ỉ n h ba ba ba một trận tiếng vỗ tay mười phần đột ngột tại nhiếp phong mấy người chỗ tiểu viện bên trong vang lên để trong đó mấy người thần s á c giật mình lập tức tìm theo tiếng nhìn đi qua mà ánh vào bọn hắn tầm mắt là một cái con t r ư n g nào thân hình to lớn khuôn mặt tuổi trẻ cứng rắn thanh niên đang đứng tại phía sau bọn họ trên nóc nhà một mặt mỉm cười nhìn bọn hắn. chương một trăm tám mươi ba ma huyết nhìn đối diện trên nóc nhà đứng đấy hưng nguyên thứ ba chư hoàng lập tức cao giọng mở miệng khuyên giải nói các hạ là người nào chẳng lẽ cũng là đến cướp đoạt long mạch ta khuyên các hạ vẫn là rời đi tốt miễn cho giống ngày đó nhai tứ quân tử đồng dạng võng lục mạng k h A nghe t k h ô được thứ ba chư hoàng nói hồng nguyên lắc đầu khét cười một tiếng lách mình đi tới ba người trước mặt trong sân chắp tay nói thứ ba chư hoàng đúng không người tâm thật đúng là đủ thiện lương xuống lần nữa hồng nguyên vô danh tiểu tốt một cái cái giày ba vị đúng yên tâm ta đối với long mạch không có hứng thú tiểu tử ngươi còn có chút kiến thức thế mà quen biết lao chư ta đã ngươi không phải là vì long mạch vậy thì mời rời đi đi nhất phong mới vừa khôi phục thanh tỉnh tạm thời không thể bị người quấy rầy xin hãy tha lỗi nghe được h ồ n g nguyên không phải là vì long mạch mà đến thứ ba chư hoàng lập tức hạ lệnh chụp khách chính như hắn nói mới vừa khôi phục thanh tỉnh nhất phong chịu không nổi bất kỳ kích thích càng không thể cùng bất luận kẻ nào vọng động khí giới đối mặt thứ ba chư hoàng lệnh đối khách hầu nguyên lần nữa cười nhẹ lắc đầu nói a à rời đi là không thể nào rời đi ta mặc dù không phải là vì long mạch nhưng là vì nhiếp phong mà đến ta thế nhưng là ở chỗ này chờ các ngươi trọn vẹn bảy ngày ân vì nhiếp phong đợi bảy ngày làm sao ngươi biết chúng ta sẽ đến nơi này ngươi muốn làm gì nghe được hồng nguyên là vì nhiếp phong mà đến đồng thời đã tại đây xa xôi niếp h ra thôn đợi bảy ngày lâu thứ ba chư hoàng cùng đệ nhị mộng trên mặt đều lộ ra nồng đậm khiếp sợ phải biết bảy ngày trước chính bọn hắn cũng không biết mình muốn đi đâu nhìn đang nghe hắn nói sau liền một mặt đề phòng hai người hồng nguyên k h o á t k h o á t tay tiếp tục nói hai vị chớ khẩn trường chuyện này với các ngươi đến nói thế nhưng là chưa tốt thứ ba chư hoàng lập tức một mặt nghi hoặc dò hỏi chưa tốt chỉ giáo cho ân nó như thế nào đây hồng nguyên trầm ngâm một chút lần nữa mở miệng nói sự tình là như thế này sư phụ ta nghe nói nhiếp phong thể nội có một loại ma huyết hắn lao nhân ra đối lại cảm thấy rất hứng thú cũng sớm tính tới các ngươi cuối cùng mục đích để ta chờ đợi ở đây cũng giúp các ngươi đem hắn thể nội ma huyết bước đi ra đương nhiên ta cam đoan sẽ không đả thương cùng hắn tính mệnh nhưng bước đi ra ma huyết phải thuộc về ta tất cả hai vị nghe rõ chưa hồng nguyên vì để cho hai người tin tưởng hắn miệng đầy hộ châu thậm chí còn cho hắn biên cái có lẽ có sư phụ đi ra sư phụ ngươi là ai lại có thần thông như thế có thể sớm lâu như vậy tính tới chúng ta cuối cùng chân chân sư phụ t a ạ hắn tự xưng thiên cơ thượng nhân xuất trên thông thiên văn dưới biết địa lý bên trong thông âm dương chính là một vị ẩn thế cao nhân các ngươi hẳn là không nghe qua thiên cơ thượng nhân thứ lao chư cô lậu quả văn thật đúng là chưa nghe nói qua nhưng ngươi nói ngươi có thể bước ra nhất phong thể nội ma huyết nói mà không có bằng chứng chúng ta như thế nào tin ngươi đối với h ồ n g nguyên trong miệng địa chuyện đi ra thiên cơ thượng nhân thứ ba chư hoàng không có chút nào ấn tượng đồng thời hắn cũng không thư hầu nguyên nói tới nói vẫn là một mặt đề phòng nhìn chằm chằm hầu nguyên dù sao trăm vạn lượng hoàng kim dụ hoặc thực sự quá lớn ai biết trước mặt hắn người thanh niên này có thể hay không mượn danh nghĩa giúp nhiếp phong b ứ ớ c ra thể nội ma huyết mà nhân cơ hội cấp đoạt long m ạ n h thậm chí uy hiếp được nhiếp phong sinh mệnh đối với cái này h ồ n g nguyên tự nhiên sớm có đ o á n trước hắn cũng chỉ là sớm cho hai người đánh cái dự phòng châm thôi t h i n ta ta cũng không cần các ngươi tin tưởng bởi vì các ngươi quá yếu căn bản là không có cách ngăn cản ta lấy được ma huyết đối mặt vẫn là một mặt để phòng đệ nhị mộng cùng thứ ba chư hoàng hầu nguyên đột nhiên đưa tay lên chút hai đạo chỉ kình trong nháy mắt vọt vào hai người thể nội trực tiếp phong bế bọn hắn kinh mạch cùng huyện đạo để bọn hắn không thể động đậy. trong lúc bất t r ợ t không thể động đậy để thứ ba chư hoàng sắc mặt đại biến vội vàng cao giọng quá to ngươi đừng làm loạn nhiếp phong hiện tại mới vừa khôi phục không cho phép nửa điểm kích thích ngươi không cần tự tìm đường chết a a ngươi nói như vậy phải không đối với thứ ba chư hoàng nói hồng nguyên không để ý đến chỉ là khẽ cười một tiếng đưa tay đ ố i nhiếp phong nhẹ nhàng điểm một cái trực tiếp để hắn ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh phong phong ngươi thế nào phong n g ư ơ i tỉnh lại đi a nhìn thấy nhiếp phong ngã xuống đất đệ nhị mộng sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt một mảnh không ngừng cao giọng la lên nhiếp phong danh tự hy vọng khả năng tỉnh lại đáng tiếc hồng nguyên vận dụng thế nhưng là võ vương chân nguyên hơn nữa còn là từ siêu việt nhất phẩm võ vương hư đan châu ngưng tụ cường đại chân nguyên hắn đem mình hư đan gọi là siêu phẩm hư đan đừng nói nhiếp phong chỉ đơn thuần là một cái thất trọng đại tông sư liền tính cùng là võ vương cũng đừng hòng tránh thoát hắn chân nguyên khôi phục thanh t ỉ n h thứ ba chư hoàng cũng đi theo mở miệng cầu xin tha thứ vị này hồng thiếu hiệp là lao chư ta có mắt như mủ xin mời ngài dơ tao đánh khẽ tha nhiếp phong một mạng hắn cũng là vì thiên hạ thương sinh mới nhập ma nhìn còn tại liễu lo không ngừng hai người. hồng nguyên vất tay phong bế bọn hắn á huyệt mở miệng lần nữa giải thích nói tuất hai vị không cần như vậy táo bạo ta nói ta đối với long mạch không hứng thú đối với nhiếp phong mệnh vậy không hứng thú ta thật chỉ là muốn giúp hắn bước ra thể nội ma huyết mà thôi sau đó hắn không tiếp tục để ý hai người liền ngay trước bọn hắn mặt bắt đầu kiểm tra lên nhiếp phong thân thể người mang tinh thần lực hắn chỉ là suy nghĩ khẽ động liền đem nhiếp phong thân thể nội nội ngoại ngoại toàn bộ dò xét cái rõ ràng đây chính là ma huyết sao cứ nhiên là lấy mạch máu làm môi giới đến truyền lại năng lượng thật sự là thần kỳ bất quá độ khó không lớn do xét xong sau nhìn do xét đến tất cả hầu nguyên trên mặt hiện ra một vệ có chút hăng hái chi sắc cũng nhẹ dọn lẩm bẩm theo hắn quan sát ma huyết sở dĩ có thể làm cho nhiếp phong thực lực bạo tăng chủ yếu có hai điểm thứ nhất ma huyết là lấy nhân thể mạch máu làm môi giới đến truyền lại năng lượng mà nhân thể mạch máu thế nhưng là cơ hồ trải rộng thân thể các ngõ ngách còn có cực lớn suy yếu nhân thể cảm giác đau tăng cường nhân thể nhục thân lực p h o n g ngự tự lành lực cùng lực lượng thứ hai ma huyết sẽ tăng cường người sở hữu ý chí chiến đấu để hắn không biết sợ hãi sẽ không do dự đem chiến đấu hóa thành bản năng đầy đối với sức chiến đấu để thăng thế nhưng làm mượi phần khủng bố tựa như hai quân đối tròi, dù là cái khác tất cả điều kiện đều giống như lúc nhưng một phương sĩ khí như hồng thấy chết không sờn một cái khác phương tác sĩ khí đê mê tham sống sợ chết cho dù là t h ằ n g ngu đều có thể biết cuối cùng chiến đấu kết quả lúc này nhất phong thể nội ma huyết ư ớ c chừng chỉ chiếm căn cứ huyết dịch của hắn một nửa đồng thời còn tại một cỗ thần kỳ lực lượng c h ấ n an bên dưới không ngừng hướng nó trái tim chỗ co vào m à đi cỗ lực lượng kia chính là tới từ nhất phong phía sau mà hắn có ở sau lưng chính là long mạch Trước thưởng 184, ban cũng để hắn một lần nữa chạy trở về đến nhiếp phong trái tim bên trong cảm giác nhiếp phong thể nội cái k i a còn đang chậm rãi co vào ma huyết hầu nguyên nhịn không được nhẹ dọn lẩm bẩm sau đó hắn trên mặt tắc cấp tốc lộ ra một vệt nụ cười bởi vì có long mạch trợ rút đem không cần đến hắn cực khổ nữa lợi dụng thôn thiên thần quyết một chút xíu đi bóc ra nhiếp phong thể nội ma huyết đã giảm bớt đi hắn rất nhiều thời gian bất quá lấy hiện tại ma huyết co vào tốc độ ước chừng còn cần nửa tháng trở lên thời gian mới có thể thu sạch rút vào nhiếp phong trái tim bên trong hắn có thể đợi không được lâu như vậy liên để ta sẽ g ú t ngươi một, thanh a. Thôn thiên. Theo một tiếng hét to, hồng nguyên tay phải trong nháy mắt dán tại nhiếp phong bên trái chỗ ngực sau đó một cỗ khủng bố lực hút lập tức lấy nơi trái tim trung tâm làm mạch tâm cấp tốc lan tràn đến toàn thân các nơi bắt đầu hấp xả bóc ra nhiếp phong thể nội các nơi ma huyết đồng thời bị nhiếp phong mang tại sau lưng long mạch cũng bị cố lực hút này bóc lấy tăng nhanh phóng thích tự thân năng lượng tự nhiên cũng liên hồi đối với ma huyết áp chế cùng hấp thụ cứ như vậy thời gian từ giữa trưa một mực tiếp tục đến đêm tối hồng nguyên một mực duy trì một cái tư thế không hề động n h i p phong cũng một mực không có tỉnh lại thảm nhất là đệ nhị mộng cùng thứ ba chư hoàng hai người cứ như vậy không n ú c n í c h hiện tại trước của phòng yên tĩnh nhìn h ồ n g nguyên vì nhiếp phong b ứ ớ c ra thể nội ma huyết thân không thể động miệng không thể nói chẳng biết lúc nào h ồ n g nguyên cái kia đóng chặt hai mắt đột nhiên mở ra sau đó hắn tay phải bắt đầu chậm rãi rời xa nhiếp phong bên trái ngực mà theo hắn tay phải rời xa t ừ n g kia màu đỏ thâm huyết vụ bắt đầu từ nhiếp phong ngực một chỗ tràn lan mà ra nơi đó chính là đối phương trái tim vị trí mà những cái kia xuất hiện tại ngoại giới huyết vụ đang không ngừng bị hội tụ đến hầu nguyên lòng bàn tay từ thiếu biến nhiều từ tư hóa thành một đoạn hiện ra khủng bố hắc khí màu đỏ thâm huyết d ị cầu huyết d ị hai hai cứ h b như t vậy trước sau ước chừng chỉ kéo dài hơn một phút nhất phong thể nội liền rốt cuộc không có huyết vụ chạy ra hồng nguyên cũng chậm rãi đình chỉ công pháp vận chuyển mà hắn trong đầu hệ thống tiếng nhắc nhở cũng theo đó vang lên nhắc nhở hắn thu hoạch được ban thưởng thánh tâm tứ kiếp thánh tâm tứ kiếp chia làm mắt huyết tâm thần tứ kiếp mỗi một kiếp vi lực đều đạt đến thượng phẩm võ vương cấp mắt tức kinh ngạc mắt kiếp lấy hai mắt phát ra hai đạo mười phần ngưng luyện chân nguyên công kích đối thủ ưu điểm là phát chiêu nhanh để cho người ta khó mà đ o á n trước khuyết điểm nhưng là vi lực không mạnh dù sao hai mắt là mười phần yếu ớt căn bản chịu không được bao nhiêu chân nguyên huyết tức ta huyết kiếp có thể k h ô n g chế đối thủ thể nội huyết dịch làm đối thủ mất hết máu mà chết ưu điểm là chiêu thức quỷ dị làm cho người vô pháp phòng ngự khuyết điểm là chiêu thức phát huy tác dụng chỗ hao phí thời gian quá lâu trừ phi trên người đối phương có tổn ư ơ n g không phải cũng không thực dụng thần tức cực thần kiếp chính là lấy nguyên thần làm vũ khí tinh thần lực công kích t h i pháp cũng là tư kiếp bên trong nhất quỷ thần khó lường một tức đây chính là thuần túy tinh thần lực công kích tri pháp mà không phải như thiên cung huyết ảnh nhất tâm thuật loại hình h u y ế n thuật lúc thi triển đem không nhìn đối thủ nhục thể cùng chân nguyên phòng ngự trực tiếp dập tắt hắn linh hồn uy lực tuyệt đối khủng bố tuyệt luân chỉ bất quá bởi vì loại nguyên nhân nào đ ế thích thiên thẳng đến trước khi chết cũng không có thi triển qua một chiêu này cho nên chưa bao giờ kiến thức qua hắn trần chính uy lực đã đạt đến võ vương ngũ trọng c h i cảnh hồng nguyên chỉ là dùng hai phút đồng hồ thời gian liền đem thánh tâm tứ kiếp t r u y ề n thừa hoàn thất bất quá hiện tại cũng không phải là hắn nghiêm túc xem xét thời điểm hô rất nhanh mở mắt ra hồng nguyên thợ phào một ngụm bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên bàn tay mình tâm đoàn kia trừng bóng ra đại ma huyết đây chính là ma huyết sao thế mà mang theo tinh thần ô nhiễm cũng không biết đệ nhất tả hoàng là làm sao sáng tạo ra cái đồ chơi này tại hắn cảm giác bên trong ma huyết thế mà thời thời khắc khắc đều đang phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí tăng cường tự thân đồng thời không ngừng tản ra từng đạo vô hình tinh thần lực ba động muốn ăn mòn hắn ý thức đem hắn hóa thành một cái chỉ biết giết chóc tiên đ i ê n nhưng bây giờ ma huyết quá yếu ớt tại hắn võ vương cấp tinh thần lực trước mặt căn bản là không có cách lật lên bất kỳ b ằ n nước nghiên cứu sau khi hồng nguyên mới quay người nhìn về phía sau l ư n g đệ nhị mộng cùng thứ ba chư hoàng nhẹ g i ọ n g mở miệng nói hai vị có nhiều đất tội xin hãy tha lỗi sau đó hắn lập tức phất tay giải khai huyền đạo đương nhiên trên mặt đất nằm nhất phong tự nhiên bị hắn giải khai huyệt đạo. Bất quá. hắn cũng không có như vậy t h ứ t tình nguyên nhân rất đơn giản ma huyết rút r a cũng mang đi hắn thể nội đại lượng chân nguyên và khí huyết để hắn hiện tại hết sức y ế u ớt cần thời gian đi chậm rãi điều dưỡng khôi phục đồng thời cảnh giới của hắn cũng theo ma huyết rút r a mà sụt giảm rất nhiều thính danh nhiếp phong thân phận hùng bá tam đệ tử trong gió c h i thần thiên mệnh c h i tử cảnh giới đại tông sư cảnh t ứ trọng đình phong tư chất tuyệt thế yêu nhiệt g trời sinh yêu nhiệt g ba nghìn năm không ra phong phong n g ư ơ i tỉnh lại đi người ra sao phong thời gian huyện đạo đệ nhị mộng không để ý đến bất luận kẻ nào trực tiếp chạy tới nằm trên mặt đất nhiếp phong bên cạnh thân không ngừng hô hào đối phương thấy cảnh này h ồ n g nguyên nhịn không được lên tiếng nhắc nhở hắn không có việc gì tạm thời chỉ là có chút suy yếu cần một chút thời gian khôi phục mà ngư i dạng này l ó l ắ c sẽ chỉ làm hắn càng suy yếu a phong thật xin lỗi ta không phải cố ý nghe được h ồ n g nguyên nói đệ nhị mộng vội vàng đình chỉ đối với nhiếp phong lắc lư không hề đứt đoạn đối nó nói khẽ lấy xin lỗi thảo hầu nguyên thầm ắ n g một tiếng trực tiếp nâng ma huyết đi ra ngoài phòng tại phía sau hắn thứ ba chư hoàng đang trợ giúp đệ nhị mộng đem nhiếp phong nâng lên phía sau giường cũng cùng đi theo đi ra. Vị này Hồng thứ i Hiệp, đã tạ. Đỉnh. Ta cũng không phải cái gì Thiếu Hiệp, ta đã 50 tuổi. Thiếu Hiệp hai chữ này ta nhưng không đảm đương nổi. Người gọi ta hồng Tiên Sinh ế u Đỉnh. không chữ nhưng không Hồng h đã đã đảm đương đó tạ. Ta ta ta ta t cũng này gì là.、Thứ、ba chư hoàng mới vừa mở miệng hồng nguyên lập tức lên tiếng đánh gây đối phương nói hắn tuổi tắc nhưng không đảm đương nổi thiếu hiệp sưng hô thế này điều này cũng làm cho hắn rất là bờ n d ầ u rõ ràng năm mươi tuổi người giải quyết xong đ ỉ n h lấy một tấm hơn hai mươi tuổi mặt cơ hồ mỗi lần đều để người nhận lầm cái gì năm mươi tuổi hồng tiên sinh bảo dưỡng thật đúng là thật tốt quả nhiên như đoàn trước đồng dạng ngay được hồng nguyên thế mà đã năm mươi tuổi thứ ba chư hoàng trên mặt lập tức lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ c h ư ơ n một trăm tám mươi lăm dung hợp ma huyết nhục thân đột phá a nhìn vẻ mặt khiếp sợ thứ ba chư hoàng hờ nguyên n g khẽ cười một tiếng tiếp tục mở miệng nói rất kinh ngạc sao nếu như ta nói cho ngươi trên cái thế giới này còn có người sống hơn ngàn năm thậm chí mấy ngàn năm đầu nhưng đối với hắn nói thứ ba chư hoàng một chữ cũng không tin lập tức lắc đầu liên tục nói vậy làm sao khả năng cái kia không được thành tiên thành phật không có khả năng t u y ệ t không có khả năng không thể nào sao có lẽ vậy nhìn hắn không tin hờ nguyên cũng không nói thêm gì nữa dù sao tứ đại thần thú bên trong thế nhân nhất là biết rõ cũng chỉ có một h ỏ a kỳ lân đối với phượng hoàng huyền vũ cùng lòng cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả càng không biết sau ba vị đều có có thể khiến người ta trường sinh năng lực trong đó hai vị càng là đã bị người săn giết bất quá hồng nguyên biết trường sinh không có nghĩa là bất lao bất tử thần thú tự thân đều có kết thúc cuộc đời một ngày chớ nói chi là chỉ là kế thừa bọn chúng bộ phận năng lực loài người chỉ bất quá bởi vì còn không người sống đến kết thúc cuộc đời ngày đó cho nên liền khiến cho tiếu tam tiếu cùng đế thích thiên nhìn qua như là thật thu hoạch được trường sinh bất tử tri năng đồng dạng bất kể như thế nào vẫn là muốn đa tạ hồng tiên sinh ra tay giúp nhiếp phong thanh trừ thể nội ma huyết chỉ là không biết hồng tiên sinh sư phụ muốn đây ma huyết để làm gì vật này ma tính mười phần quả thật vật bất t ư n g a làm cái gì không biết ta chỉ là nghe lệnh làm việc t ố t ta muốn trở về phụ mệnh sáng mai lại đến nhìn nhất phong hồng u y ê n đương nhiên sẽ không nói muốn dùng ma huyết làm cái gì lắc đầu trực tiếp lên như diều gặp gió cấp tốc hóa thành một đạo lưu quang sông thẳng tới chân trời mà đi đây đây đây nhìn đây đổi mới mình tam quan một màn thứ ba chư hoàng trên mặt lần nữa hiện ra nồng đậm v ẻ khiếp sợ mở lớn trong mồm thật lâu nói không nên l ờ i một câu hoàn g t r ì n h nói đến giữa lúc thứ ba chư hoàng khiếp sợ thời điểm đệ nhị mộng chậm rãi từ trong phòng rời khỏi nhìn trong sân chỉ còn lại có thứ ba chư hoàng một người vội vàng lên tiếng dò hỏi k heo thúc thúc ngài nhìn chằm chằm mặt trăng nhìn cái gì đấy vị k i a hồng thiếu hiếp đâu đi đâu rồi ta còn không h ả o hảo cảm tạ người ta đâu nghe được đệ nhị mộng mở miệng hỏi thăm thứ ba chư hoàng lập tức lấy lại tinh thần vội vàng chỉ vào nơi xa bầu trời nói năng lộn đối với đệ nhị mộn nói ta hán, hán. hán bay mất. hắn bay mất ai bay mất hồng thiếu hiệp k h e o thúc thúc ngươi đừng nói dỡn người làm sao lại bay đầu ngày mấy ngày nay có phải hay không quá mức mệt nhọc mắt cũng bắt đầu bỏ ra ta hắn đây đây ai này làm sao nói với ngươi đâu hắn mới vừa thật cứ như vậy s i ê u một cái trực tiếp xông lên không trung bay mất thật thật còn có ta nói với ngươi cái kia tự xưng hồng nguyên thiếu hiệp lại còn nói mình đã năm mươi tuổi năm mươi tuổi hắn nhìn qua nhiều nhất hai mươi ba hai mươi bốn tuổi a ai biết được đối với thứ ba chư hoàng khiếp sợ hồng nguyên tự nhiên có chỗ đ ằ n trước dù sao hiện nay võ lâm còn không có võ vương cường giả xuất thế tự nhiên cũng không có người biết bay bất quá không bao lâu chờ tóc trắng hùng bá bỏ mình từng cái cường đại võ vương cường giả liền sẽ liên tiếp xuất thế hoàng ảnh đầy máu vô danh đông doanh thiên hoàng thiết cổn đồ vân vân vân vân. đương nhiên hồng nguyên s ợ dĩ dám ở thứ ba chư hoàng trước mặt bay mà không sợ thiên môn người biết hắn thực lực một là muốn dùng thực lực c h ấ n nhiếp thứ ba chư hoàng hai là thứ ba chư hoàng sẽ ở tóc trắng hùng bá sau khi chết tần cư không hỏi thế sự sẽ không nói lung tung lúc này hồng nguyên đã rời đi nếp ra thôn nhưng hắn cũng không có rời xa ngay tại ngoài thôn mười dặm chỗ trong một rừng cây mường thân hình ma huyết đệ nhất ta hoàng hoàn toàn dùng nhầm phương hướng nếu là dùng tới tu luyện công pháp l u y ệ n thể tuyệt đối làm ít công to thứ một chút nhìn trong tay gần như to bằng đầu người màu đỏ thơ ma m huyết hồng nguyên lập tức vận chuyển lên tự sáng tạo c ự u chuyện bất diệt thân đệ tam trọng công pháp trong nháy mắt trong tay hắn ma huyết liền bắt đầu chậm rãi co vào thu nhỏ mà hắn bên ngoài thân tắc tùy theo bắt đầu xuất hiện từng đầu nhỏ như sợi tóc màu đỏ thơ hoa tiết cũng hướng về hắn toàn thân lan tràn mà đi đây hết thể điểm xuất phát chính là hắn trái tim không biết đi qua bao lâu hồng nguyên trong tay ma huyết đã sớm toàn bộ biến mất không còn tam tích hắn toàn thân đã từ lâu bị màu đỏ thấm họa thiết che kín sau đó những đường vân này tắt bắt đầu chậm rãi hương trong cơ thể hắn thẩm thấu mà đi cuối cùng hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh xuất đột nhiên một đôi hiện ra kim hồng sắc quang mang hai mắt trong nháy mắt mở ra hai đạo kim quan g tại trước tờ mở sáng trong rừng cây trợt lóe lên đây chính là ma huyết sao thế mà trực tiếp đem ta nhục thân tăng lên tới võ vương tứ trọng c h i cảnh trong rừng tây nhỏ tỉnh lại hồng nguyên nhìn mình bảng bên trên t h u tính trên mặt lộ ra một vệ vui mừng về phần ma huyết ma tính căn bản không làm gì được hắn cái kia võ vương cấp tinh thần lực siêu thần võ đạo lựa chọn hệ thống thính danh hồng nguyên cảnh giới võ vương cảnh ngũ trọng có thể ẩn tàng chân lý võ đạo âm dương c h â n ý ngũ trọng ngũ hành c h â n ý tứ trọng công pháp t h ô n t h i ê n thần quyết viên mãn năm trăm m ư ơ i vạn năm trăm m ư ơ i vạn cựu chuyển bất diệt thân đệ tứ trọng chín trăm sáu mươi năm ba trăm hai mươi mốt ba trăm năm mươi vạn bất tử thần huấn quyết đệ tam trọng một trăm hai mươi năm bốn trăm ba mươi hai ba trăm vạn âm dương tạo h ó a quyết đệ cựu trọng đại viên mãn một trăm năm mươi vạn một trăm năm mươi võ học tứ tượng diệt thế quyết viên mãn bốn trăm bốn mươi vạn bốn trăm bốn mươi vạn tuyệt ảnh sung tiêu bộ viên mãn bốn trăm năm mươi vạn bốn nghìn năm trăm vạn thiên huyễn ma ảnh bộ viên mãn bốn trăm năm mươi vạn bốn trăm mười vạn tính tượng thời không viên mãn bốn trăm năm mươi vạn bốn trăm năm mươi vạn phá thiên quyết viên mãn một trăm vạn một trăm vạn tư chất siêu thần cấp siêu việt thần cấp thiên cổ không một kỹ năng do xét thiên tiên h cấp bảo vật hắc ngọc đoạn tục cao ba đợi rút ra hồng nguyên đi tới nơi này phong vân thế giới đã có hơn nửa tháng mặc dù hơn phân nửa thời gian đều đang đổi đường nhưng nhất tâm nhị dụng phía dưới hán công pháp và võ học vẫn là tiến bộ rất nhiều còn có hắn mặc dù truyền thừa võ hoàng cấp như lai thần trưởng cùng chiến thần đổ l ụ n nhưng này cả hai quá mức bác đại tinh thần hiện tại hắn cũng mới chỉ là l ĩ n h nộ g cái g a lông còn không có gì đại thu hoạch thu hoạch không ít tiếp xuống t r ư ớ c tính tu một đoạn thời gian cũng không thể để thiên môn người biết ta thực lực không phải phiền phức cũng không nhỏ nghiêm túc tra xét một phen bảng bên trên thuộc tính về sau hồng nguyên g ậ t gật đầu tiện tay đem con bế đứng dậy hướng về nếp ra thôn phương hướng chậm rãi mà đi vậy liên không quá thực tế hắn thực lực muốn nhanh chóng để thăng liền cần không ngừng thu hoạch được mới siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn thời gian rất nhanh i cùng t liền đi tới sáng sớm theo mặt trời chậm rãi mọc lên hờ nguyên thân ảnh mới chậm rãi đi vào nếp ra thôn chờ hắn lần nữa đi vào nhiếp phong ra thì hắn tinh thần lực đã cảm giác được nhiếp phong đã tỉnh lại bất quá sắc mặt trắng bệnh hết sức yếu ớt còn tại nằm trên giường đây cũng là không có biện pháp sự tỉnh dù sao lớn như vậy một đoàn ma huyết bị hờ nguyên rút ra trong đó càng là tích chứa nhiếp phong thể nội hơn phân nửa lực lượng có thể nhanh như vậy thanh tỉnh đã rất không dễ dàng mà thứ ba chư hoàng cũng không ở chỗ này chỉ có đệ nhị mộng ngồi tại nhiếp phong bên người nhìn thấy hồng nguyên xuất hiện đệ nhị mộng lập tức mở miệng hỏi đợi nói hồng tiến sinh n g à i nhanh như vậy liền trở lại nàng đã từ thứ ba chư hoàng nơi đó biết trước mặt người thanh niên này số tuổi thật sự nhưng nàng thật sự là nhìn không ra trước mặt cái này nhìn rõ ràng hết sức trẻ tuổi thanh niên thế mà đã có năm mươi tuổi nhiều cho nên nàng đang nhìn hướng hồng nguyên thì ánh mắt mười phần q u á dị nghe được đệ nhị mộng ân cần thăm hỏi hỏi ân nhất phong t ỉ n h không ân nhìn đệ nhị mộng nhìn chằm chằm vào mình không nói lời nào hồng nguyên mở miệng lần nữa dò hỏi thứ hai cô nương vì sao nhìn ta như vậy là ta trên người có cái gì không ổn sao a a không có không có hồng tiên sinh mời vào bên trong lấy lại tinh thần đệ nhị mộng hơi đỏ mặt vội vàng k h o á t k h o á tay một bên dẫn hồng nguyên đi vào trong nhà vừa lên tiếng nói phong đã tỉnh lại còn muốn đa tạ hồng tiên sinh xuất thủ để phong triệt để thoát khỏi ma tính tỉnh lại liền tốt hồng nguyên gật gật đầu vào nhà về sau đệ nhị mộng bước nhanh đi vào bên giường đối nằm ở trên giường n h i ế phong nói khẽ phong vị này đó là hồng tiên sinh đó là hắn triệt để t h à n h trừ trong cơ thể ngươi ma huyết ân hồng tiên sinh nhất phong đa tạ hồng tiên sinh cứu khu khu đang nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần nhiếp phong vội vàng muốn đứng dậy hành lễ nhưng nói mới nói một nửa liền kịch liệt hò khan đứng lên một màn này lập tức dọa một bên đệ nhị mộng nhảy một cái vội vàng lo lắng dò hỏi phong ngươi không sao chứ ngươi đừng dọa ta nhiếp phong hít sâu vài khẩu khí khoát tay một cái nói không không có việc gì chỉ là có chút lòng buồn thôi đừng lo lắng ta còn không có cưới ngươi làm ở đâu làm sao bỏ được có việc nhìn hai người tại cái kia tình trạng ý thiết môn mắt đưa tỉnh hồng nguyên thực sự không vừa mắt trực tiếp mở miệng đánh gãy bọn h ắ n nói nhiếp phong ngươi thân thể còn rất y ế u ớt cũng không cần đứng dậy nhớ kỹ nghỉ ngơi nhiều nhiều phơi nắng ăn nhiều chút bổ khí bổ huyết thốt thiện đối ngươi như vậy thân thể khôi phục có chỗ tốt đã ngươi đã tỉnh lại vậy ta liền không nhiều cái dày chờ ngươi cho dù tốt một điểm ta trở lại t h ă m ngươi đây phiên phức hồng tiên sinh hồng tiên sinh đi thong thả hồng tiên sinh ta đưa ngài sau đó hồng nguyên liền được đệ nhị mộng đưa ra môn một lần n g ư trở lại mình trước đó ở lại chỗ kia không người tiểu viện bên trong tiếp xuống làm gì chứ Chân công học. pháp, lý võ đạo, công pháp, võ đạo, từ í n h t n g bước một tới một Tiểu đi. võ i ngồi dưới đại trời dãi triều ệ n bên trong, Hồng Nguyên ngồi trong sân dưới một cây đại thụ, nhìn về chân trời đang chậm dãi dâng lên chiều dương, không ngừng quy hoạch lấy mình sau này đường. một thụ, hoạch chậm quy sau cây lấy về v Từ võ vương bắt đầu tu luyện trọng điểm liền không còn là tích lũy chân nguyên mà là không ngừng tăng lên đối với chân lý võ đạo c ả n g lộ đó là võ vương trở lên cường giả căn cơ về phần công pháp và võ học nhưng là đối với chân lý võ đạo phương pháp vật dụng có hệ thống trong người hầu nguyên tắc nhiều một hạng cái t i ê chính là không ngừng thu hoạch siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn nếu là có hạnh có thể lần nữa mở ra cùng âm dương nộ g đạo trà không sai biệt lắm nộ g đạo bảo vật vậy hắn chân lý võ đạo để thang đứng lên còn không phải vụ v ụ sau đó hầu nguyên lại nhớ lại mình biết sau này k ị c bản bắt đầu suy nghĩ hắn nên từ chỗ nào thu hoạch siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn hắn tới đến là phong vân một cùng hai dung hợp thế giới cả hai tại kịch bản bên trên nhưng thật ra là có chỗ xung đột có một số có thể tròn quá khứ nhưng có một số có thể tròn b ấ t quá tỷ như tại phong vân nhất trung bị bộ kinh vân giết chết đoạn lãng nhưng tại phong vân nhị trung lại xuất hiện đây có thể dùng đế thích thiên thông qua thánh tâm quyết cứu đối phương để giải thích dù sao hắn trong tay hỏa lân kiếm cũng là đồ long thất vũ khí một trong nhưng phong vân nhất trung bộ kinh vân nữ nhi bất định tại phong vân nhị trung trực tiếp biến thành nhi t ử kiếm vân đây hoàn toàn liền giải thích không thông cho nên hồng nguyên đối với kịch bản hiểu rõ nhiều nhất chỉ có thể tiếp tục đến hùng bá bỏ mình sau đó kịch bản sợ là sẽ có không nhỏ cải biến hắn sợ là vô pháp làm đến biết trước tất cả nhưng liền tính như thế hắn trong thời gian ngắn còn có thể thu hoạch được lần ba siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn thứ nhất đó là trợ giút sắp đến bộ kinh vân cứu ra hắm vợ con thứ hai nhưng là từ tuyệt tâm trong tay cứu vốn nên bỏ mình tần xương thứ ba đó là ngăn cản hùng bá thu hoạch được long mạch về phần hùng bá cái này thiên mệnh phản phái vẫn là để phong vân đây đối với thiên mệnh c h i tử mình đi dây ta Chờ đi bộ kinh vân mấy người hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến theo một tiếng thầm thì ngồi ở trong sân h ồ n g nguyên chậm rãi hai mắt nhắm lại bắt đầu ở trong đầu thôi diễn khởi công pháp cùng võ học đến mà hắn đôi tay tắt đi theo không ngừng khoa tay lấy bất quá bởi vì không có sử dụng chân nguyên cho nên cũng không có tạo thành cái gì phá hư cứ như vậy hầu nguyên mặt trời mọc mà luyện hoàng hôn mà hơi thở ngẫu nhiên cũng ra ngoài đi, đi. nhìn xem thiên địa cảnh đẹp để thăng để thăng h ắ n đối với chân lý võ đạo cảm n ộ thăng đến một tuần sau h ồ nguyên n g đang tại nhiếp phong trong nhà cùng uống trà nói chuyện h i ế m một nhóm ba người đột nhiên tìm tới cửa người đến chính là nhiếp phong hai vị sư h i n h tần sương cùng bộ kinh vân cùng tần sương hồng nhan c h i kỷ đinh ninh nhìn người tới h ồ nguyên n g lập tức mấy cái thuật thăm dò đã đánh qua Thính danh, bộ kinh vân. Thân Phật, Hùng Bá Nhị Đệ Tử, Bất、Khốc、Tử Thần, Thiên、Mệnh、Tri T danh, Kinh Phận, Hùng Nhị Khóc Mệnh Vân. Bộ Bá、Đại、Đệ、Tử. cảnh giới đại tông sư cảnh tam trọng đình phong tư chất thiên tiêu giữa bầu trời chi tiêu 500 năm trăm n ă m vừa ra thính danh đinh linh thân phận hùng bá nghĩa nữ khổng tử m ộ i mội cảnh giới thiên thiên võ sư cảnh thất trọng tư chất thông thiên tài trung thiên c h i tư thiên phú dịp ẩm cùng phim truyền hình bên trong khác biệt ba người cũng không có bị thứ ba chư hoàng cùng đệ nhị mộng cự tuyệt ở ngoài cửa dù sao nhiếp phong thể nội ma huyết đã không có nhiếp h o n g thân thể cũng đã khôi phục không sai bị lắm dù sao chỉ là mất máu quá nhiều mà thôi sư huynh đệ ba người gặp nhau sau tất nhiên là hết sức cao hứng thần sương cùng bộ kinh vân cũng đúng hồng nguyên biểu thị ra cảm tạng cao hứng nhất không thể nghi ngờ là bộ kinh vân dù sao hắn vợ con bị tuyệt tâm bắt đi đối phương có thể là muốn hắn dùng lòng mạch đến nổi khi bộ kinh vân nói ra mình vợ con sự tình về sau hồng nguyên trong đầu tác lập tức vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở k e ngươi n nghe nói bộ kinh vân vợ con t a o nộ ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không cùng để ý tới nhựa bộ kinh ngạc vẫn tự nghĩ biện pháp cứu mình vợ con chương ó t ể đạt đ ợ c đại t một trăm tám mươi bảy trao đổi con tin đối mặt lựa chọn h ồ nguyên n g tự nhiên không chút do dự lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng mặc dù huyết bồ đề đối với hiện tại hắn hiệu quả cũng không lớn nhưng tại hai viên cùng năm viên giữa hắn vẫn là sẽ chọn về phần như thế nào từ tuyệt tâm trong tay đổi về bộ kinh vân thế nữ hắn cũng đã sớm chuẩn bị nguyên tắc phim truyền hình bên trong bộ kinh vân là dùng một đầu giá trị năm lượng bạc giả long mạch lừa qua tuyệt tâm từ đó cứu ra thế nữ hiện tại hồng nguyên sớm đã vì bọn họ chuẩn bị xong một đầu giả long mạch trong sân ngay tại hồng nguyên làm ra lựa chọn thì nghe nói tin tức nhất phong biến sắc vội vàng truy vấn cái gì t r ì n h tề cùng đình nhi bị tuyệt tâm bắt đi bộ kinh vân thần sắc khó coi gật gật đầu âm thanh trầm thấp hồi đáp đúng tuyệt tâm để ta dùng phong sư đệ trong tay ngươi long mạch tiến đến trao đổi không phải liền để ta chuẩn bị cho t r ì n h tề cùng đình nhi nhặt xác cái kia còn do dự cái gì cho nhanh cầm lấy đi c ứ người nhất phong lập tức t h i xuống phía sau bọc lấy đưa cho bộ kinh vân mà trong đó để đó chính là long mạch mà khi nhìn đến long mạch trong ngay mắt hồng nguyên trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở e ngươi n thấy được truyền thuyết bên trong c h ấ n áp c ử u châu khí vận long mạch ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một long mạch chính là do thiên địa chính khí hội tụ mà thành cùng ngươi thể nội bộ phận lực lượng xung đột lẫn nhau tính nhi viết chi có thể đạt được võ vương cấp bảo vật thiên long nộ đạo trà m ư ờ hai đến long mạch giả được thiên hạ cưỡng đoạt long mạch ngự chi trở thành thiên hạ t h n g chủ có thể đạt được võ vương cấp bảo vật long nguyên k ế m ân thế mà phải xem đến vật thật sau mới có thể phát động lựa chọn n g h e xong trong đầu hệ thống tiếng nhắc nhở hồng nguyên nhất thời có một số vơ ngữ n g hắn s ớ m tại bức r a nhất phong thể nội ma huyết thì liền cảm thụ qua long mạch chi lực lúc ấy cũng không có phát động lựa chọn hắn coi là long mạch sẽ không phát động đâu liền không có lại để ý tới không có nghĩ rằng thế mà đến tận mắt nhìn thấy mới được sau đó hắn lập tức không chút do dự lựa chọn cái thứ nhất t u y ề n hạng hắn có thể không hứng thú đi tranh bá thiên h ạ khi cái gì thiên hạ tổng chủ mà l i ề n tại làm ra lựa chọn thì tần sương đã đưa tay ngăn cản xuống muốn tiếp nhận long mạch bộ kinh vân chơ một chút vẫn sư đệ trí tôn bên kia làm sao bây giờ ngươi đã đáp ứng muốn trong hai tháng đem long mạch trả lại cho trí tôn nếu là đem cho tuyệt tâm vậy nguyên nên như thế nào bàn giao dùng mình mệnh đi buổi sao ta đã không c ố được nhiều như vậy trước cứu gia chỉnh tề cùng đình nhi lại nói đáng lo một mạng đổi hai mệnh chị bộ kinh vân thần sắc kiên định một thanh nhận lấy nhiếp p h o n g đưa qua long mạch liền chuẩn bị tiến đến tìm tuyệt tâm làm trao đổi nhìn một màn này hồng nguyên nhịn không được cười khẽ một tiếng a a ba vị có thể nghe ta một lời nghe vậy bộ kinh vân dừng bước lại hơi nghi hoặc một chút dò hỏi ân hồng tiên sinh ngài muốn nói cái gì chỉ thấy hồng nguyên đưa tay từ trong tay h áo lấy ra một cây cơ hồ giống như lúc long mạch một bên đưa cho nhiếp h ò n g một bên nhẹ giọng mở miệng nói chuyện này giải quyết đứng lên rất đơn giản tuyệt tâm hẳn là không thật chạm qua long mạch ra cái kia sao không dùng cái này giả long mạch tiến đến trao đổi đâu bộ kinh vân thần sắc vui vẻ đoạt lấy giả long mạch cao giọng mở miệng nói biện pháp này tốt ngoại trừ p h o n g sư đệ vẫn chưa có người nào những người khác chạm qua long mạch vẹn vẹn dựa vào bề ngoài tuyệt tâm tuyệt đối phân biệt không ra long mạch thật giả ta cái này đi nhìn chuẩn bị cứ như vậy tiến đến trao đổi bộ kinh vân hồng nguyên lần nữa lên tiếng ngăn cả nói đừng nóng nội theo ta được biết tuyệt tâm người này đa nghi lại âm hiểm chúng ta còn cần tính toán cẩn thận một phen chi tiết bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn đương nhiên cái này cũng chẳng trách bộ kinh vân như thế nóng nổi cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn thế nữ bị bắt lòng nóng như lửa đốt hắn đã sớm d ố i loạn tức lòng đây là ta nóng lòng sau đó một đoàn người một mực thương nghị cả ngày thẳng đến hoàng hôn mặt trời lặn mới thương nghị ra một cái xác suất thành công lớn nhất biện pháp đầu tiên đó là đi người mất ít người càng ít phạm sai lầm khả năng liền càng thấp cho nên tối trung quyết định ra sân nhân vật liền hai cái bộ kinh vân cùng n h i ế phong về phần trao đổi quá trình cũng rất đơn giản đầu tiên là từ bộ kinh vân tay không tiến đến giữ hẹn sau đó từ nhất p h o n g con giả long mạch đuổi theo đi qua sau đó đó là bộ kinh vân vì cứu thế nữ đột nhiên xuất thủ giết nhất p h o n g cùng sử dụng hắn phía sau giả long mạch đổi về vợ con về phần chân long mạch vì lý do an toàn tạm thời bị đặt ở hồng u y ề n trong tay bất quá hắn cũng không có lấy tay dây vào trong cơ thể hắn thế nhưng là bị dung nhập ma huyết đồ chơi kia cùng long mạch chi lực xung đột lẫn nhau hắn cũng không muốn tự tìm không thoải mái mà con tin trao đổi tiến hành rất thuận lợi tuyệt tâm mặc dù nhiều nghi nhưng lại mười phần tự đại chưa từng nghĩ tới bộ kinh vân sẽ cầm một đầu giả long mạch lừa gạt hắn cho nên khi nhìn đến bộ kinh vân tự tay từ nhiếp phong trên thân gỡ xuống long mạch về sau lập tức không chút do dự thả tại chỉnh tề c ú n g bất đ ỉ n h thật phần vui vẻ cầm giả long mạch rời đi không thể không nói tuyệt tâm mặc dù tâm n g o a n thủ l ạ n làm việc càng là không từ thủ đoạn nhưng vẫn là rất giữ uy tín mà nhìn xa xa một màn này h ồ nguyên n g cũng rõ xét đến tuyệt tâm tin tức thính danh tuyệt tâm thân phận tuyệt vô thần tri tử hùng bá nghĩa tử cảnh giới đại tông sư cảnh nhất trọng đình phong tư chất thiên tiêu giữa bầu trời chi tiêu năm trăm năm vừa ra Tuyệt tâm thực lực cũng tại Hồng nguyên trong truyền tay chân tam nguyên quý nhất, thực lực có thể đột tông Nguyên liệu, nguyên quý dạy chân Hồng phương hùng phá lực dự lực cũng có đến động đến đại đối bá bị sau ư thường. cảnh tắc đúng bình nguyên truyền hình bên trong, hắn n phim g là Mà tại y tay cả cụt một tay tần xương đ ề đó á n không lại, cảnh giới tự nhiên không h giới lại, c tự khả không hơn Hồng theo năng tần xương.、Hồng、nguyên cao có vội vã sự a Sau giết không động nhiệm chết tuyệt tâm, hắn còn không có phát còn có hắn đâu.、Sau、đó bụi s tình cùng nguyên tắc phim truyền hình không sai biệt lắm đã khôi phục không sai biệt lắm nhất phong ngay tại một ngày này ban đêm chính thức cùng đệ nhị mộng tư định trung thân quyết định b á i đường thành thân đối với cái này tần sương cùng bộ kinh vân đương nhiên sẽ không đáp ứng mà là đem bọn hắn tất cả mọi người đều tụ tập đến thôn bên ngoài một chỗ đất trống cùng một chỗ cho hai vị người mới đưa lên chúc phúc sư huynh đệ ba người riêng phần mình mang theo mình hồng nhan c h i kỷ cộng thêm hồng nguyện cùng thứ ba chư hoàng hai cái bóng đèn lớn một đám người một mực uống rượu ca hát đến nửa đêm mới tan cuộc nhưng một bên khác đêm k h a nhất phong ra một đạo thân ảnh đi mà quay lại nhìn hỉ khí một mảnh n h t ra trên mặt thâm độc một mảnh chiến ầ m ả l đấu i y ệ sau một hồi vì mau chóng kết thúc chiến đấu tuyệt tâm quyết định vận dụng trong tay long mạch chi lực giải quyết hết đối phương sau đó liền không có sau đó giả long mạch đụng một cái liền nát tuyệt tâm cũng bị đao thần tướng quân mở miệng cười nặng một phen nói chuyện này long mạch tại hoàn thành bên trong liền đáng giá năm lượt bạn đối phương muốn bao nhiêu hắn liền đưa cho đối phương bao nhiêu đây lập tức để t u y ệ t tâm lên cơn giận dữ một lần nữa trở lại nếp ra thôn Trước 188, tuyệt tâm tới cửa. một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm ngày thứ hai hồng nguyên mới vừa đứng dậy đang định luyện công buổi sáng một phen hắn đột nhiên nghe được mình bên trái ngoài mấy c h ụ c thức một tòa không người p h ò n g ốc bên trong thế mà chuyển đến từng trận tiếng bước chân ân n g h e xa lạ kia tiếng bước chân hồng nguyên thần sắc xứng sở hơi nghi hoặc một chút thấp giọng lầm bầm nơi đó hẳn là không người ở lại mới là tiếng bước chân này cũng không phải bộ kinh vấn mấy người bọn hắn thời gian này điểm có thể xuất hiện ở đây chẳng lẽ là đi xem một chút làm sơ suy nghĩ hồng nguyên lập tức nghĩ đến một người sau đó hắn lập tức lặng yên không một tiếng động hướng cái hướng kia tiếp cận mà đi thoáng qua giữa hồng nguyên liền xuất hiện tại một tòa có một số cũ nát dơ giấy bẩn thịu bên ngoài viện mà hắn tinh thần lực đã trước một bước bao trùm tòa v i ệ n kia quả nhiên là ngươi tuyệt tâm tại hắn cảm giác bên trong tuyệt tâm đang ghé vào nóc nhà một bên không ngừng thăm dò nhìn một bên khác mà bên kia chính là nhiếp phong ra chỗ phương hướng đồng thời cách nơi này liền hơn mười triệu khoảng cách một chút liền có thể nhìn rõ ràng xem ra đây tuyệt tâm đã phát hiện long mạch là giả nhưng bây giờ kịch bản có biến nhưng i p p h đã hầu ô n g đ nguyên h tính n hôn bạo đây vẫn là coi thường tuyệt tâm âm hiểm hắn đang trai nhìn sau khi lập tức nhảy xuống mái hiên hướng về thôn một chỗ bước nhanh tới h ồ n g nguyên lập tức theo sát phía sau sau sau đó hắn liền thấy tuyệt tâm đi vào thôn biên giới chỗ duy nhất một cái giếng nước bên cạnh lật tay lấy ra một cái bọc giấy một mặt tâm hiểm đem bên trong màu đỏ nhạt bột phấn toàn bộ đổ vào giếng nước bên trong nếp i ra thôn mặc dù chỗ tây bắc t i ể u tuyển phụ cận khí hậu mười phần khô hạn nhưng cũng không thiếu nước tại phụ cận tổng cộng có hai đầu từ trên thiên sơn một đường chạy xuôi mà đến tiểu hạ một đầu gặp nước sông một đầu bắc đại sông cuối cùng tại bên ngoài mấy trăm dặm hội tụ thành một cái hồ nước cho nên tuyệt tâm hạ dược đây miệng giếng cũng không phải là trong thôn duy nhất một nước không chỉ có tại thôn một bên khác còn có một cái giếng nước ngoài thôn vài dặm chỗ đó là gặ đây miệng giếng thật là khoảng cách nhiếp phong ra gần nhất một cái giếng nước hắn ngày bình thường dùng nước cũng đều là từ nơi này lấy không ngừng nhiếp phong h ồ n g nguyên ngày bình thường cũng ở nơi đây lấy nước mà bây giờ chính là nhiếp phong ngày bình thường lấy nước thời gian tuyệt tâm đó là nhìn thấy nhiếp phong dẫn theo hai cái thùng nước ra cửa mới có thể vượt lên trước một bước tới đây hạ dược giữa lúc h ồ n g nguyên nghi hoặc tuyệt tâm đi giếng nước bên trong ngược lại là cái gì thì hắn nhìn thấy tuyệt tâm đã nhanh chân trốn đến nơi xa một cây đại thụ sau đó sau đó không lâu hắn liền thấy dẫn theo hai cái thùng gỗ nhiếp phong chính đại bước tới bên này đi tới nhìn n h i ế phong p xe nhẹ đường quen đánh đầy hai thùng nước sau đó không có chút gì do dự dẫn theo về nhà mà đi hồng nguyên trong mắt l ó e lên một tia t i n h mang thế giới ốn năn sao xem ra một hồi n h i ế phong p liền sẽ trúng độc t h ế xịu sau đó tại tuyệt tâm muốn giết chết hắn cũng lấy đi l o n g mạch thì tần xương sẽ xuất hiện sau đó hồng nguyên nhìn bước nhanh rời đi n h i ế phong p ở trong lòng suy đoán sau đó sự t ì n h sẽ như thế nào phát triển lúc này dấu ở phía sau cây tuyệt tâm đã xuất hiện lần nữa cũng đi theo n h i ế phong p sau lưng trong lòng hiếu kỳ hồng u y ê n đương nhiên sẽ không rơi xuống cũng lặng lẽ đi theo một màn này cực kỳ giống bọ ngựa bắt ve chim sẻ đằng sau m sau, sau khi về đến nhà nhất phong đem trong thùng nước nước đổ vào vắng nước nhìn cái kia thanh tịnh ngọn nước giếng hắn trực tiếp cầm lấy một bên bầu nước múc một môi liền uống đứng lên uống nước giếng nhất phong đương nhiên không cần phải nói chỉ là không đến một phút liền lắc lắc đầu phù phù một tiếng trực tiếp nằm ở trong sân bất tỉnh nhân sự sau đó s ơ tại ngoài cửa chờ lâu ngày tuyệt tâm lập tức leo tường nhảy vào nhìn ngã xuống đất không dậy nổi nhất phong nhất n h n g lên trực tiếp cầm lên trên mặt đất tuyết tẩm đao nhất phong tung ngươi thần công cái thế cũng chống cự không nổi thiên cơ mê hồn tán chi độc hôm nay rơi vào ta trong tay liền để ta đến tiễn ngươi bên trên hoàng tuyệt lộ a bang đang khi nói chuyện tuyệt tâm trong tay tuyết tẩm đao trực tiếp xuất vỏ không chút do dự hướng nhiếp phong trên thân bổ tới đột nhiên viện cửa to và mở ngoài cửa một đạo thân ảnh nhìn thấy trong sân một màn lập tức hét to một tiếng dừng tay đồng thời một đạo thông to lớn mà băng lam quyền kỉnh trực tiếp hướng tuyệt tâm tới người đến chính là đến đây thăm hỏi nhiếp phong tần sương hắn không nghĩ tới mình vừa mở cửa lớn ra thế mà liền thấy một màn này cơ hồ phản xạ có điều kiện một dạng một q u y ề n đập ra ngoài nghe được âm thanh tuyệt tâm vội vàng thu đao ngăn cản nhưng vẫn là bị hung m a n h thiên sương q u y ề n nệ n liên tiếp lui về phía sau sau đó tần sương xả thân tiến lên một chiêu một thức đều hung m a n h bá đạo đem căn bản sẽ không sử dụng tuyết t ẩ m đ a o tuyệt tâm bức cách xa nhiếp phong đây rất bình thường phổ thông trường đao có thể có cái mười mấy cân còn kém không nhiều lắm nhưng tuyết t ẩ m đao chính là có thiên địa kỳ chân bạch lộ rèn đúc mạt h à n h chính là thiên địa trí âm trí lạnh trí vật trọng lượng càng là viễn siêu phổ thông trường đao. tuyệt tâm trong lúc nhất thời rất khó thích ứng sau đó tần sương càng là liên tục ném ra mấy đạo thiên sương quyền trực tiếp đem tuyệt tâm dồn đến ngoài sân cũng lần nữa đại chiến bắt đầu đến đáng tiếc tuyệt tâm thực lực cùng tần sương t r a n h lệch không ít lại không n ỡ vứt bỏ thần binh tuyết tầm đao tự thân càng là không biết cái gì lợi hại đao pháp trực tiếp bị tần sương đánh liên tục bại lui vẹn vẹn mười mấy hiệp liền được liên tiếp đếm chân đá bay ra ngoài ngay tại tần sương chuẩn bị nhân cơ hội tiến lên lấy tuyệt tâm tính mạnh thì nhất phong thế mà tỉnh lại cũng lảo đảo đi tới trước cổng chính đột nhiên xuất hiện nhất phong lập tức để tần sương tâm thần một điểm tuyệt tâm lập tầm mà một đau kia cũng làm cho một bên chờ rất lâu hồng nguyên ánh mắt sáng lên bởi vì hắn trong đầu đã vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở e ngươi n đụng phải sắp bị tuyệt tâm giết chết tần sương ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một sinh tử đều có thiên mệnh không cùng để ý tới tùy ý tần sương thân tử hồn tiêu có thể đạt được mười lượng b ạ c hai hôm nào đổi mệnh xuất thủ đánh giết tuyệt tâm từ hắn trong tay cứu tần sương có thể đạt được võ vương cấp bảo vật một giọt thiên lộ năm thiên lộ thiên địa nguyên khí chi tinh hoa từ ngàn năm thạch nhũ hấp thu ngàn vạn thiên địa nguyên khí ngưng tụ m ăn vào có thể tẩy tinh phạt t ủ y tăng cường công lực chương một trăm tám mươi chín tuyệt tâm chết đối mặt hệ thống cho r a lựa chọn đã sớm chờ đợi rất lâu hồng nguyên tự nhiên không chút do dự lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng ngay tại hồng nguyên làm ra lựa chọn thì giữa sân cảnh tượng đã mười phần nguy hiểm tần xương ngực máu tươi chảy ngang nhưng bị tuyết thẩm đao h à n khí trực tiếp đông cứng vết thương nhiếp phong tắc không ngừng cỡ đầu h i ệ n nhiên còn không có hoàn toàn thoát khỏi mê hồn tán dược hiệu loại này ngàn năm một t h ử cơ hội tuyệt tâm đương nhiên sẽ không công tha chỉ thấy hắn trong tay đột nhiên xuất hiện một k h ỏ phích l ị c đạn sau đó không chút do dự hướng về thần thần s ư ơ n g sắc mặt đại biến phong sư đệ chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng bay thẳng bổ nào qua muốn phá tan nhiếp phong nhưng có một đạo thân ảnh nhanh hơn hắn trực tiếp vượt lên trước một bước ngăn tại nhiếp phong trước người cũng đem bay nào mà đến thần s ư ơ n g cũng kéo về phía sau sau đó vê anh một đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh vang tận mây xanh khủng bố sóng xung kích càng là trực tiếp đem nhiếp phong ra đại môn nổ chia năm xẻ bầy nhìn trước mặt khói bụi ngút trời đại môn tuyệt tâm trên mặt chậm rãi hiện ra nồng đậm âm hiểm nụ cười hô đột nhiên theo một cỗ gió lớn thổi qua tất cả khói bụi mù cảnh tượng chỉ thấy một đạo cao lớn thân ảnh lông tóc không thương đứng tại trước cổng chính ở sau lưng hắn nhất phong cùng thụ thương tần x ư ơ n g đang dắt dịu nhau đ â y đạo đột nhiên xuất hiện thân ảnh dĩ nhiên chính là hồng nguyên hắn tại làm ra lựa chọn trong nháy mắt liền lập tức xuất thủ ngăn tại hai người trước người về phân p h í c h lịch đạn điểm này uy lực với hắn mà nói ngay cả gãi ngơ ngỡ cũng không tính nhìn thấy khói b ụ i tán đi sau cảnh tượng tuyệt tâm trên mặt nụ cười trong nháy mắt h ư n g kết s á t mặt khó coi nhìn chằm chằm hồng nguyên lạnh dọ quát ngươi là người nào lại dám hỏng láo tử chuyện tốt hồng nguyên sau lưng tần sương tắc cao giọng nhắc nhở hồng tiên sinh c hắn cũng không có kiến thức qua hồng nguyên xuất thủ đối với hắn thực lực chân thật càng là cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả a a không sao hồng nguyên khẽ cười một tiếng đối sau lưng hai người k h o á t k h o á t tay sau đó hắn trên giới đánh giá một phen tuyệt tâm mới chậm rãi mở miệng nói tuyệt tâm đúng không t ố t một đầu r ế t cha chó nhà có t ă n g đông danh o quả nhiên thích ra x u ấ t sinh người m u ố n chết tuyệt tâm sắc mặt trong nháy mắt đen như đáy nổi sau đó trực tiếp sách đao hướng hồng nguyên chém tới nhìn tức hổn hển tuyệt tâm hồng nguyên không tránh không né chỉ là tùy ý đưa ra hai ngón tay tất cả phản phật an bài song đồng dạng tuyệt tâm vung xuống tuyết tẩm đao liền như thế công bằng rơi vào cái kia hai chỉ giữa sau đó như là bị định trụ đồng dạng bất luận tuyệt tâm dùng lực như thế nào đều bất động mảy may đao không phải như vậy dùng lan hồng nguyên quát lạnh một tiếng ngón tay tùy ý h ố n lẽo liền từ tuyệt tâm trong tay đem tuyết tẩm đao đặt lại sau đó cánh tay đưa về đằng trước trôi đao trong nháy mắt đập vào tuyệt tâm chỗ ngực g i a n g giác. v z a n h theo một đạo tiếng sương vỡ vụn văng lên tuyệt tâm trực tiếp bị một cỗ cự lực đánh bay đến đối diện trên vách tưởng cả mặt vách tường đều bị rung ra từng đạo như mạng nhện lít nha lít nhít vết rách khô khô ngươi đến cùng là ai nằm trên mặt đất tuyệt tâm che ngực phun ra một ngụm lao huyết gian nan ngẩng đầu nhìn hồng nguyên thần sắc khiếp sợ mà hoảng sợ thấp giọng dò hỏi hắn không nghĩ tới đối phương cư nhiên như thế khủng bố chỉ là tùy ý va chạm liền đem hắn xương ngực đụng gãy bảy tám cây nội tạng càng là đứt gãy cốt thứ xuyên đấu chỉ là động một cái giống như ngũ tạng câu phần đồng dạng nhưng hắn nhất định phải biết rõ ràng đối phương thân phận dạng này mới có thể hợp ý cho mình tranh thủ đến một tia mạng sống cơ hội về phân chạy trốn đ ư n g đua liền hắn đây thân thể bị trọng thương động một cái đều đau muốn chết còn chạy đáng tiếc hồng nguyên tiếp xuống nói trực tiếp đ đối với ngươi một người chết đến nói đây có trọng yếu không ngươi văn cầu ngươi đừng có giết ta cho ta một cái cơ hội ta nhất định làm châu làm ngựa báo đáp ngài đây ân không giết văn cầu ngươi ta cũng không dám thu ngươi bạch nhãn lang này nhìn không ngừng cầu xin tha thứ tuyết tâm hồng nguyên lắc đầu trực tiếp thay đổi trong tay tuyết tâm đ a o cũng trực tiếp đem đưa vào tuyết tâm vậy đến không tránh né chỗ ngực k e nghe trong đầu vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở hồng nguyên gật gật đầu từ tuyết tâm trên thi thể thu hồi ánh mắt đa tạ hồng tiên sinh xuất thủ cứu rút đa tạ hồng tiên sinh tần sương cùng khôi phục một chút n h ế p phong song song hướng hồng nguyên chắp tay nói tạ mới vừa thu hoạch được võ vương cấp bảo vật thiên lộ hồng nguyên tâm tình rất tốt m ỉ m cười đ ỡ d ậ y hai người nói không cần cảm ơn bất quá tiện tay mà thôi mà thôi bất quá đây tuyệt tâm có phải là vì nhất phong trong tay long mạch mà đến đây cũng là hùng bá uy tứ lần này tuyệt tâm thất bại bỏ mình lần sau sợ sẽ là hùng bá tự mình xuất thủ ta cũng không phải hắn đối thủ các ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý kỹ càng a lúc này hồng nguyên đã đem long mạch trả lại cho nhất phong không phải hắn liền không chiếm được hệ thống ban thường thiên long nộ đạo trả bất quá hắn bây giờ còn chưa tới kịp phục dụng hùng bá nghe được hùng bá danh tự thần sương cùng nhất phong đều hận nghiến răng giữa lúc hai người còn muốn nói nhiều lúc nào trực tiếp bị đến đây tìm kiếm tần sương đinh n i n h đánh gãy đây là thế nào tần đại ca người người thụ thương ta không sao chỉ là một chút bị thương ngoài ra m à thôi rất nhanh liền có thể khôi phục ta tới cấp cho ngươi băng bó vết thương đinh n i n h sau đó thứ ba chư hoảng bộ kinh vân ôm lấy hải tử tại trình tề mới vừa mua thức ăn trở về đệ nhị mộng cũng tuần tự nghe hỏi chạy tới cũng nao nhao đối với hồng nguyên cảm tạ một phen sau đó một đoàn người ngồi cùng một chỗ thương nghị lên tiếp xuống nên như thế nào đối với cái này hồng nguyên không co chen vào nói chỉ là h i n tính nghe Cuối cùng, đi qua đi trí h nghị, một đoàn người quyết định ư người ơ n đoàn g một quyết t ư ớ c Mạch cho đem Long mạch trả lại trả tôn sau sự luyện chuẩn quyết Nguyên quá đó đó đối có nói là là này, cần công, cùng chiến cái chỉ hùng nhất Hồng bọn hắn thật sự là quá ngây thơ rồi. Trí Tôn tùy võ với thời tử thể thật thơ Trí rồi. bị bá mặc dù trên danh nghĩa là cao quý võ lâm trí tôn nhưng kỳ thật lực thực sự nát có thể thủ hạ duy nhất coi là cao thủ cũng chỉ có một đao thần tướng quân nhưng cũng chỉ là cái cùng tuyệt tâm không sai biệt l ắ mặt m hàng t r o n g cậy vào bọn hắn giữ vững long mạch không khác người si nói ngộ bất quá hồng nguyên không có nhắc nhở bọn hắn không nói đám người có thể hay không nghe hắn hãn tự thân có lẽ còn có thể trong quá trình này thu hoạch được mấy lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn đâu cứ như vậy đám người quyết định mang chỉnh đốn ba ngày ba ngày sau cùng lúc xuất phát tiến về lạc dương thành đem long mạch còn trò trí tôn sau đó đám người liền lần lượt tắn đi dỗ hải tử dỗ hải tử nói chuyện yêu đương nói chuyện yêu đương dưỡng thương về dưỡng thương mà một thân một mình h ồ n g nguyên tắc một lần nữa trở lại mình ở lại trong sân cũng lật tay lấy ra mấy viên đỏ rực trái cây đây chính là huyết bồ đề sao không biết đối với ta có thể bao nhiêu ít tác dụng bắt đầu đi chương một trăm chín mươi nuốt thiết lộ vô danh tiểu viện bên trong h ồ n g nguyên không chút do dự cầm trong tay một mai huyết bồ đề ném vào trong miệng huyết bồ đề vào miệng tan đi trong n g á y mắt liền hóa thành vô số nhiệt lưu thuận theo hắn kinh mạch hướng về hắn toàn thân trào lên mà đi thô n thiên h ồ n g nguyên quát lạnh một tiếng lập tức vận chuyển thôn thiên thần quyết bắt đầu thu nạp thể nội nhiệt lưu nhưng chỉ vẹn vẹn qua mười mấy m i ể u những cái k i a nhiệt lưu liền toàn bộ bị thôn vệ không còn chỉ tăng lên hai phần nghìn sao trong sân h ồ n g nguyên cảm thụ được thể nội chân nguyên hồ nước nhữ mảy hắn không nghĩ tới một khỏa huyết b ồ đề thế mà chỉ cấp hắn tăng lên chỉ là hai phần nghìn chân nguyên lượng ước chừng liền bù đắp được hắn một hai ngày khổ tu mà thôi đây cũng là không có biện pháp sự tình dù sao huyết b ồ đề chỉ là đại tông sư cấp bảo vật mà hắn đã đột phá đến võ vương cảnh tứ trọng đồng thời ngưng kết vẫn là siêu phẩm võ vương hư đan quả thực bên trong năng lượng đi qua công pháp áp xúc chiết xuất cơ hồ liền không thừa nổi cái gì thôi thịt mũi cũng là thịt lắc đầu hồng nguyên không nghĩ nhiều nữa trực tiếp đem còn lại bốn cái huyết bổ đề toàn bộ ném vào trong miệng nhưng liền tính bốn cái cùng một chỗ trước sau cũng không có nửa phút liền được bị hắn tiêu hóa không còn cơ sở quá hùng hậu cũng không tốt đ ề thăng đứng lên quá chậm cảm thụ được thể nội cái k i a cơ hồ không có đổi nhiều hơn thiếu chân nguyên hồ nước hờ nguyên n g nhịn không được than nhẹ lên tiếng hắn cũng không có xoắn suýt bao lâu lại lần nữa lật tay đi ra một cái nửa trong suốt bình ngọc trong bình ngọc làm ấ y giọt lưu quang bốn phía trong suốt giọt nước những này phát sáng giọt nước chính là hờ nguyên n g hôm nay mới thu hoạch được tiết lộ cái này hiệu quả hẳn là biết tốt hơn không y ta thử một chút đánh giá trong bình ngọc cái tia trong suốt sáng long lanh mấy k h ỏ giọt nước hờ nguyên ánh mắt tỏa sáng tự nói lên tiếng sau đó hắn mở ra bình ngọc cẩn thận từng ly từng tí h theo một đạo nuốt âm thanh trong nháy mắt từng cổ lạnh bước khí tức cấp tốc từ hồng nguyên dạ dày tàn ra như từng thất thoát cương ngựa hoang hướng về hắn toàn thân phóng đi hồng nguyên lập tức đắp lên bình ngọc q u a n h chân ngồi xuống cũng không chút do dự vận chuyển lên thôn thiên thần quyết bắt đầu thu nạp thể nội cái kia đang mạnh mẽ đâm tới lạnh bước khí tức tại thôn thiên thần quyết cái kia khủng bố lực hút giới từng đạo lạnh bước khí tức không có lực phản kháng chút nào bị nuốt vào đàn điện khí hải bên trong c ũ n g cấp tốc bị chuyển hóa làm dọn dọn chân nguyên dung nhập vào chân nguyên hồ nước bên trong ước chừng một phút về sau hồng nguyên đột hồng nguyên chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt lóe lên một vệt nồng đậm vui mừng một phần năm không hổ là võ vương cấp bảo vật lại đến cảm thụ được chân nguyên trong cơ thể hồ nước bên trong cái kia trọn vẹn tăng lên một phần năm chân nguyên một mặt mừng giữa hồng nguyên tự nói một tiếng lần nữa ăn vào một giọt tiết h lộ sau đó hắn lần nữa nhắm hai mắt bắt đầu vận chuyển thôn thiên thần quyết luyện hóa đứng lên lúc này hồng nguyên thể nội võ vương cảnh tứ trọng chân nguyên hồ nước đã bị lấp đầy ước chừng ba phần năm trong đó tổng lượng một phần tư là hắn đột phá thì từ hắn võ vương cảnh tam trọng chân nguyên cô động hạ thành hắn mỗi lần đột phá đều nhưng bây giờ hắn còn không có đụng phải cái gì phù hợp mục tiêu dù sao hắn thực lực quá mạnh thôn vệ phổ thông đại tông sư thể nội chân nguyên còn không bằng hắn thôn vệ thiên địa nguyên khí để thăng nhanh đâu bất quá hắn đã có đại khái mục tiêu cái kia chính là thiên môn nhưng hắn hiện tại thực lực còn hơi có không đủ hoàn toàn không phải đế thích thiên đối thủ y theo hắn phỏng đoán đế thích thiên tu vi hẳn là tại võ vương đ ỉ n h phong khoảng phối hợp hắn tự sáng tạo thánh tâm quyết cùng thể nội lưu lại phượng huyết chi lực thực lực tuyệt đối mười phần khủng bố nhất là một chiêu kia thất vô tuyệt cảnh lại có thể đem tự thân hóa thành hạt đến tránh né người khác công kích thực sự quá quỷ dị bất quá hồng nguyên suy đoán thi triển một chiêu kia đối với chân nguyên hao tổn hẳn là mười phần to lớn không phải hậu kỳ trọng thương đế thích thiên cũng sẽ không, không kịp chạy trốn thế mà bị thực lực không ra thế nào đoạn lãng cắt lấy đầu vậy thì thật là lãng cả một đời cuối cùng bị đoạn lãng đoạn lãng nói về chính đề ngoại trừ ban đầu cái kia một phần tư chân nguyên h ồ nguyên n g thể nội còn lại những cái kia chân nguyên một phần là từ hắn đi tới nơi này phong vân thế giới gần một tháng bên trong không ngừng thôn phệ hấp thu thiên địa nguyên khí luyện hóa m à t h à n h một bộ phận khác chính là do hắn mới vừa phục d ụ n g huyết bổ để cùng thiên lộ chuyển hóa m à t h à n h rất nhanh theo d ọ t thứ hai thiên lộ bị h ồ nguyên n g luyện hóa hoàn thành trong cơ thể hắn chân nguyên hồ nước đã bị lấp đầy bốn phần năm sau đó h ồ nguyên n g không có nghỉ ngơi lần nữa ăn vào một dọn thiên lộ cũng cấp tốc luyện hóa đứng lên mà trong cơ thể hắn chân nguyên hồ nước tắt theo đây dọn thứ ba thiên lộ nhanh chóng luyện hóa mà từ từ bị hoàn toàn lấp nhưng cái này cũng không hề là kết thúc tại dọn thứ ba sau đó hắn lại trực tiếp ăn vào đệ tứ tích t h i ê n lộ lúc này trong cơ thể hắn chân nguyên đã v i ê n mãn mà đây đệ tứ tích thiên lộ lực lượng t ắ c toàn bộ tràn vào hắn võ vương hư đan bên trong cấp tốc đem hắn võ vương hư đan ngưng thực độ để t h ă n g hướng năm thành bất quá quá trình này liền xa so với hắn phong phú chân nguyên hồ nước muốn chậm nhiều nhiều không biết qua bao lâu thời gian vẫn còn vào lúc giữa trưa nóng bỏng ánh nắng đem toàn bộ tiểu viện chiếu d ọ i rõ ràng rành mạch xếp bằng ở trong sân duy nhất dưới một cây đại thụ hồng nguyên đột nhiên mở ra hai mắt trong mắt cấp tốc lướt qua hai đ rốt cuộc đột phá đến cùng chân lý võ đạo cân bằng cảnh giới không dễ dàng a dưới đại thụ hồng nguyên cảm giác thể nội cái kia rõ ràng tăng lên rất nhiều lực lượng nhịn không được cảm thán lên tiếng nhưng hắn biết đây chỉ là tạm thời rất nhanh hắn chân lý võ đạo liền lại sẽ vượt qua hắn thực lực chân thật đây hết thể tự nhiên là bởi vì hắn trước đó thu hoạch được một loại khác võ vương cấp bảo vật thiên long ngộ đạo trà là từ một gốc võ hoàng cấp bảo thụ thiên long tử tinh cây trào bên trên kết lá trà thuộc gia chế mã thành hắn mỗi trăm năm mới có thể sinh trưởng ra một trăm phiên lá non sau đó phải phối hợp nhiều loại nước linh tiền cùng linh dược cũng trải qua bảy n n bảy bốn mươi chín nói tự cuối cùng mới có thể đem chi chế hoàn thành có thể trợ người nộ đạo thiên long nộ đạo trà hắn công hiệu cùng hồng nguyên trước đó thu hoạch được â m dương chân ý trà không sai b i ệ t lắm đều có thể nhanh chóng đề thăng võ vương cường giả đối với chân lý võ đạo lĩnh nộ trình độ nhưng thiên long nộ đạo trà càng khó hơn chính là thượng phẩm võ vương cấp bảo vật mà âm dương chân ý trà chỉ là trung phẩm võ vương cấp mà thôi Trước 191, thực lực tăng vọt. Tiểu viện bên trong, sau khi đột lực cũng khi phá Hồng viện bên Nguyên sau cây h n n g u ê n lượng cùng ngưng luyện số đem ộ đều tăng lên dưới mới vừa luyện hóa dọn cuối cùng thiên lộ hồng nguyên lật tay lấy ra một mảnh toán thân bích lục chừng dài ba tấc lá cây tại mặt ngoài tường đạo như tự tinh một dạng họa tiết rang khắp nơi hợp thành một đầu tự tinh trường long Đang ra không ngừng tản ra màu tím ánh tím màu sau á ngát, n nhặt cùng lòng người bỏ thần di mùi để cho người g thơ cho t mùi làm di bỏ để không nhịn được m ố n đó e m một một mảnh nộ nút thiên trà biết thế trong tay trà, ngũ chính long Không như nào? Nhìn Hồng Nguyên n vào. là đạo sao? Đây hiệu lá quả tự i tiếng, nơi một tay từ đưa k hắn ô n trên bàn cũng bên trong chung nước hút đến một cô nước g xa Sau mặt hút tới một trà, từ một hút một trà. khác sạch h cái cô ly ly đầy đổ đó, nhẹ nhàng cầm trong tay lá trà để vào trong chén trà cũng trực tiếp dùng tự thân trí dương chân nguyên làm n ó n g đứng lên thiên long nộ đạo trà sử dụng đứng lên rất đơn giản chỉ cần đem để vào nước sạch bên trong đu mở mặt ngoài từ tinh trường long liền sẽ dung nhập vào nước trong bên trong đem nước sạch hóa thành có thể khiến người ngộ đạo thiên long n g ộ đạo trà một mảnh lá trà đó là một phần thiên long n g ộ đạo trà đem dung nhập một ly nước sạch cùng dung nhập một vạc nước sạch cuối cùng dù sao cũng phải hiệu quả cũng giống như vậy rất nhanh hồng nguyên trong tay một ly nước sạch liền hóa thành từ thanh sắc lá trà mặt ngoài màu tím trường long đã toàn bộ tiêu thất vô tung đánh giá một chút trong tay từ thanh sắc nước trà hồng nguyên không nhìn đó là một trăm độ nước sôi trực tiếp đem uống một hơi cạn sạch ngay cả trong đó màu lục lá trà cũng cùng một chỗ nhai nát mất xuống vô, thanh vô tức ở giữa. h ồ nguyên n g chén trà trong tay chậm rãi rơi xuống trên mặt đất mà hắn hai mắt chẳng biết lúc nào đã lặng yên nhắm lại tại ăn vào thiên long n ộ đạo trà một khắc này h ồ nguyên n g ý thức cấp tốc bị từng cổ lạnh bớt khí tức bao vây lâm vào một loại không suy nghĩ gì kỳ lạ trạng thái bên trong giờ khắc này hắn không còn là h ồ nguyên n g khi thì hóa thành một cỗ hô khiếu thiên địa cung phong khi thì hóa thành một g i ọ t chạy x ô i tại đại hà bên trong g i ọ t nước khi thì lại hóa thành một khỏa từ trên núi cao lăn xuống x u ố n g tảng đá giờ khắc này hắn thân tan văn vật thân hóa văn vật thân là văn vật thiên địa vạn vật vận chuyển chi quy tắc không ngừng tại hắn trái tim lướt qua. mặc dù đối với hồng nguyên mà nói chỉ là cưới ngựa quan đang v ú t qua nhưng cũng làm cho hắn chân lý võ đạo bắt đầu phi tốc để t h ă n g đứng lên cứ như vậy mặt trời lặn mặt trăng lên trong bất chi bất giác sắc trời đã hoàn toàn mở đi hồng nguyên thể nội thiên long ngộ đạo trà cũng đã sớm tiêu hao sạch sẽ nhưng hắn cũng không có như vậy tỉnh lại mà là còn đắm chìm trong vô tận ngộ đạo bên trong loại k i a trên tinh thần vô tận phong phú cảm giác để hắn cực điểm trầm mê vô pháp tự k i ể m chế bất quá theo ngộ đạo trà hiệu nhọn lực từ từ biến mất hầu như không còn loại t i ê trên tinh thần phong phú cảm giác cũng tại tùy theo chậm rãi biến mất không biết qua bao lâu, xếp bằng ở dưới đại thụ hồng nguyên chậm rãi mở ra hai mắt trong mắt tràn đầy nồng đậm không bỏ cùng lưu luyến ngu ngơ xuất thần thật lâu hồng nguyên mới chậm rãi tự nói lên tiếng cổ nhân nói đã sớm sáng tỏ buổi chiều chết cũng được thật sự là thật không lừa ta a sau đó hán tâm niệm vừa động trước mặt lập tức xuất hiện một đạo màu lam nhạt màn sáng siêu thần võ đạo lựa chọn hệ thống thính danh hồng nguyên cảnh giới võ vương cảnh thất trọng có thể ở tàng chân lý võ đạo âm dương trân ý thất trọng ngũ hành trân ý ngũ trọng công pháp t h ô n thiên thần quyết viên mãn năm trăm năm mươi vạn năm trăm năm mươi vạn k i u chuyển bất diệt thân đệ tứ trọng 1965-321-400 vạn bất tử thần h ồ n quyết đệ tam trọng 1125-43-2300 vạn âm dương tạo hóa quyết đệ c ử u trọng đại viên mãn 150 vạn 1 5 0 vạn võ học tứ tượng diệt thế quyết viên mãn 470, 470, 470 vạn 4 7 0 vạn t u y ệ t ảnh sung tiêu bộ viên mãn 480 vạn 4 8 0 vạn thiên huyễn ma ảnh bộ viên mãn 470 vạn 4 7 0 vạn tính tượng thời không viên mãn 465 vạn 4 6 5 vạn phá thiên quyết viên mãn 100 vạn 1 0 0 vạn tư chất siêu thần cấp siêu việt thần cấp thiên cổ một có thể vận tàng kỹ năng do xét thiên thiên cấp bảo vật hắc ngọc đoạn tục ta ba đợi rút ra quả nhiên là đệ thất trọng nhìn bảng bên trên tự thân võ đạo cảnh giới hồng nguyên ánh mắt sáng tỏ nhẹ dọn lầm bầm chỉ là một mảnh thiên long nộ đạo trà liền trực tiếp để hắn â m dường chân lý võ đạo từ đệ ngũ trọng tăng lên tới đệ thất trọng thậm chí còn thuận tiện tăng lên một trọng ngũ hành chân lý võ đạo hiệu quả cương đại có thể nói khủng bố tuyệt luân nhưng cái này cũng liền hồng nguyên mình sử dụng sẽ như thế thiên long nộ đạo trà hiệu quả thế nhưng là cùng người dùng tư chất cùng một n h ị thở hắn tư chất thế nhưng là đạt đến siêu thần cấp tăng thêm là lần đầu tiên phục d ụ n g hiệu quả tốt nhất cả hai trồng chất mới có khổng lồ như thế để thăng nếu là đổi thành một cái hạ phẩm thiên tiêu ăn vào thiên long nộ đạo trà cái tiêu tối đa cũng liền đ ể thăng nửa tầm cảnh giới sẽ chấm dứt v ề phần lần thứ hai sử dụng có thể lớn bao nhiêu hiệu quả vậy cũng chỉ có sử dụng sau mới có thể biết tiếp xuống đó là chân nguyên hồng nguyên đứng dậy tự nói một tiếng quay người trở về phòng mà đi mà trước mặt hắn cái tia đang chậm dại biến mất bảng bên trên hắn vo đạo cảnh giới cùng tư chất đột nhiên một trận biến hóa trong mơ hồ cả hai phân biệt biến thành cảnh giới Võ vương cánh n h ấ theo trọng, ẩn tàng bên trong, ẩn bên vương n võ c thất trọng, tư chất, thiên tiêu, thiên chi tiêu tử, ngàn năm không già, ẩn tàng bên trong, siêu thần cấp, siêu việt thần cấp, thiên cổ không một. t chi không không h cấp, cấp, ngàn năm ẩn bên già, cổ siêu siêu hồng nguyên biết gió này vân thế giới mặc dù thiên địa nguyên khí nồng đậm nhưng ngoại trừ còn không có xuất thế long nguyên giống như cũng không có cái gì có thể nhanh chóng để t h ă n g hắn chân nguyên t i ê n tài địa b ả o cho nên ngoại trừ chậm rãi tu luyện muốn nhanh chóng để t h ă n g tu vi cũng chỉ thừa thôn phệ người khác công lực cho mình dùng một con đường này nhưng toàn bộ phong vân thế giới võ vương cường giả mới có mấy cái tội ác tại trời lại có mấy cái liền tính đầy đủ chung vào một chỗ sợ cũng không đủ hắn thuận vệ về phần long nguyên bây giờ cách sáu trăm n ă m một lần kinh c h ậ p ngày còn có c h ọ n b ẹ n một mươi sáu m ư ơ i bảy năm lâu đ â u đồng thời dựa vào hồng nguyên mình cũng căn bản không phải thần long đối thủ căn bản là không chiếm được long nguyên về phần vì sao là một mươi sáu m ư ơ i bảy năm căn cứ nguyên tắc phim truyền hình kịch bản hùng bá sau khi chết bộ kinh vân liền được nhập ma nhiếp phong đánh xuống vách núi không rõ sống chết chờ xuất hiện lần nữa cũng đã là m ộ ư ơ i hai năm sau sau đó hắn lại cùng đế thích thiên dây dưa ba bốn năm lâu mới cùng lúc xuất phát đi đến thần long đảo mà bây giờ hùng bá còn chưa có chết đâu chương một trăm chín mươi hai đi theo theo hồng nguyên phỏng đoán thần long chân thật cảnh giới tuyệt đối tại võ hoàng c h i cảnh trở lên không phải đế thích thiên cái này hắn suy đoán ít nhất có võ vương cựu trọng đình phong thậm chí nửa b ư ớ c võ hoàng cường giả cũng không cần phí hết tâm tư tập hợp bảy đại thần m i n h cùng bảy vị võ lâm đ ỉ n h tiêm cao thủ đồng thời còn phải đợi đợi sáu trăm năm một lần thần long suy yếu nhất kinh t h ậ p ngày mới dám động thủ đồ long có siêu thần võ đạo chân giải trong người hồng nguyên thế nhưng là biết do võ hoàng cường giả đến cùng đến cỡ nào cường đại thậm chí khủng bố cái kia cùng võ vương hoàn toàn đó là hai cái khác biệt cảnh giới chỉ nói đơn giản nhất cũng là trọng yếu nhất một điểm võ vương cường giả lĩnh n ộ vẫn là chân lý võ đạo mà tới được võ hoàng. lĩnh n g ộ chính là phát t á c tu luyện không biết v ớ ế nguyện trong bất chi bất giác thời gian liền đi tới ba ngày sau đó một ngày này nhất phong bộ kinh vân đám người toàn bộ rời đi nếp i ra thôn cùng một chỗ hộ tống long mạch hướng lạc dương thành mà đi hồng nguyên tự nhiên cũng tại trong đội ngũ người càng nhiều sự tình liền nhiều tăng thêm còn có ba nữ nhân cùng một cái còn tại trong tã lót tiểu h ả i cho nên đám người tốc độ cũng không nhanh nếu như không có ngoài ý m u ố n lấy đám người hiện tại tốc độ muốn đổi tới lạc dương thành ít nhất cũng cần hai tháng thời gian bất quá hiện tại hồng nguyên có là thời gian đừng nói hai tháng liền xem như hai năm đối với hắn cũng ảnh hưởng không lớn chỉ là hấp thu thiên địa nguyên khí ngưng luyện chân nguyên ở đâu đều như thế còn tốt là bởi vì bộ kinh vân dùng mình tính mệnh làm đảm bảo trí tôn đã hủy bỏ đối với nhiếp phong truy sát cho nên trên đường đi coi như bình an vô sự dù sao cái kia ê hắc bạch hai đạo người có thể không có một cái nào dễ sung c h u n g đầu độc cạm ấy a m tiễn dù là đối với đám người không tạo được tổn thương gì nhưng phiền đều sẽ bị phiền chết một đoàn người trên đường đi vừa đi vừa nghỉ không n g ừ n g hướng về lạc dương phương hướng tiếp theo mà ở nửa đường một đoàn người trong đội ngũ lại thêm một cái bóng người chính là phụng trí tôn chi danh đến đây tìm kiếm long mạch đao thần tướng quân Khi、thực, từ đám người ra, ra vậy phần mục tiêu tự nhiên là đám người trong tay lâm mạch hiện tại hùng bá có thể nói là chúng bạn xa lánh đầu tiên là thê tử chết sớm sau đó là ba cái tự tay nuôi lớn đồ đệ phản bội hắn sau đó là nhi tử cùng nữ nhi song song chết tại bộ kinh vân trong tay hiện tại mới thu nghĩa tử lại chết tại niếp gia thôn thật là không quen không có hữu i không thích thê thảm đến cực điểm mà hắn tự thân lại vô tình không có nghĩa không có yêu chỉ còn lại có một khỏa xưng bá thiên hạ gia thâm đây có lẽ cũng là hắn cuối cùng sẽ hóa thành lăn lộn đời ma nguyên nhân căn bản long mạch vỡ vụn chỗ phản vệ đốt người chi hỏa chỉ là nguyên nhân dẫn đến thôi một đường đi tới hầu nguyên một mực đang tự hỏi muốn không để hùng bá thu hoạch được long mạch từ đó tại nhật thực này hóa thân lăn lộn đời ma hiện tại hắn còn không có muốn ra kết quả đến đâu h ù n g bá liền không kịp chờ đợi sắp tìm tới cửa ven đường dưới bóng cây hồng nguyên một đoàn người đang tập hợp một chỗ thương nghị nên như thế nào ứng phó đột kích h ù n g bá bọn hắn đã từng gặp qua tóc trắng h ù n g bá thực lực tự biết liền tính bọn hắn hợp lực quần công sợ cũng là căn bản không phải đối phương đối thủ đương nhiên bọn hắn cũng không có đem hồng nguyên tính ở bên trong bởi vì hồng nguyên đã từng từng nói với bọn họ mình cũng không phải là h ù n g bá đối thủ nhưng trên thực tế trừ phi hồng bá hóa thân thành chân chính lăn lộn đời ma không phải căn bản không phải hồng nguyên địch nhưng hồng bá cái mục tiêu này quá mức rõ ràng theo hồng nguyên biết đế thích thiên cái lao lục này vẫn giấu kín tại Hùng bá bên nếu như bị hắn phát hiện hắn cái này đột nhiên xuất hiện cao thủ vậy nhất định sẽ quấn lên hắn tựa như nguyên tắc phim truyền hình bên trong nhiếp phong cùng bộ kinh vân một mực bị đế thích thiên trêu đùa kém chút tâm lý sụp đổ đến lúc đó h ồ nguyên n g sợ là cũng biết như thế xem ra ta chỉ có thể lựa chọn khoanh tay đứng nhìn suy nghĩ rất lâu h ồ nguyên n g bất đắc dĩ lắc đầu ở trong lòng lẩm bẩm về phần phong vân mấy người lúc này đã thương nghị ra biện pháp cái tiêu chính là từ tốc độ nhanh nhất nhiếp phong đi đầu một bước đem long mạch đưa tiễn bọn hắn thì tại đằng sau một bên chậm rãi đi đường một bên hấp dẫn hùng bá chú ý mắt thấy mấy người thương nghị xong hờ nguyên lập tức nhẹ giọng mở miệng nói, mấy vị, trước ạ hạ i hiểu sơ h t sau vẹn vẹn chưa tới một khắc đồng hồ nhất phong liền lắc mình biến hóa trực tiếp biến thành một cái khác bộ hoàn toàn xa lạ khuôn mặt nếu có quen thuộc bộ này khuôn mặt người nhìn thấy nhất định sẽ kinh hô đ â y không phải bắc tiểu phong tiểu đại hiểu sao mọi người thấy như là đại biến người sống một dạng nhất phong nhao nhao tấm tắc lấy làm kỳ lạ nếu không phải bọn hắn nhìn tận mắt nhất phong một chút xíu biến thành hiện tại bộ dáng bọn hắn căn bản không tin trên đời này thế mà còn có như thế thần kỳ dịch dung t u y ệ t kỹ sau đó thay quần áo khác cũng đem tự thân tuyết tẩm đao tạm thời giao cho h ồ n g nguyên đảm bảo về sau nhất phong trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất không còn tam tích mà tại nhất phong sau khi đi hầu nguyên ý tưởng đốt phát trực tiếp đổi lại nhất phong quần áo cũng đem tự thân dịch dung thành niết phong hình、dạng. thậm chí thân cao đều bị hắn lợi dụng xúc cốt công coi nhỏ lại một chút tăng thêm hắn vốn là sẽ nhiếp phong phong thần thối cùng ngạo hàn lục quyết chỉ là sẽ không phía sau mặt học được từ thứ ba chư hoàng sáng tạo đao cùng đệ nhất t à hoàng m a đó tôi h nhưng những n à y đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn sẽ không vậy liền không thi triển tôi h có tính tiêu chí phong thần thối cùng ngạo hàn lục quyết như vậy đủ rồi chờ ngụy trang hoàn thành h ồ n g nguyên lúc xuất hiện lần nữa một đoàn người đều khiếp sợ mở to hai mắt nếu không phải hầu nguyên sớm nói cho bọn hắn hắn muốn ngụy trang thành n h ế p phong bọn hắn thật coi là xuất hiện tại trước mặt bọn hắn đó là n h ế p phong bả tần sương cái thứ nhất lên tiếng sợ h ã i thần nói hồng tiên sinh thật là thần n h â n vậy nếu không phải ngài sớm nói qua ta còn thực sự là một điểm đều không phân biệt được ngươi gió em dịu sư đệ giữa khác nhau ở chỗ nào a tần sương bên cạnh đinh ninh cũng đi theo phụ hòa nói không tệ hồng tiên sinh dịch dung thuật thật sự là quỷ phụ thần công a nhưng thứ ba chư hoàng tắc không có lạc quan như vậy mà là đưa ra thiếu sót chỗ hồng ba đối với nhiếp phong sở học thế nhưng là rõ như lòng bàn tay chỉ có độc thủ đây không phải là trực tiếp liền lộ tẩy a a có đúng không vậy ngươi xem nhìn ta bộ này phong thần thối thi triển như thế nào trước 193, Bá thân. trong ư c Hùng Hiệ Thân Bá t r rừng cây hồng nguyên khép cười một tiếng thân thể trong nháy mắt hóa thành từng đạo như c u ầ n phong một dạng huyết ảnh sau đó tin đồn thất thiệt trong gió cỏ cứng bạo vũ c u ầ n phong lôi lệ phong hành gió xoáy lâu tàn thần phong phẫn nộ gào thét từng chiêu duy nhất thuộc về phong thần thối chiêu thức trong nháy mắt ở trước mặt mọi người triển khai cái kia khủng bố chân phong không ngừng nhấc lên đẩy trời quần phong ngay cả vài cây đại thụ đều bị chặn ngang tội đoạn rất nhanh trọn vẹn phong thần thối liền được hồng nguyên diễn luyện hoàn thành nhưng hắn cũng không có như vậy dừng lại mà là trực tiếp rút ra phía sau tuyết tầm đao cũng hướng về phía trước giận bổ xuống trong chốc lát một đạo dài đến hơn mười t r ư ợ n g màu băng lam đào cương trong nháy mắt ngưng hiện đem hắn phía trước mấy chục mét bên trong tất cả cây cối toàn bộ chém thành một phấn uy năng khủng bố tuyệt luân thấy cảnh này đám người sắc mặt nhau nhau biến đổi thứ ba chư hoàng c ả n g là trực tiếp lên tiếng kinh hô đây là nghiếp ra tổ truyền ngạo hàn lục quyết ngươi ngay cả cái này đều sẽ với tư cách nhiếp phong nửa cái sư phụ hắn đối với nhiếp phong ngạo hàn lục quyết thế nhưng là hết sức quen thuộc đồng thời hắn còn khiếp sợ phát hiện cái này lai lịch bí ẩn hồng tiên sinh chỗ thi triển ngạo hàn lục quyết thế mà so nhiếp phong cái này nghiêm chỉnh truyền nhân còn muốn càng thêm tinh thâm cường đại hồng nguyên không có trả lời thứ ba chư hoàng nghĩ hoặc mà là nhẹ g i ọ n g dò hỏi thế nào hiện tại ta giống hay không nhiếp phong mà hắn âm thanh cũng đã trong lúc lặng lẽ biến cùng nhiếp phong độc nhất vô nhị giống thật sự là thần hồ kỳ kỹ không thể tưởng tượng nổi thế mà liền âm thanh đều giống như lúc tiên sinh thật là thần nhân a một đám người đang nghe hồng nguyên âm thanh về sau. đầy đủ đều sợ h ã i thán phục lên tiếng chỉ có đệ nhị mộng từ đầu đến cuối đều không nói một lời trong hai mắt tràn đầy bài xích h i ệ n nhiên đối với hồng nguyên ngụy trang thành nhất phong nàng làm mười phần bài xích nhưng nàng cũng biết đối phương chỉ là muốn tê liệt hùng bá cũng không phải là thật muốn ngụy trang thành nhất phong cho nên nàng từ đầu đến cuối cũng chỉ là nhìn cũng không có nói lời phản đối rất nhanh đám người lại lần nữa lên đường tiếp tục hướng về lạc dương thành phương hướng tiến đến cứ như vậy một đường vừa đi vừa nghỉ thẳng đến ba ngày sau mọi người tại một chỗ tiến về lạc dương thành cần phải trải qua hà cốc trước bị một đám thiên hạ hội tiểu lâu la nhóm chặt lại đường đi mà tại đám tia tiểu lâu la ở giữa đầu đầy tóc trắng hùng bá đang ngồi ở một tấm bị tám người d ơ lên trên long ỉ một mặt mỉm cười nhìn c h ầ m c h ầ m hồng nguyên một đoàn người đây là hồng nguyên lần đầu tiên nhìn thấy hùng bá không thể không nói đối phương từ thực chất bên trong lộ ra lấy một cô bà khí chỉ cần xuất hiện liền nhất định là trong đám người nhất đẹp cái tiêu tử so sánh cùng nhau đồng dạng bá khí tuyệt luân thượng quan vân khách sáo thế bên trên đều yếu đi không chỉ một bậc hồng nguyên lập tức một cái thuật thăm dò đã đánh qua thính danh hùng bá thân phận thiên hạ hội ban chủ cảnh giới đại tông sư cảnh cựu trọng đình phong tư chất thiên tiêu thi tiêu tử ngươi à n năm không、ra. Ken. n g ra. đụng phải đến đây cướp đoạt long mạch hùng bá ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một nói cho hắn long mạch hạ lạc có thể đạt được đại tông sư cấp võ học thánh linh kiếm pháp hai mươi hai thứ hai lấy nhiếp phong thân phận dẫn đầu đám người thoát khỏi hùng bá truy sát có thể đạt được võ vương cấp công pháp thánh tâm quyết tâm pháp ngay tại hồng nguyên dò xét đến hùng bá tin tức thì hắn trong đầu cũng theo đó vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở đối mặt hệ thống cho ra hai lựa chọn hồng nguyên tự nhiên không chút do dự lựa chọn cái thứ hai tuyển hạ tại hồng nguyên làm ra lựa chọn thì ngồi cao tại trên long ủy hùng bá c h ậ m dại đứng dậy ở trên cao nhìn xuống nhưng nhìn chằm chằm đám người cao giọng mở miệng nói a à các ngươi đây ba cái nhiệt đồ hôm nay lại tề tụ một đường thế mà còn mang nhà mang người thật sự là phạm binh gia đại kỵ bộ kinh vân lập tức giơ tay lên bên trong tuyệt thế h ả o kiếm chỉ vào hùng bá sắc mặt lạnh leo hét to nói hùng bá bớt nói nhiều lời muốn lo n g mạch vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không bản sự ha ha ha ha ha, ba người các ngươi bản sự đều là lao phu tay nắm tay giáo ngươi thế mà có thể hỏi ra loại này cho trẻ con nói đến thật sự là chết cười lao phu nghe được bộ kinh vân nói hùng bá lập tức cười to lên đây là hắn nhiều năm như vậy nghe qua buồn cười nhất cho cười hừ lúc này không giống ngày xưa hôm nay hiệu chết vào tay hay còn chưa biết được đâu nhìn càn dỡ cười to hùng bá bộ kinh vân sắc mặt càng thêm băng hẳn lập tức cao giọng hừ lạnh nói thần x ư ơ n g cũng tới trước một bước cao giọng quát không tệ hùng bá ngươi đảo hành người thi thế mà còn mưu toan xương bá thiên hạ người người có thể chu diện a có đúng không vậy liền để vi sư kiến thức một chút các ngươi những năm này đều có cái gì tiến bộ theo tiếng nói vừa ra h thứ ba chư hoàng cùng thần đao tướng quân tắc che chở đệ nhị mộng chờ ba nữ nhân hướng về nơi xa thối lui đây không phải bọn hắn có thể nhúng tay chiến đấu cũng không phải thực lực không đủ mà là phong vân ba huynh đệ giữa chiêu thức hỗ trợ lẫn nhau ba người hợp lực có thể phát huy ra uy lực xa so với tăng thêm bọn hắn sau càng mạnh hồng nguyên mặc dù không phải nhất phong nhưng ba ngày qua này đã cùng bộ kinh vân cùng tần sương diễn luyện qua rất nhiều lần phối hợp lẫn nhau đứng lên đã không có vấn đề gì đương nhiên đây là hồng nguyên tận lực á p chế thực lực nguyên nhân không phải ba người căn bản là không có cách diễn luyện hắn tùy ý một chiêu dư âm đều đủ bộ kinh vân cùng tần sương hai người thụ rất nhanh ba người hợp lực một kích liền đem viên kia to lớn thủy cầu đánh tan nhưng xung quanh cũng bị song phương công kích dư âm làm phá toái không chịu nổi dù sao hùng bá mặc dù lợi hại nhưng chỉ dựa vào một chiêu tam p â n quy nguyên khí cũng không có khả năng liền đem cùng là đại tông sư phong vân sương nhất là trong đó còn có hồng nguyên tại dù là áp chế tuyệt đại bộ phận thực lực nhưng hắn l ụ c thân thực sự quá cường đại liền tính lại áp chế còn lại cái k i a m ộ t điểm lực lượng cũng làm cho hắn thực lực không kém gì đại tông sư lục thất trọng mà hắn sở dĩ dám lựa chọn hệ thống cho ra cái thứ hai t u y ể n hạng đó là bởi vì hắn đã nghĩ đến mang đám người rời đi phương pháp lúc này song phương tại l i ề u mạng một cái về sau đã bắt đầu sát người vật lộn đứng lên dù sao đại chiêu thực sự quá tiêu hao chân nguyên liền đại tông sư cái tiêm ộ t chút xíu chân nguyên có thể không nhịn được mấy lần liền hao tổn không có nhưng tại hồng nguyên xuất công không xuất lực tình hộ giới ba người rất nhanh liền lâm vào hạ ph dù sao hùng bá chỗ trải qua chiến đấu nhưng so sánh bọn hắn nhiều hơn nhiều lắm giang hồ lịch duyệt cùng tầm cơ càng là so với bọn hắn phong phú gấp bội tăng thêm hùng bá một chiêu một thức uy lực đều so ba người mạnh hơn dù là ba người chiêu thức không có sơ hở cũng sẽ bị cưỡng ép đánh ra sơ hở đến Trước 194, ma huyết trước, thân một Từng tại mặt đất đánh ra từng cái to ra cương. chi cốc cuồng chiến cùng chỗ công kích cái ma kiếm danh đang đao quang, nhau, quanh hạ ảnh ảnh, đánh hô đấu quyền xung vi. điên Vô vào bốn đụng lớn đạo đạo hoàn hảo không chút tổn hại đương nhiên bộ kinh vân cùng tần x ư ơ n g thụ thương là t h ậ t hồng nguyên cái kêu hoàn toàn là trang về phần thứ ba chư hoàng đám người tại đem hùng bá mang đến tiểu binh dọn dẹp sạch sẽ về sau lúc này đều một mặt khẩn trương nhìn chiến thành một đoàn bốn người bọn hắn biết nếu như bộ kinh vân ba người chiến bại cái kêu tâm v a n thủ lạc hùng bá nhất định sẽ không bỏ qua bọn hắn chiến trường bên trên hồng nguyên đao chân đều xuất hiện không ngừng phối hợp bộ kinh vân cùng tần x ư ơ n g hai người công kích tới hùng bá nhưng hắn công kích đầy đủ đều mềm lũn căn bản là không có cách đối với hùng bá tạo thành tổn thương gì nhưng liền tính như thế hắn công kích cũng là trong ba người bén nhọn nhất ước chừng lại đối chiến một phút về sau bốn người lần nữa liều mạng một cái sau đó song song tách ra rằng cò đứng lên nhìn trước mặt đã từng ba cái ái đồ hùng bá n h t miệng lên cười nhẹ mở miệng nói a a không tệ các ngươi đây ba cái nhiệt g đ ồ thật đúng là tiến rất xa thế mà có thể cùng vi sư chiến đấu lâu như thế thật sự là không dễ dàng a nhưng các ngươi công lực đã tiêu hao không sai biệt lắm đi liền để vi sư đến t i ế n ngươi nhóm cuối cùng đoạn đường a bộ kinh vân một tay che ngực một tay cầm kiếm chỉ lấy hùng bá cao giọng gử lạnh nói hử nói k h o không biết n ư ợ n g muốn giết ta trước hỏi qua trong tay của ta kiếm lại nói tần sương cũng một thanh xóa sạch khoe miệng m g u tươi xiết chặt nằm đ ấ m ánh mắt lạnh leo hét to nói hùng bá vì thiên hạ thương sinh hôm nay cho dù chết ta cũng muốn cùng ngươi đồng t u y vụ thận nhìn hai người cái kia thấy chết không sờn t h ầ n sắc hồng nguyên đồng dạng cầm đao chỉ vào hùng bá nhưng hắn lâm thanh thì tại hai người vang lên bên t h a i cho ăn hai người các ngươi cũng đừng cấp trên chúng ta cần phải đi một hồi ta đi lên ngăn chặn hùng bá các ngươi nhân cơ hội mang theo bọn hắn đi trước ta sẽ tới sau đừng lo lắng ta ta tự có phương pháp thoát thân chiến đấu đến bây giờ bộ kinh vân cùng tần sương thể nội trân nguyên đã tiêu hao bảy tám phần tái chiến đấu nữa coi như thậm chí vì n hậu n thỏa hắn truyền âm cũng không dám gọi thẳng hồng nguyên chi danh nhưng hắn là thật lo lắng hồng nguyên dù sao hắn từng xuất thủ cứu bọn hắn một mạng hắn tần xương thế nhưng là vong ân phụ nghĩa tiểu nhân có đúng không vậy nếu như như vậy chứ hồng nguyên khỏe miệng đột nhiên d ư n g lên sau đó hắn hai mắt trong nháy mắt biến thành màu đỏ thấm trong đó không có một tia t r ò n g trắng mắt con mắt nhìn qua nhìn chăm chú đến một màn này bộ kinh vân cùng tần xương trong nháy mắt sắc mặt đ ạ i biến trực tiếp lên tiếng kinh hô đây là n h ậ p ma vân sư đệ mau lui lại sau đó hai người cũng không lo được tìm tòi nghiên cứu hồng nguyên vì sao lại đột nhiên n h ậ p ma nao nao lách mình lui về phía sau đối với n h ậ p ma bọn hắn thế nhưng làm mà biết quá sâu không chỉ có công lực sẽ tăng v ọ t gấp bội với lại lục thân không nhận trực tiếp hóa thân thành một cái chỉ biết giết chóc tiên niên nhật ma hồng nguyên không có ở để ý tới thối lui bộ kinh vân hai người mà là trực tiếp một cái bốn mươi m đại đao bổ về phía đối diện hùng bá thời khắc chú ý đến hồng nguyên ba người hùng bá tự nhiên cũng nhìn thấy hồng nguyên cái kia trong lúc bất trợn biến hóa hai mắt hắn nhưng là từng dùng cựu c h u y ề n tâm đan không chế nhập ma nhiếp phong một đoạn thời gian đối với nhập ma sau nhiếp phong mạnh bao nhiêu tự nhiên mà biết quá sâu cho nên đối mặt chém tới tự nhận hắn cũng không dám đón đỡ vội vàng hướng một bên tránh đi nhưng hồng nguyên cũng không phải thật nhiếp phong trong cơ thể hắn chân nguyên chi hùng hậu viễn siêu nhiếp h o n g gấp mấy trăm lần không ngừng chỉ là bốn mươi m đại đao liền tính chạm ra trăm ngàn đạo đối với hắn cũng chỉ là chín châu mất sợi lông một dạng hao tổn. Cho nên, hùng bá tại né tránh đạo thứ nhất đao quang về sau còn chưa kịp nghỉ ngơi liền thấy đạo thứ hai đao quang đã đối diện chém tới hắn lập tức lần nữa t r ố n tranh đứng lên sau đó đạo thứ ba đạo thứ tư đạo thứ năm từng đạo to lớn đao quang như không cần tiền hướng về hùng bá điên cuồng tàn phá mà xuống bước hắn như là một cái chuột chạy qua đường bốn phía né tránh mà bộ kinh vân cùng tần sương hai người đã không chút do dự mang theo đệ nhị mộng tại chỉnh tề đám người hướng về nơi xá thoát đi mà đi mặc dù bọn hắn cũng rất muốn lưu lại quan chiến nhưng hiện thực thật không cho phép bọn hắn nhưng không biết nhập mà sau hồng nguyên vẫn là có bản thân ý thức theo bọn hắ h ù n g bá muốn bọn hắn chết nhập ma s a u hồng nguyên đồng dạng lục thân không nhận đồng dạng sẽ giết bọn hắn đối phương cùng bọn hắn giao tình cũng không thâm có thể không biết bởi vì biết bọn hắn tiện tay bên dưới lưu tình cho nên bất luận cuối cùng kết quả như thế nào bọn hắn chỉ có rời đi con đường này mặc dù dạng này rất không t r ư ữ nghĩa n g nhưng bọn hắn không dám mạo hiểm dù sao bọn hắn không phải lẻ loi một mình tại bọn hắn bên cạnh còn có vợ con đâu lúc này hà cốc trước hồng nguyên trong tay trường đao không có một khắc ngừng còn tại c h ạ m ra từng đạo đa quang trước đó chiến đấu hắn bị một bụng tự vất khí hiện tại là thời điểm đòi lại điểm lợi tức bất quá. vì ban thưởng thánh tâm quyết tâm pháp hắn cũng sẽ không thật cầm hùng bá thế nào nhiều nhất để nó biến đến chật vật một đ i ể m thôi rất lâu vô danh hà cốc lối vào đã trở nên ngàn câu v à khe rách nước vô số khói bụi càng là sông lên trời không che khuất bầu trời mà tại cuối cùng chạm ra một đao sau đó hồng nguyên thân ảnh cũng theo đó lặng yên không một tiếng động biến mất không còn t â m tích bởi vì ngay tại vừa rồi hắn trong đầu đã vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở nhắc nhở hắn thu hoạch được thánh tâm, quyết tâm pháp hắn suy đoán hẳn là bộ kinh vân mấy người đã đến một chỗ chỗ an toàn triệt để thoát khỏi hùng bá truy sát nhưng chân thật nguyên nhân là h ù n g bá bị cái kia không ngừng chạm ra từng đạo đao khí b ổ một điểm tính tình cũng không có đã không muốn lại đuổi g i ế t bọn hắn rất lâu khói bùi tàn đi tàn phá đại địa bên trên chỉ còn lại có một đạo mười phần chật vật thân ảnh đứng tại trong đó sắc mặt mười phần âm trầm còn t h ư ờ lại tự nhiên là h ù n g bá lúc này trên người hắn áo bảo đã trở nên rách nước trên thân c à n g là nhiều hơn mấy đạo miệng máu lúc đầu chỉnh chỉnh tề tề tóc cũng biến thành mười phần tán loạn hoàn toàn mất đi mới ra trận thì vô biên ba khí niết phong nhập ma nhập ma chẳng lẽ nhập ma sau thật giống như này cường đại thế mà trống g ô n g tăng cường ấy lần công lực nhìn xung quanh như là đã trải qua cấp m ộ ư ơ i hai b ã o mặt đất hùng bá cái k i a âm hẳn ánh mắt không ngừng nói ra nhất phong nhập ma sau cái k i a cường đại thực lực mặc dù để hắn chật vật không chịu nổi nhưng cũng vì hắn mở ra một cái khác quạt nhanh chóng tăng cường thực lực đại môn hắn muốn thu hoạch được long mạch là vì cái gì còn không phải nhớ tăng cường hắn công lực nhưng bây giờ tại kiến thức nhiếp phong nhập ma sau đối với thực lực cái k i a khủng bố đ ệ thăng hắn tâm động đáng tiếc hắn không biết đây không phải là nhất phong tại đem quần áo sửa sang lại một phen về sau hắn tìm lấy bộ kinh vân đám người rời đi tung tích đuổi theo bởi vì cái gọi là ngấm qua lưu tiếng người qua lưu ngân tại hồng nguyên cái kia cường đại tinh thần lực dò xét phía dưới bộ kinh vân đám người lúc rời đi lưu lại bên dưới vết tích tựa như tên chọc trên đầu như con ruồi như vậy dễ thấy chỉ dùng k h ô n một mươi phút đồng hồ hắn ngay tại khoảng cách chiến trường hơn ba mươi dặm bên ngoài một chỗ khe núi bên trong thấy được sắc mặt cũng không quá tốt bộ kinh vân một b ằ n người bọn hắn sắc mặt đương nhiên sẽ không tốt dù sao nhập ma cũng không phải đ ù dẫn hiện tại long mạch đã bị nhất phong đưa tiễn bọn hắn căn làm không có được đối phương thế nhưng là từng nhiều lần cứu bọn họ tại nước lửa bọn hắn cũng không phải lấy toán trả ơn tà ma yêu đạo nhưng như thế nào cứu trực tiếp nhất phương pháp không thể nghi ngờ là sử dụng long mạch nhưng long mạch hiển nhiên đã tới đã không kịp chờ bọn hắn đổi kịp nhất phong thứ nhất định đã đem long mạch trả lại cho trí tôn bọn hắn cũng không thể vừa cho người khác đưa trở về lại lần nữa trắng trận cướp đoạt trở về a giữa lúc một đám người không biết nên như thế nào lấy hay bỏ thời điểm một đạo trong sáng âm thanh đột nhiên tại mấy người vang lên bên hai khu khu mấy vị làm sao mặt tù máy cho lại xảy ra chuyện gì sao lên tiếng tự nhiên là vừa mới đuổi kịp đám người hưng nguyên bất quá hắn sắc mặt trắng bệnh đang che ngực một bộ bản thân bị trọng thương rất là suy yếu trạng thái đương nhiên đây hết t hệ tự nhiên đều là giả vờ hắn cũng không thể hoàn hảo không chút tổn hại từ hùng bá trong tay đào thoát ân nhìn thấy hưng nguyên tần sương sắc mặt cứng lại quan sát tỉ mỉ một phen về sau mới cẩn thận từng, ly từng tí mở miệng nói, Hồng ngại không phải làm sao không ngừng tần sương bộ kinh vân thứ ba chư hoàng cùng thần đao tướng quân lập tức bảo hộ ở đệ nhị mộng chờ tam nữ trước người một mặt đề phòng nhìn đột nhiên xuất hiện hồng nguyên sợ hắn đột nhiên nổi điên công kích bọn hắn ta ta thế nào nghe được tần sương hỏi thăm hồng nguyên sửng sốt một chút sau đó lập tức nghĩ đến mọi người tại vì sao phát sầu hắn lập tức ho khan một tiếng sau đó mở miệng giải thích ngươi nói là nhập ma a ta đây chẳng qua là nửa nhập ma chỗ tốt là tùy thời đều có thể giải trừ chỗ xấu là tiếp tục thời gian rất ngắn cũng chỉ có thể tiếp tục nửa khắp đồng hồ nửa nhập ma ngài lại có thể khống chế nhập ma trạng thái thật sự là nghe được hồng nguyên nói t ầ n sương ánh mắt s ữ n g sở một mặt sợ hai thán phục lên tiếng kinh hô thả xuống đề phòng đệ nhị mộng cũng một mặt sợ hai thán phục d o hỏi hồng tiên sinh ngài lấy đi phong thể nội ma huyết nguyên lai là bởi vì ngài có thể khống chế nhập ma trạng thái hồng nguyên gật gật đầu nhưng lại lắc lắc đầu nói vâng khô khụ cũng không phải loại biện pháp này chỉ có ta có thể sử dụng đối với những khác người cũng vô dụng không phải ta cũng sẽ không lấy ra nhất phong thể nội ma huyết như vậy phải không đệ nhị mộng như có điều suy nghĩ gật gật đầu không nói gì nữa cũng không biết tin hay là không tin thứ ba chư hoàng nhưng lạc thì mở miệng dò hỏi hồng tiên sinh hùng bá bên kia như thế nào hồng nguyên trình lắc lắc đầu nói tình huống cụ thể không biết khụ khụ bất quá hắn hẳn là cũng không dễ chịu trong thời gian ngắn sợ là sẽ không đuổi theo tới vậy là tốt rồi cái kia hồng tiên sinh ngươi thương có nặng hay không có cần hay không chúng ta vì ngươi c h ư a thương nghe được hùng bá sẽ không đuổi theo thứ ba chư hoàng lập tức thở dài một hơi sau đó mới có thời gian quan tâm tới hồng nguyên thương thế không cần ta đây là bị ma huyết phản vệ gây thương tích các ngươi trị không được chỉ cần ba năm ngày bên trong không còn động thủ cũng không có cái gì chuyện vốn cũng không có thụ thương h n g n g u y ê n tự nhiên lắc đầu cự tuyệt cũng tùy tiện biên cái lý do như vậy phải không vậy chúng ta tiếp tục xuất phát ân đi thôi thời gian cực nhanh ở sau đó dọc đường đám người không còn gặp qua hùng bá đao thần tướng quân cũng thời khắc nhìn chăm chú lên hùng bá động t ĩ n h đáng tiếc từ khi hùng bá trở lại thiên hạ hội về sau hắn liền đem mình nuốt ở gian phòng bên trong không còn có công khai lộ mặt qua không người nào biết hắn đang làm gì đó là ngay cả ngày bình thường chỗ ăn đồ ăn cũng chỉ là đặt ở ngoài cửa cứ như vậy ước chừng hơn nửa tháng về sau nhiếp phong liền l ạ n g y ê n không một tiếng động đem long mạch trả lại đến tri tôn trong tay đều lần nữa trở lại trong đội ngũ mà hồng nguyên tự nhiên cũng khôi phục c h â n thân sau đó một đoàn người thương nghị một cái quyết định không còn tiến về lạc dương thành mà là đi vòng trở lại nếp i g i a thôn mà đi một là long mạch đã trả trở về đám người không có đi lạc dương tất yếu hai là hấp dẫn hùng bá lực chú ý hùng bá nhưng không biết long mạch đi hướng cho nên hắn ánh mắt sẽ một mực đặt ở phong vân một đoàn người trên thân bất quá hồng nguyên cùng đao thần tướng quân nhưng không có đi theo một đoàn người trở về nếp ra thôn mà là cùng một chỗ đi đến lạc dương thành đao thần tướng quân đi ra mục đích chính là vì tìm long、mạch. hiện tại long mạch đã trở lại trí tôn trong tay vậy hắn tự nhiên cũng muốn trở về phục mệnh về phần hồng nguyên hắn tiến về lạc dương thành là muốn mượn trí tôn thế lực tài lực cùng mạng lưới tình báo tại phong vân thế giới bên trong trí tôn kỳ thực đó là trung nguyên đại điệu bên trên hoàng đế bao quát nguyên tắc h o ặ c hình bên trong đều là như thế xưng hô chỉ bất quá đến phim truyền hình phiên bản cho sửa lại mà thôi hắn mặc dù thực lực bản thân chẳng ra sao cả nhưng thủ hạ đông đạo tài lực càng là hùng hậu vô cùng đây từ hắn không tiếp tốn hao trăm vạn lượng hoàng kìm treo giải thưởng nhất phong cùng long mạch đồng thời trong khoảng thời gắn liền tuyên dương mọi người đều biết liền có thể nhìn ra một hắn trong tay nhất định có đại lượng linh hảo linh quả cái k i a chính là hồng nguyên mục tiêu về phần tình báo đây chẳng qua là thuận tiện hắn muốn thường xuyên nắm giữ phương thế giới này đã phát sinh đại sự từ đó liên tục không ngừng thu hoạch được siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn mà trí tôn trong tay thiếu nhất thiếu không thể nghi ngờ là định tiêm cao thủ chỉ cần hồng nguyên biểu lộ ý đồ đến thứ nhất chắc chắn đồng ý liền tính không đồng ý tinh thông nhất tâm thuật hồng nguyên cũng có là biện pháp để kỳ đồng ý tại không có nữ quyến liên lụy tình huống giới hồng nguyên cùng đao thần tướng quân trị dùng ba ngày thời gian liền chạy tới lạc dương thành cũng một đường thông suốt gặp được trí tôn khi từ đao thần tướng quân trong miệng biết được hồng nguyên thực lực cũng biết được hồng nguyên chuẩn bị trở thành hắn khách khanh thời điểm trí tôn lập tức sắc mặt kinh hỷ biểu thị hoan nghênh về phần hồng nguyên chỗ sách hai cái yêu cầu trí tôn càng là một ngụm đáp ứng xuống tới linh hảo linh quả hắn có là về phần mạng lưới tình báo đối phương muốn biết cũng chỉ là một chút giang hồ đại sự cái kia cũng không phải cái gì quân sự cơ mật không có cái gì có thể che giấu cứ như vậy hồng nguyên ngay tại lạc dương thành ở lại trí tôn mười phần đại khí đưa cho hắn một tòa chiếm diện tích chừng hai mươi mẫu to lớn phụ đệ càng là đưa tới nam nữ tôi t ớ các hai mươi tên tất cả đều là đi qua tuyển chọn tỉ mỉ tuấn nam mỹ nữ đồng thời mịt mở biểu thị những người ở này tuyệt đối trung thành có thể thỏa mãn hắn bất kỳ yêu cầu gì bao quát sinh tử đều tại hắn một ý niệm c h ư n một trăm chín mươi sáu thiên tài đ ề u bảo từ xưa đến nay vô tình chớ quá đế vương ra vì lôi kéo hồng nguyên cái này có thể tại hùng bá trong tay toàn thân trở ra siêu cấp cao thủ đừng nói hai mươi cái mỹ mạo thị nữ nếu mà bắt buộc liền xem như mình nữ nhi trí tôn cũng sẽ không một chút nhữ m ạ y đối với cái này hồng nguyên tự nhiên lòng dạ biết rõ bất quá hắn không có cự tuyệt hắn cũng không phải thánh nhân đương nhiên thiên hạ cũng không có ăn không cơm chưa song phương chỉ là theo như nhu cầu thôi mà cùng ngày trong đêm liền có hai cái có ý tưởng thị nữ tự nguyện cho hắn chăn ấm một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng ngày thứ hai thần thanh khí sảng hồng nguyên liền chờ đến mình cần thiết nhóm đầu tiên linh quả cùng linh thảo hơn nữa còn là từ đao thần tướng quân cái này trí tôn tâm phúc tự mình đưa tới hiện nhiên chỗ tặng đồ quá mức chân quý trí tôn không yên lòng những người khác tới làm hồng nguyên cũng không có hệ thống học qua cái gì ý thuật cho nên đối với đưa tới những ngày linh, linh, linh quả linh thảo cùng một chỗ bị đưa tới còn có một bản tên là chân bảo ghi chép sổ phía trên ghi chép cặn kẽ đã biết đủ loại linh quả cùng linh thảo đồng thời còn có kèm theo tinh mỹ vật thật hình vẽ xem xét đó là xuất từ hội họa tay mọi người từng có mắt không quên chi năng hầu nguyên chỉ dùng nửa khắc đồng hồ liền đem sổ bên trên ghi chép ba trăm tám mươi bảy chủng linh quả linh thảo toàn bộ ghi t ạ c trong lòng ở trong đó hắn còn chứng kiến đối với huyết bồ đề ghi chép đồng thời huyết bồ đề ở trong đó chỉ sắp xếp tại người thứ mười vị trí thứ chín tắt tất cả đều là truyền thuyết c h i vật đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện trong đó xếp hàng thứ nhất tên là long tiên thảo truyền thuyết chính là từ thần long nước bọn cũng chính là long tiên đổ vào trăm năm trở lên mới có thể thành hình hắn cũng không có đặc biệt hình thái dù là chỉ là ven đường một gốc cỏ dại tại bị long tiên đổ vào trăm năm sau cũng có thể hình thành long tiên thảo nhưng có thể sinh trưởng tại thần long trong h u y ệ t động cỏ cây lại thế nào có thể là phản vật đâu về phần hắn công hiệu thần long chính là trí cương trí dương thần thú nhưng hắn long tiên lại là trí âm trí lạnh tri vật cho nên ă n vào long tiên thảo về sau nếu có thể tiếp nhận dược lực mà bất tử tự thân đem bị dược lực tẩy kinh phát thủy không chỉ có công lực tăng v ọ t vô số đồng thời trở nên trí âm trí lạnh với lại từ đó về sau tu luyện âm hàn t h u tính công pháp võ học cũng đem làm ít công to giống như thần trợ đáng tiếc trên đó lần như thế đã là hắn ơ n năm trước sự tình. Xếp tại hạng trên, trước tại bất tử dẻ bái. Tục sự vì h Xếp bái. dẻ chính là nhiễm cũng hấp thu phượng hoàng chi huyết thần thảo về phần hiệu quả tắc đơn giản mà t h u bạo chỉ cần còn có một hơi tại chỉ cần một chiếc lá liền có thể kéo lại mệnh hai mảnh lá cây liền có thể khôi phục hơn phân n ữ a ba mảnh lá cây liền có thể khỏi hẳn đây cũng là truyền thuyết bên trong bảo vật đã có hơn ngàn năm chưa từng xuất hiện nếu không phải không thể tăng cường công lực hắn tuyệt đối có thể xếp hạng vị trí thứ nhất hầu nguyên tự nhiên biết làm vì sao không tiếp tục xuất hiện qua dù sao p ư ợ n g hoàng đều bị từ phúc đồ sau đó bài danh thứ ba là một loại tên là u đầm bạch liên bảo vật h á n toàn thân đều là bảo vật cụ sen liên hành la sen liên hoa hạ t sen liên đồng đồng thời mỗi một loại đều hiệu dụng khác biệt đáng tiếc cũng là truyền thuyết c h i vật đồng dạng đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện lại sau đó sắp xếp đệ tứ tên là hoa nguyên n g h u y ễ n tân quả sắp xếp thứ năm tên là lạc phong tử trúc măng xếp thứ sáu tên là băng vược xích v i ê n quả từng cái chỉ là nghe danh tự liền rất cao thượng nhưng tương tự cũng đều mấy trăm năm không có hiện đời bảo vật về phần trí tôn cho hồng nguyên đưa tới linh quả cùng linh thảo hết thể có m ư ơ i tám loại mỗi một loại số lượng cũng đều không đồng nhất thiếu liền một quả chính là xếp hạng thứ mười huyết bồ đề hẳn là trí tôn vì lôi kéo hắn mà chuyên môn chọn lựa chân phẩm nhiều tác khoảng trừ n g một dương lớn bên trong là mấy chục hàng trăm cây trăm năm nhân sâm hạ tại chân bảo ghi chép bên trong bài danh thứ hai trăm ba mươi năm vị nhưng liền tính như thế theo hồng nguyên quan sát mỗi một cây trăm năm nhân sâm bao hàm thiên địa nguyên khí nồng độ đã đ ạ t đến tôn g sư hậu kỳ trở lên cấp bậc xem ra muốn dựa vào linh dược nhanh chóng để thăng tu vi là không quá thực tế nhưng hơi thêm điểm nhanh vẫn là không có vấn đề đem tất cả linh hảo linh quả toàn bộ kiểm lại một lần về sau hồng nguyên nhịn không được ở trong lòng k h ẽ thở dài đối với cái này hắn cũng sớm có đ o á n trước dù sao trí tôn chỉ là nhiều người cùng nhiều tiền thủ hạ cao thủ cũng không có mấy cái mà những tiên điệu này trí bảo cũng không phải có tiền liền có thể mua đến cái nào xuất thế không được tại giang hồ bên trên gây nên một trận gió tanh m ư a máu sau đó hồng nguyên hướng thần đao tướng quân nói lời cảm tạ một tiếng cũng đưa hắn rời đi trở về phục mệnh sau đó hắn mới chỉ huy một bên đứng đấy mấy cái tôi tớ đem đủ để chứa đầy ba đại dương linh thảo linh quả toàn bộ chuyển hướng hắn chỗ ở bên cạnh trong phòng luyện công vẫy lui tất cả mọi người về sau hắng cửa phòng bắt đầu vận chuyển thôn thiên thần quyết hấp thu khiêng linh cứu đi thảo linh quả bên trong cái kia tràn đầy thiên địa nguyên khí đây ba đại cái dương thế nhưng là hắn ba tháng hạn ngạch chờ lần sau lại cho đến đó là sau ba tháng dù sao những linh thảo này cùng linh quả cũng không phải rau cải trắng liền xem như thế lực lưới trải rộng toàn bộ trung nguyên đại địa trí tôn cũng cần hao phi đại lượng thời gian cùng tinh lực đi thu thập rất nhanh trước sau bất quá nửa canh giờ hồng nguyên liền rời đi phòng luyện công về phần cái kia ba đại cái dương linh thảo linh quả đã toàn bộ bị hắn hấp thu không còn bởi vì cái gọi là khối lượng không đủ số lượng đến đủ trọn vẹn ba đại dương linh thảo linh quả đã bù đắp được hồng nguyên hai ba tháng khổ tu tăng thêm hắn đến đây lạc dương thành trên đường đây một tháng thời gian tu luyện hiện tại trong cơ thể hắn cái kia võ vương ngũ trọng chân nguyên hồ nước đã bị lấp đầy hai phần năm trở lên mà hắn cũng đại s u ấ t khái rõ ràng mình chân nguyên tốc độ tăng lên khổ tu một tháng thời gian ước chừng có thể lấp đầy chân nguyên hồ nước một phần hai mươi thể tích giảm đi ban đầu một phần tư chân nguyên nói cách khác hắn chân nguyên muốn từ võ vương ngũ trọng tăng lên tới võ vương n ụ c trọng nếu như không có ngoại lực trợ giút đem cần trọn vẹn một năm ba tháng khổ tu hiện tại một dọn thiên lộ giảm bớt hắn một tháng khổ tu ba cái dương linh quả linh thảo giảm bớt hắ hắn tự thân còn khổ tu một tháng tăng thêm sau đó trí tôn đưa tới linh thảo cùng linh quả nhiều như dừng chung vào một chỗ nhiều nhất l ạ i bảy tám tháng thời gian hắn chân nguyên liền có thể tăng lên tới võ vương lục trọng c h i cảnh đối với cái tốc độ này hồng nguyên vẫn là rất hài lòng về phần hắn cuối cùng mục tiêu tự nhiên là long nguyên hắn muốn đuổi tại sáu trăm n ă m một lần kinh c h ậ p ngày đến trước mức độ lớn nhất để thăng mình thực lực l i ê n tính không đạt được võ hoàng c h i cảnh ít nhất cũng phải đạt đến võ vương đ ỉ n h phong đương nhiên tinh thần lực hắn cũng không thể rơi xuống theo hắn đoán long nguyên bên trong hẳn là còn sót lại có thần lòng tàn hồn hắn cũng không muốn giống đoạn lãng đồng、dạng. c A a a yên tĩnh trong lầu các thương thế mới vừa khỏi hẳn hùng bá thập phần vui vẻ cười nhẹ nhưng hắn hai mắt lại lạnh lẽo mà điên cuồng với tư cách thiên hạ hội cái này võ lâm đệ nhất đại bang sẽ chi chủ hắn đã, đã điều ã đ tra xong nhiếp phong là ở nơi nào và ma hiện tại hắn thương thế đã khỏi hẳn là thời điểm khởi hành tiến về chính tà đạo cuối cùng sinh tử môn đi tìm k i a là cái gì đệ nhất tà hoàng về phần mục đích tự nhiên là vì nhập ma đây là hắn lần đầu tiên nghe nói đệ nhất tà hoàng chi danh nhưng hắn cũng đã dò xét rõ ràng đối phương song tí đã đức công lực đại giảm căn bản không phải hắn đối thủ bất quá việc thực này hắn không có ý định để bất luận kẻ nào biết cho nên theo bóng đêm hàn lâm hùng bá thân ảnh lặng yên không một tiếng động ở giữa rời đi thiên hạ hội một thân một mình hướng về chính t à đạo chỗ phương hướng cực tốc mà đi mà tại hắn sau khi rời đi một cái cùng hắn tướng mạo giống như lúc thân ảnh thay hắn vị trí tạm thời thay hắn trưởng quản thiên hạ hội đó là hắn tốn hao đại đại giới chuyên môn bồi dưỡng thê thân tử sĩ đồng thời còn ăn hắn cựu truyền tâm đan chỉ cần không cùng đỉnh tiêm cao thủ độc thủ tuyệt đối sẽ không lộ tẩy hùng ba thích nhất là tính trước làm sao cho nên hắn rất dễ dàng đã tìm được chính t à nói cũng gặp được chỗ sâu nhất sinh tử môn nơi đây với tư cách võ lâm cấm địa tất cả tiến vào giả không phải điên rồi đó là chết rồi cho dù là với tư cách thiên mệnh tri tử một trong niếp phong cũng giống như thế. cho nên trừ phi sống đủ rồi không phải căn bản không người muốn đi vào sinh tử môn bên trong mà bây giờ hùng bá liền đi tới nơi này hắn không do dự trực tiếp vung trưởng phá vỡ sinh tử môn sau đó trực tiếp vào vào sinh tử môn bên trong đệ nhất tà hoàn g một mình xếp bằng ở trên giường đá nhìn đột nhiên xâm nhập tóc trắng lao giả ánh mắt ngưng tụ lập tức cao giọng quát lạnh nói ngươi là người nào lại dám tự tiện xông vào sinh tử môn lan ra ngoài không phải đ ừ n g trách ta không k h á c h khí nhưng hắn n h ư n g trong lòng thì hơi giật hắn mặc dù song tí đứt đoạn thực lực lại tổn nhưng nhãn lực vẫn còn liếc mắt liền nhìn ra trước mặt lão giả chính là không thua hắn đỉnh phong thời điểm cực giả cho nên hắn chỉ là mở miệng q u á t lớn mà không phải trực tiếp động thủ khu trục đối phương hùng bá tự nhiên không phải do đại nhìn đối phương cái kia chống giống hai cái ống tay áo lập tức cười khẽ một tiếng a a a ngươi chính là đệ nhất tà hoàng bản tọa hùng bá một tên phế nhân thế mà còn dám cùng lão phu ngông cùng như thế là không muốn sống sao nghe được người đến chính là hùng bá đệ nhất tà hoàng s ờ m ặ t lại trong lòng lập tức có một loại không tốt suy đoán cái gọi là vô sự không lên tam bảo điện theo hắn biết hùng bá thế nhưng là thỏa đáng nhân vật tiêu hùng vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn hôm nay đã đi vào hắn đây sinh tử môn nhất định không có chuyện tốt bất quá hắn vẫn là nhẫn mại tính tình dò hỏi h ù n g bá ngươi chính là nhiếp phong cùng bộ kinh vân người sư phụ kia ngươi tới nơi này làm gì nơi này ngoại trừ ta lão già chết tiệt này có thể cái gì đều không có lao phu chỉ là muốn hỏi ngươi một câu ngươi nếu là ngoan ngoan trả lời cái kia tất cả đều dễ nói chuyện nếu là dám lừa gạt lao phu vậy lao phu nhất định sẽ làm cho ngươi muốn sống không thể muốn chết không được nghe được hồng bá cứ nhiên là đến hỏi hắn nói đệ nhất tà hoàng thần sắc rõ ràng sưng sờ hơi nghi hoặc một chút dò hỏi, hỏi ta hỏi ta cái gì ta sớm đã thoái ẩn giang hồ mười mấy chở với bên ngoài sự tình có thể cái gì cũng không biết ngươi sợ là hỏi nhầm người không ngươi nhất định biết nói cho lao phu nhất phong là như thế nào nhập ma nghe được hùng bà nói đệ nhất tà hoàng đầu tiên là s ư n g sở sau đó sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m hùng bá lạnh giọng hỏi nhất phong nhập ma ngươi muốn làm gì ngươi cũng muốn nhập ma nghe được đệ nhất tà hoàng thế mà đoán ra mình mục đích hùng bà ánh mắt sáng lên lập tức cười nhẹ mở miệng nói a à, à ta thích cùng người thông minh liên hệ dạng này có thể cho ta thiếu phí rất nhiều miệ lưới nhưng đệ nhất tà hoàng tiếp xuống nói lại để hùng bá trên mặt nụ cười trong nháy mắt ngưng kết chỉ thấy đệ nhất tà hoàng lần đầu tiên đứng dậy một bên lắc đầu một bên chém đinh c h ặ n s á t nói nói cho ngươi không có khả năng lấy ngươi chi tâm tính chốc lát nhập ma chắc chắn dùng toàn bộ thiên hạ sinh linh đồ thán d â n chúng lầm than ngươi nghĩ nhập ma đó là vọng tưởng ai ngu xuẩn mất k hôn vừa mới nói ngươi thông minh ngươi đảo mắt liền trở nên như thế ngư xuẩn vậy ngươi cũng đừng trách lao phu lòng dạ gác chỉ bằng ngươi lao phu tung hoành giang hồ vô địch thủ thủ ngươi còn không biết ở đầu chơi bùn đâu hùng bá sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng băng hàn gầm t h é t một tiếng trực tiếp phất tay đánh ra một cái tam phân quy nguyên khí đến tốt đã sớm chuẩn bị đệ nhất tà hoàng bay thẳng thân né tránh ra mà hắn trên chân phải chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một thanh trắng đen sen kẽ trường đao sau đó hắn trực tiếp lấy chân ngự đao trực tiếp hướng hùng bá công tới hùng bá còn là lần đầu tiên đụng phải loại công kích này trong lúc nhất thời có chút vô pháp thích ứng không ngừng hướng phía sau né tránh đáng tiếc lấy chân ngự đao cuối cùng không thể lâu dài chỉ là mười mấy chiêu đệ nhất tà hoàng liền không thể không rơi xuống đất tiếp x ư c Kinh nghiệm chiến đấu mười phần phong phú Hùng phú đấu Bá lúc ậ p t này sinh tử môn bên trong đệ nhất tà hoàng cũng chưa chết nhưng cũng cùng chết không khác hắn chính như cái sắc không hổn không ngừng hướng hùng bá giảng thuật nên như thế nào nhập ma mà. mà đệ nhất tà hoàng sở dĩ sẽ như thế là bởi vì hùng bá cho hắn ăn cựu chuyển tâm đan bất quá tại phục d ụ n g cựu c h u y ể n tâm đan trước đó vì tận khả năng giảm ít đệ nhất tà hoàng đối với dược lực chống cự hùng bá dùng hết thủ đoạn đem đệ nhất tà hoàng hành hạ một trận bao quát công lực cũng bị dùng ra chuyển p h ệ nguyên huyết thủ thôn phệ hơn phân nửa phệ nguyên huyết thủ là như hấp công đại pháp một dạng võ học cũng là bởi vì có môn t u y ệ t học này hùng bá mới có thể tại bị phế bỏ công lực sau khôi phục nhanh t r o n g tới đồng thời nâng cao một bước cứ như vậy ước chừng ba ngày sau một đạo toàn thân buộc lên lấy hát sắc ma khí tóc trắng lao giả nhanh chân đi ra sinh từ môn cũng cấp tốc biến mất không còn tam tích nếu có người có thể nhìn thấy hắn khuôn mặt liền sẽ phát hiện hắn chính là thiên hạ, đệ nhất đại bang, thiên hạ hội chi chủ. hùng、bá. Nhưng bây giờ đối phương, hai mắt đen giờ bá. như bây đối mắt m ự chân k ô n đoạn tràn lan quăng, hắn g hề huyết đức tại trô t lấy quỷ dị mi m c ò nhiều như khỏa da một chính o n mắt màu máu điểm đỏ. c â n c h đáng sợ cũng không phải là những này mà là hắn toàn thân cao thấp phát tán ra khí tức lạnh lẽo điên cuồng máu canh tạ ác như là một cái mới vừa từ địa n g ụ c chỗ sâu leo ra ác ma đ ồ n g dạng chương một trăm chín mươi tám được mời xuất thủ lạc dương thành một tòa mười phần xa hoa trạch viện bên trong ngồi ở vị trí đầu hồng nguyên nghe được thần đao tướng quân nói một mặt không thể tin hoảng sợ nói ngươi nói cái gì thần đao tướng quân lập tức lập lại hồng tiên sinh hồng bá n h ậ ma hiện tại đang tại giang hồ bên trên bốn phía đ ổ sát người vô tội trí tôn mệnh ta đến đây xin ngài xuất thủ đi ngăn cản đối phương nghe được thần đao tướng quân lập lại lần nữa một lần nói hồng nguyên hai mắt n g n g tụ nhịn không được ở trong lòng thầm nói cái này sao có thể khoảng cách nhật thực kỳ hạn còn có bảy ngày đâu hắn làm sao biết sớm n h ậ p ma lúc này cách hắn lần cư lạc dương thành mới quá khứ chưa đến nửa tháng thời gian khoảng cách phim truyền hình bên trong hùng bá nhập ma nhật thực kỳ hạn còn có một tuần thời gian nhưng hắn từ đầu đến cuối không có đợi đến đối phương đến đây cướp đoạt long mạch nghĩ đến là hùng bá cũng không biết long mạch đã trở lại trí tôn trong tay hắn đang tại suy đoán không có long mạch phản vệ chi lực đối phương làm như thế nào đi hóa thân lăn lộn đời ma không có nghĩ rằng hắn thế mà đã nhập ma làm sơ suy nghĩ về sau hồng nguyên hỏi lại lần nữa hùng bá nhập ma bao nhiêu ngày rồi còn có hắn nhập ma sau có cái gì đặc thù sao còn có long mạch không có bị đ o ạ t ra nghe được hồng nguyên hỏi thăm đao thần tướng quân lập tức nhất nhất giới thiệu nói long mạch tự nhiên vẫn còn về phần hùng bá nhập ma bao lâu khoảng cách hắn lần đầu tiên lung tung giết người bắt đầu đến nay ước chừng đã qua bảy ngày chết tại hắn trong tay người vô tội cũng đã vượt qua ba trăm vị về phần nhập ma sau đặc thù hắn toàn thân hắc khí lờ hai mắt đỏ thấm không có chút nào nhân tính đồng thời theo bị hắn giết chết người càng ngày càng nhiều hắn trên thân hắc khí cũng càng lúc càng nồng nặc khí tức cũng càng ngày càng kinh khủng thực lực giống như cũng càng mạnh đó là khẳng định nhập ma về sau không ngừng giết chóc sẽ nhanh chóng tăng cường hắn thể nội ma huyết nồng độ mà hắn thực lực tự nhiên cũng biết theo cực tốc tăng cường giữa lúc hồng nguyên hướng đao thần tướng quân giải thích hùng bá vì sao sẽ càng ngày càng mạnh thì hắn trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở ngươi nghe nói hùng bá sớm nhập ma sự tỉnh ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không cùng để y tới tùy ý hùng bá tàn sát thiên hạ cuối cùng tại nhật thực kỳ hạn hóa thân thành chân chính l a n lộn đời ma có thể đạt được võ vương cấp võ học thánh tâm tứ tuyệt hai nghe theo võ lâm trí tôn nhắc nhở tiến đến ngăn cản hùng bá tiếp tục làm hại thiên hạ có thể đạt được võ hoàng cấp võ học thất vô tuyệt cảnh ân c ư nhiên là thất vô tuyệt cảnh n g h e xong hệ thống nhắc nhở h ồ nguyên con mắt trong nháy mắt trận to đây chính là hắn tha thiết ước mơ võ học thậm chí so huyền vũ chân công còn càng muốn hơn hắn lập tức không chút do dự lựa chọn cái thứ hai tuyệt hạng hắn đã suy đoán ra hùng bá là như thế nào và ma chuyện này đại khái xuất vẫn là do hắ l à m bộ nhập ma hắn giống như đối với hùng bá kích thích có chút quá mức bất quá hắn cũng không hối hận liền tính biết kết quả hắn một lần nữa hắn vẫn là sẽ làm như vậy về phần hiện tại hắn có thể hay không ngăn cản được đối phương hắn chưa bao giờ lo lắng qua hùng bá mới nhập ma chỉ là bảy ngày mà thôi thực lực tối đa cũng liền sơ nhập võ vương chi cảnh đồng thời đã hoàn toàn bị ma tính khống chế dạng này hắn có lẽ thực lực sẽ mạnh hơn nhưng chỉ còn lại bản năng chiến đấu hắn liền như là một bộ hành thi đi sống sót còn không bằng chết đồng thời hồng nguyên thể nội cũng là có ma huyết tồn tại hắn còn thân mang nhiều loại cường đại thần công tuyết học đối phó một cái mới nhập ma mấy ngày hùng bá đây không phải là dễ như t r ở bàn tay duy nhất cần thiết phải chú ý là đ ế thích trương thiên cái lao lục này cũng không thể để hắn nhìn ra hắn thực lực chân thật không phải hắn phiền phức cũng không nhỏ nghĩ đến đây hồng nguyên lập tức đứng dậy cất cao giọng nói đao thần tướng quân mời ngươi trở về nói cho trí tôn ta cái này xuất phát tiến đến ngăn cản hùng bá nghe được hồng nguyên đồng ý tiến về đao thần tướng quân lập tức sắc mặt vui vẻ vội vàng ôm quyền chắp tay nói t ố t vậy liền phiền phức hồng tiến sinh sau đó hãn từ trong ngực lấy ra một mai toàn thân từ hoàng kim chế tạo lệnh bại cùng một tấm tràn ngập chữ viết giấy đem c ân g một chuyện này không nên chậm trễ ta cái này xuất phát hồng nguyên đưa tay tiếp nhận lệnh bài cùng tình báo hướng thần đao tướng quân gật gật đầu về sau liền trực tiếp lách mình hướng lạc dương thành bên ngoài mà đi mà đang đổi đường trên đường hắn nhất tâm nhị dụng tiện tay mở ra tờ giấy kia cũng cẩn thận cha xét một phen căn cứ tình báo ghi chép h ù n g bá xuất hiện trước nhất địa phương là tại một chỗ tên là chính tà đạo võ lâm cấm địa phụ cận phần lớn không biết bên trong có cái gì nhưng hồng nguyên biết nơi đó chính là đệ nhất tà hoàng ẩn cư chi địa cũng là nhất phong nhập ma chi địa quả nhiên cùng nhất phong đồng dạng đều là tại thể nội rót vào ma huyết nhìn thấy nơi đây hồng nguyên nhẹ g i ọ n g tự nói lên tiếng nhưng hắn cũng không có cảm thấy ngoài ý mớn dù sao lúc trước hắn liền đ ã đoán được lúc này hiện thân sau hùng bá đang một đường hướng phía tây bắc mà đi ven đường chỗ đụng phải tất cả thân mang tu vi trong người, người trong võ lâm đều bị hắn tàn sát hầu như không còn nhưng chẳng biết tại sao hắn cũng rất thiếu tàn sát người bình thường trừ phi có người đuôi m ù ngăn tại hắn trước mặt không phải hắn nhìn cũng không nhìn một chút mà phương hướng tây bắc chính là lạc dương thành chỗ phương vị đây cũng là trí tôn vì sao sẽ thỉnh cầu hồng nguyên xuất thủ nguyên nhân dù sao mời hồng nguyên xuất thủ một lần cũng không tiện nghi mỗi ba tháng một lần linh thảo linh quả chỉ tương đương với là b ồ n lộc muốn để hắn xuất thủ đối địch có thể là muốn thêm tiền nhìn thấy nơi đây hồng nguyên suy đoán hùng bá mục tiêu là giấu ở trong thành lạc dương long mạnh đây chính là hùng bá chấp n h i ệ m chỗ tựa như ban đầu nhập ma nhất phong hắn chấp n i ệ m là giết chết tuyệt vô thần cho nên dù là nhập ma hắn cũng vẫn là tự động tìm được v cũng không nhìn tất cả mọi người chỉ công kích tuyệt vô thần một cái hùng bá chấp nghiệm nhưng là nhất thống giang hồ trở thành chân chính võ lâm trí tôn mà long mạch đó là kỳ thành vì võ lâm trí tôn nhất không thể thiếu sót c h i vật về phần làm vì sao sẽ biết long mạch tại trong thành lạc dương hẳn là trực giác nhập ma s a u hùng bá hẳn là đối với thiên địa chính khí cảm giác vô cùng nhạy cảm mà long mạch chính là giữa thiên địa chính khí nồng nặc nhất c h i vật tự nhiên sẽ bị hùng bá cảm giác được hiện tại hùng bá đã đi tới lạc dương thành phía đông nam hơn bốn trăm dặm bên ngoài một chỗ bình nguyên bên trên đang từng bước một hướng về lạc dương thành phương hướng bước nhanh đi tới bất quá tốc độ kia cũng không phải là rất nhanh ước chừng còn cần ba ngày mới có thể đổi u tới lạc dương thành hồng nguyên rất nhanh liền rời đi lạc dương thành tại so sánh một cái phương hướng về sau hắn lập tức lách mình biến mất không còn tam tích bất quá hắn cũng không có phi hành tốc độ cũng chỉ bảo trì tại sơ nhập võ vương cấp bậc nhưng liền tính như thế trước sau vẹn vẹn không đến nửa canh giờ hắn liền xa xa thấy được toàn thân hắc khí lượn lở hồng bá chương một trăm chín mươi chín gặp lại phong vân ân đó là nhiếp phong bộ kinh vân thần sương bọn hắn tại sao lại ở chỗ này bình nguyên bên trên khi hồng nguyên nhìn thấy nhập ma hùng bá thì hắn còn chứng kiến mấy cái ngoài ý liệu thân ảnh chính là nhiếp phong ba huynh đệ cùng thứ b a chư hoàng mấy người trừ cái đó ra còn có mười mấy đạo cầm đao cầm kiếm người trong võ lâm tại mấy người bên cạnh đều một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm đang chậm rãi tới gần bọn hắn hùng bá có những người khác ở đây cũng tại hồng nguyên trong dự liệu dù sao cái nào người trong giang hồ không có mấy cái thân bằng hảo h ư u liền ngay cả dâm tặc vân trung hạc đều có đoàn duyên k h á n h cái này lão đại chỗ dựa càng đừng đề cập những người khác hảo hữu vô cớ bị giết với tư cách hảo hữu dù là biết rõ nếu là không quan tâm chờ lần sau mình xảy ra chuyện cái kia những người khác cũng biết như thế đối với mình hồng nguyên chỉ là nhìn những người này một chút liền không lại để ý tới mà là đem ánh mắt một lần nữa chuyển hướng hồng bá cũng hướng hắn ném ra một cái thuật thăm dò thính danh hồng bá nhập ma bên trong thân phận thiên hạ hội ban chủ lăn lộn đời ma trạng thái mới giải phóng cảnh giới võ vương cảnh nhất trọng đ ỉ n h phong tư chất thiên tiêu thiên c h i tiêu tử ngàn năm không ra ân lăn lộn đời ma trạng thái mới giải phóng đây là đã bắt đầu hướng lăn lộn đời ma thay đổi sao thế giới ý chí ốn nắn thật đúng là cương đại thế mà trực tiếp nhảy qua lòng mạch phản vệ võ vương cảnh nhất trọng nhìn d o xét đến tin tức hồng nguyên nhữ n g mày nhịn không được nhẹ g i ọ n g tự nói lên tiếng hắn không nghĩ tới hùng bá không chỉ là như nhiếp phong đồng dạng n h ậ p ma hơn nữa còn dẫn phát hắn tin h ê mệnh trực tiếp hướng về lăn lộn đợi ma chuyển biến mà đi hiện tại còn mới chỉ là trạng thái mới giải phóng hắn thực lực liền đã đạt đến võ vương nhất trọng đằng sau nếu là còn có cái cái gì trưởng thành hình thái thành thục hình thái hoàn toàn hình thể thái tối thượng hình thể thái thật nếu để cho hùng bá dạng này một mực trưởng thành tiếp trời mới biết hắn cuối cùng sẽ trở nên kinh khủng bực nào đồng thời hiện tại thế giới đi hướng hắn biết đã xuất hiện khác biệt về sau khác biệt chắc chắn càng lúc càng lớn hắn sợ là không cách nào lại biết trước tất cả đi một bước nhìn một bước đi hy vọng phong vân hợp bích s a u mà kha vô lượng cho thêm chút sức không cần ta lại nhiều s u ấ t lực nhìn đã hùng bá đã nhanh tiếp cận phong vân đám người hồng nguyên tự nói một tiếng lập tức lách mình bay thẳng đám người mà đi đột nhiên xuất hiện hồng nguyên lập tức để nhiếp phong mấy người thần sắc vui vẻ dù sao đây chính là một vị so với bọn hắn đều cường đại cao thủ mấy người lập tức mở miệng hỏi đợi nói hồng tiên sinh ngài cũng tới hồng tiên sinh ngài có thể tới thật sự là quá tốt đối mặt đám người cho hỏi hồng nguyên mỉm cười gật đầu dò hỏi ân ta thụ trí tôn nhờ và đến đây ngăn cản hùng bá các ngươi không phải trở về nếp ra thôn sao vì sao cũng biết xuất hiện ở đây nghe được hỏi thăm thần sương lập tức mở miệng giải thích chúng ta chúng ta cũng là thu vào trí tôn truyền lại tin tức nói hùng bá nhậm p a đang tại độc hại võ lâm vì thiên hạ thương sinh chúng ta tự nhiên nghĩa vô phản cố như vậy phải không vậy các ngươi phải chăng cùng hùng bá giao thủ qua nghe được hồng nguyên hỏi thăm thần sương lắc lắc đầu nói không có chúng ta cũng là vừa tới không lâu hiện tại còn tại trong quan sát hồng nguyên gật đầu nói vậy là tốt rồi hiện tại hùng bá đã hoàn toàn nhập ma so với lúc trước n h i ế phong p còn muốn c h i t đề hắn bây giờ căn bản không có bản thân ý thức chỉ là bằng vào bản năng đang hành động chốc lát t r e o chọc chắc chắn không chết không thôi với lại hắn thực lực cũng so trước đó cường đại rất nhiều lần các ngươi liền tính chung vào một chỗ sợ cũng không phải thứ nhất hợp c h i địch ngay vậy thứ ba chư hoàng biến sắc vội vàng lên tiếng dò hỏi khủng bố như vậy vậy làm sao bây giờ chẳng lẽ chúng ta cứ làm như vậy nhìn hồng n g u y ê n lắc lắc đầu nói vậy khẳng định không có khả năng chúng ta đợi khó lường các ngươi còn nhớ rõ nê bồ tát cho hùng bá tuổi già phê ngôn sao thần xương sắc mặt cứng lại lập tức mở miệng nói ngài là nói trời cao dòng ngâm kinh thiên biến phong vân tế hội nước cạn du lịch hồng nguyên lần nữa gật đầu nói không tệ hùng bá số mệnh a n bài thành cũng phong vân bại cũng phong vân cho nên muốn giết chết nhập ma sau hùng bá còn muốn dựa vào phong vân hai người ma kha vô lượng mới được nghe được tiêu diện hùng bá cần nhờ mình cùng nhiếp phong hợp lực bộ kinh vân vội vàng mở miệng nói ma kha vô lượng hồng tiên sinh hai người chúng ta ma kha vô lượng xác thực lợi hại có thể dẫn động tiên địa lực lượng để ta hai người phát huy ra hơn gấp m ư ơ i lần thực lực nhưng là đối mặt hiện tại hùng bá đây điểm y đi lực sợ là không đủ a nếu như đổi lại trước kia bộ kinh vân nhất định sẽ không hề cố kỵ liệu mạng một lần nhưng bây giờ có thế nữ hắn không muốn mạo hiểm đồng thời dù là hùng bá cách bọn họ còn mấy trăm mét xa hắn cũng có thể cảm nhận được cái kia trùng thiên ma túy hắn tự hỏi liền tính gió em dịu sư đệ hợp lực thi triển ma kha vô lượng sợ cũng căn bản không làm gì được đối phương không dừng lại kinh ngạc vân nhất phong cũng giống như thế nguyên tắc phim truyền hình bên trong lúc này nhất phong thê t ử đệ nhị mộng đã vì cứu nhiếp h o n g mà bỏ mình cho nên kỳ tài sẽ cùng hùng bá liệu mạng nhưng bây giờ khác biệt bởi vì hồng nguyên can thiệp đệ nhị mộng cũng chưa chết cho nên nhất phong tự nhiên cũng không nguyện ý mạo hiểm đối với cái này h ồ n g nguyên tự nhiên đã sớm chuẩn bị chỉ thấy hắn lật tay lấy ra hai cái toàn thân đỏ tươi lại không đoạn tản r a dị hương trái cây đưa cho hai người một bên nhẹ g i ọ n g mở miệng nói các ngươi hẳn là quen biết đây là cái gì à? huyết bồ đề không tệ huyết bồ đề đây là trí tôn chân tàng bảo vật cũng là hắn mời ta xuất thủ đối phó hùng bá thù lao các ngươi hai cái một người một khỏa hẳn là có thể đem các ngươi công lực nâng cao một bước dạng này nói các ngươi thi triển ma kha vô lượng thì uy lực tự nhiên cũng biết càng mạnh đồng thời một hồi ta sẽ cùng bọn hắn xuất thủ trước tiêu hao hùng bá lực lượng Khi kết chúng thua phong hợp thi người triển các trận, vân ta đều đó là một a khá vô l ư ợ n h i đ ể màn này còn trần phong vân có chút trở người, Hồng hai để xung quanh những người kia mười phần hâm mộ nhưng bọn hắn chỉ có thể làm nhìn hồng nguyên bọn hắn xác thực không nhận ra nhưng có thể làm cho nhức phong bộ kinh vân dạng này cao thủ đều tôn kính xưng hô một tiếng hồng tiên sinh cái k i a hắn thực lực nhất định rất là khủng bố bọn hắn cũng không dám trêu chọc mà đám người chỗ vị trí cũng không tại hùng bá chính diện cho nên cũng không có ngăn cản hùng bá đường đi thậm chí khoảng cách hắn còn có cách xa hơn trăm mét mà hùng bá cũng không có đi vòng đến công kích bọn hắn đây cũng không phải nói hùng bá lương tâm phát hiện không công kích bọn hắn mà là nhiều ngày như vậy đi qua liên quan tới hùng bá một chút tin tức từ lâu bị đám người biết tỉ như hắn sẽ không công kích không có chặn đường người bình thường lại tỉ như hắn sẽ không công kích thân ở hắn ngoài trăm thước người trong v Cứ năm không ra. nhìn dò xét đến tin tức hồng nguyên nhẹ giọng lẩm bẩm diêm phần mình tăng lên một trọng cảnh giới sao không biết hợp lực sau ma kha vô lượng có bao nhiêu lợi hại nhất phong trước đó cảnh giới bởi vì bị hồng nguyên kéo ra ma huyết mà rơi xuống đến đại tông sư tứ trọng định phong nhưng theo hắn thân thể hoàn toàn khôi phục tu vi lại khôi phục một chút lần nữa đột phá đến đại tông sư ngũ trọng về phần bộ kinh vân trước đó liền đạt đến đại tông sư lục trọng định phong hiện tại hai người cắt tiến một bước một cái khôi phục được đại tông sư lục trọng tri cảnh một cái đột phá đến đại tông sư thất trọng đứng dậy bộ kinh vân cùng nhất phong nhìn nhau sau đó cao giọng mở miệng nói hồng tiến sinh chúng ta chuẩn bị xong hồng nguyên gật gật đầu nhìn chung quanh một v c đuổi theo ta ta đến xung phong hầu nguyên hài lòng gật gật đầu đưa tay rút ra phía sau long tước đào sau đó cầm đao bay thẳng nơi xa hùng bá mà đi tại phía sau hắn tần x ư ơ n g thứ ba chư hoàng theo sát phía sau những cái kia đến đây vì thân bằng hảo hữu nhóm báo thủ người trong võ lâm cũng nhất nhất đi theo mà lên chỉ có phong vân hai người rơi vào cuối cùng lúc này thời gian mới đi qua chỉ là một phút cho nên hùng bá cũng không có đi ra bao xa vẹn vẹn không đến nửa phút đám người liền đi tới hùng bá bên cạnh thân ngoài trăm thước chư vị một hồi ta chủ công các ngươi chỉ cần ở một bên không ngừng tiêu hao hùng bá công lực là được nhớ kỹ hùng bá giết càng nhiều người h ắ n thực lực liền càng mạnh cho nên các ngươi nhất định phải bảo vệ tốt tự thân nếu như sự tình không thể trái ta cho phép các ngươi chạy trốn đây là chúng ta minh bạch nghe được hồng nguyên nói có người do dự có người mừng rỡ cũng có mặt người không đổi màu nhưng không có một cái nào cự tuyệt dù sao quan hệ này đến bọn hắn thân ra tính mệnh vì thân bằng báo thủ tuy là trọng yếu nhưng tự thân mệnh quan trọng hơn không ai muốn chết、Tốt. ta ố t t đậu thủ hồng nguyên k h é i quát một tiếng hai mắt trong nháy mắt biến thành màu đỏ thấm sau đó trực tiếp lách mình mà lên một đao hướng về hùng bá đỉnh đầu chém vào mà đi mà hắn biểu hiện ra ngoài thực lực đã đạt đến võ vương cảnh nhất trọng đương nhiên chỉ là bình thường nhất võ vương cảnh nhất trọng hắn g c suy đoán hồng bá thể nội ma huyết hẳn là thì tương đương với là hắn võ vương hư đan ma huyết nồng độ cùng ẩn chứa ma tính càng mạnh cảnh giới của hắn tự nhiên cũng càng sâu trái lại cũng thế nếu như hắn có thể giống rút ra nhiếp phong thể nội ma huyết như vậy đem hùng bá thể nội ma huyết cũng rút ra đi ra cái kia hùng bá thực lực tự nhiên cũng biết tùy theo rút lui đến nhập ma trước đó đối mặt hồng nguyên đột nhiên chém tới một đao hùng bá nhìn cũng không nhìn một chút trực tiếp một trưởng liền đem cái kia dài đến mấy chục mét đao q u a n g đánh bay ra ngoài sau đó hắn đột nhiên không có dấu hiệu nào quay đầu nhìn về phía hồng nguyên cũng trực tiếp lao đến hồng nguyên tự nhiên cũng không yếu thế lần nữa nâng lên long tức đao liền bổ tới theo sát ở phía sau tần sương thứ ba chư hoàng cùng một đám không biết tên người trong võ lâm cũng nao nhao xuất thủ công về phía hồng bá nhưng là ngoại trừ hồng nguyên công kích bị hùng bá tự mình xuất thủ cả lại những người khác hùng bá không thèm để ý sẽ một cái tùy ý những công kích k i a đánh vào hắn trên thân hùng bá sở dĩ sẽ như thế tự nhiên là bởi vì những người khác công kích quá yếu yếu đến căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì đây cũng là hùng bá nhập ma sau một loại khác cường đại năng lực cảm giác nguy hiểm hắn có thể cảm giác được toàn thân trăm mét bên trong tất cả đối với hắn có uy hiếp đồ vật cũng căn cứ uy hiếp kích cỡ khai thác thích hợp nhất thủ đoạn tương đối t ự như hiện tại vô pháp đối với hắn sinh ra công kích hắn trực tiếp dùng nhập ma sau cái tia cường đại nộp thân tới cứng kháng đây là nhất dùng ít sức một loại phương pháp. Mà khi nhưng ì mình n đến công kích thế mà bị Hùng、bá、dùng thân thể lông tóc không thế mà kích thể h tóc t bị Bá ơ trọi c ứ nhập g sau k i tới, xương đám người sắc mặt lần đầu tiên thay đổi. tới, xuống đầu bố tần sương lần Bọn hắn không nghĩ tới, Hùng bá thực lực thế mà trở nên khủng bố như、thế. Nhưng n mặt thay thực thế trở thế. đám Bá mà sắc lực h ma s a u hùng bá có thể không biết cho bọn hắn suy nghĩ thời gian hắn lách mình ở giữa liền xuất hiện ở trước mặt mọi người cũng không chút do dự một trưởng vô hướng về phía phía trước nhất hồng nguyên một cái khác trưởng t ắ c hướng về những người khác vô tới hồng nguyên lập tức thi t r i ể n phá thiên quyết cùng hùng bá đối oanh đứng lên những người khác tắc rõ ràng chậm một nhịp trực tiếp bị hùng bá một trưởng vỗ chết hai người bị thương nặng ba người còn lại cũng cơ bản người người mang thương các người làm gì n g ợ ra muốn chết sao thấy cảnh này h ồ n g nguyên một bên ngăn cản hùng bá công kích vừa hướng đám người giận dữ hết lúc trước hắn đã nói rất rõ ràng để bọn hắn ở một bên không ngừng công kích là được không có nghĩ rằng những người này thế mà còn dám xứng sở thật sự là lao thọ tinh ăn thạch tín sống không kiên n h ẫ n được nữa mà theo có người tử vong hai cỗ hắc khí trong nháy mắt t ừ trên thi thể bay ra cũng cấp tốc dung nhập vào hùng bá thể nội đem mới vừa tiêu hao bổ sung hơn phân nửa trở về thấy cảnh này h ồ n g nguyên lập tức giận không chỗ phát tiết trực tiếp đ ố i còn lại người phẫn nộ quát đáng chết các người tất cả mọi người tất cả cốt xa một chút thành sự không có bại sự có dư một chiêu s một thức giữa đều công kích trực tiếp đối thủ chiêu thức điểm yếu lấy nhanh đánh nhanh lấy mau đánh chậm lấy chậm đánh nhanh lấy chậm đánh trưởng, nhanh lấy chậm đánh c h ậ nhanh chậm tùy tâm tá lực đạt lực cái kia tinh diệu đến hào điên kỹ xảo để đã thối lui đến phong vân hai người bên cạnh những người khác một mặt sợ hai thán phục c h i sắc bao quát đã học xong bộ phận thánh linh kiếm pháp cùng vạn kiếm quy tông cũng sáng chế ra duy nhất thuộc về tự thân vân mười quyết bộ kinh vân cũng giống như thế tại một chiêu k i a m ộ t thức giữa hắn phát hiện tự thân bất kỳ một chiêu tại đối mặt hồng nguyên thời điểm đều trăm ngàn chỗ hở Trưng 201, ma Kha vô lượng, hùng bá đề tội. không a v l ư ợ hùng biết á đề Không b i tên bình nguyên bên trên hai bóng người đang nhanh như thiểm điện một dạng giao chiến cùng một chỗ ngươi tới ta đi tương xứng một cái tay không tất sát đi thẳng về thẳng khủng bố lực lượng không ngừng tại xung quanh mặt đất ném ra từng cái to lớn hô sâu một cái khác tắc cầm trong tay chừng đao t như ừ hai người. Hai người nhưng, nhưng bởi vì phá thiên quyết có thể lấy yếu chiến cường cho nên nhìn qua hai người giống như thế lực ngang nhau đồng dạng mà hắn sở dĩ thi triển phá thiên quyết đối chiến hùng bá chính là chuẩn bị mức độ lớn nhất tiêu hao hùng bá thể nội lực lượng cho phong vân hai người thi triển ma kha vô lượng sản xuất có lợi nhất điều kiện hiện tại hắn sau khi áp chế thực lực chỉ là bình thường nhất võ vương nhất trọng c ự n giả dù là tại ma huyết cùng phá thiên quyết ra chỉ dưới nhiều nhất kiên chỉ hai ba khắc đồng hồ nhất định phải dừng tay không phải liền sẽ lộ tẩy hắn đã cảm giác được một đôi mười phần lạnh leo ánh mắt đang tại chỗ tối nhìn c h ầ m c h ầ m hắn chuẩn xác nói là nhìn c h ầ m c h ầ m cùng hắn giao thủ hùng bá tại hồng nguyên cảm giác bên trong hắn vị trí giống như cũng không cố định phản phất thời khắc đều ở di động bên trong khí tức cũng phiêu m i ể u khó giỏ như có như không tại gió này vân thế giới bên trong có thể cho hắn như thế cảm thụ chỉ có hai người một cái là hóa thân đế thích thiên tử phúc một cái đó là tiếu tam tiếu vị này ăn vào h u y ề n quy chi huyết tần h thế cao nhân mà thời khắc nhìn chằm chằm hùng bá động tĩnh cũng chỉ có đế thích thiên hiện tại hồng nguyên sợ là còn không phải đế thích thiên đối thủ nếu như bị hắn cuốn lên hắn coi như vô pháp an tâm tu luyện đương nhiên đế thích thiên cũng không có khả năng giết được hồng nguyên dù sao hắn siêu phẩm võ vương hư đan cũng không phải bài trí vô danh bình nguyên một chỗ trên đồi núi nhỏ đang đứng một đạo thân mang huyền trường vào màu đâu giữ lại giai biện mang theo tượng băng mặt nạ quỷ dị thân ảnh hắn thân thể phảng phất không có thực thể đồng đạo hư hư thật, thật rất là quỷ dị lúc này hắn đang tập trung tinh thần nhìn ngoài ngàn mét đối chiến hai bóng người không hề đứt đoạn tự mình lẩm bẩm cái này cùng hùng bá giao thủ t i ể u tử là ai thế mà cũng đột phá đến thiên võ c h i cảnh võ học chiêu thức cũng tinh diệu tuyệt luân cùng ta đều tương xứng không nghĩ tới mấy chục năm b ê quan trữ thương giang hồ bên trên thế mà xuất hiện dạng này tuổi trẻ tuấn kiệt đáng tiếc không có thần binh nơi tay không phải ngược lại là ta đổ long một cái tướng tài đắc lực đáng tiếc thật sự là đáng tiếc chiêu thức hết sạch sức lực xem ra hắn đã ngăn cản không nổi hùng bá thế công tiếp súng bọn hắn nên làm như thế nào đâu phong vân kết hợp sao thật sự là chờ mong mà tại hắn đang khi nói chuyện hắn thân thể cũng không ngừng na gì l ấ y về phần hắn ánh mắt chỗ b ả y ra chiến trường bên trên hờ nguyên n g đã từ từ ngăn cản không nổi hùng bá thế công đang tại liên tục bại lui khoe miệng chảy máu trong mắt huyết quang càng là đã ảm đạm đến c ự c hạn về phần hắn trong tay long tức đao càng là tại song phương võ vương cấp thế công không ngừng va chạm bên dưới trở nên tàn khuyết không chịu nổi chỗ lộ h n g chỗ ta không ngăn được hai người các người chuẩn bị tiếp nhận nhìn hùng bá lần nữa thế đại lực trần một trưởng hướng mình đánh tới hờ nguyên một bên cầm đao ngăn cản vừa hướng nơi xa phong vân hai người gầm thét lên tiếng hồng nguyên trong tay đại tông sư cấp long tức đao rốt cuộc đ ạ t đến cực hạn trực tiếp cắt thành mấy khúc hắn thân thể cũng mượn cỗ này v à chạm chi lực hướng về hậu phương rút lui mà đi trong miệng càng là liên tiếp phun ra mấy cái máu tươi trong mắt huyết quang cũng trực tiếp biến mất hầu như không còn mà theo hắn bay r ứ t ra ngoài nhất phong cùng bộ kinh vân nhìn nhau song song lách mình bay thẳng hùng bá mà đi nhưng hai người cũng không có vừa lên đến liền trực tiếp thi triển m à kha vô lượng mà là muốn bằng vào tự thân lực lượng giết chết đã tổn hao gần nửa công lực hùng bá đáng tiếc bọn hắn căn bản không biết hiện tại hùng bá cùng bọn hắn đã hoàn toàn là hai cái khác biệt cảnh giới vẹn vẹn mấy chiêu hai người liền trước sau bị hùng bá đánh bay ra ngoài điều này cũng làm cho hai người chân chính kiến thức đến hùng bá nhập ma sau lực lượng kinh khủng biết hơn hồng nguyên có thể cùng hiện tại hùng bá chiến đấu lâu như vậy đến cùng có bao nhiêu lợi hại đừng lại lãng phí lực lượng nhanh thi triển ma kha vô lượng không phải liền đến đã không kịp nhìn hai người bị đánh bay ra ngoài hồng nguyên một mặt vô ngữ lập tức cao giọng hô hắn thực sự xem không hiểu hai người não mạch kín rõ ràng có thể nhẹ nhóm thủ thắng vì sao phải muốn chết đi dò xét hùng bá lực lượng đây không phải mình tìm cho mình chịu tội sao nghe được hồng nguyên hô to nhất phong cùng bộ kinh vân như nhau song song đứng dậy một trái một phải đem hùng bá sen lẫn ở giữa sau đó thành cũng phong vân bại cũng phong vân theo hai người cao giọng la lên lên tiếng hai cũ khủng bố lực lượng lập tức lấy hai người làm trung tâm tạt ra cũng cấp tốc ngưng kết ra hai cái cao tới trăm mét vòi rồng sau đó hai người cơ hồ t r ă n g miệng một lời hét lớn lên tiếng phong vân kết hợp mà kha vô lượng hai trong nháy mắt hai cái t ử vô số thiên địa nguyên khí châu ngưng tụ mà thành to lớn vòi rồng lập tức lẫn nhau dựa sắt vào mà đi qua trong dây lắt liền dung hợp là một cũng đem hùng bá bọc lấy ở trong đó sau đó t ừ n g đạo khủng bố điện quang không ngừng lấp l ó e ở giữa kịch liệt tiếng nổ không ngừng quanh quần tại trên thảo nguyên không to lớn vòi rồng càng là nhấc lên đầy trời cắt đ u ổ i cùng cỏ dại đem hồng nguyên đám người ánh mắt một mực ngăn cản ở ngoài không biết qua bao lâu chờ tất cả bình lặng sau đó tại chỗ trực tiếp xuất hiện một cái sâu đạt mấy t r ư i n g trăm mét hố to mà tại hố to nơi trung tâm nhất một đạo toàn thân vết cháy tàn khuyết thi thể đang l ặ n g lặng nằm ở nơi đó nhiếp phong cùng bộ kinh vân tắc một trái một phải nửa quỳ trên mặt đất sắc mặt chắng bệnh khoe miệng chảy máu xem ra cũng bị thương không nhẹ hồng nguyên trong đầu cũng vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở nhắc nhở hắn thu hoạch được tha thiết ước mơ võ hoàng cấp võ học thất vô tuyệt cảnh bất quá hồng nguyên cũng không có vội va xem xét thất vô tuyệt cảnh mà là lách mình đi tới trong hố lớn ở giữa hùng bá bên cạnh thi thể yên tĩnh sau đó hắn đột nhiên một trường đập vào hùng bá trên thi thể trực tiếp đem thi thể l ệ n chia năm xẻ bảy sau đó hắn lập tức đưa tay đối thi thể nhẹ nhàng khẽ hút từng cụ tản ra hắc khí ma huyết liền được hắn từ trong thi thể hút đi ra cũng trong tay hắn hội tụ thành một k h ỏ trừng to bằng đầu người màu đỏ thâm huyết cầu nhìn thấy hồng nguyên động tác nhiếp h o n g hơi nghi hoặc một chút hồng nguyên cũng không che giấu trực tiếp mở miệng giải thích hồng bá thể nội ẩn chứa ma huyết n h ư không đem lấy ra nếu như bị động vật thực vật hoặc người trong võ lâm hấp thu khả năng này sẽ lần nữa tạo ra được một cái ma đầu đến về phần hắn chuẩn bị dùng ma huyết làm gì hắn không nói tới một chữ chương 202, l ạ i tan ma huyết tình báo n g h e được hồng nguyên giải thích bộ kinh vân lập tức gật đầu nói nguyên lai là dạng này nếu không phải hồng tiên sinh nhắc nhở chúng ta sợ là muốn cho sau đó lưu lại mầm t h á i họa nhất phong cũng đi theo có chút nghĩ mà sợ gật gật đầu sau đó hồng nguyên lấy đưa ma huyết trở về mình sư tôn chố làm lý do một mình nhanh chân rời đi mà đi hắn vốn cho rằng nút trong bóng tối đế thích thiên sẽ đến đây tìm hắn nhưng hắn thẳng đến hắn rời đi thảo nguyên hắn cũng không có hiện thân loại thời khắc kia có người nhìn trộm cảm giác từ lâu biến mất không còn tâm tích a a xem ra dù là ta biểu hiện ra thực lực đã đạt đến võ vương tri cảnh đế thích thiên cũng không coi trọng ta vẫn còn tiếp tục nhìn chằm chằm có thần binh nơi tay bộ kinh vân cùng n h ấ t p h o n g cũng tốt hy vọng ngươi đến lúc đó không nên hối hận h ồ n h nguyên bật cười một tiếng lắc đầu trực tiếp l á c mình cực tốc biến mất không còn tâm tích trước sau không đến một phút hắn liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại một tòa hoang liền nơi này đi không biết dung hợp hùng bá thể nội ma huyết về sau ta nhục thân có thể tăng cường đến loại cảnh giới nào bắt đầu đi một cái hồng nguyên tiện tay mở ra sơn động bên trong hắn tùy ý dò xét một vòng liền trực tiếp khoanh chân ngồi dưới đất bắt đầu vận chuyển thôn thiên thần quyết thôn phệ lên trong tay hắc khí kia tràn ngập ma huyết đoàn theo hắn từ hùng bá thể nội rút ra đây đoàn ma huyết nó lớn nhỏ cùng n h ế p phong thể nội đoàn kia không sai b ệ t lắm nhưng ẩn chứa ma tính căn bản không còn một cái cấp độ cả hai tranh lệch gần mười lần nhưng bây giờ hồng nguyên cũng không phải lúc ấy hồng nguyên hắn thực lực đồng dạng tăng lên gấp bội cho nên dung hợp đứng lên cũng không có bất kỳ độ、khó. trước sau vẹn vẹn chưa tới một canh giờ trong tay hắn ma huyết đoàn liền toàn bộ bị hắn thôn vệ hầu như không còn mà hắn nhục thân cũng tiến thêm một bước chính thức đột phá đến võ vương cảnh ngũ trọng cùng hắn chân nguyên cảnh giới chính thức cân bằng siêu thần võ đạo lựa chọn hệ thống thính danh h ồ nguyên n g cảnh giới võ vương cảnh nhất trọng ẩn tàng bên trong võ vương cảnh thất trọng chân lý võ đạo âm dương c h â n ý thất trọng ngũ hành c h â n ý ngũ trọng công pháp thôn thiên thần quyết viên mãn sáu trăm mười vạn sáu trăm mười vạn t i u chuyển bất diệt thân đệ ngũ trọng hai trăm năm mươi sáu ba trăm bốn mươi năm năm trăm vạn bất tử thần huật quyết đệ tứ trọng bốn trăm năm mươi ba năm trăm m ư ơ i sáu bốn trăm vạn âm dương tạo h ó a quyết đệ c ử u trọng đại viên mãn một trăm năm mươi vạn một trăm năm mươi vạn võ học tứ tượng diệt thế quyết viên mãn năm trăm năm mươi vạn năm trăm năm mươi vạn tuyệt ảnh sung tiêu bộ viên mãn bốn trăm tám mươi năm vạn bốn trăm tám mươi năm vạn thiên huyến m a ảnh bộ viên mãn bốn trăm bảy mươi năm vạn bốn trăm bảy mươi năm vạn tính tượng thời không viên mãn bốn trăm tám mươi vạn bốn trăm tám mươi vạn phá thiên quyết viên mãn một trăm vạn một trăm vạn tư chất thiên tiêu thiên tri tiêu tử ngàn năm không gia ẩn tàng bên trong siêu thần cấp siêu việt thần cấp thiên cổ không một kỹ năng do xét thiên thiên cấp bảo vật hắc ngọc đoạn tụ cao ba đợi rút ra võ hoàng cấp võ học thất vô tuyệt cảnh đợi rút ra hô sơn động bên trong h ồ n g nguyên thở dài nhẹ nhõm chậm rãi mở hai mắt ra nhìn trước mắt biến hóa rất nhiều bảng nhẹ giọng lẩm bẩm kế tiếp đó là chậm rãi chờ đợi kinh chậm này đến cũng không biết đế thích thiên bây giờ đang làm gì tại hắn can thiệp dưới không chỉ có tần sương không chết đệ nhị mộng cũng không chết cho nên đế thích thiên đã vô pháp thông qua phục sinh đệ nhị mộng đến đùa bỡn n h i p phong cùng bộ kinh vân hai người bất quá lấy đế thích thiên cái kia vô s ỉ tính cách hắn có là thủ đoạn đệ nhiếp phong một lần nữa nhập ma t ỷ như hạ độc tại nguyên tắc phim truyền hình bên trong hắn liền cho phục sinh sau đệ nhị mộng xuống kịch độc từ đó bức bách nhiếp phong một lần nữa ăn vào ma h u y ế t đương nhiên những này tạm thời đều không có quan hệ gì với hắn tại hắn đồ long ngày đến trước đó hắn cũng không tính xuất thủ cùng đế thích thiên đối n ị c h rất nhanh hờ nguyên n g liền đứng dậy rời đi sân động trở lại lạc dương thành mà đi một tháng sau lạc dương thành đang tại phụ đệ mình bên trong phơi nắng hờ nguyên thu vào trí tôn phái người đưa một phần t ì n báo phía trên ghi chép tại hùng bá sau khi chết trong một tháng này giang hồ bên trên đã phát sinh một chút chuyện lớn chuyện nhỏ mặc dù hắn từng nói qua chỉ cần biết giang hồ bên trên phát sinh đại sự liền tốt nhưng trí tôn cũng không biết chuyện gì đối với hắn là đại sự cái gì lại là việc nhỏ dù sao hai người vị trí vị trí khác biệt đối với sự vụ phán đoán tự nhiên cũng khác biệt cũng tỉ như nửa tháng trước trí tôn chỉ hạ một tòa tên là đồi an thành cơ trung thành chỉ phát sinh ô t n dịch đã t ử thương gần ngàn người đối với trí tôn đến nói đây chính là thiên đại sự tình chốc lát xử lý không tốt có khả năng sẽ để cho đếm thành người chết hết nhưng đối với hồng nguyên mà nói loại sự tình này hắn cũng giút không được gấp cái gì đối với hắn cũng không có cái gì giá trị tự nhiên chỉ có thể coi là một cái việc nhỏ giống như vậy sự tình còn rất nhiều lại tỷ như nửa tháng trước đó sư vương bảo bắc giá hùng sư bốn huynh đệ đi đến bộ kinh vân hoác gia trang muốn mời bộ kinh vân rời núi bọn hắn bốn người nguyện vị làm võ lâm minh chủ nhưng bộ kinh vân cự tuyệt bốn người cũng cùng bốn người ra tay đánh nhau cuối cùng đem bốn người đả t h ư ơ n g cũng đuổi ra khỏi hoác gia trang đây đối với trí tôn đến nói tự nhiên là một kiện không quan hệ đau khổ việc nhỏ nhưng đối với hồng nguyên mà nói cũng rất hữu dụng g h nằm bên trên hồng nguyên rất nhanh liền sắp tới bị đưa tới tình báo toàn bộ lật ra một lần đế thích thiên rốt cuộc chính thức lộ diện không nghĩ tới hắn cái thứ nhất tìm tới vẫn là nhất phong xem ra tại hắn tất h vũ đổ long kế hoạch bên trong nhất phong chiếm cứ rất trọng yếu một cái vị trí cái này cũng rất bình thường dù sao nhất phong tuyết tẩm đao truyền thuyết chính là dùng nữ hoa bổ thiên để lại thần thạch bạch lộ rèn đúc ma thành là phong vân thế giới bên trong rèn đúc vật liệu cao cấp nhất thần b i n h một trong về phần vì sao là một trong đó là bởi vì bộ kinh vân tuyệt thế hảo kiếm đồng dạng chính là dùng một khối nữ hoa bổ thiên để lại thần thạch đen lạnh rèn đúc ma thành cả hai có thể nói là đồng tông đồng nguyên đây có lẽ cũng là vì sao hai hiệp lực thi triển ma kha vô lượng uy năng vô cùng nguyên nhân một trong nhưng h g e n đúc cả hai vật liệu có lẽ thật rất cao cấp nhưng kéo tới nữ hoa b ổ thiên cũng có chút vô nghĩa dù sao nữ hoa b ổ thiên để lại một tảng đá khác thế nhưng là ra đời lăn lộn đợi bốn khỉ một trong linh minh thạch hầu tôn nộ g không cùng tôn nộ g không so sánh đây cái gì tuyết tầm đ à o tuyệt thế hào kiếm cũng quá đ i ệ u giới kéo xa nói về chính đề căn cứ tình báo biểu hiện đế thích thiên vẫn là như phim truyền hình bên trong đồng dạng lấy một cái mang theo tượng băng mặt nạ cả ngày điên điên khùng khùng hình tượng xuất hiện tại nhếp phong trước mặt không hề đứt đoạn quay dối nhếp phong cùng đệ nhị mộng bức bách nhếp phong cùng hắn giao thủ bất quá bởi vì khoảng cách sáu trăm n ă m vừa gặp kinh trập ngày còn sấm dứt cho nên hiện tại đế thích thiên cũng không x u ấ t ruột cũng không có vội vã bức bách n h ế p phong ăn vào ma huyết còn tại không ngừng kích ra hắn thể nội l ử a giận mà khi n h ế p phong tâm hỏa thịnh vượng nhất thời điểm sợ sẽ là hắn bị ép ăn vào ma huyết ngày đến lúc đó phật p h o n g không yên n h ế p phong đem căn bản là không có cách chống cự ma huyết ăn mòn đem trở lại ma đạo trừng nhập giang hồ trở lại ma đạo n h ế p phong chắc chắn công lực đại t ă n g đây cũng chính là đế thích thiên mong muốn nhìn thấy dù sao muốn đô long ngoại trừ cần tập hợp đủ thất thần binh bên ngoài thần binh tri chủ công lực cũng muốn đạt đến nhất định cảnh giới mới được. v ề phần đế thích thiên trong tay ma huyết là từ chỗ nào được đến rất đơn giản hắn tự thân liền từng vào qua ma ước chừng mấy chục năm trước hắn từng hóa thân thiên chỉ huyết ma độc hại võ lâm làm hại nhân gian cũng là vào lúc đó vì ngăn cản đế thích thiên võ vô địch bế quan mười mấy năm dung hợp bản thân thập cường võ đạo sáng chế ra huyền vũ chất công từ đó đánh bại đế thích thiên thậm chí để hắn thể nội phượng huyết đều trôi mất hơn phân nửa càng làm cho hắn ẩn nút nhiều hơn mười năm mà đây cũng là đế thích thiên vội vàng suy nghĩ muốn đổ long nguyên nhân trực tiếp t h ể nội phượng huyết xói mòn để cái tiêu bất lao bất tử thân thể bắt đầu nhanh chóng giải yếu chỉ có thể trường kỳ trốn ở băng sơn bên trong đến chậm lại quá trình này nếu là phượng huyết vô khuyết đế thích tiên căn bản không cần đến long nguyên dù sao cả hai cũng không thể cùng tồn tại phù đệ bên trong h ồ n g nguyên tiện tay làm vỡ nát trong tay tình báo vẫy lui một bên đưa tình báo người hầu về sau lần nữa chậm rãi nhắm hai mắt mà hắn trong đầu vô số linh quang đang không ngừng đụng vào nhau lại d u n g hợp lẫn nhau để hắn đủ loại công pháp võ học đến lấy không ngừng được hoàn thiện đây đã là ngày khác thường sinh hoạt một phần dù sao phun g a nuốt vào thiên địa nguyên khí cũng không cần đặc biệt động tác cùng nơi trốn. bất luận là đứng là ngồi vẫn là nằm đều không ảnh hưởng hắn đối với thiên địa nguyên khí hấp thu luyện hóa để thăng tinh thần lực cùng đ ụ c thân cũng giống như thế nhưng sẽ cực lớn chậm lại hắn chân nguyên tích lũy tốc độ mà ngoại trừ hấp thu luyện hóa thiên địa nguyên khí hắn cũng chỉ còn lại có hai chuyện một là không ngừng lĩnh ngộ để thăng hắn âm dương cùng ngũ hành chân lý võ đạo hai đó là không ngừng hoàn thiện hắn đủ loại công pháp võ học bất quá hai cái này đều gấp không được cần đại lượng thời gian đi tích lũy cứ như vậy thời gian một ngày tiếp lấy một ngày không ngừng trôi qua hầu nguyên thực lực cũng không ngừng chậm tăng lên không có bình cảnh, không có cực hạn. mà mỗi tháng ngày cuối cùng trí tôn đều sẽ phái người đưa tới cho hắn một tháng này trong trốn võ lâm phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ giữa đường hắn đã từng xuất thủ bóp chết mấy cái đến đây lạc dương thành quay dối người trong võ lâm đồng thời thực lực còn cũng không tệ thế mà đều đạt đến đại tông sư c h i cảnh cái này cũng rất bình thường dù sao đao thần tướng quân đó là một vị đại tông sư mặc dù chỉ là cái đại tông sư nhất trọng nhưng cũng đủ để chấn n h i ế p tuyệt đại đa số đạo trích nếu như người đến thực lực không có đạt đến đại tông sư tri cảnh cũng không cần đến hầu nguyện xuất thủ đao thần tướng quân liền có thể xử lý về phần những người này mục đích hoặc là tham muốn võ lâm trí tôn bảo tọa hoặc là muốn có được trí tôn trong tay l o n g mạch lại hoặc là thuần túy đó là e sợ cho thiên hạ bất loạn nhưng theo tiến vào lạc dương thành đại tông sư liên tiếp ở giữa toàn bộ b ả o mình giang hồ bên trên từ từ chuyển ra thành bên trong co so phong vân còn mạnh hơn cường giả định cao tòa c h ấ n sau đó liền rốt cuộc không có đuôi mù người trong võ lâm đến đây lạc dương thành đảo loạn lúc này thời gian đã đi tới một năm sau đó giang hồ bên trên từ lâu lần nữa gió nổi mây phun đầu tiên đó là thiên môn đế thích thiên thiên môn đã từ từ xuất hiện trước mặt người khác không hề đứt đoạn thu nạp lấy giang hồ bên trên các lộ cao thủ nhưng thiên môn hai chữ này vẫn là cấm kỵ cũng k hắn g c đầu tiên là vụ trộm lợi dụng n huấn thuật thiên cung bốn huấn ảnh xoắn cải đệ nhị mộng ký ức để hắn đem nhiếp phong nhận định là giết nàng cả nhà cũng đưa nàng chiếm đoạt thuốc đản sau đó đ từ từ sau, sau đó ước chừng hơn tháng trước đó tại đế thích thiên nửa uy hiếp nửa dẫn dụ phía dưới nhất phong vì cho đệ nhị mộng giải độc ăn vào đế thích thiên tỉ mỉ điều chế ma huyết đan mà đế thích thiên không biết xuất phát từ cái gì mục đích thế mà đem tin tức này báo cho bộ kinh vân bộ kinh vân đương nhiên sẽ không che giấu nhất phong lập tức đem tin tức này báo cho mình sư đệ biết được mình tùy thời khả năng nhập ma về sau nhất phong chỉ có thể tàn nhẫn rời đi đệ nhị mộng đem tự thân dùng trùng điệp xiềng xích hóa tại một tòa cô sơn bên trên mỗi ngày dùng băng tâm quyết áp chế thể nội ma tính hắn đã từng ý đ ồ tìm kiếm hồng nguyên lần nữa rút ra trong cơ thể hắn ma huyết nhưng đế thích thiên lại nói cho hắn biết lần này ma huyết khác biệt dĩ vãng chính là đi qua hắn tỉ mị điều chế chốc lát tan vào liền sẽ cùng hắn thể nội ra truyền điên huyết hòa làm một thể sâu tận xương thủy trừ phi hắn chết không phải vĩnh viễn cũng không cần nghĩ đến lại thanh trừ. Mặc dù không biết thực hư, nhưng nhiếp phong không dám mạo hiểm nếu là hắn đột nhiên tại trong thành lạc dương nhập ma mà trắng trợn giết chóc vậy hắn coi như chết trăm lần không đủ về phần bộ kinh vân bên này cũng đồng dạng không dễ chịu tại đế thích thiên can thiệp dưới hắn cùng tại trình tề lần nữa đụng phải kiếm thần cái này cưỡng gian vợ hắn tại trình tề sắt vách lá vương đi qua một phen dây dưa kiếm thần mặc dù rời đi nhưng cũng khơi gợi lên tại trình tề thương tâm chuyện cũ sau đó tại bộ kinh vân tiến đến tìm kiếm n h i ế p phong thời điểm đế thích thiên bắt đi tại trình tề hải tử cũng đem giao cho hải tử cha ruột kiếm thần nhưng hắn lại nói cho tại trình tề bộ kinh v h ả i tử cũng đã bị bộ kinh vân giết chết về phần bộ kinh vân lúc này còn cùng nhiếp phong cùng một chỗ cũng mỗi ngày cho ăn vào ma huyết nhiếp phong đưa cơm hắn cũng đem sự tình chân tướng viết một phong thư cũng p h ả i người đem mang đến lạc dương thành chuẩn bị giao cho hồng nguyên đáng tiếc thư còn tại nửa đ ư ờ n g thì giang hồ bên trên liền chuyển ra nhiếp phong ma tính đại phát đại khai sát giới đem cả một cái thôn chấn nhân đ ổ giết hầu như không còn chờ hồng nguyên thu được thư tín hết trong t h ể đều đã trải qua đã chậm mặc dù biết do kịch bản hồng nguyên biết động thủ chính là đế thích thiên còn không có hoàn toàn nhập ma nhất phong cũng biết nhưng người trong võ lâm cũng không cho rằng như vậy tận mắt nhìn thấy bộ kinh vân cùng đệ nhị mộng cũng không tin nhất phong nói ai vẫn là thực lực không đủ a không phải thôi đi xem một chút ta hy vọng còn kịp phủ đệ bên trong hờ nguyên n g nhìn trong tay trong phong thư nội dung than nhẹ một tiếng có chút bất đắc dĩ lắc đầu sau đó hắn cũng không trần trờ nữa lách mình biến mất tại phủ đệ bên trong mà hắn trước mắt một đạo màu lam n h ạ t màn sáng đang tại chậm rãi tiêu tán chương hai trăm linh bốn tới chậm siêu thần võ đạo lựa chọn hệ thống thính danh hờ nguyên cảnh giới võ vương cảnh nhất trọng ẩn tàng bên trong võ vương cảnh thất trọng chân lý võ đạo âm dương c h â n ý thất trọng ngũ hành c h â n ý lục trọng công pháp thôn thiên thần quyết viên mãn bảy trăm năm mươi vạn bảy trăm năm mươi vạn cựu chuyển bất diệt thân đệ ngũ trọng bốn mươi một một hai ba năm bốn năm trăm vạn bất tử thần h ồ n quyết đệ ngũ trọng hai trăm m ộ ư ơ i ba năm trăm m ư ơ i sáu năm trăm vạn âm dương tạo hóa quyết đệ cựu trọng đại viên mãn một trăm năm mươi vạn một trăm năm mươi vạn võ học thất v u a tuyệt cảnh nhập môn một nghìn hai trăm bốn mươi hai năm trăm m ư ơ i ba hai trăm vạn tứ tượng diệt thế quyết viên mãn sáu trăm tám mươi vạn sáu trăm tám mươi vạn tuyệt ảnh sung tiêu bộ viên mãn năm trăm ba mươi vạn năm trăm ba mươi vạn thiên u y ễ n ma ảnh bộ viên mãn năm trăm hai mươi năm vạn năm trăm hai mươi năm vạn kính tượng thời không viên mãn năm trăm m ư ơ i năm vạn năm trăm m ư ơ i năm vạn phá t h i ê n quyết viên mãn một trăm l i vạn một trăm vạn tư chất thiên tiêu thiên c h i tiêu tử ngàn năm không già ẩn tàng bên trong siêu thần cấp siêu việt thần cấp thiên cổ không một kỹ năng gió xét thiên tiên cấp bảo vật hắc ngọc đoạn tụ cao ba đợi rút ra thời gian đã qua hơn một năm hồng nguyên thực lực cũng lần nữa tăng cường rất nhiều âm dương chân lý võ đạo mặc dù còn tại đệ thất trọng nhưng khoảng cách đệ bắt trọng đã không xa ngoại ũ hành chân lý võ đ ạ càng là t hơn trừ h á n g t ư ớ tới c lục đó đệ tăng trọng. t lên Ngoại r chân lý võ đạo hắn công pháp võ học cũng hoàn thiện rất nhiều chân nguyên cảnh giới cũng tại hơn bốn tháng trước đột phá đến võ vương lục trọng chi cảnh nhục thân khoảng cách đột phá đến võ vương lục trọng cũng không xa cường độ tinh thần lực t ắ t đột phá đến võ vương ngũ trọng hiện tại đi qua một năm bế quan khổ tu hắn thực lực đã được đến đầy đủ phương vị tăng cường nhất là hắn đã sơ bộ học xong thất vô tuyệt cảnh chỉ cần hắn một lòng muốn chạy trốn để thích thiên căn bản không giết được hắn rời đi phủ đệ hồng nguyên cũng không có trực tiếp rời đi lạc dương thành mà là hướng về lạc dương thành nơi trọng yếu nội thành mà đi hắn hiện tại trên danh nghĩa chính là trí Chí tôn giới trướng khách khanh tạm thời rời đi một chuyến tối thiểu nhất cũng phải cùng đối phương nói lên một tiếng cáo chi hắn mình hạ lạc làm cho đối phương biết đi nơi nào tìm mình dù s a o một năm qua này đối phương đối với hắn thế nhưng là mười phần đệ bụng không chỉ có lại đưa tới hai mươi vị mỹ mạo thị nữ còn có cao cấp nhất ngự chủ thợ massage giàn nhạc vũ đoàn có thể nói là nghĩ hết biện pháp để hắn trải qua thoải mái tăng thêm mỗi ba tháng một nhóm linh hảo linh quả hắn tạm thời thật đúng là không có ý định rời đi rất nhanh hầu nguyên liền hướng trí tôn nói rõ mình ý đồ đến trí tôn cũng rất là đại khí không có chút gì do dự đáp ứng xuống tới một năm qua này hạ tại lạc dương thành qua cũng rất thoải mái cũng không tiếp tục giống trước đó như thế hôm nay bị tuyệt vô thần trộm tới b u ộ c hắn thoái vị ngày mai lại bị hùng bá trộm tới b u ộ c hắn thoái vị muốn tìm được mình đồ vật còn phải thấp kém cầu người khác hỗ trợ hiện tại đối với giang hồ võ lâm đến nói lạc dương thành đó là một cái đầm rồng h a n hổ chỉ cần dám đến q u o y r ố i cái k i a chính là muốn chết mà hết thẻ này đều là h ồ n g nguyên mang cho hắn hạ tự nhiên muốn hầu hạ tốt vị này một lòng hưởng thụ sinh hoạt cao thủ không sai tại trí tôn trong mắt hầu nguyên đó là một cái một lòng hưởng thụ sinh hoạt cao thủ hắn xếp vào tại đối phương người bên cạnh người cho hắn báo cáo trong tình báo cơ h ộ i liền không có cái gì hữu dụng tin tức không phải phơi bao lâu mặt trời ăn bao nhiêu đạo mỹ thực đó là sùng hạnh cái nào thị nữ thưởng thức bao lâu vũ đạo còn có đó là tại trong thành lạc dương đâu có đâu có du ngoạn bao lâu v â n v â n v â n tổng kết đứng lên đó là bốn chữ lớn không làm việc đàng hoàng cầm kỳ thư họa đồng dạng không yêu v õ học càng là chưa từng lượt qua có đôi khi trí tôn mình đều mười phần hâm mộ hồng nguyên sinh hoạt đáng tiếc hắn không bỏ xuống được nhưng trí tôn như thế nào là biết bất luận hồng nguyên đang làm gì sớm đã có thể nhất tâm đa dụng hắn thời khắc đều đứng tại trong tu luyện thực lực mạnh càng là đã sớm vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm vi khi lấy được trí tôn sau khi đồng ý hồng nguyên lập tức thẳng đến trong tình báo ghi chép đoạn tình ở mà đi đó chính là nhiếp phong cùng đệ nhị m ộ n g ẩn cư chi điểm ngày đó theo hùng bá bị phong vân kết hợp m à kha vô lượng giết chết nhiếp phong một đoàn người cũng theo đó mỗi người đi một ngả gãy một cánh tay tần xương đã chán ghét giang hồ bên trên c h é m chém, chém giết, giết mang theo đinh linh đi xa tha hương triệt để ẩn cư không hỏi thế sự thứ ba chư hoàng tắc tiếp tục dạo chơi nhân gian bốn biện không nhà nhấm nháp thiên hạ mỹ thực bộ kinh vân tắc mang theo thê tử tại chỉnh tề cùng nữ nhi bất đình cùng một chỗ trở lại mình dưỡng phụ hoắc bộ thiên hoắc gia trang mặc dù trong đó tất cả mọi người đều đã bị hùng bá đồ sắt không còn nhưng đó là hắn ra về phần nhất phong cùng đệ nhị mộng tắc cùng một chỗ trở lại đệ nhị mộng ra đoạn tình ở cũng ở chỗ này ẩn cư xuống dưới bộ kinh vân viết thư cho hồng nguyên đó là muốn cầu hắn ra tay trợ giúp nhất phong thoát khỏi ma huyết k h ô n g chế cho nên hồng nguyên mục đích tự nhiên là đoạn tình ở bởi vì thời gian gấp áp cho nên hồng nguyên trực tiếp đem võ vương nhất trọng tốc độ phát huy đến cực hạn trước sau chỉ dùng chưa tới một canh giờ hắn liền đi tới trong tình báo ghi chép đoạn tình ở nhưng hắn còn giống như là tới chậm hắn cũng không có tại đoạn tình ở bên trong phát hiện bất luận bóng người nào đồng thời nhìn trong đó cho bụi sợ là đã hai ba ngày không người cư ngụ hồng nguyên không hề từ bỏ lập tức bay lên cao một trăm m bốn phía tìm kiếm đứng lên nước chừng sau nửa c a n h giờ hắn tại một chỗ bên vách núi phát hiện đại lượng chiến đấu vết tích chỉ một cái lên mắt hắn liền nhìn ra những cái kia vết tích phần lớn đều là tuyệt thế hào kiếm cùng tuyết thẩm đao lưu lại xem ra ta vẫn là đến chậm thôi cá nhân có người duyên phận không trải qua một phen hàn chết cốt cái kia đến hoa mai xông vào mũi vương nhìn trên mặt đất cái kia từng đạo dang khắp nơi đ a o kiếm vết tích hồng nguyên bất đắc dĩ lắc đầu quay người rời đi mà đi hắn biết nhất phong đi nơi nào đối phương vì áp chế thể nội ma huyết cùng đ i ế n huyết đem tự thân vùi vào làng vần quật bên trong không ngừng đọc ra truyền băng tâm huyết mà tại quá trình này nhất phong thực lực cũng tại tùy theo không ngừng tăng lên lấy đồng thời đế thích thiên cũng một mực phái người nhìn nhất phong cho nên hồng nguyên không có ý định quáy i à y đối phương liền để hắn chậm rãi tính tâm tu luyện a về phần hiện bộ kinh vân cũng đã bị nhập ma sau nhất phong thất thủ đặt xuống vách núi cùng dòng rơi xuống một cái tên là bắc vùng sông nước địa phương hắn hiện tại sợ là đã mất đi ký ức đồng thời gặp phải sinh mệnh một cái khác mười phần trọng yếu nữ nhân tử ngưng tục ngữ nói t h a hủy mười tòa miếu không hủy một có hôn nếu như hồng nguyên tìm tới đối phương cũng giúp hắn khôi phục ký ức cái kia hắn chắc chắn sẽ không lại đợi tại cái kia làng trài nhỏ cùng tử ngưng kết hôn sinh con cho nên phong vân hai người hồng nguyên cái nào đều không có ý định tìm mà đã thật vất vả đi ra một chuyến hắn cũng không muốn cứ như vậy trở về mà là quyết định đi chung quanh một chút nhìn xem nhìn có thể hay không có chỗ xúc động để cho mình âm dương chân lý võ đạo đến lấy đột phá đến võ vương bắt trọng tri cảnh cuối cùng đột phá giang hồ cho tới bây giờ đều là phân lâu tất hợp hợp lâu tất phân hồng bá đã bỏ mình một năm lâu giang hồ cũng lần nữa trở nên gió nổi mây phun bên trên có ẩn thế thiên môn hoành áp thiên hạ thu nạp các lộ cao thủ nhất là đế thích thiên tự sáng tạo t h á n h tâm quyết để rất nhiều vốn không nên lại xuất hiện người xuất hiện lần nữa tỉ như đã bị phế phá quân lại tỉ như đã bị bộ kinh vân giết chết và lãng dưới có bị đế thích thiên thu phục phương hướng bốn kỳ thiết sư bảo bắc gia hùng sư nam loan gia cát đông nhạc không đàn tây linh tiếu phật bốn người còn có ba liên bang tàn trấn hải ngoại thiết tâm đạo thiết thần thiết cồn đồ hoài diệt h o ặ i không ẩn cư hậu lang bên trong thiết chí lan ngược tự một lo đại sư v â n v â n v â ngoại vân. n trừ những cường giả này còn có thật nhiều cơ hồ đếm không hết môn phái lớn nhỏ hoặc là vì sinh tồn hoặc là vì thành tựu tự thân bá nghiệp hay là vì thần công bảo vật vô số võ giả đều có các mục đích nhưng cũng đem toàn bộ giang hồ quấy hỗn loạn không chịu nổi đây chính là h ồ n g nguyên lần nữa đặt chân giang hồ sau nhìn thấy cảnh tượng từng cái hắn căn bản chưa từng nghe qua môn phái hoặc là dãy rủa cầu sinh hoặc là hùng bá một phương đem toàn bộ giang hồ đều trở nên loạn thất bát tao nhưng chỉ cần không có trêu chọc đến tự thân hoặc là đụng phải có người giết lung tung dân chúng vô tội hồng nguyên cũng chỉ là nhìn sẽ không tham dự trong đó dù sao người trong giang hồ giữa ân đoán tình cựu dù là người biết trật tướng phần lớn thời điểm cũng là vô pháp phân do song phương ai đối với ai sai phải nói giang hồ bên trên sự t ì n h bình thường đều là đúng sai nửa nọ nửa kia căn bản không có cảm thấy đúng hoặc sai tựa như hồng nguyên trước mặt đang tại điên c u ồ n g đối chiến hai người một cái là trên dưới ba mươi tuổi thanh niên một cái là năm sáu mươi tuổi trung niên nhân ước chừng hai mươi lăm năm trước thanh niên phụ thân đang đổi g i ế t một cái dâm tặc thì thất thủ làm sập một chỗ phòng úc đem trung niên nhân vợ con đẻ chết tại trong đó ra ngoài trở về nhà trung niên nhân tự nhiên k h ỏ e mắt cuối cùng trải qua bảy ngày bảy đêm hắn đem thanh niên phụ thân đầu người cắt lấy tế điện vợ con nhưng cái này cũng khiến cho cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau thanh niên thành cô nhi từ năm sáu tuổi bắt đầu liền lưu lạc đầu đường cùng giã cầu dành ăn cùng k h ấ t cái làm bạn mỗi ngày không phải nhẫn cơ chịu đói đó là bị đánh chịu khổ có thể nói là trải qua trong nhân thế chi ấm lạnh hiện tại tu luyện có thành t h u hắn tự nhiên muốn báo thủ không chỉ có là t h ù giết cha còn có hắn đây hơn hai mươi năm gần đây vốn không nên thủ khổ ngươi nói song phương ai có lỗi mà giống như vậy sự tình hồng nguyên gặp quá nhiều nhiều lắm hắn cũng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn nhìn cái gì đều không làm được ai âm thịnh dương suy dương thịnh âm suy âm cực dương sinh dương cực âm sinh trong âm có dương trong dương có âm âm dương lưu chuyển sinh sôi không ngừng cái này đại đạo sao thật đúng là vô tình a rất lâu hồng nguyên nhìn thanh niên một kiếm đâm xuyên qua người trung niên kia trái tim nhưng hắn cũng bị đối phương chặt đứt cánh tay trái nhìn không được than nhẹ một tiếng quay người rời đi mà đi giờ k h ắ c này hắn hiểu hắn âm dương chân lý võ đạo cũng giữa bất chi bất giác đột phá đến đệ bất trọng vô thanh vô tức ở giữa hắn đan đ i n khí hải bên trong võ vương hư đan bên trên cùng mi tâm trong thức h ả i tinh thần hư đan bên trên song song in dấu lên đạo thứ tám âm dương đạo ngân mà hắn v õ đạo cảnh giới cũng tự nhiên mà vậy đột phá đến v õ vương cảnh đệ bắt trọng cần phải trở về cảm thụ được thể nội biến hóa hồng nguyên tự nói một tiếng d â m trận tại chỗ ở giữa trầm rãi biến mất không còn t â m tích lúc này cách hắn rời đi lạc dương thành đã qua gần mười tháng đây mười tháng đến hắn cũng không biết tự mình đi qua bao nhiêu cảnh đẹp đoạn đường này đi tới hắn đối với âm dương chân lý võ đạo cùng ngũ hành chân lý võ đạo lý giải một mực tại làm sâu sắc lấy nhưng không biết có phải hay không bởi vì chân lý võ đạo càng về sau càng khó để tháng mười tháng quá khứ hắn ngũ hành chân lý võ đạo khoảng cách tăng lên tới võ vương cảnh thất trọng đều đã không xa nhưng âm dương chân lý võ đạo thủy t r ù n g kém như vậy một chút cho đến hôm nay lòng có cảm giác mới rốt cuộc đột phá thành công h ồ n g nguyên cảm giác hắn muốn đột phá đến võ vương cựu trọng sợ là c ầ n trở đến rất nhiều năm sau t â m nửa ngày sau h ồ n g nguyên lần nữa t r ở lại lạc dương thành đã qua gần một năm nhưng thời gian giống như cũng không có tại trong thành lạc dương lưu lại dấu vết gì vẫn là như vậy phôn hoa như vậy hùng vĩ mà liên tại hồng nguyên một lần nữa trở lại trong thành lạc dương thị một tòa giấu ở trong núi sâu to lớn hàn băng động quật bên trong một đạo thân ảnh đang bên cạnh ngồi tại một tòa hàn băng trên bảo tọa tại hắn bộ mặt một bộ t ư ợ n g băng mặt nạ là như thế dễ thấy đạo thân ảnh này chính là đế thích tiên về phần tòa này to lớn hàn băng động quật tắt chính là làm chậm lại tự thân giả yếu mà chuyên môn dùng ngàn năm huyền băng chế tạo ẩn cư chi địa thiên môn rất nhanh một đạo cầm kiếm thân ảnh bước nhanh đi tới căn này hờ băng sau đó hắn ủy một chân trên đất cao g i n g mở miệng nói bẩm báo chủ nhân ngài để ta chú ý cái kia hồng nguyên đã một l nếu như nhiếp phong cùng bộ kinh vân ở đây liền sẽ khiếp sợ phát hiện đạo thân ảnh này chính là vốn nên bỏ mình đoạn lãng hắn thế mà lần nữa phục sinh cũng trở thành đế thích tiên thủ hạ đế thích tiên cũng không ngẩng đầu lên nhẹ giọng nói nhỏ hồi lạc dương thành sao xem ra hắn là từ bỏ tìm kiếm phong vân hai người rất tốt tiếp tục nhìn chằm chằm hắn như có gì động lập tức báo cáo đoạn lãng lập tức cao giọng đáp vâng chủ nhân chủ nhân ngài vì sao như thế để ý đối phương ta nhìn hắn cũng không có gì chỗ đặc t h nghe được đoạn lăng nói đế thích tiên nhịn không được cười nhạo một tiếng nói chỗ đặc thù a đây chính là một vị đột phá đến thiên võ c h i cảnh cao thủ ta toàn bộ thiên môn bên trong đều không mấy cái dạng này cao thủ ngươi nếu là có hắn một nửa công lực đều đủ để hoành hành thiên hạ đây là đoạn lãng lần đầu tiên nghe được võ đạo còn có cảnh giới phân chia vội vàng lên tiếng dò hỏi thiên võ c h i cảnh đó là cái gì cảnh giới đế thích thiên lần đầu tiên ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt hiếu kỳ đoạn lãng làm sơ suy nghĩ quyết định cho hắn nói một chút dù sao hắn trong tay hỏa lần kiếm chính là hắn cần đổ long thất thần binh một trong hắn cũng cố ý bồi dưỡng hắn thực lực tối thiểu nhất cũng muốn sơ bộ đột phá đến thiên võ tri cảnh mới được ngươi nghĩ biết cũng tốt hôm nay bản tọa tâm tính tốt liền kể cho ngươi giảng ta đối với võ đạo cảnh giới phân chia a bản tọa đem võ đạo cảnh giới từ trên hướng xuống phân làm ngũ đại cấp bậc đây cao nhất là vì thần võ c h i cảnh võ đạo thông thần không gì làm không được thần võ phía dưới là vì thiên võ chỉ có đối với thiên địa đại đạo có cảm giác nộ giả mới có thể đạt đến dạng này cảnh giới lại phía dưới là vì tông sư c h i cảnh cũng chính là ngươi bây giờ cảnh giới đem thể nội chân khí từ trạng thái khí ngưng tụ làm thể lỏng không hề đứt đoạn đả thông tự thân một trăm tám mươi đại việt tông sư phía dưới là vì tiên thiên võ giả cũng chính là không cách g a tích thể nội thập nhị chính kinh cảnh giới Về phần tiên thiên phía thiên tiên dưới, đây ó là lượng giang giả, nhiều tiên bên trên số lượng nhiều nhất hồ hậu số võ đ hai người sau chính sau qua, người ngươi trải là i nhiều lời, về phần những cái kia chỉ hiểu được một chút thu thiện công phu quyền cước người ề về quyền n không cần phần những công bình thường có thể không xưng chỉ chút thu phu thể được cước có có cách được ta một l tư võ giả. người mỏi, đi đi Tốt, ta mệt chủ ư ơ n nguyện vàng. g tuế Đây, vội là, c h nhân nghe được đế thích thiên hạ lệnh chủ khách đoạn lãng mặc dù một bụng nghi hoặc nhưng chỉ có thể đem toàn bộ d ắ n xuống đáy lỏng đứng dậy cung cung kính kính tối lui ra khỏi hờ băng tại hắn sau khi rời đi đế thích thiên cái kia giấu ở tượng băng d ư ớ i mặt nạ trong hai mắt lóe lên một vệ t nồng đậm hướng tới c h i sắc đồng thời hắn trong miệng chậm rãi vang lên một đạo tham lam cùng phẫn hận xen lẫn lời nói thần võ c h i cảnh chỉ cần đạt được long nguyên ta nhất định có thể đột phá đến trong truyền thuyết kia cảnh giới võ vô địch ngươi chờ đó cho ta mà đế thích thiên tâm tâm nghiệm nghiệm thần võ c h i cảnh đó là h ồ nguyên n g biết thần hoàng c h i cảnh à à, đây đế thích thiên thật đúng là chưa từ bỏ ý định thế mà một mực phái người đi theo ta cũng được hôm nay bởi vì ngày khắc quả cái này cho là ta cướp đoạt ngươi long nguyên sớm giao thủ lao a phù đệ trước cổng chính hồng nguyên cảm giác sau lưng cái k i a đếm xong nhìn chằm chằm hắn con mắt nếp miệng lên sau đó x à i bước đi đi vào mấy tháng qua bất luận hắn đi tới chỗ nào đều có thể đụng phải có người đang ngó chừng hắn trong đó có bên đường tiểu thương t i ể u quán nhóc con cũng có thanh lâu nghệ kỹ quán trà thuyết thư tượng có thể nói là hắn đi đến đâu liền được người chằm chằm đến đâu mà toàn bộ phong vân thế giới có thể có như thế năng lực cũng chỉ có thiên môn đương nhiên lấy hắn tu vi cùng năng lực nếu quả thật muốn tránh tùy tiện dịch dung là được nhưng hắn cũng không tính làm như thế nếu như hắn thật biến mất tại thiên môn ánh mắt trong tầm mắt loại kia hắn lần nữa hiện thế đế thích thiên nhất định sẽ trước tiên tìm tới cửa đó cũng không phải hắn nguyện ý gặp đến may mà hắn cũng không có cái gì bí mật bốn phía đi lại cũng chỉ là vì du sơn n g ạ n thủy cảm mộ thiên địa tự nhiên cùng các nơi phong thổ thôi đã đế thích thiên muốn nhìn vậy liền để hắn nhìn tốt hắn lại sẽ không rơi một miếng thịt theo hồng nguyên lần nữa trở lại lạc dương thành phủ đệ bên trong hắn liền rốt cuộc không hề rời đi qua lạc dương thành ngoại trừ thời thời khắc khắc đều tại thôn vệ hấp thu thiên địa nguyên khí hắn cần làm sự tỉnh còn rất nhiều tiếp không ngừng lĩnh hội thu hoạch được ba môn võ hoàng cấp võ học như lai thần trưởng chiến thần đồ lục cùng tất h vô tuyệt cảnh đ ề thăng nhục thân cùng tinh thần lực tu vi cảm thụ lạc dương thành thiên hạ này đ ạ i thành đệ nhất bên trong cái kia không ngừng biến hóa phong thổ cùng trọng yếu nhất đ ề thăng hắn đối với chân lý võ đạo cảm lộ cứ như vậy thời gian từng ngày từng ngày mỗi tháng mỗi năm lặng yên trôi qua mà qua giang hồ bên trên càng là trướng khí mù mịt báo thù không ngừng nhưng lạc dương thành lại hết sức bình tĩnh bởi vì tất cả dám ở thành bên trong cảnh dối đều không ngoại lệ tất cả đều bị giết thi thể càng là sẽ bị gián tại cửa thành bên cạnh bạo chiếu ba ngày mà những này bị bạo chiếu ba ngày có thể đều là giang hồ bên trên cao thủ thành danh đều không ngoại lệ tất cả đều là đại tông sư cảnh cao thủ đây tự nhiên dọa lui vô số muốn chiếm l ĩ n h lạc dương thành người trong giang hồ cứ như vậy trong bất chi bất giác thời gian mười năm thoáng qua tức thì đây là hồng nguyên từ đột phá đến võ vương c h i cảnh về sau lần đầu tiên t ĩ n h tâm tu luyện lâu như thế trong mười năm trí tôn vẫn là mười năm như một ngày mỗi tháng đưa tới một phần liên quan tới giang hồ bên trên kích cỡ sự kiện tình báo đương nhiên mỗi ba tháng một lần linh thảo cùng linh quả cũng không có thiếu x u t quà một lần nhưng ngoại trừ vừa mới bắt đầu ba năm đằng sau linh thảo cùng linh quả khối lượng rõ ràng thấp xuống một chút đây cũng không phải trí tôn trộm gian dùng m ạ n h lưới mà là hắn cao đẳng hàng tồn đã t h ấ y đ ấ y cho nên chỉ có thể giảm xuống khối lượng đối với cái này hồng nguyên cũng không có oán trách đối phương bởi vì hắn đã thông qua huyễn thuật sát nhật qua đối phương xác thực không có lừa hắn tại tĩnh tu năm thứ ba hắn chân nguyên tu vi lần nữa đột phá nhất trọng cảnh giới được đề thăng đến võ vương cảnh thất trọng chính thức tiến nhập võ vương hậu kỳ c h i cảnh n ụ c thân cùng tinh thần lực tác song song tăng lên tới võ vương lục trọng về phần chân lý võ đạo mặc dù hắn â m dương nộ đạo chân ý một mực tại tiến bộ nhưng chính như hắn đoán trước đồng dạng chân lý võ đạo càng về sau để thăng càng c h ậ m tính tu ba năm cũng chỉ là để hắn âm dương ngộ đạo chân ý tại võ vương bắt trọng chi cảnh đi tới một đoạn ngay cả bình cảnh đều không đạt đến càng đừng để cập đột phá ngược lại là hắn ngũ hành chân lý võ đạo trong quá trình này bị hắn tăng lên tới võ vương thất trọng chi cảnh cũng một đường hát vang tiến mạnh khoảng cách võ vương bắt trọng cũng đã không xa tinh tu năm thứ tư hắn ngũ hành chân lý võ đạo chính thức đột phá đến võ vương cảnh bắt trọng lần đầu tiên cùng hắn âm dương ngộ đạo chân ý ngang hàng thằng đến tinh tu năm thứ tám cả hai mới lần nữa kéo ra một điểm khoảng cách h á n âm dương chân lý võ đạo rốt cuộc thành công đột phá đến võ vương cựu trọng c h i cảnh ngũ hành chân lý võ đạo tắc đứng tại võ vương bắt trọng đ ỉ n h phong c h i cảnh khoảng cách đột phá cũng không xa thang đến trước đó không lâu khoảng cách hồng nguyên mười năm tĩnh tu kết thúc còn có hơn tháng thời gian thì hắn ngũ hành chân lý võ đạo mới đột phá đến võ vương cựu trọng c h i cảnh về phần chân nguyên nhục thân cùng tinh thần lực cường độ cùng công pháp và võ học hoàn thiện trình độ chờ đi qua mười năm tiềm tu cũng đều có nhảy võ tiến bộ siêu thần võ đạo lựa chọn hệ thống i ự u trọng ngũ hành trân ý i ự u trọng công pháp thôn thiên thần quyết viên mãn chín trăm m ư ơ i vạn chín trăm m ư ơ i vạn cựu truyền bất diệt thân đệ bắt trọng một hai ba tám bốn hai năm tám trăm vạn bất tử thần h ồ n quyết đệ bắt trọng năm trăm m ộ ư ơ i sáu nghìn hai trăm tám mươi b ố tám trăm vạn âm dương tạo h ó a quyết đệ k i ự u trọng đại viên mãn một trăm năm mươi vạn một trăm năm mươi vạn võ học thất vô tuyệt cảnh tiểu thành hai trăm năm mươi bốn g h ì n ba trăm m ư ơ i hai năm trăm vạn như lai thần trưởng tiểu thành một trăm hai mươi bốn g h ì n ba trăm năm mươi hai năm trăm vạn tứ tựa diệt thế quyết viên mãn chín trăm ba mươi vạn chín trăm ba mươi vạn tuyệt ảnh sung tiêu bộ viên mãn chín trăm m ư ơ i năm vạn chín trăm m ư ơ i năm vạn thiên huyễn ma ảnh bộ viên mãn chín trăm hai mươi vạn chín trăm hai mươi vạn kính tượng thời không viên mãn tám trăm bảy mươi năm vạn tám trăm bảy mươi năm vạn phá thiên quyết viên mãn một trăm vạn một trăm vạn tư chất thiên tiêu thiên c h i tiêu tử ngàn năm không già ẩn tàng bên trong siêu thần cấp siêu việt thần cấp thiên cổ không một kỹ năng do xét thiên tiên cấp bảo vật hắc ngọc đoạn tục cao ba đợi rút ra mười năm trôi qua hồng nguyên c h â n nguyên nhục thân cùng cường độ tinh thần lực đều tuần tự bị hắn tăng lên tới võ vương bắt trọng tri cảnh công học pháp và võ học cũng trừ o à n hắn thôi diễn tăng lên tới thượng phẩm võ vương cấp ở, chỉ bất quá đều còn không có đạt đến võ vương bộ bị bậc, bất thôi phẩm chỉ hạ. tới đạt t cấp cấp võ võ có quá đều đó ra đi qua không ngừng lĩnh hội hồng nguyên còn đem như lai thần trưởng cùng thất vô tuyệt cảnh đây hai môn võ hoàng cấp võ học song song tu luyện đến tiểu thành c h i cảnh mà đây đã là võ vương cảnh cực hạ sau đó bộ phận quá mức t h â m ảo khó hiểu dù là hắn tư chất thông thiên cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi Mười năm, đây long đầy đổ đ mà lần v à y lại phân h t u bối v cái gọi là con cháu tự có con cháu phúc hắn không quản được xa như vậy cho nên hắn không có mở miệng giữ lại thậm chí còn hào phóng đưa tặng cho hồng nguyên hoàng kim vạn lượng cùng t h ọ n vẹn mười thùng linh quả linh thảo đối với cái này hồng nguyên không có cự tuyệt rất nhanh một cô không người điều khiển xe ngựa hoa lệ liền yên tĩnh lái ra khỏi lạc dương thành từ từ biến mất tại dưới ánh nắng t r ó i trang mà tại xe ngựa ra khỏi thành thời điểm một cái chim ưng đột nhiên từ thành bên trong một chỗ sông ra qua trong dây lát liền vạch phá bầu trời biến mất không còn tam tích trong xe ngựa đang tại thôn vệ linh thảo linh quả giữa bầu trời địa nguyên khí hồng nguyên lòng có cảm giác nhìn cái hướng kia một chút n h ấ miệng lên k h ẽ cười một tiếng không để ý đến h ắ n tự nhiên biết con đường kia chìm cắt lai lịch những năm gần đây hắn không biết gặp qua đổ trời kia bao nhiêu lần an giật lâu như vậy nghĩ đến đây đế thích tiên đối với ta đã sớm không có hứng thú. không biết hắn đến lúc đó sẽ hối hận hay không trong xe ngựa hồng nguyên thầm thì một tiếng sau đó tiếp tục thôn vệ đứng dậy bên cạnh t ư n g dương linh thảo linh quả lúc này không giống ngày xưa đối với hiện tại hắn đến nói đây mười thùng linh quả linh thảo chung vào một chỗ cũng cho hắn gia tăng không được bao nhiêu chân nguyên ước chừng liền bảy tám một phần trăm lượng nhưng chân mỗi cũng là thịt hắn cũng không chê về phần cái k i a vạn lượng hoàng kim cũng chỉ là mười cái ngàn lượng kim phiếu hắn tùy thân liền có thể mang theo cho nên chờ hấp thu xong tất cả linh thảo linh quả hắn liền sẽ chuyển h o á thân phận tạm thời biến mất tại đế thích thiên ánh mắt trong tầm mắt hắn lần này rời núi cái thứ nhất m là tiến về ma đà lan n h ư ợ c tự đi tham gia nơi đó tổ chức tăng ni trung quốc đồng minh hội mà hắn sở di đến đó là bởi vì ở nơi đó sẽ tụ tập mấy vị thiên mệnh người nhất phong đệ nhị mộng truyền thuyết chính là kiếm thánh c h u y ể n thế long nhi tự xưng lạc thần lạc thành t h à n h chủ thần mẫu lạc tiên đồ long thất vũ một trong hoài không cùng đoạn lãng đều t ế tụ nơi này hắn có dự cảm tại những người này trên thân hắn nhất định sẽ có thu hoạch bất quá thời gian còn sớm r ấ t cho nên hắn chuẩn bị trước tiên ở giang hồ bên trên du lịch một phen sau đó lại tiến về nơi đó dù sao hắn mặc dù đã tính tu mười năm lâu nhưng khoảng cách đổ l o n g đại mạc chính thức kéo ra còn có hơn một năm thời gian lúc này nhất phong còn tại lang vân quật một tòa trong thạch động áp chế thể nội điên huyết cùng ma huyết ngã xuống sườn núi mất trí nhớ bộ kinh vân tắc đổi tên chắc sơn còn tại bắc vùng sông nước khi một cái ngư dân đệ nhị mộng cùng long nhi cũng còn tại ẩn cư bên trong hoài không cũng còn tại thiết tâm đảo chưa hề đi ra đâu mà những người này cơ bản đều cần một năm sau đó mới có thể tái xuất giang hồ về phần tăng ni đồng minh đại hội hầu nguyên mặc dù không có thu được t h i mời nhưng cụ thể tổ chức thời gian hắn vẫn là biết khoảng cách hiện tại ước chừng còn một năm ba tháng hắn chỉ cần sớm nửa tháng trôi qua là được rồi nửa ngày về sau một cô không người điều khiển xe ngựa hoa lệ lái vào một cái chấn nhỏ bên trong sáng sớm ngày thứ hai hắn lại tự mình hướng về lạc dương thành phương hướng mà đi khác biệt duy nhất là trong xe ngựa đã không có mưa h a i về phần kéo ngựa hai thất tuấn mã vì sao mình sẽ đi vậy dĩ nhiên là bởi vì bọn chúng bị h ồ n g n g u y ê n tinh thần lực ảnh hưởng tới chờ theo dõi xe ngựa thiên môn mật thám phát hiện không đúng thì đã là một ngày sau đó lúc này h ồ n g n g u y ê n sớm đã hóa thân thành một cái có chút lôi thôi trung niên chẳng hắn đang một mình hành tẩu tại một chỗ hà cốc bên trong mười năm trôi qua hắn đối với ô n dương ngũ hành lĩnh ngộ sớm đã xưa đâu bằng nay đối lại thiên địa vạn vật ánh mắt từ lâu khác biệt tựa như hắn đã từng nhìn sơn nhìn là sơn hùng vĩ k ỳ hiểm ngoại hạng hình mà bây giờ hắn nhìn thấy không còn là sơn cái k i a đơn thuần ngoại hình mà là làm vì sao một mặt dốc đứng hiểm trở chim bay khó lọt mặt khác lại nhẹ nhàng bóng loáng m ặ t người leo lên đây có lẽ đó là cái gọi là nhìn sơn là sơn nhìn sơn không phải sơn nhìn sơn vẫn là sơn a mà hắn hiện tại hẳn là liền ở vào nhìn sơn không phải sơn cảnh giới không chỉ là sơn dòng sông hồ nước hoa cỏ tây cối thảo nguyên hoa mạc tất cả hết thể đều đã khác biệt đối với hắn đều có mới quen biết mới dẫn dắt có lẽ khi hắn đạt đến nhìn sơn vẫn là sơn cảnh giới thì đó là hắn chân lý võ đạo triệt để viên mãn bắt đầu tiếp xúc pháp tắc này g cứ như vậy hóa thân lôi thôi trung niên nhân hường nguyên không ngừng hành tàu ở các nơi sông núi hoa nguyên n g bên trên k h á t liền uống sơn tuyển thần lộ đói thì ăn quả dại thịt rừng không người u ấ y dày rời xa trần thế mỗi ngày lấy đất làm giường lấy trời làm chăn thân tan tự nhiên tiêu dao tự tại mà hắn mười năm này chỗ góp nhặt từng cái nghi hoặc theo hắn không ngừng hành tàu thiên hạ mà đạt được giải thích khó hiểu hắn đối với âm dương ngũ hành chân lý võ đạo lý giải, cũng trong quá trình này đạt được phi tốc đề thăng phật nói nhất ẩm nhất trác hẳn là tiên định đều có định số h n g nguyên mặc dù không tin phật nhưng hắn cũng tương tự không ngại phật nhất là bây giờ hắn đối với như lai thần trưởng có rất sâu lĩnh ngộ tăng thêm trước kia sở học thiếu lâm bảy mươi hai tuổi kỹ để hắn giữa bất chi bất giác đối với phật học nghiên cứu sớm đã siêu việt tuyệt đại đa số cao tăng mà giờ khắc này mình trạng thái tự nhiên mà vậy để h n g n g u y ê n nghĩ đến câu này phật ra thuật ngữ cứ như vậy hơn một năm thời gian lặng yên không một tiếng động thoáng qua mà qua tăng ni đồng minh đại hội sắp bắt đầu đi thời gian qua thật là n h a n g a một chỗ không biết tên lâm hại bên trong hồng nguyên một mình hành tẩu tại đây hoang tàn vắng vẻ rừng sâu núi thẳm bên trong bấm ngón tay tính toán một chút thời gian về sau than nhẹ một tiếng quay người hướng về lâm hải bên ngoài nhanh chân đi đi lúc này khoảng cách tại ma đà lan n h ư ợ c tự tổ chức tăng ni đồng minh đại hội chính thức bắt đầu ước chừng chỉ còn lại không tới mười ngày thời gian hắn cũng là thời điểm đi qua nhìn một chút mười mấy năm không thấy hắn rất là chờ mong nhiếp phong hiện tại tu vi cao bao nhiêu ngay tại hồng nguyên xuất phát tiến về ma đà lan n h ư ợ c tự thì bốn phía là đế thích thiên tìm kiếm võ học đoạn lãng đã trước một bước lại tới đây sau đó không lâu vì tìm long nhi thân sinh phụ thân đảng nghiên cứu lợi hữu đệ nh cùng phụng sư mệnh tìm kiếm tuyệt thế hảo kiếm hoài không cơ h ộ i cùng một thời gian đi tới ma đà lan n h ư ợ c tự hoài không mục tiêu cùng đệ nhị mộng hai người nhất trí h ắ n coi là giam giữ tại ma đà lan n h ư ợ c tự bên trong long nhi cha đ ể chính là bộ kinh vân trừ cái đó ra trong thiên hạ nổi danh tự miếu cùng a m n i c o cũng đều các phái đại biểu hướng về ma đà lan n h ư ợ c tự xuất phát mà đi cùng lúc đó xuất quan không lâu n h i ế phong p vì tìm đế thích tiên cũng tại lạc tiên cái này đế thích thiên đệ tử nhập thất dẫn đầu dưới hướng về ma đà lan ngược tự tiến đến trong lúc nhất thời ma đà lan ngược tự cái này trên giang hồ thanh danh không hiển hách tự miếu trở nên phi thường náo nhiệt cứ như vậy tại tăng ni đồng minh đại hội tổ chức một ngày trước một vị thân hình cao lớn quần áo lộng lây thanh niên lạng yên không một tiếng động đi tới ma đà lan n h ư ợ c tự chương hai trăm linh tám lựa chọn nhiều lần ra ma đà lan n h ư ợ c tự xây dựng ở một tòa tên là ma đà sơn cao ngàn trượng sơn giữa s ơ n núi lúc này màn đêm buông xuống một đạo cao lớn thân ảnh lạng yên không một tiếng động xuất hiện tại trên một tảng đá lớn đang lẳng lặng nhìn phía xa đèn đốt sáng trưng ma đà lan n h ư ợ c tự đạo thân ảnh này chính là mới vừa rồi đổi tới hồng nguyên đồng thời hắn đã khôi phục diện mạo như trước lấy hắn tốc độ sớm hẳn là đến mới phải nhưng tại hắn rời đi lâm hải chuẩn bị rửa mặt một phen cũng thuận tiện nghỉ ngơi một đêm thì vừa lúc đụng phải một đám mã phỉ tại đồ thôn đối mặt loại tình huống này hắn đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn lập tức xuất thủ đem tất cả mã phỉ đồ s á t không còn mà liên t ạ i hắn chuẩn bị xong chuyện phủi đạo đi thâm tàng công cùng tên chuyển sang nơi khác lúc nghỉ ngơi lại bị cáo chi nhóm này mã phỉ đằng sau còn có hậu đài đồng thời hệ thống cũng đi theo đi ra tham gia náo nhiệt cho hắn một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn keng ngươi nghe nói làm hại một phương thiên lang trại tin tức ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọ tùy ý thiên lang trại mã phỉ tiếp tục làm hại một phương có thể đạt được một lượng b ạ c h hơn hai đem toàn bộ thiên lang trại cùng hắn phụ thuộc thế lực thế lực sau lưng toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ có thể đạt được võ vương cấp bảo vật thiên lộ mười dọn vì mười dọn thiên lộ hồng nguyên đành phải tiếp tục dừng lại ở nơi đó theo lý thuyết có kính tượng thời không trong người tăng thêm hắn võ vương cảnh đ ỉ n h phong thực lực nhiều nhất một hai ngày thời gian liền có thể đem cái kia cái gọi là thiên lang trại nổ tận gốc mới phải nhưng hồng nguyên hiển nhiên xem thường cái này thiên lang trại càng coi k i n h hơn hệ thống vì sao sẽ cho hắn trọn vẹn mười dọn thiên lộ hắn là rất dễ dàng tìm đến thiên lang trại cũng đem nổ tận gốc. nhưng theo hắn thi triển kính tượng thời không khảo sát người tông sư kia đỉnh p h o n g trại chủ về sau hắn khiếp sợ phát hiện ngày này sói trại tại trong vòng phương viên mấy trăm dặm thế mà còn có trọn vẹn tám cái cấp dưới thế lực trừ cái đó ra sau người còn có một cái xương bám ộ t thành trăm năm võ lâm thế gia vương gia mọi người đều biết bất cứ chuyện gì chốc lát liên lụy đến thế gia liền sẽ mười phần p h i ề n p h ứ c bởi vì thế gia giữa là sẽ lẫn nhau bão đoàn sửa ấm bọn hắn sẽ lấy mậu dịch thông ra các loại thủ đoạn lẫn nhau liên hợp hình thành một cái to lớn lợi ích liên minh động tùy ý một nhà cái kia đối mặt đem không phải một cái thế gia mà là cả một cái thế gia liên minh hồng nguyên thực lực l ạ cường hắn c sau đó đạt y tiện được ban thưởng hắn lập tức liền ngựa không dừng và chạy đến ma đà lan nữ tự xem ra không tới chậm ngay nơi xa thỉnh thoảng truyền ra ngày mai trung quốc đồng minh hội như thế nào như thế nào hồng nguyên gật gật đầu tự nói một tiếng lách mình biến mất không còn tam tích vì mau chóng chạy đến đây mà đà lan nhược tự hắn mười giọt thiên lộ còn không có phục d ụ n g đâu mặt trăng l ặ n mặt trời mọc trong bất chi bất giác một đêm thời gian thoáng qua tức thì sáng sớm theo mặt trời mọc lan nhược t ự phía nam một chỗ to lớn bình đại bên trên mấy trăm tăng ni chia hơn hai mươi cái đội ngũ tụ tập một chỗ tinh kỳ p h á p phới tiếng người huyên á o mà tại mọi người phía trước nhất một cây toàn thân bích lục phỉ thúy thiền trượng bị đặt ở một tòa đài cao bên trên đó chính là bọn họ đám này tăng ni hôm nay muốn tranh đoạt minh chủ thiền trượng ai có thể cuối cùng đem cướp đoạt tới tay liền sẽ tại sau đó trong ba năm trở thành ở đây tất cả tăng ni chỗ thế lực minh chủ đám người ngoài c h ă m t h ứ c trên vách núi hồng nguyên tùy ý ngồi chung một chỗ trên đá lớn có chút hăng hái thưởng thức phía dưới hòa thượng ni c ô đại tụ hội lúc này hắn đã thành công đem mười dọ thiên lộ nuốt luyện hóa đáng tiếc hắn hiện tại chân nguyên lượng qua khử lộ mười dọ thiên lộ chỉ là hạt cắt trong sa mạc căn bản còn lâu mới đủ hắn đại khái tính toán qua nếu là dựa vào thiên lộ đến để thăng chân nguyên số lượng cái tiêu ít nhất còn cần lại phục d ụ n g bên trên ngàn giọt mới có thể đem hắn chân nguyên tăng lên tới võ vương cựu trọng chi cảnh đây cũng là hắn vì sao sẽ sớm hơn một năm liền kết thúc tính tu nguyên nhân chỉ là hấp thu thiên địa nguyên khi đến để thăng chân nguyên thật sự là quá chậm ngay tại hồng nguyên tư duy phát tán bên trên đám k i u hòa thượng n ì cô đã tại một cái lao hòa thượng dẫn đầu dưới tập hợp một chỗ bắt đầu tuyên truyền giảng giải lên luận võ quý cụ mà trong đó đáng giá hồng nguyên chú ý là một cái vóc người cao lớn tóc dài xoa vai khuôn mặt tuấn lãng thanh niên tại hắn phía sau đang có một cái tạo hình đặc biệt, giống vỏ kiếm lại như kiếm xem ra cái kia chính là hoài không phía sau hắn cóng đó là tứ đại h u n g binh một trong tiên tội sao cách vỏ kiếm đều khí thế hung ác bước người theo một tiếng thầm thì hồng nguyên lập tức một cái thuật thăm dò đã đánh qua thính danh hoài không thân phận thiết tâm đạo thiết thần nhị đệ tử cảnh giới đại tông sư cảnh thất trọng đình phong tư chất thiên tiêu thiên c h i tiêu tử ngàn năm không ra mà l i ê n tại hồng nguyên dò xét đến hoài không tin tức thì hắn trong đầu lập tức vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở k e n ngươi đụng phải đồ long thất vũ một trong hoài không ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên giới lựa chọn mà t không cùng để liên bị Mình Sư thành, có thể tại h c t hồng nguyên chuẩn bị làm ra lựa chọn thì một trận tiếng cười to đột nhiên truyền vào hắn trong n tụ hai theo âm thanh xuất hiện một cái mập lùn hòa thượng lập tức từ trong đám người xông ra cũng qua trong dây lát liền rơi vào đại cao bên trên nhìn thấy lại có thể có người dám quấy dối trước đám người liệt một cái hòa thượng lập tức cao giọng quát lạnh nói lớn mật cổ đồ dám đảo loạn tăng ni đồng minh đại hội ngươi là ai ha ha ha ha ha l ã o nạp tây lĩnh tiếu phật tây lĩnh tiếu phật ngươi không phải đã sớm ẩn lui sao vì cái gì còn muốn đến n h á o sự quấy dối đỉnh núi hồng nguyên tiện tay lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng sau đó mới nhẹ giọng lẩm bẩm tây lĩnh tiếu phật đoạn lang thật đúng là sẽ chọn người thế mà lựa chọn hắn đến cấp đoạn vị trí minh、chủ. không sai đây tây linh tiếu phật chính là phụng kết thúc lãng mệnh lệnh đến đây mà đ ứ a lãng nhưng là phụng đế thích t i ê n mệnh lệnh vì hoàn thành nhiệm vụ đoạn lãng không t i ế c đón mua lan nhược tự phó chủ cầm độc chết lan nhược tự chủ trì mục đích đó là cấp đ o ạ t đây tăng ni đồng minh đại hội vị trí minh chủ bất quá những này đều cùng h ồ n g nguyên không quan hệ h ắ n đến đây chỉ là vì nhìn một chút cố nhân cũng thuận tiện thu hoạch được mấy lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn chương hai trăm linh chín hầu nguyên hiện thân nhìn thấy xuất hiện tây linh tiếu phật hầu nguyên lập tức một cái thuật thăm dò đã đánh qua thính danh thiếu được không thân phận p hưng ơ h ư ớ nguyên tứ kỷ một trong Tây t kỷ Linh i Phật, t â l đã dò xét qua giữa sân ngoại trừ hoài không cùng tây l i n h tiếu phật còn lại người đều không phải là đại tông sư nhưng hoài không chính là trọng tài tự nhiên không thể ra tay cho nên giữa sân người không có một cái nào là tây l ĩ n h tiếu phật đối thủ tựa như cái kia độ không tự đại biểu vẹn vẹn qua hai c h i ề u liền được tây l ĩ n h tiếu phật một t r ư ờ n g vỗ chết rồi thi thể đều trực tiếp bị đánh xuống vách núi ngay cả cái toàn thây đều không để lại đây tăng ni đồng minh đại hội bên trên có thể tất cả đều là người xuất r a tây l ĩ n h tiếu phật thế mà xuất thủ liền giết người hoàn toàn không v ì phật môn dung thân lập tức đưa tới tất cả mọi người bất mãn nhưng đối mặt đám người bất mãn tây l ĩ n h tiếu phật căn bản không thèm để ý càng là trực tiếp xuất thủ đến cấp đoạt minh chủ quần trượng với tư cách trọng tài hoại không đương nhiên sẽ không cho phép lập tức xuất thủ ngăn trở đối phương sau đó song phương một lời không hợp trực tiếp liền đại chiến cùng một chỗ trong nháy mắt từng đạo hơn một t r ư i n g phương viên khủng bố trưởng ảnh bốn phía bay lượn ở trong núi nổ ra từng cái to lớn hô sâu nhưng tại hồng nguyên trong mắt hoài không cũng không có dùng r a toàn lực không chỉ có không có sử dụng sau lưng mình thần binh thiên tội chiêu thức cũng là thủ nhiều công thiếu hiển nhiên hoài không mặc dù không quen nhìn tây linh t i ế u phật nhưng trong lòng cũng không có sắc ý mục đích chỉ là vì ngăn cản đối phương thôi dù sao hắn chỉ là cái ngoại nhân tại mấy ngày trước đó càng là cùng những n à y hòa thượng n h i cô không hề quan hệ nếu không phải vì nhìn một chút cái kia bị giam giữ tại lan nhược tự bên trong hư bất quá song phương công lực tranh lệch quá nhiều hoài không rất nhanh liền lợi dụng tây lĩnh tiếu phật trưởng kính bước ra thể nội kịch độc mà liền tại song phương đối chiến thời điểm hồng nguyên tắc thấy được một đạo quen thuộc thân ảnh đệ nhị mậu cái kia bên người nàng cái kia tiểu sa di đó là kiếm thánh chuyển thế thân long nhi nhìn thấy đối phương hồng nguyên ánh mắt sáng lên lập tức ném ra hai cái thuật thăm dò thính danh long nhi thân phận kiếm thánh đời thứ ba chuyển thế thân ba tư cường giả đẳng nghiên cứu n ợ ẩ hiệu tri tử đệ nhị mộng con ngôi cảnh giới thông sư cảnh cựu trọng đình phong tư chất tuyệt thế yêu nhiệt g trời sinh yêu nhiệt g ba nghìn năm không ra thính danh đệ nhị mộng thân phận đao thứ hai hoàng c h i nữ nhất phong thế tử kiếm thánh long nhi mẹ ngôi cảnh giới đại thông sư cảnh nhất trọng đình phong tư chất thiên tiêu bên dưới thiên tri tiêu trăm năm có gà keng ngươi đụng phải kiếm thánh đời thứ ba chuyển thế thân long nhi ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không cùng để ý tới tùy ý hắn bản thân tu tập từng bước một đi hướng kiếm đạo tuyệt đỉnh có thể đạt được võ vương cấp võ học thánh tâm tứ tuyệt hai kết thiện duyên truyền dạy thứ nhất bộ võ vương cấp kiếm pháp để hắn kiếm đạo c h i lộ càn g thuận có thể đạt được võ vương cấp võ học lưỡng cực kiếm pháp k e ngươi đụng phải ra ngoài tìm phu đệ nhị mộng ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không cùng để y tới tùy ý hắn cùng nhét phong giữa hiểu lầm m có thể đạt được võ vương cấp bảo vật thiên lộ năm dọn hai phá hư đế thích thiên âm y ê u tại chỗ khởi gia hắn cùng nhiếp phong giữa h i ể u lầm để hai vợ chồng đoàn tụ có thể đạt được võ vương cấp bảo vật thiên lộ mười dọn trong n g a y mắt theo hồng nguyên dò xét đến long nhi cùng đệ nhị mộng tin tức hắn trong đầu lập tức liên tiếp vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở cùng long nhi kết t h i ệ n duyên ra đây có làm được cái gì chờ hắn lĩnh n g ộ gia hữu tình thiên địa kiếm nhị thật tam ta đã sớm rời đi phương thế giới này không biết đã bao nhiêu năm nhìn hệ thống cho gia lựa chọn hồng nguyên vô ngữ lắc đầu sau đó không chút do dự làm ra lựa chọn đối với long nhi h thăng thêm hắn thánh tâm quyết cũng chỉ thiếu kém cuối cùng thánh tâm tứ tuyệt liền có thể toàn bộ đầy đủ hết cho nên hắn không chút do dự lựa chọn cái thứ nhất tuyển hạng mà hắn cũng lập tức thu hoạch được ban thưởng thánh tâm tứ tuyệt về phần đệ nhị mộng bên này hắn tự nhiên không chút do dự lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng hiện tại hắn cũng không sợ đế thích thiên nhất là hắn đã học xong nguyên bộ thánh tâm quyết mà đế thích thiên đối với hắn lại hoàn toàn không biết gì cả bất quá n h ư không phải bất đắc dĩ tại đế thích thiên chính thức đồ long trước đó hắn còn không có ý định bại lộ tự thân toàn bộ thực lực lúc này giữa sân hoài không cùng tây linh tiếu phật đã dừng tay long nhi cái này lan n h ư ợ c tự đại biểu cũng đã tại đệ nhị mộng dẫn đầu dưới ra sân nhìn thấy lan n h ư ợ c tự bên này thế mà phái ra một cái mười lăm mười sáu tuổi tiểu thí hải cùng mình đối chiến tây linh tiếu phật lập tức chế rêu lên đối phương mà long nhi không hổ là kiếm thánh truyền thế mặt đối mặt cho giữ t ậ n tây linh tiếu phật tuyệt không sợ trực tiếp trở về bán trở về cũng tuyên bố muốn trước hết để cho thứ năm chiêu đối với cái này tây linh tiếu phật tự nhiên chẳng thèm nó tới lần nữa c h à o phúng cười to đứng lên nhưng long nhi thở nhỏ thông minh hơn người đối với tình người lý giải cảng là viễn siêu tuyệt đại đa số người trưởng thành t sau, sau đó hắn lại tại một cái trung niên hòa thượng thủ thế chỉ điểm xuống thân thể trực tiếp mang theo vô số tàn ảnh bắt đầu ở giữa sân bốn phía tán loạn thật thật giả giả thư hư hư thật, thật nhìn người hoa mắt cũng làm cho tây linh tiếu phật đằng sau từng đạo công kích toàn bộ thất bại người trung niên này hòa thượng chính là ma đà lan nhược tự hiện tại chủ trì một lo đại sư long nhi thi triển bộ kia bộ pháp cũng là hàn giáo tên là nước na di bộ pháp nhưng bộ này bộ pháp chân chính người sáng lập chính là long nhi cha để đảng nghiên cứu người ệ i ệ u một lo đại sư đem truyền thụ cho long nhi cũng coi là vật quy nguyên chủ đáng tiếc long nhi tu luyện thời gian quá ngắn mặc dù đã có thể thuần thục thi triển nhưng hoàn toàn không biết lúc nào nên thi triển cái k i a một thước tây linh tiếu phật cũng không phải mù l o à lập tức liền chú ý đến long nhi liên tiếp nhìn về phía một lo hắn biết n h ư ợ lên trong tay thế công lập tức biến từ, từ bức bách long nhi cách xa một lo đại sư sau đó thừa dịp hắn nhìn về phía một y ê u chi thì đột nhiên xuất thủ đánh lén trực tiếp một trường đem đánh về phía sau lưng vách núi tuyệt bích giữa lúc tây linh tiếu phật đối với mình thành quả cất tiếng cười to thời điểm một đạo cao lớn thân ảnh như là thuấn di xuất hiện tại bên vách núi cũng lách mình hướng về bên dưới vách núi phóng đi Hồng、Tiên、Sinh Trưng 210, Nhất Phong Hiện Thân、bên、vách núi, Hồng、Nguyên、lách mình ở giữa xuống giới, nhưng chỉ hiện. hắn Nhi hắn Tiên Trưng Bên núi, Nguyên xuống trong ngáy mắt lại lần nữa xuất hiện. Mà hắn trong tay, Long giữa vọt mắt xuất tay, dưới, lại bị là Mà ở đã lúc ậ p t này tham gia tăng ni đồng minh đại hội những người khác cũng đi theo vây bành đầy đủ để một mặt hiếu kỳ nhìn đột nhiên xuất hiện ở nguyên n ngoại trừ tây linh tiếu phận nhìn đem long nhi cứu đi lên hồng nguyên hắn sắc mặt âm trầm phẫn n ộ quát tiểu t ử túi người là ai lại dám hỏng lão nạp c h u y ệ n tốt muốn tìm cái chết sao ân muốn chết h ồ n g nguyên trong mắt lập tức hàn quang lấp lóe tiện tay một t r ư ờ n g liền chụp đi qua chu tước phần thiên trưởng trong n g á y mắt một đạo t r ư ứ n g mấy trượng p h ơ n g viên toàn thân nóng bỏng vô cùng to lớn t r ư ờ n g ảnh liền như thiểm điện bắn ra tại tây linh tiếu phật cái k i a trận to hai mắt nhìn soi mói trong nháy mắt đem hoàn toàn bao trùm hoành theo một đạo kịch liệt tiếng nổ vang vọng trong núi chỉ có chỉ là đại tông sư tứ trọng chi cảnh tây lĩnh tiếu phật căn bản không có chút nào sức chống cự trong nháy mắt liền được vanh chia năm xẻ bảy chết không thể chết lại đây đây khủng bố một màn lập tức để xung quanh trước đó còn một mặt hiếu kỳ đám người giật mình kêu lên nhao nhao lui về sau một màn g lớn giống như sợ hồng nguyên sẽ cho hắn cũng tới bên trên một trường giống như lúc này đệ nhị mộng đã an ủi tốt long nhi vội vàng hướng lấy trước người hồng nguyên nói lời cảm tạ nói hồng tiến sinh đa tạ ngài cứu long nhi ta hồng nguyên tùy ý k h á t tay một cái nói a à không sao tiện tay mà thôi thôi không nói trước có người đi lên có người đi lên đệ nhị m ộ n g ánh mắt xứng sở lập tức bốn phía quan sát đứng lên đang khi nói chuyện một nam một nữ hai bóng người liền trực tiếp từ long nhi mới vừa rơi xuống chỗ kia vách núi chỗ phi thân mà lên qua trong dây lắt liền rơi vào trước mặt mọi người nhìn thấy nam tử kia hình dạng đệ nhị m ộ n g lập tức một mặt khiếp sợ lên tiếng kinh hô phong người đến chính là nhất phong cùng thần mẫu lạc tiên nhưng lúc này đệ nhị m ộ n g chỗ đứng rất là vi diệu nàng trong ngực ôm lấy long nhi bên cạnh tắc đứng đấy hoài không mà tại mười hai năm trước đệ nhị mậu liền từng bởi vì đế thích t i ê n không chế mà đối với hoài không sinh ra qua tình cảm cho nên đối mặt dạng này một bộ điển hình một nhà ba người chỗ đứng. m u ố n tiến lên nhận nhau n h i ế phong p chỉ có thể dừng bước đồng dạng n h i ế phong p bên người t ắ c đứng đấy phong hoa tuyệt đại thần mẫu lạ tiên hắn khi nhìn đến đệ nhị m ộ n g về sau còn cố ý một mặt mỹ cười hướng n h i ế phong p tới gần một điểm phảng phất tại hướng đệ nhị m ộ n g tuyên t h ể chủ quyền đồng dạng h n g nguyên thì tại hai người xuất hiện thời điểm lập tức ném ra hai cái thuật thăm dò thính danh n h i ế phong p thân phận hùng bá tam đệ tử trong gió c h i thần thiên mệnh c h i tử cảnh giới n ử a bước võ vương tư chất tuyệt thế yêu nhiệt trời sinh yêu nhiệt ba nghìn năm không ra thính danh lạ tiên thân phận đế thích thiên đệ tử nhập thất thiên môn thần mẫu lạc thành thành chủ lạc thần cảnh giới võ vương nhất trọng đ ỉ n h phong tư chất thiên tiêu thiên c h i tiêu tử ngàn năm không r a keng ngươi đụng phải ngăn chặn thể nội ma huyết cùng điên huyết nhất phong ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không cùng để ý tới tùy ý hắn tiếp tục truy tìm đế thích thiên tung tích có thể đạt được võ vương cấp bảo vật âm dương tụ nguyên thảo một gấp hai cao chi hắn l ạ tiên thân phận chân thật cũng giút hắn tìm tới bộ kinh vân có thể đạt được võ vương cấp bảo vật âm dương tụ nguyên thảo ba t đản sinh tại âm dương giáo hội chi địa một loại thiên địa kỳ chân ẩn chứa nồng đậm âm dương thiên địa nguyên khí ăn vào có thể tẩy kinh phạt tùy tăng cường công lực để t h ă n g đối với âm dương c h i đạo cảm nộ keng ngươi đụng phải đế thích thiên đệ tử nhập thất lạc tiên ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không cùng để ý tới tùy ý hắn tuân theo đế thích thiên phân phó không ngừng tiếp cận nhất phong phá hư hắn cùng đệ nhị mộng giữa tình cảm có thể đạt được võ vương cấp bảo vật thất tuyệt kiếm hai ở trước mặt điểm phá hắn thân phận chân thật có thể đạt được võ vương cấp bảo v thế mà đều cho cơ hội lựa chọn không hổ là có khí vận trong người người đó là đây lựa chọn xem ra hệ thống là bức ta cùng đế thích thiên cứng rắn một đ ợ ta t cũng được sớm tối sự tình điều kiện tiên quyết là hắn có thể tìm tới ta nghe hệ thống liên tiếp cho ra từng cái lựa chọn h ồ n g nguyên ánh mắt sáng lên hơi làm trầm ngâm về sau hắn không có chút gì do dự toàn bộ lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng mà liên t ạ i hắn làm ra lựa chọn thì lạc tiên đột nhiên đưa tay đối ngoài mấy chục thước vách đá vô ra một trường trực tiếp tại trên vách đá dựng đứng ném ra một cái mấy trường mấy trượng vương viên sâu đạt hơn một trượng to lớn trưởng ấn đây khủng bố một màn so mới vừa hồng nguyên chụp chết tây lĩnh tiếu phật một trưởng k i ê m mang đến hiệu quả cần phải cưỡng lên nhiều lắm mà đang đánh ra một trưởng này về sau lạc tiên ngắm nhìn một phía cũng nhìn chằm chằm hồng nguyên một chút mới chậm rãi mở miệng nói chư vị ta vị bằng hữu này vo công cái thế từ hắn đến khi các ngươi tăng ni đồng minh minh chủ chính là ngày làm nên chọn các ngươi còn chưa tới tham kiến tân nhiệm minh chủ đây đây lạc tiên nói trong nháy mắt để xung quanh hòa thượng các ni cô hai mặt nhìn nhau nhất thời không biết nên làm sao bây giờ phong mà đệ nhị mộng hoàn toàn không thấy lạc tiên khiêu khích chỉ là một mặt thâm tình nhìn n h ấ ế p phong trong mắt rừng rừng kìm lòng không được muốn sống tới nhưng nàng bên cạnh hoài không vội vàng đưa tay ngăn cản nàng cũng nhẹ g i ọ n g mở miệng nói không cần quá khứ bên cạnh nàng nữ nhân kia thực lực mười phần khủng bố hơn nữa nhìn hắn bộ dáng giống như ma tính chưa trừ căn bản cũng không nhận ra ngươi ngươi dạng này quá khứ quá mức nguy hiểm nàng trong ngực long nhi cũng đưa tay giữ nàng lại cũng la lớn nương ngươi không cần quá khứ a bọn hắn hai cái khí tức thật là khủng khiếp còn mở miệng uy hiếp chúng ta xem xét cũng không phải là người tốt Cái k đoán đoán sau m đó lại quay người đối nhiếp phong nhẹ dọn g nói ra nhiếp phong đã lâu không gặp chúc mừng ngươi thành công áp chế thể nội man huyết nghe được hồng nguyên nói nhiếp phong vội vàng xấu hổ chắp tay nói hồng tiến sinh hơn một mươi năm không thấy ngài vẫn là phong thái vẫn như cũ không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp phải ngài mới vừa ta hắn mới xuất hiện liền thấy hờ nguyên n g nhưng bởi vì đệ nhị mộng nguyên nhân để hắn có chút tâm phiền ý loạn cho nên quên chào hỏi chương hai trăm mười một phu thê gặp nhau lạc tiên bị tức giận mà đi nhìn n h ế p phong tấm kia đồng dạng không có gì thay đổi mặt hờ nguyên n g có chút cảm thán nói khẽ đúng vậy a trong bất chi bất giác chúng ta đã có mười ba mười bốn năm không gặp a trọn vẹn mười ba mười bốn năm a nhân sinh mới có mấy cái mười ba mười bốn năm nhưng với hắn mà nói thời gian giống như cũng chỉ là số lượng tự tôi h không có ở hắn trên thân lưu lại bất cứ dấu vết gì đối với hồng nguyên cảm thán n h ấ t p h o n g mặc dù cũng có chút cảm động lây nhưng bây giờ cũng không phải là hắn cảm khái thời điểm mà là có chút vội vàng lên tiếng dò hỏi không tệ đó là không biết ngài vừa rồi nói là có ý gì cái gì đoán mỏ nghĩ lung tung hồng nguyên có chút cổ q u á i nhìn thoáng qua n h ấ t p h o n g sau đó mới nhẹ g i ọ n g mở miệng nói có ý tứ gì rất đơn giản đó chính là các ngươi giữa phu thê có chuyện nói thẳng liền tốt tựa như cái này tên là long nhi tiểu hài hắn mặc dù xưng hô đệ nhị mộng vi n ư ơ n g thân nhưng hắn chỉ là thê tử ngươi con nuôi mà thôi nghe được hồng nguyên giải thích nhất phong con ngươi trong nháy mắt t r ợ t o chỉ vào long nhi hoảng sợ nói cái gì con n u ô i hắn không phải bọn hắn bọn hắn làm sao ngươi cho rằng đây là đệ nhị mộng cùng hoài không hải tử đ ừ n g đ ù a ngươi cùng đệ nhị mộng mới tách ra mười hai năm mà thôi long nhi ít nhất cũng mười lăm mười sáu tuổi ngươi cảm thấy điều này có thể sao khi đó bọn hắn hai đều còn không nhận ra đâu nghe được thông hồng nguyên nói nhất phong cảm giác mình đầu góc tốt như bị cửa kẹp thế mà ngay cả đơn giản như vậy sự tính cũng nhìn không ra hắn vội vang nhìn về phía đệ nhị mộng có chút tâm thần bất định mở miệng dò hỏi mộng hồng tiên sinh nói có phải là thật hay không cái hải từ này thật là người con u ô i ân đệ nhị mộng không có chút gì do dự nhẹ gật đầu mộng nhìn thấy một màn này nhiếp phong cũng không còn cách nào áp chế mình đối với đệ nhị mộng tưởng niệm c h i tình lập tức hô to một tiếng không chút do dự hướng về đối phương vào tới phong đệ nhị mộng cũng trực tiếp tránh thoát hoài không cùng long nhi cùng xông qua nhiếp phong chăm chú ôm ở cùng một chỗ theo hai người ôm nhau cùng một chỗ hờ nguyên trong đầu lập tức vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở nhắc nhở hắn thu hoạch được mười dọt thiết lộ nhưng một màn này lại để lạc tiên sắc mặt trong nháy mắt trở nên hết sức khó coi hắn càng là một mặt phẫn hận nhìn về phía h ồ nguyên n g nghiến răng nghiến lợi phẫn n ộ quát h ồ nguyên n g ai bảo ngươi xen vào việc của người khác đối mặt lạc tiên chất vấn h ồ nguyên n g lập tức cười nhẹ lớn tiếng nói à、ah, à làm sao đường đường đế thích thiên thân truyền đệ tử dưới một người trên vạn người thiên môn thần mẫu tự xưng lạc thần lạc thành thành chủ lạc tiên còn muốn cho nhiếp phong làm thiếp không thành người khác sợ nàng thần mẫu thân vận hắn hờ nguyên cũng không sợ vừa vặn hắn còn có thể thuận tiện hoàn thành rơi hệ thống cho ra nhiệm vụ mà theo hắn tiếng nói vừa nhắc nhở hắn thu hoạch được võ vương cấp bảo v ậ t tuyết dương đ à o nhưng hắn nói lại để lạc tiên sắc mặt đại biến một mặt khiếp sợ sau đó hắn lập tức l ạ n h giọng phủ nhận nói ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì cái gì đế thích t i ê n cái gì thần mẫu còn dám nói lung tung đừng trách ta đối với ngươi không k h á c h khí mà trong lúc nói chuyện lạc tiên toàn thân càng là khí thế bốc lên chân nguyên bốn phía rất có một lời không hợp liền hướng h ồ n g n g u y ê n xuất thủ dự định nhưng nàng cũng chỉ là làm dáng một chút thôi nàng căn bản không dám động thủ bởi vì sớm tại sáu năm trước tại nàng mới vừa đột phá đến tiên võ tri cảnh võ vương cảnh thì nàng liền trừ ừ đế t cái đó ra nàng thiên môn còn dò xét đến đối phương còn có cái thần bí khó lường sư phụ đối phương sở dĩ có thể tự nhiên khống chế ma huyết cũng là tại sư phụ trợ giúp bên dưới thực hiện mà đây cũng là đế thích thiên vì sao từ đầu đến cuối cũng chỉ là phái người giám thị lấy hồng nguyên không bao giờ tự mình lộ diện nguyên nhân dù sao không biết mới là đáng sợ nhất nhìn toàn thân chân nguyên sôi trào lạc tiên hồng nguyên lơ đánh lên tiếng rêu c ự n nói đối với ta không k h á c h khí làm sao muốn cùng ta đậu thủ chỉ bằng ngươi cái kia gà mở thánh tâm quyết để đế thích tiên tự mình đến còn t ạ m được nghe được hồng nguyên thế mà ngay cả thánh tâm quyết đều biết lạc tiên trên mặt vẻ khiếp sợ càng đậm làm sao ngươi biết thánh tâm quyết ngươi đến cùng là lai、like、lịch gì à à bản tọa tự nhiên là hồng nguyên ngươi trở về cho đế thích tiên mang một câu võ vô địch có thể làm được sự tỉnh ta cũng làm đạt được tốt nơi này không có ngươi chuyện tại ta tâm tình trở nên kém trước đó cúc nhanh lên võ vô địch ừ ngươi chờ đó cho ta còn có ngươi Nhất Phong. hận ngươi.、Lạc、tiên vẫn hận nhìn thoáng qua Hồng Nguyên cùng Nhất Phong, trực tiếp quay người phi h Ta trực tiếp t qua quay Lạc ân nhảy xuống vách núi, cực tốc bay tốc vết cực đâu i có chuyện gì liên quan tới ta nhất phong có chút không hiểu thấu nhìn phi thân đi xa lạc tiên không nghĩ ra đối phương phát cái gì thần kinh không nghĩ ra hắn cũng không nghĩ nhiều nữa mà là quay đầu nhìn về phía hồng nguyên nhẹ g i ọ n g mở miệng nói hồng tiến sinh ngài mới vừa nói nàng là đế thích thiên thân truyền đệ tử hồng nguyên một mặt cổ quay liếc nhìn nhất phong sau đó gật đầu nói không tệ người còn chưa đi xa ngươi nếu là không tin mình đuổi theo hỏi một chút、Ngày. thôi được rồi nhất phong cảm thụ được bên cạnh đột nhiên xuất hiện thấy l ệ n h cả người vội vàng k h o á t k h o á t tay rất nhanh tăng ni đồng minh đại hội cứ như vậy qua loa kết thúc ma đà lan nhược tự cũng lần nữa trở thành khóa mới minh chủ sau đó tại long nhi cùng hoài không yêu cầu dưới một lo đại sư mang theo mọi người đi tới ma đà lan nhược tự hậu sơn một chỗ bí ẩn thạch thất trước ngoại trừ dẫn đường một lo đại sư đến đây tìm người long nhi đệ nhị mộng cùng hoài không hồng nguyên cùng nhất phong cũng cùng theo một lúc đến thạch thất bên ngoài một lo chỉ vào thạch thất đại môn hướng đám người giới thiệu nói nhiều năm trước bị sư phụ ta mang về cái kia hắc kiếm võ sĩ liền nuốt tại cái này trong thạch thất sau đó hắn lại vỗ long nhi bả vai nói khẽ long nhi ngươi cần phải xem cho rõ nhìn hắn có phải hay không là người cha đẻ sau đó sự tình phương hướng phát triển cùng phim truyền hình bên trong không kém nhiều tại long nhi chuẩn bị tiến vào trong thạch thất thì hoài không ngăn cản đối phương cũng lần đầu tiên hướng đám người biểu lộ mình đến đây đây m à đ ã lan ngược tự nguyên nhân hắn là p h ụ lệnh của sư phụ muốn gặp một lần trong đó cái kia hát kiếm võ sĩ thương lượng chuyện quan trọng nhưng hắn lại không thể ở trước mặt nói ra muốn thương nghị là chuyện gì nhất là bây giờ còn có nhất phong ở đây tình hồ dưới hồng u y ê n đột nhiên mở miệng ngăn cản nói hoài không ngươi cũng không cần tiến vào bên trong đúng là long nhi cha đẻ người ba tư tên là đàng nghiên cứu nội tiệu cũng không phải là ngươi muốn tìm bộ kinh vân nghe được hồng nguyên nói hoài không b i ế n sắc có chút khiếp sợ hoảng sợ nói người ba tư đàng nghiên cứu nội tiệu ngài làm sao biết ta muốn tìm bộ kinh vân nhưng hồng nguyên tiếp xuống nói để hoài không con ngươi co vào càng khiếp sợ hơn chỉ thấy hồng nguyên lần nữa mở miệng nói không chỉ như vậy ta còn biết ngươi là vì trong tay hắn tuyệt thế hảo kiếm mà đến chương hai trăm mười hai xuất phát tìm kiếm bộ kinh vân nghe được hồng nguyên thế mà ngay cả mình tìm kiếm bộ kinh vân mục đích đều biết hoài không trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào hắn trước mặt cũng không chỉ hồng nguyên một người c vì cái c gì chúng ta giống như cùng không i ự u không oán a chỉ có hắn biết tuyệt thế hảo kiếm đối với vân sư huynh trọng yếu bao nhiêu đó là hắn coi như sinh mệnh đồng bạn trầm mặc rất lâu hoài không chậm rãi mở miệng nói ta là gia sư thân chúng hoạt động ngày giờ không nhiều nhu cầu cấp bách tuyệt thế hảo kiếm bên trong âm hàn kiếm khí đến loại trừ hoạt động cho nên nhưng h ồ n g nguyên tiếp x u ố nói g n để hoài không lại một lần khiếp sợ tại chỗ chỉ thấy h ồ n g nguyên đưa tay ngăn cản hoài không đằng sau nói cũng nhẹ giọng mở miệng nói có đúng không nhưng theo ta được biết sư phụ ngươi thiết thần hiện tại thế nhưng là bị giam giữ tại thiết tâm đạo lòng đất một tòa bí ẩn trong nhà giam đồng thời đã rất nhiều năm ngươi xác định là hắn cần tuyệt thế hảo kiếm hoài không lập tức khiếp sợ phẫn nộ quát ngươi nói cái gì cái này sao có thể ta hơn một tháng trước còn gặp qua sư phụ ta đâu hắn làm sao có thể có thể nhiều năm trước liền được người nuốt vậy ta nhìn thấy là ai đồng thời lấy sư phụ ta thực、lực. ai có thể l ạ n g y ê n không một tiếng động đem hắn cầm tủ đó căn bản không có khả năng không có khả năng một bên nói hắn còn một bên đ i ê n c u ồ n g lắc đầu hiển nhiên cũng không tin tưởng hồng nguyên nói nhưng lời đã đến cái mức này hồng nguyên cũng không còn che giấu tiếp tục mở miệng nói vậy đối phương nếu là sư phụ ngươi thiết thần sinh đôi đệ đệ cũng chính là ngươi sư thúc thiết cồn u g đồ đâu thiết cồn u g đồ hắn sớm tại mười tám năm trước liền mất tích a làm sao biết làm sao biết a a không tin ta nói kỳ thực cũng chính là ngươi phản ứng trị đội đại ca ngươi hoài diệt đã sớm phát hiện không đúng nhưng thiết cồn đồ thực lực cường đại đại ca ngươi cũng không phải là đối thủ cho nên một mực cần nhận đến nay thôi ta đại ca cũng biết đây ta nghe được hồng nguyên nói hoài không trong lúc nhất thời có chút hoài nghi nhân sinh không chỉ có đại ca hắn biết hồng nguyên người ngoài này đều biết thì ra như vậy liền hắn một cái đại đầu đất cái gì cũng không biết nhìn thấy hoài không k h ô nói g n thêm gì nữa hồng nguyên đối một bên long nhi nhẹ giọng nói ra long nhi ngươi đi vào trước gặp ngươi phụ thân đi h á n ngày giờ không nhiều long nhi cái tia tiểu tiểu trên mặt hiện ra nồng đậm nghi hoặc cùng một tia h o n g sợ lập tức một mặt khẩn trường cao giọng dò hỏi ngày giờ không nhiều hồng tiên sinh ngài lời này là có ý gì nhưng h ồ n g nguyên cũng không trả lời hắn chỉ là chỉ vào thạch thất đại m ô n thuốc d i ụ c nói người đi vào liền biết đi thôi vậy được rồi không có đạt được đáp án long nhi cũng không dây dưa quay người đối một bên đệ nhị m ộ n g nói khẽ lương ta tiến bảo đệ nhị m ộ n g nhẹ g i ọ n g chút gật đầu cũng nhẹ g i ọ n g dặn dò ân đi thôi cẩn thận một chút ân ta sẽ nhìn long nhi bị một lo đại sư mang vào thạch thất bên trong h ồ n g nguyên lại quay người nhìn về phía cùng đệ nhị m ộ n g dính nhau cùng một chỗ n h ấ t phong cũng nhẹ dọn mở miệng nói nhức phong người vân sư huynh còn sống hiện tại đang tại một chỗ tên là bắc vùng sông nước làng trài bên trong hắn tại nhất phong trên thân lựa chọn còn chưa hoàn thành đâu hiện tại ma đà lan ngược tự bên này cơ bản không sao tiếp xuống đó là mang theo nhất phong đi tìm bộ kinh vân n g h e được hồng nguyên nói nhất phong lập tức hoảng sợ nói cái gì vân sư huynh còn sống đồng thời hắn trên mặt t ắ c nổi lên nồng đậm vui mừng đây mười mấy năm qua hắn cơ hồ mỗi ngày đều sinh hoạt tại vô tận tự trách cùng g i à y vò bên trong mình yêu nhất thê tử cùng đồng sinh cộng tử sư huynh song song chết tại mình trong tay nếu không có đế thích thiên tên địch nhân này một mực t ú c g ụ c lấy hắn phải cố gắng sống sót hắn sợ là đã sớm tự sát theo hai người mà đi không nghĩ tới hiện tại không chỉ có mình nhọn thê tử còn sống vân sư huynh cũng còn sống đây không phải do hắn không mừng d ỡ bất quá hắn t ạ i bị ngươi đánh rứt vách núi sau liền mất trí nhớ hiện tại đó là một cái đã mất đi phần lớn ký ức ngư dân nhìn mừng d ỡ nhất phong hồng nguyên lập tức một chậu nước lạnh liền r ộ i cho xuống tới để hắn trên mặt mới vừa hiện hiện n ụ cười trong nháy mắt ngưng kết nhất phong trần trờ một chút âm thanh có chút trầm thấp dò hỏi mất trí nhớ đây ngài có phải không gặp qua vân sư huynh hắn còn có hay không khôi phục khả năng hồng nguyên nhẹ nhàng lắc, lắc đầu nói ta tự nhiên chưa thấy qua về phần có thể hay không khôi phục chỉ có gặp qua sau đó mới có thể biết nhìn thấy hồng nguyên lắc đầu nhất phong trần c h ờ một chút muốn nói lại thôi nhìn về phía bên cạnh đệ nhị mộng cũng nhẹ giọng mở miệng nói đây mộng ta nhớ chỉ một cái liếc mắt đệ nhị mộng liền biết mình trượng phu muốn làm gì lập tức mỉm cười mở miệng nói phong chờ long nhi thấy qua hắn phụ thân ta cùng đi với ngươi tìm vần sư m i n huynh t được đệ cũng nhị mộng nói, nhiếp phong trên mặt cũng một lần nữa mặt một ra lộ đàng nghiên cứu nầy trực, trực tiếp đem long nhi ném ra thách thất tự thân tắt rung sụp thách thất triệt để ăn nghỉ nơi này không thể không nói long nhi mệnh là thật khổ tuổi nhỏ mất mẹ mặc dù bị đệ nhị mộng nuôi lớn nhưng lại cấm chỉ hắn tập vó hiện tại vừa gặp mặt một lần thân sinh phụ thân lại trực tiếp chết tại trước mặt mình thật có thể nói là làm ệ n h đổ nhiều thăng trầm ba ngày sau long nhi chính thức tiếp nhận tăng ni đồng minh vị trí minh chủ trở thành sáu tự mười tám ta từ trước tới nay trẻ tuổi nhất tổng minh chủ mà hồng nguyên đã từng lần nữa dò xét một lần đối phương tin tức thính danh long nhi thân phận kiếm thánh đời thứ ba chuyển thế thân ba tư cường giả đ ẳ n g nghiên cứu n g i hiệu c h i tử đệ nhị mộng con voi cảnh giới đại tông sư cảnh thất trọng đình phong tư chất tuyệt thế yêu nhiệt trời sinh yêu nhiệt ba nghìn năm không ra theo đảng nghiên cứu n g h hiệu đem tự thân toàn bộ công lực rót vào long nhi thể nội trực tiếp đem long nhi tu vi từ t ô n g sư cảnh cựu trọng tăng lên tới đại t ô n g sư thất trọng Chi cảnh đã cùng hoài không tu vi đồng dạng phải biết hiện tại long nhi mới chỉ là mười lăm mười sáu tuổi mà thôi mà theo long nhi trở thành tăng ni đồng minh minh chủ hồng n g uyên nhất phong đệ nhị mộng cùng hoài không bốn người liền tới cá biệt cùng một chỗ tiến đến tìm kiếm mất trí nhớ bộ kinh vân mới vừa trở thành minh chủ long nhi đang bị đám người như chúng tinh phùng nguyệt hầu hạ căn bản không đếm xỉa tới sẽ mấy người cái này cũng rất bình thường dù sao vẫn là cái hải tử chương hai trăm mười ba bộ kinh vân hiện ban thưởng tới tay ngay tại hồng nguyên bốn người cùng một chỗ tiến về làng trài nhỏ tìm kiếm bộ kinh vân thời điểm vẫn giấu kín tại phía sau màn đoạn lãng không chỉ có bị đế thích t i ê n cưỡng ép tăng lên công lực cũng từ đối phương trong miệng biết được bộ kinh vân hạ lạc không chỉ có mình tự mình tiến về còn đem tin tức này lan ra ra ngoài trong lúc nhất thời một chút lòng mang ý đồ xấu chi đổ n h a u n h a u hướng về kia cái làng trài nhỏ hội tụ mà đi mà hết thể này còn muốn từ nhiều ngày trước nhiếp phong cùng thần mẫu lạc tiên cùng một chỗ đi vào ma đà lan n h ư ợ c tự nói lên ngày đó đoạn lãng p ụ n g mệnh cướp đoạt tăng ni đồng minh đại hội vị trí minh chủ mà liền tải hắn làm tốt tất cả chuẩn bị dọn sạch t nhưng lạc tiên mệnh lệnh thứ nhất liền để đoạn lãng lên cơn giận dữ bởi vì lạc tiên thế mà để hắn đem chuẩn bị kỹ càng tất cả đều giao cho nhất phong tới tiếp quản đối với cái này t i ệ n não bất tuân đoạn lãng tự nhiên không chịu sau đó liền không có sau đó tại võ vương cường giả thần mẫu lạc tiên trước mặt đoạn lãng căn bản không có chút nào sức chống cự trực tiếp bị lạc tiên dùng thánh tâm tứ tuyệt một trong huyền băng tuyệt ngưng tụ ra huyền băng đâm đánh thành trọng thương sau đó đoạn lãng liền được đưa về thiên môn cũng bị đế thích thiên tự mình xuất thủ dùng thánh tâm quyết cứu c h ư a qua đến cùng sử dụng tự thân công lực cưỡng ép đem đoạn lãng thực lực tăng lên rất nhiều cũng cáo chi hắn bộ kinh vân hạ lạc hồng nguyên bốn người tốc độ rất nhanh dù sao đều là thực lực cao cường thế hệ dù là yếu nhất đệ nhị mộng cũng là một vị đại tông sư cảnh cờ giả cho nên chỉ dùng nửa ngày thời gian đám người ngay tại hồng nguyên dẫn đầu dưới tìm tới bộ kinh vân ẩn cư cái kia làng trải nhỏ bất quái sắc trời đã ảm đạm đồng thời mây đ xem ra sắp trời mưa mà làng trài lại rất lớn hồng nguyên cũng không biết bộ kinh vân cụ thể ở nơi đó cho nên đám người quyết định trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút đợi mưa cạnh tại tách ra tìm kiếm ngay tại bốn người bốn phía quan sát chỗ nào có thể tránh mưa thì bọn hắn phát hiện ở phía xa bãi sông bên trên một đám ngư dân đang tại gặt gấp riêng phần mình phơi cá khô mà làm người ta chú ý nhất nhưng là trong đó một cái ước chừng chỉ có mười tuổi ra mặt tiểu nam hải hắn đang một mình thu cá khô động tác thuần thục thần sắc nghiêm túc hiện nhiên cũng không phải là lần đầu tiên làm dạng này sự tình đồng thời từng đợt lời nói cũng chuyển vào hồng nguyên trong t a y a tiên ngươi chờ một chút chờ ta bên này thu thập xong ta liền đến giúp ngươi ân a thiên chẳng lẽ là nghe được nói chuyện với nhau âm thanh hồng nguyên ánh mắt sáng lên lập tức một cái thuật thăm dò ném về phía cái kia tiểu nam hải thính danh chắc ngày bộ thiên thân phận bộ kinh vân tri tử cảnh giới không có tư chất thiên tiêu giữa bầu trời chi tiêu năm trăm năm vừa ra keng ngươi đụng phải đang giúp t r ợ phụ mẫu thu cá khô bộ thiên ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không cùng để ý tới tùy ý bộ thiên một mình gặt gấp cá khô trải qua mưa gió tời lễ có thể đạt được mười cân cá khô hai giúp bộ thiên gặt gấp cá khô cũng đi theo hắn tìm tới hắn phụ thân bộ kinh vân có thể đạt được võ vương cấp bảo vật chữ vật giới chỉ, thể tích một mét khối ngoa tạo đây mẹ nó là cái gì thần tiên ban thưởng n g h e xong hệ thống tiếng nhắc nhở hồng nguyên trong đầu lập tức có một vạn con thảo nê mã chạy vội mà qua hắn không nghĩ tới mình thế mà có thể từ bộ thiên trên thân đạt được kiểu khen thưởng này không do dự hắn lập tức lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng cũng không chút do dự lách mình xông về đang tại thu cá khô bộ tiên hồng tiên sinh ngài đi cái nào hồng tiên sinh nhất phong ba người nhìn thấy hồng nguyên đột nhiên phóng tới nơi xa bãi sông một bên đi theo một bên cao giọng dò hỏi đáng tiếc hồng nguyên cũng không đếm x ỉ a tới sẽ bọn hắn đây chính là t r u y ề n thuyết bên trong chữ vật giới chỉ rất nhanh còn tại nửa đường nhất phong ba người liền thấy hồng nguyên đi làm sao đối phương thế mà tại giúp một cái tiểu hài tử thu cá khô động tác nhu hỏa má cấp tốc đồng thời một mặt mỉm cười giống như hắn thu không phải cá khô mà là cái gì thần binh bảo vật đồng dạng đám ba người lúc chạy đến hồng nguyên đã động tác nhanh nhẹn đem tất cả cá khô đều để vào giỏ trúc bên trong cũng ôm lấy giỏ trúc đi theo bộ thiên sau lưng cùng một chỗ hướng một cái phương hướng đi đến nhìn ôm lấy một giỏ cá hồng nguyên, hoài không hơi nghi hoặc một chút nhẹ g i ọ n g dò hỏi hồng tiên sinh ngài làm cái gì vậy nhất phong cùng đệ nhị mộng cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hồng nguyên không biết hắn làm cái gì vậy suýt đi theo là được đi thôi hồng nguyên không có giải thích mà là ra hiệu ba người không cần nói đi theo bên trên liền tốt rất nhanh tại nước mưa rơi xuống trước đó một đoàn người cùng một chỗ đi tới một hộ tọa lạc tại bờ sông một chỗ dốc cao bên trên phòng ốc trước lúc này phòng ốc trước cổng chính một cái hai mắt vô thần nữ t ử đang cầm một thanh ô giấy dầu đi ra ngoài mà đến nhìn thấy nữ nhân dẫn đầu bộ thiên lập tức vui vẻ chạy tới cũng cao giọng hô lớn nương nghe được tiếng la nữ tử kia lập tức để tay xuống bên trong ô giấy dầu đem chạy tới bộ thiên ôm vào trong ngực cũng nhẹ dọn g dò hỏi thiên nhi ngươi trở về những cái kia cá khô bộ tiên h tuổi tắc mặc dù nhỏ nhưng nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà cho nên đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng hồi đáp nương là vị thúc thúc này giúp ta đem cá khô đều cầm về nữa nha bộ tiên h nói lập tức để mẹ hắn thần sắc xứng sở hơi nghi hoặc một chút hỏi lại lần nữa thúc thúc vị nào thúc ca thúc ngươi có hay không tạ ơn thúc thúc a bởi vì nàng căn bản không có nghe được bất kỳ tiếng bước chân nàng tự nhiên nghe không được h ầ nguyên bốn người võ công cao cường. đi đường không tiếng động chỉ là cơ bản nhất đây cũng không phải bọn hắn cố ý như thế xem như tu luyện khinh công một loại di chứng đạp tuyết vông â n rơi xuống đất không tiếng động nhưng bộ thiên căn bản không nhận ra hờ nguyên bốn người cho nên trực tiếp lắc lắc đầu nói không nhận ra thúc thúc hết thể ba vị thúc thúc còn có một vị a di hờ nguyên nhưng là thì lên tiếng nói thiên nhi ngươi cũng không thể xưng hô thúc thúc ta ta tuổi tác đều có thể khi ra ra ngươi nghĩ hắn đã vượt qua sáu mươi tuổi nhưng không đảm đương nổi bộ thiên một tiếng này thúc thúc đột nhiên nghe nói là lâm âm thanh bộ thiên mẫu thân liền vội vàng đứng lên nhẹ dọn dò hỏi vị này là tại hà hờ nguyên cái khác nhưng ấ t p h c người đ tới nhất phong lập tức kích động hô lơ nói vân sư huynh xuất hiện chính là đã mất trí nhớ bộ kinh vân hồng nguyên cùng đệ nhị mộng tự nhiên cũng nhận ra đối phương mà theo bộ kinh vân xuất hiện hồng nguyên trong đầu liên tiếp vang lên hai đạo hệ thống tiếng nhắc nhở một đạo là nhắc nhở hắn thu hoạch được ba cây âm dương tụ nguyên thảo một đạo khác nhưng là nhắc nhở hắn thu hoạch được bảo vật chữ vật giới chỉ lại lấy được lựa chọn h ồ n g nguyên khi lấy được ban thưởng về sau lại t i ệ n tay hướng bộ kinh vân cùng hắn thê tử ném ra hai cái thuật thăm dò ngươi đụng phải ngã xuống sườn núi mất trí nhớ bộ kinh vân ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không cùng để ý tới tùy ý hắn trải qua trùng điệp gặp chắc trở chậm rãi tự thân khôi phục ký ức có thể đạt được võ vương cấp bảo vật huyền tâm lộ đạo đan một hai lấy tinh thần lực vì bộ kinh vân chữa thương để hắn hoàn toàn khôi phục ký ức có thể đạt được một lần võ vương cấp công pháp võ học để thăng cơ hội rs huyền tâm lộ đạo đan sau khi phục dụng có thể trong vòng một canh giờ để người dùng ngộ tính để thăng gấp năm lần võ vương cấp công pháp võ học để thăng cơ hội sử dụng về sau có thể đem tùy ý một loại đại tông sư cấp công pháp hoặc võ học tăng lên tới võ vương cấp k e n ngươi đụng phải bộ kinh vân cặp kia mắt mù thê tử tử ngưng ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không cùng để ý tới tùy ý hắn tiếp tục mù xuống dưới có thể đạt được võ vương cấp bảo vật hôn nguyên tinh huyết đan một hai trợ giúp tử ngưng gặp lại quang minh có thể đạt được võ vương cấp bảo vật hôn nguyên bảo đan một tớ s hôn nguyên tinh huyết đan từ một trăm linh tám loại chân quý linh thú yêu thú tinh huyết luyện chế mà thành có thể nhanh chóng tăng cường người dùng n h ụ thân cường độ. từ một trăm linh tám loại chân quý linh thảo linh quả luyện chế mà thành có thể nhanh chóng tăng cường người dùng công lực ân hai vợ chồng này thế mà đều xuất hiện lựa chọn huyền tâm nộ g đạo đan hôn nguyên tinh huyết đan đáng tiếc n g h e xong hệ thống tiếng nhắc nhở hồng nguyên không do dự lập tức toàn bộ lựa chọn lựa chọn thứ hai h á n tu vi đã nhanh đến võ vương c h i cảnh đỉnh điểm cũng là thời điểm lần nữa đem tự thân tiềm lực hoàn toàn khai phát ra đến hắn vốn là tính toán đợi bộ kinh vân bên này xong việc về sau liên bắt đầu thôi diễn đề thăng âm dương tạo hóa quyết không nghĩ tới hệ thống ban thưởng bên trong thế mà còn có công pháp võ học để thăng cơ hội loại vật này có thể cho hắn tránh khỏi đại lượng thời gian mà l i ê n tại hồng nguyên mặc bị hệ thống tiếng nhắc nhở hấp dẫn thì bộ kinh vân lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn trước mặt nhất phong không rõ ràng cho lắm dò hỏi cái gì vân sư h i n h ngươi là ai lúc này bộ kinh vân mặc dù bởi vì bị người tại trên đầu đập một cái mà khôi phục một chút mảnh vỡ ký ức nhưng đều rất là tán loạn cùng nhỏ vụn cũng không có nhớ tới cái gì hữu dụng đồ vật nghe được bộ kinh vân nói nhất phong trong lúc nhất thời trở nên có chút lo lắng không tách ra miệng giải thích nói vân sư h u n h ngươi không nhận ra ta ta là nhất phong a chúng ta từ nhỏ cùng nhau lượt võ cùng nhau ăn cơm cùng nhau lớn lên đáng tiếc bất luận nhiếp phong nói thế nào bộ kinh vân đều nhớ không nổi bất kỳ một điểm đến chỉ là l ắ c lắc đầu nói thật xin lỗi ta nhớ không được ta từng trượt chân rơi biển mất c h í nhớ cho nên mới vừa làm ra lựa chọn hồng nguyên vội vàng ngăn cản nói tốt nhiếp phong không nên nóng lỏng người còn sống liền tốt ký ức sẽ từ từ khôi phục đây hồng tiên sinh nói là là ta nóng lỏng ngay vậy nhiếp phong chỉ có thể tạm thời coi như tôi h phương nam vùng sông nước mưa đến nhanh đi cũng nhanh theo sát trời hoàn toàn ảm đạm xuống mưa cũng chậm rãi ngừng lại lúc này hồng nguyên đám người đang ngồi vây chung một chỗ uống trà trò chuyện với nhau thiên văn địa lý phong thổ nghĩ đến đâu liền nói đến đâu cũng là vui vẻ hòa thuận nhưng hồng nguyên lại có thể nhìn ra tử ngưng từ đầu tới đôi đều không phải là rất vui vẻ hắn cũng có thể đoán ra đối phương đang sợ cái gì sợ bọn họ đến sẽ đánh vỡ đối phương một nhà bình tĩnh sinh hoạt sợ bộ kinh vân đột nhiên khôi phục ký ức sau sẽ cách nàng mà đi hồng nguyên cũng không biết nên như thế nào khuyên bảo đối phương tất cả chỉ có thể dựa vào thời gian đi đã chứng minh nhìn ngoài cửa sổ đã hoàn toàn ngừng nước mưa hồng nguyên đứng dậy nói khẽ chư vị vũ đình nơi này sợ cũng chứa không nổi chúng ta nhiều người như vậy c h ú nếu như còn không được vậy hắn liền thêm chút đi liệu Tử ngưng bên này liền đơn giản theo hắn biết đối phương cũng không phải là trời sinh người mù mà là tại bảy tám tuổi thời điểm bệnh nặng một trận sau đó liền mù hắn chỉ cần lợi dụng thánh tâm quyết chữa trị một cái đối phương tổn thương mắt tổ chức là được nếu là không thành nói vậy hắn cũng chỉ có thể tìm hoài không xin thuốc dù sao tại nguyên tắc phim truyền hình bên trong tử ngưng đó là tại phục d ụ n g hoài không thuốc sau hồi phục thị lực chỉ bất quá có chút hao phí thời gian cần liên tục phục d ụ bốn ngày mới được n g h e được hồng nguyên nói nhất phong phu phụ cùng hoài không ba người cũng lập tức đứng lên đến bọn hắn trước đó đã quan sát qua bộ kinh vân gia hết thể liền bốn gian phòng úp một gian tự nhiên là bộ kinh vân phu phụ một gian là con của bọn họ bộ tiên còn có một gian nhưng là phòng bếp cũng chỉ có một gian phòng chống căn bản ở không dưới hồng nguyên bốn người mà gian kia phòng chống lúc đầu cũng là có người chính là t ử ngưng cha nhưng hắn đã tại mấy năm trước bệnh chết cho nên liền chống đi nhìn thấy đám người muốn đi bộ kinh vân vội vàng mở miệng giữ lại nói hồng tiến sinh s ắ c trời đã tối nơi này lại mười phần vắng vẻ tăng thêm mới vừa vừa mới mưa trong thời gian ngắn các ngươi sợ là rất khó tìm đến phù hợp chỗ ở nhà ta mặc dù nhỏ nhưng chen một chút nói vẫn là ở đến bên dưới thiên nhi đêm nay liền cùng chúng ta phu thế ở cùng một chỗ h á n gian phòng tặng cho vị này nhiếp phong phu phụ hai người ở đó là ủy khuất tiên sinh ngươi cùng vị này hoài không tại cái kia cuối cùng trong một gian phòng chấp nhận một đêm bộ kinh vân nói cũng không sai hờ nguyên tại cùng nhiếp phong mấy người l i ế c nhau về sau nhẹ nhàng gật đầu nói dạng này cũng tốt vậy chúng ta liền q cái dày sau đó h á n t ử trong ngực lấy ra một thỏi vàng đưa cho một bên nhiếp phong cũng mở miệng nói nhiếp phong tốc độ ngươi nhanh đây là mười lượng hoàng kim làm phiền ngươi đi ban ngày chúng ta đi ngang qua cái kia trên thị trấn mua chút thịt rượu trở về cho chúng ta đêm đó cơm tốt khó được chúng ta có thể lại tụ họp cùng một chỗ ta cái này đi chương ấ t p k hai ô n g trăm i một mươi năm g trị liệu cùng huyết cảnh nghe được hồng nguyên nói từ ngưng nội vàng lên tiếng ngăn cản nói hồng tiến sinh không cần phiền phái như vậy t h ô nhưng c vừa vừa nghe đến trong miệng hắn nhiếp phong cái kia trong gió tri thần ngoại hiệu về sau bộ kinh vân đột nhiên ôm lấy đầu không hề đứt đoạn lay động ướt trong miệng càng là không ngừng thấp giọng gào thét trong gió c h i thần trong gió tri thần ta ta giống như nghe qua cái tên này nhưng làm sao lại là muốn khó lường nhớ không nổi đâu a hai mắt vô thần tử ngưng chỉ có thể ở một bên không ngừng la lên trợ phu sơ n ca sơ n ca ngươi thế nào cha ngươi không sao chứ cha cha bộ thiên cũng giống vậy chỉ có thể ở một bên không ngừng la lên mình phụ thân ai xem ra cái này đ ố n g nhiên tiệc rượu ngươi là không có p h ú c hưởng thụ nhìn không ngừng ô m đầu gào thét bộ kinh vân hồng nguyên than nhẹ một tiếng lách mình đi tới sau người tiện tay một chỉ liền phong bế hắn toàn thân h u y ệ t đạo sau đó hắn nhẹ nhàng nhấc lên đã vô phát động đại bộ kinh vân vừa đi về phía một gian nhà vừa hướng sau lưng đệ nhị mộng cùng hoài không nhẹ g i ọ n g phân phó nói các ngươi bên ngoài mặt trông coi đừng cho người tiến đến q u ấ y rời ta kế hoạch không đổi kịp biến hóa hắn chỉ có thể sớm trợ giúp bộ kinh vân khôi phục ký ức dù sao hắn hiện tại chính là tư duy nhất là sinh động thời điểm cũng là có lợi nhất tại khôi phục ký ức thời điểm nhìn hồng nguyên trong lúc bất c h ợ t động tác đệ nhị mộng vội vàng lên tiếng dò hỏi hồng tiến sinh ngài muốn đối vân sư huynh làm cái gì ta có nhất pháp có thể trợ hắn khôi phục ký ức cho nên chuẩn bị thử một lần về phần có hữu dụng hay không chỉ có thể nhìn tiên ý đối với cái này hồng nguyên cũng không có che giấu nhẹ giọng giải thích một câu về sau. liền tiến vào gian phòng bên trong cũng chậm rãi khép cửa phòng lại trợ giúp vân sư huynh khôi phục ký ức đây là cái gì thủ đoạn hy vọng hữu dụng nhìn trước mặt triệt để đóng lại cửa phòng đệ nhị mộng hơi kinh ngạc có chút mừng rỡ lại có chút tâm thần bất định nhẹ dọn lầm bầm về phần hồng nguyên sẽ đối với bộ kinh vân bất lợi đệ nhị mộng chưa bao giờ nghĩ như vậy qua mặc dù bọn hắn đã có hơn m ộ ư ơ i năm không có gặp mặt nhưng đối phương cho nàng cảm giác vẫn là cùng hơn m ư ơ i năm giống như lúc đồng thời vân sư h u n h cũng là đúng phương mang theo bọn hắn tìm tới hắn thật muốn nhớ đối với vân sư h u n h bất lợi căn bản không cần đến phi hoài không lại có chút hiếu kỳ đi vào đệ nhị m ộ n g bên người cũng nhẹ dọn g dò hỏi m ộ i tử vị này hồng tiên sinh đến cùng là lai lịch ra sao không chỉ có thực lực thâm bất khả chắc với lại giống như biết tất cả mọi chuyện đồng dạng không chỉ có biết ta thiết tâm đ à o bên trên sự tình còn biết bộ kinh vân hạ lạc ngay cả kia là cái gì đ ế thích thiên hắn giống như cũng biết rất nhiều hiện tại càng là hiểu được như thế nào khôi phục mất trí nhớ người ký ức đây cũng quá đệ nhị m ộ n g nhẹ nhàng lung lay nói ta cũng không biết hồng tiên sinh đến cùng từ chỗ nào mà đến nhưng hắn đúng là một vị thế ngoại cao nhân là hắn tại phong lần đầu tiên nhập ma thời điểm đem phong cứu đi qua càng là tại một cái ác nhân trong tay Cứu phong hòa hắn đại sau ư đó, đó từng cổ vô hình tinh thần lực đan vào lẫn nhau lẫn nhau liên hợp lại lẫn nhau độc lập cuối cùng hóa thành một cái hai em mở phương viên tinh thần lực hộ cháo cũng một mực đem bộ kinh vân bao phủ ở bên trong theo tinh thần lực hộ cháo triệt để thành hình hồng nguyên mới thở dài nhẹ nhõm lần này hắn nhưng là bỏ hết cả tiền vốn c h ọ n vẹn vận dụng ba thành tinh thần lực phải biết hắn hiện tại cường độ tinh thần lực thế nhưng là đã đạt đến võ vương cảnh bắt trọng dù là chỉ là ba thành cũng tương đương với võ vương cảnh thất trọng toàn bộ tinh thần lực mà hắn ứng đối đối tượng chỉ là một cái đại t ô n g sư cựu trọng mà thôi đồng thời hắn còn thi triển kính tượng thời không vì bộ kinh vân bệnh ra một cái đến gần vô hạn tại chân thật thế giới mậu cảnh mậu cảnh một năm ngoại giới một ngày dài như vậy thời gian hắn là đầy đủ hắn triệt để triệt để khôi phục ký ức ngủ đi nhìn ở trong giấc mộng khi thì mừng rỡ khi thì p h ấ n nộ khi thì tuyệt vọng bộ kinh vân hồng nguyên thầm thì một tiếng quay người đi ra ngoài cửa hắn cũng không sợ có người quay dày đến bộ kinh vân hắn tinh thần lực hộ cháo cũng không phải yếu đuối mẫu thủy tinh hắn lực phòng ngự cũng là thập phần cường đại tối thiểu nhất võ vương cảnh thất trọng phía dưới người trong khoảng thời gian ngắn không cách nào đem đánh vỡ lúc này trong ngộng cảnh bộ kinh vân hoàn toàn không biết hắn người đã ở một cái hắn hoàn toàn nhìn không ra một k i a không ổn huyễn cảnh thế giới chúng tại huyễn cảnh bên trong hắn cùng vợ con cùng một chỗ bình tĩnh sinh hoạt nhưng không lâu hắn liền được người tại trên đầu đập một cái sau đó hắn liền thường xuyên đau đầu cánh tay trái cũng thỉnh thoảng liền đau đớn khó nhịn sau đó không lâu ở nhà nghỉ ngơi hắn lại đụng phải một cái tự xưng tiểu ngũ nam nhân hắn muốn tìm công việc v ừ i vặn hắn bởi vì thân thể khó chịu đang cần một người giúp hắn cho nên liền đem chi lưu lại sau đó hai người liền cùng một chỗ xuống hồ bắt cá cùng một chỗ bắt cá cái này tiểu ngũ cũng cần cù chăm chỉ làm việc mười phần ra s ứ c cứ như vậy thời gian lặng yên không một tiếng động đi qua gần nửa tháng tháng đến một ngày này hắn nhi tử đột nhiên bị người bắt đi chờ hắn hao hết thiên tân vạn khổ tìm tới nhi tử thì hắn đang bị người g á n tại trên cây sau đó vì cứu nhi tử hắn c h ú n g địch nhân thực cốt thần thủy từ đó toàn thân bất lực đám người này lại xưng hô hắn cái gì bộ kinh vân cũng để hắn giao ra cái gì tuyệt thế hảo kiếm nhưng hắn căn bản không biết đó là vật gì chỉ có thể không ngừng khẩn cầu đối phương không nên thương tổn hắn n h ư tử đối với hắn làm gì đều được sau đó có một cái tự xưng đoạn lãng người xuất hiện hắn còn đem hắn thê tử cũng bắt được đồng dạng là muốn kia cái gì tuyệt thế hảo kiếm nhưng ngay cả chính hắn cũng không biết đồ vật hắn thê tử thế mà biết đáng tiếc dù là hắn thê tử nói cho đối phương biết tuyệt thế hảo kiếm ở đâu đối phương vẫn là có ý định muốn giết bọn hắn một nhà ba miệm đám người kia cũng bắt đầu đối với hắn giờ k h ắ c này hắn k i ế p sợ hắn tuyệt vọng hắn phẫn nộ sau đó hắn đột nhiên cảm giác mình trên cánh tay trái tràn đầy khủng bố xí n h i ệ t chi lực hắn cũng đột nhiên liền có thể động mà hắn chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên xung quanh mấy cái kia đối diện hắn quyền đấm c ư ớ c đá tráng hắn liền bay ra ngoài lại sau đó hắn lại thừa dịp loạn từ cái kia đoạn lãng trong tay cứu thế tử cũng mang theo vợ con cùng một chỗ chạy trốn đáng tiếc hắn rất nhanh liền tại một chỗ loạn thạch sơn cốc bên trong bị cái kia đoạn lãng dẫn người đuổi kịp đối phương thực lực rất mạnh chỉ là một đạo nóng bỏng kiếm khí liền đem hắn đánh thành trọng thương nhưng nhưng hắn vẫn là không chút do dự phát huy ra cũng đem cái k i a đoạn lãng cũng đánh thổ huyết mà hắn cũng lần nữa bị chấn thương sau đó trên trời đột nhiên hạ xuống vô số cự thạch hắn cũng thừa dịp loạn mang theo vợ con lần nữa đào tẩu cũng núp ở một tòa bí ẩn sơn động bên trong ngày thứ hai hắn liền ngạc nhiên phát hiện vợ hắn tử ngưng thế mà khôi phục thị lực mà hết thể này đều là bởi vì cái k i a tiểu ngũ đối phương thế mà cũng là vì hắn tuyệt thế hảo kiếm mà đến bất quá đây đều không trọng yếu người nhà mạnh khỏe là được trong sân động hắn lại nhớ lại rất nhiều ký ức là ai đem hắn đặt xuống vách núi hắn khi còn bé cùng một cái tiểu hài cùng nhau luyện cứ như vậy tại ẩn nút vài ngày về sau hắn tại thừa dịp bóng đêm về nhà thu dọn đồ đạc thì thế mà đụng phải cái kia đem hắn đánh xuống vách núi người đối phương xưng hô hắn là vân sư m i n h nhưng hắn làm sao lại thư hắn lập tức muốn mang theo vợ con chạy trốn nhưng đối phương tốc độ thật nhanh chỉ là lách mình ở giữa liền chặn lại hắn đường đi sau đó bị bất đắc dĩ hắn chỉ có thể cùng đối phương một trận chiến nhưng hắn trước đó tổn thương còn không có tốt tại hắn lần nữa cưỡng ép thi triển bài vân trường thì trực tiếp thổ huyết hôn mê chờ hắn tỉnh lại lần nữa hắn nhìn thấy đối phương đang tại cho hắn chết thương đồng thời đầu đầy mồ hôi rất là vất vất hắn càng là bị hắn bưng tới một bát ngàn năm dã sơn sông canh xem ra cũng giống như là người xấu hắn cũng nhớ lại một chút cùng đối phương kể vai chiến đấu hình ảnh nhưng hắn v ẫ n l à vẫn là quyết định rời đi cũng nói cho đối phương biết nếu vì hắn tốt liền chuẩn bị cho hắn một chiếc thuyền cũng tiến hắn một nhà ba người rời đi đối phương thế mà đáp ứng nhưng ban đêm theo từng tiếng như dã thú cao két hắn thê tử tử ngưng chết thảm tại hắn trước mặt hắn nhi t ử bộ thiên cũng biến mất không còn t â m tích giờ khắc này hắn q h o e mắt ruột gan đứt từng khúc sau đó hắn tại trong lúc đần đội ôm lấy thê tử thi thể chẳng biết tại sao đi tới hậu lăng khi hắn s ờ đến trong lăng mộ một bộ quan tài thì hắn cuối cùng nhớ ra trước đó tất cả ta là bộ kinh vân khổng tử ta trở về ta mang theo một cái khác bị ta hại chết nữ nhân trở về chương hai trăm mười sáu để thăng bên trong theo bộ kinh vân lâm vào h u y ễ n cảnh bên trong hồng nguyên cũng quay người rời khỏi phòng bên ngoài gian phòng đệ nhị mộng hoài không cùng tử ngưng mẹ con đều đang đợi lấy nhìn thấy hồng nguyên đi ra đệ nhị mộng vội vàng lên tiếng dò hỏi hồng tiến sinh vân sư huynh hắn nghe được tiếng vang tử ngưng cũng đi theo nhẹ dọn dò hỏi vị tiên sinh này sơn ca hắn thế nào、Xuyệt. hồng nguyên ra hiệu bọn hắn nói chuyện nhẹ chút cũng đem mọi người đưa đến phòng khách sau mới nhẹ dọn mở miệng nói hắn còn tại ngủ say tạm thời còn không biết hiệu quả tất cả đều phải chờ hắn thanh t ỉ n h sau mới có thể biết đệ nhị mộng lần nữa lên tiếng truy vấn vậy cần bao lâu ân hồng nguyên trầm ngâm một hồi mới lần nữa mở miệng nói nửa ngày đến một ngày thời gian a i nhớ kỹ nhưng tại trong lúc này các ngươi bất luận kẻ nào đều không cho tiến vào gian phòng q u á i dày bộ kinh vân hắn hiện tại toàn thân chân nguyên chập chúng không chừng như có ngoại lực cái dày rất dễ dàng để hắn tẩu hòa nhầm a hắn chưa hề nói tinh thần lực hộ cháo sự tỉnh mà là găn cái nói dối như vậy phải không? c h ú n g ta sẽ không đi q u ấ y đùi cựu nướng s m h thịt kho tàu chân giỏ tứ hỉ viên thuốc thịt bò kho rất nhanh trọn vẹn một mươi tám đạo sắc hương vị đều đủ thức ăn liền được nhiếp phong từng cái bày ra đến trên mặt bản đem toàn bàn bộ cái sau đó hồng tiên sinh liền đem vân sư huynh mang vào gian phòng bên trong trị liệu một phen hiện tại còn tại nghỉ ngơi không biết sau khi tỉnh lại có thể khôi phục bao nhiêu cái ức hồng tiên sinh để cho chúng ta tạm thời không muốn đi vào cái giày như vậy phải không đa tạ hồng tiên sinh tốt tiện tay mà thôi thôi có cái gì tốt tạ nhanh ăn cơm đi ngươi nhìn thiên nhi đều thèm lúc này bộ tiên ánh mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm trên b à n đồ ăn cũng không ở nuốt nước bọn từ hắn xuất sinh bắt đầu liền chưa từng thấy như vậy nhiều sắc hương vị đều đủ ăn ngon chớ nói chi là ăn cái này cũng rất bình thường dù sao bộ tiên chỉ là cái ngư dân nhi tử mình mẫu thân vẫn là cái mụ lòa có thể ăn no bụng mặc ấ m cũng rất không tệ càng đừng đề cập cái khác tại nguyên tắc phim truyền hình bên trong bộ thiên mỗi lần vào thành sau thích ăn nhất cũng chỉ là hai cái bánh bao nhân rau là bánh bao thịt bánh độ bao mức quả chờ không thể ăn sao đó là bởi vì không có tiền nhàn rỗi mua sau đó mọi người tại cho bộ kinh vân lưu lại một chút đồ ăn về sau an vị cùng một chỗ ăn đứng lên thẳng đến trăng lên giữa trời mọi người mới lần lượt tán đi nhưng bởi vì bộ kinh vân độc chiếm một gian p h ò n g úp đồng thời còn không thể bị quấy dày cho nên đám người chỉ có thể một lần nữa phân phối gian phòng cuối cùng còn lại hai gian phòng phòng một gian từ đệ nhị mậu cùng tử ngưng mẹ con ở lại còn lại một gian t ắ c vẫn là từ hở n g u y ệ n cùng hoài không hai người nét c h u n g một chỗ về phần nhấp phong tắc tự nguyện lưu lại các đêm hắn muốn canh giữ ở bộ kinh vân ngoài cửa phòng ngừa ban đêm có người q u á y d ậ y cứ như vậy đám người lần lượt trở về phòng nghỉ ngơi rất nhanh theo một c ô vô hình ba động lướt qua tất cả gian phòng mới vừa nằm xuống không lâu tất cả mọi người đều cảm giác được một cỗ nồng đậm cơn buồn ngủ đánh tới sau đó không lâu từng đợt đều, đều tiếng hít thở ngay tại từng cái gian phòng bên trong liên tiếp vang lên bao quát dựa vào bộ kinh vân chức của phòng n h ấ phong mà theo tất cả mọi người đều hoàn toàn nằm ngủ một đạo thân ảnh l ạ n g y ê n không một tiếng động đẩy ra một chỗ cửa phòng đi ra hắn nhìn lướt qua ngủ mất nhất phong liền trực tiếp đi vào một gian khác gian phòng bên trong đạo thân ảnh này dĩ nhiên chính là hưng nguyên mới vừa hắn chỉ là tùy ý một cái thuật thôi miên liền để tất cả mọi người đều lâm vào ngủ say bên trong đương nhiên hắn cũng không có ác ý gì chẳng qua là muốn cho tử ngưng trị liệu một cái con mắt thôi v ề phần hắn vì sao không làm tất cả mọi người mặt trị liệu hắn thi triển thế nhưng là thánh tâm quyết hắn không xác định đế thích thiên có hay không tại nhất phong cùng đệ nhị mộng trước mặt thi trượt qua nếu như bị đối phương nhận ra được vậy hắn có thể không có biện pháp giải thích thanh ước chừng một phút về sau. hồng nguyên lại lần nữa trở lại mình gian phòng bên trong cũng nằm ở trên giường bắt đầu nghỉ ngơi đứng lên lúc này hắn đã thành công thu hoạch được hệ thống ban thưởng một mai hôn nguyên bảo đan điều này đại biểu lấy tử ngưng hai mắt đã thành công bị hắn chữa khỏi cái này cũng rất bình thường hắn thanh tâm quyết mặc dù không cách nào hoàn toàn đại viên mãn nhưng cũng đã bị hắn tu luyện đến đại thành c h i cảnh ngay cả người chết đều có thể phục sinh chớ nói chi là chỉ là trị liệu một đôi mắt mà hắn ngon trỏ trái bên trên chẳng biết lúc nào xuất hiện một mai tạo hình phong cách cổ xưa toàn thân đen kịt giới chỉ cái kia chính là lúc trước hắn thu hoạch được chữ vật giới chỉ trong đó còn tồn phóng lúc trước hắn thu hoạch được trôi nảy võ vương cấp bảo đao tuyết dương đao cùng mấy vạn hai vàng phiếu mười mấy vạn lượng ngân phiếu cùng một chút tán toái vàng bạc ngoại trừ một vạn lượng kim phiếu là trí tôn đưa bên ngoài còn có mấy vạn lượng ngân phiếu là hắn mười mấy năm qua bồng lộc còn lại tắt đều là hắn từ thiên lang trại bên trong vơ vét đến hắn lấy đi chỉ là một phần nhỏ còn có thật nhiều thành dương vàng bạc châu đ á o không tiện mang theo toàn bộ bị hắn trôn ở sâu trong lòng đất chậm đợi người hữu duyên về phần hệ thống ban thưởng như là thiết lộ âm dương tụ nguyên thảo hôn nguyên bảo đ a n chờ vì phòng ngừa một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng đang nghỉ ngơi h ồ n g nguyên đột nhiên bị trong đầu một trận hệ thống tiếng nhắc nhở trô đánh thức n g h e xong hệ thống tiếng nhắc nhở hắn cũng không có bởi vì bị đánh thức mà phẫn nộ mà l à ánh mắt sáng lên nhịn không được nhẹ dọn lẩm bẩm ân võ vương cấp công pháp võ học để thăng cơ hội bộ kinh vân khôi phục ký ức sau đó hắn lập tức không kịp chờ đợi đối âm dương tạo hóa quyết sử dụng cơ hội lần này sau đó liền không có sau đó không có bất kỳ cái gì dị tượng không có bất kỳ cái gì gọn sóng chỉ có hắn bảng bên trên xuất hiện một cái đang tại đề thăng bên trong trước mắt tiến độ một phần trăm nhắc nhở k h u n g ước chừng một phút đồng hồ sau cái k i a t i ế n độ liền từ một phần trăm tăng lên tới hai cũng không tệ lắm tốc độ rất nhanh chỉ cần một trăm phút đồng hồ liền có thể để thăng hoàn thành h ồ n g nguyên hài lòng gật gật đầu cũng tiện tay đóng lại bảng không tiếp tục để ý rất nhanh từng đợt tổ n ào nói chuyện với nhau âm thanh liền chuyển vào hắn trong hai cũng đánh thức cùng hắn chung phòng gian phòng hai o không Trước 217, thiềm năng lại mở. Bên ngoài nói chuyện, chính là đã khôi phục ký ước bộ kinh vân cùng canh c� khôi kinh lại ngoài nói giữ mở. năng Bên vân nó ở đã bộ tăng thêm hiện tại thiên tài mới vừa tạng sáng tử ngưng đương nhiên sẽ không đánh thức nhi tử nhưng tỉnh lại nàng đã phát hiện mình thế mà không hiểu thấu khôi phục thị lực những năm gần đây nàng trước sau không biết nhìn bao nhiêu y sư ăn bao nhiêu thuốc hơn hai mươi năm đều không có chữa cho tốt tại mấy cái k i a người xa lạ vừa tới một đêm lại đột nhiên chữa khỏi cái này thật sự là quá mức quỷ dị cùng không thể tưởng tượng nổi cho nên nàng tạm thời ai cũng không có nói cho bất quá bất luận những cái k i a có gì mục đích khôi phục thị lực nàng rốt cuộc có thể nhìn thấy mình nhi tử cùng trượng phu dung mạo chuyện này đối với nàng đến nói đã đủ rồi dù là nàng ngày mai lại lần nữa mù cũng nguyện ý nhìn thấy đi ra đám người bộ kinh vân lập tức từng cái chào hỏi hồng tiên sinh mộng thử ngưng về phần hoài không tại hôm qua trước đó hai người cũng không có gặp q u a về phần trong mộng cảnh tiểu ngũ cùng hoài không khuôn mặt cũng không tương đồng cho nên bộ kinh vân chỉ là hướng hoài không mỉm cười gật đầu nhìn thấy bộ kinh vân kêu lên mình danh tự đệ nhị mộng lập tức vui vẻ dò hỏi vân sư huynh ngươi khôi phục ký ức bộ kinh vân nhẹ nhàng gật đầu nói không tệ còn muốn đa tạ hồng tiên sinh xuất thủ tương trợ không phải ta còn không biết muốn ngơ, ngơ ngác ngác bao lâu đầu nhưng tử ngưng lại một điểm đều vui vẻ khó lường đến kinh ngạc nhìn cao lớn oai hùng bộ kinh vân nhẹ g i ọ n g run dày la lên sơn ca ngươi nàng sợ nàng sợ đây là một lần cuối cùng nhìn thấy mình trượng phu hắn sợ khôi phục ký ức trượng phu sẽ từ đó rời xa mà đi không còn muốn nàng và hải tử nhưng nàng lo lắng hoàn toàn là dư thừa chỉ thấy bộ kinh vân ôm nàng vào lòng cũng nói năng có khí phách mở miệng nói tử ngưng bất luận ta là bộ kinh vân vẫn là chắc sơn ta đều là ngươi t r ợ phu vĩnh viễn đều là chúng ta một nhà ba người cũng vĩnh viễn sẽ không tách ra ta phát thể sơn ca ta còn có thể gọi như vậy ngươi sao đương nhiên ta vĩnh viễn là ngươi s â n ca nhìn dính nhau cùng một chỗ hai người hồng nguyên nhịn không được nhổ nước và nói t ố t hai người các ngươi sau này có là thời gian cũng không cần tại đây h ô u hiếm、này. hồng tiên sinh bộ kinh vân có chút xấu hổ thả ra tử ngưng nhưng hồng nguyên cũng không để ý gì tới hắn mà là quan sát một chút tử ngưng sau đó nhẹ d ọ g dò hỏi tử ngưng ta tối hôm qua cho ngươi đơn giản trị liệu một cái hai mắt ngươi bây giờ nhìn thấy sao có cái gì không thoải mái sao ân ân không có nghe được hồng nguyên nói tử ngưng sửng sốt một chút sau đó nhẹ nhàng gật lật đầu sau đó lại lất đầu nhìn thấy tử ngưng thân sắc bộ kinh vân lập tức ánh mắt tỏa sáng một mặt kinh hỉ hoảng sợ nói tử ngưng ngươi ngươi nhìn thấy đây thật là quá tốt rồi tử ngưng nhìn cao lớn bộ kinh vân một mặt si tình nhìn qua cũng nhìn không được nói khẽ sơn ca ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn muốn o a i hùng còn có thiên nhi cũng so ta tưởng tượng bên trong c à n g có thể yêu gương mặt này nàng không biết vớt ve bao nhiêu lần lại tưởng tượng bao nhiêu lần hôm nay rốt cuộc gặp được nhìn lại dính nhau cùng một chỗ hai người hồng nguyên vô ngữ lắc đầu quay đầu nhìn nhất phong nói khẽ nhất phong hôm nay là ngươi vân sư h u n h khôi phục ký ức ngày tốt lành cho nên lại được làm phiền ngươi một chuyến mà hắn trong tay một tỏi h vàng rực vàng đang phát ra mê người kinh m q u a g Tốt. n p phong gật gật đầu, cầm vàng liền đi ra cửa. Hồng sinh, thể Chúng không tháng phỉ, thu hoạch chút không sao lão sao, vàng liền tiên này ngài dùng tiền nửa bưng vạn lạng vàng đâu. Chút tiền gật gật ta. ta tại trước một đầu, đi để đâu? đó đám đâu, cầm cửa. có làm má mười mấy À ra ấy ở quang hệ đau khổ. đau Mười mấy vạn ạ n l Cái được kia phải là bao nhiêu tiền? Nghe được Hồng Nguyên nói, mấy người khiếp hai bao nhao nhao Nghe Hồng là Nguyên tò mắt. sợ mấy mở nhưng bọn hắn cũng chỉ là khiếp sợ một cái mà thôi đó cũng không phải bọn hắn truy cầu rất nhanh theo mặt trời chậm rãi mọc lên nhất phong lại lần nữa mang theo một phần phong phú thịt rượu trở về người được mùi cơm chín bộ thiên cũng mình tỉnh lại nhìn thấy cái k i a lại tràn đầy một bàn lớn ăn ngon lập tức thập phần vui vẻ rồi rào sức x u ố n g đấy sau đó đám người liền tụ tập cùng nhau một hồi chúc mừng bộ kinh vân khôi phục ký ức một hồi chúc mừng tử ngưng khôi phục thị lực một hồi lại cảm tạ hờ nguyên giúp bọn hắn như vậy đại bận điệu sáng sớm ngay tại đây nâng ly cặn chén vô cùng náo n h i ệ t chỉ có hoài không một người ở trong đó miễn cưỡng vui cười. mặc dù hồng nguyên đã nói cho hắn biết sự tình c h â n tướng nhưng hắn vẫn là không cách nào hoàn toàn tin tưởng vô luận như thế nào hắn đều phải trở về xem xét một phen nhưng hắn lại không thể tay không trở về muốn biết sư phụ hắn có phải hay không sư phụ nàng hắn có một cái rất đơn giản phán đoán phương pháp tuyệt thế hảo kiếm nếu như là thật sư phụ cái kia hắn cầm tới tuyệt thế hảo kiếm cũng chữa trị song thương thế về sau nhất định sẽ vật quy nguyên chủ mà nếu như là giả sư phụ vậy đối phương hẳn là từ đầu tới đôi đều lại lừa hắn cầm tới tuyệt thế hảo kiếm nghĩ mà sợ lạ nhưng hắn lại thế nào mở miệm đâu giang hồ bên trên ai không biết bộ kinh vân đã sớm cùng tuyệt thế hào kiếm nhân kiếm hợp nhất tâm ý tương thông nếu như đối phương còn không có khôi phục ký ức vậy hắn mở miệng đòi hỏi tuyệt thế hào kiếm còn có thể nhưng bây giờ đó chẳng khác nào người si nói mộng đối với hoài không tâm tư hồng nguyên tự nhiên có thể đoán được một hai đối phương quá mức đơn thuần cũng là người giang hồ ít có kẻ b á phải đã lớn như vậy cơ hồ chưa từng giết qua người có thể nói là so đại gấu trúc còn hiếm lạ giống loài nhưng cũng bởi vì loại tâm tính này mới khiến cho hắn có thể hoàn toàn khống chế tuyệt thế hùng binh t i ế t tội bất quá những này đều không phải là sự tỉnh hắn tự có giải quyết tri pháp hắn bây giờ còn có quan trọng hơn sự tình phải xử lý cũng không rảnh rỗi tiến về thiết tâm đạo đi xử lý thiết cổ đồ lúc này cách hắn bắt đầu đề thăng âm dương tạo hóa quyết đã qua một trăm điểm giờ hắn âm dương tạo hóa quyết cũng đã chính thức được đề thăng đến võ vương cấp hơn nữa còn là cùng hắn trăm phần trăm phù hợp thượng phẩm võ vương cấp phản phất đó là hoàn toàn vì hắn đo thân mà làm đồng dạng đang dùng cơm hồng nguyên cảm giác trong đầu đột nhiên thêm ra vô số nội dung nhịn không được niết miệng lên ở trong lòng lẩm bẩm quả nhiên hệ thống xuất phẩm không có phế phẩm đề thăng sau khi hoàn thành âm dương tạo hóa quyết đồng dạng tổng cộng có thất trọng mỗi luyện thành nhất trọng liền có thể khai phát ra tự thân một thành thân thể tiềm năng đến v ề phần cụ thể hiệu quả như thế nào chỉ có thể chờ đợi hắn tu luyện hoàn thành sau mới có thể biết rất nhanh một trận phong phú bữa sáng liền chính thức kết thúc hồng nguyên tắc lây cơ đi bên ngoài tiêu cơ một chút mà một mình rời đi mà đi chờ hắn cách xa đám người sau đó hắn toàn thân chân nguyên lập tức y theo âm dương tạo hóa quyết đệ nhất trọng tâm pháp mà nhanh chóng vận chuyển lên đến mà hắn bên ngoài thân từng tiêu màu đỏ thấm dơ bẩn cũng theo hắn chân nguyên vận chuyển mà bị chậm rãi bài suất bên ngoài cơ thể chương hai trăm mười tám cực h ạ n không người bờ sông hồng nguyên một bên đi lên phía trước. một bên không ngừng vận chuyển âm dương tạo hóa quyết đệ nhất trọng theo công pháp vận chuyển trong cơ thể hắn kinh mạch h u y ệ t đạo đan điền k h í hải mi tâm thức hải chờ cũng bắt đầu chậm rãi phát triển tăng cường đứng lên nhất là hắn mi tâm thức hải hắn tăng cường khuyết trương tốc độ viễn siêu hắn kinh mạch h u y ệ t đạo cùng đan điền k h í hải hiện nhiên đối với kinh mạch h u y ệ t đạo cùng đan điền k h í hải hầu nguyên mi tâm thức hải còn có thật nhiều tiềm lực không có khai phát ra đến cái này cũng rất bình thường dù sao tại đại tông sư cảnh thời điểm hắn liền đã khai phát qua một lần nhục thân tiềm năng mà lần kia khai phát trọng điểm đó là kinh mạch huyện đạo cùng đan điền phí hải hiện tại theo hắn đột phá đến võ vương c h i cảnh hậu kỳ trong cơ thể hắn tiềm năng cũng lần nữa góp nhặt rất nhiều nhưng so với võ vương c h i cảnh mới mở ra m i tâm thức hải đã khai phát qua một lần kinh mạch h u y ệ t đạo cùng đan điền khí hải tại tiềm năng bên trên còn kém nhiều cứ như vậy hồng u y ê n một đường đi một đường vận chuyển âm dương tạo hóa quyết đệ nhất trọng tâm pháp mà hắn bên ngoài thân chỗ bài xuất cái kia từng k i a vết máu mới xuất hiện liền được hắn dùng chân nguyên đánh bay ra ngoài để hắn bên ngoài thân một mực làm sạch sẽ tịt trước sau ước trừng qua một lúc lâu sau đang vận chuyển công pháp hồng nguyên đột nhiên cảm ứng toàn thân không còn bất luận là mi tâm thức hải hay là kinh mạch đan điền cũng sẽ không tiếp tục hấp thu hắn chân nguyên đồng thời hắn bên ngoài thân cũng không còn mảy may vết máu chảy ra kết thúc rồi ạ thức hải ngược lại là mở rộng trọn vẹn ba thành nhưng kinh mạch h u y ệ t đạo cùng đan điền khí hải chỉ để thăng nửa thành cũng xem là không tệ xem ra ta chân nguyên cùng tinh thần lực lại muốn bị áp xúc bờ sông hồng nguyên dừng bước lại yên t ĩ n h cảm giác sau khi tự nói một tiếng quay người đi về hắn chuẩn bị tại đây giang nam vùng sông nước ở lại một đoạn thời gian một bên nhìn xem sau này sẽ như thế nào phát triển một bên đem tự thân tiềm năng hoàn toàn khai phát ra đến mà muốn ở lại liền phải trước giải quyết ở lại vấn đề dù sao trong thời gian ngắn nhất phong phu phụ cùng hoài không là sẽ không rời đi hắn cũng không thể từ trước đến nay hoài không chen tại một gian nhà bên trong rất nhanh h n g nguyên lại lần nữa trở lại bộ kinh vân ra để hắn không nghĩ tới là không chỉ có hắn nghĩ như vậy nhất phong phu phụ hoài không cùng bộ kinh vân cũng là nghĩ như vậy lúc này bốn vị này người cùng đại tông sư cao thủ đã chặt rất nhiều cây trúc cùng cây cối trở về bất qua số lượng hiển nhiên còn không quá đủ còn có nền tảng cũng rất mấu chốt giang nam nhiều tháng nếu như nền tảng không tốn sức cái kia phòng ốc mấy ngày liền phải tan ra thành từng mảnh nhìn thấy một màn này h ồ n g nguyên đương nhiên sẽ không làm nhìn lập tức tiến lên bắt đầu hỗ trợ không thể không nói đại tông sư trong phòng hoàn toàn là đại tài tiểu dụng chỉ là qua một canh giờ nền tảng liền đánh tốt phòng ở chủ thể cùng nóc nhà vật liệu cũng cơ bản chuẩn bị đầy đủ sau đó liền đơn giản dù sao chỉ là một chỗ che gió che mưa đơn giản trụ sở năm người tựa như xếp gỗ đồng dạng đầu tiên là dùng vật liệu gỗ dựng ra một cái g i n dị d à n không đến sau đó tắc lợi dụng cây trúc bổ sung bức tường dùng c ọ tranh cùng bùn bổ sung nóc nhà đợi đến mặt trời ngã về tây hai gian tương liên phòng liền chính thức thành hình chỉ bất quá thời gian vội vàng cho nên còn thiếu mất rất nhiều thứ tỉ như giường đệm chăn cửa sổ cái bàn chờ ngoại trừ cửa sổ bởi vì kích thước vấn đề cần định chế mà phiền toái một điểm còn lại cũng có thể dùng tiền mua được rất nhanh theo s á t trời hoàn toàn đảm đạm xuống hồng nguyên cùng hoài không cũng đều có riêng phần mình mới trụ sở chính là không có cửa sổ tạm thời chỉ là đinh mấy khối tấm ván gỗ tới trăn phong cứ như vậy hồng nguyên một đoàn người tạm thời ngay tại đây giang nam vùng sông nước ở lại ban ngày thời điểm phong vân hai người liền cùng hoài không xuống hồ bắt cá đệ nhị mộng cùng tử ngưng thì tại trong nhà giặt quần áo nấu cơm chỉ có h ồ n g nguyên rảnh rỗi nhất mỗi ngày không phải nằm phơi nắng đó là bồi bộ tiên h tiểu hài t ử n à y chơi mấy người đã từng hỏi qua h ồ n g nguyên vì sao không đi theo đám bọn hắn cùng đi bắt cá nhưng khi h ồ n g nguyên hỏi bọn hắn bắt cá là vì cái gì đâu đạt được đáp án rất nhất trí vì bán lấy tiền nuôi gia đình nhưng theo h ồ n g nguyên sau đó ném ra một tấm ngàn lượng kim phiếu về sau mấy người liền rốt cuộc không hỏi qua hắn ngàn lượng hoàng kim đó là bọn họ bắt cả một đời cá đều góp nhạc không giới khoản tiền lớn đã có tiền cái kia còn b hồng nguyên sở dĩ không đi theo mấy người đánh bắt cá còn có một cái rất trọng yếu nguyên nhân đó chính là hắn muốn luyện công hiện tại chính là hắn tu luyện âm dương tạo hóa quyết thời khắc mấu chốt làm sao có thời giờ đi lãng phí ở bắt cá bên trên cứ như vậy thời gian ngày lại ngày trôi qua hồng nguyên âm dương tạo hóa quyết trọng đ ế m cũng càng ngày càng cao đệ nhất trọng hắn hao phí một canh giờ thời gian mi tâm thức hải tăng cường mở rộng ba thành kinh mạch h u y ệ t đạo cùng đan điển khí hải tăng cường mở rộng nửa thành đệ nhị trọng hắn hao phí hai canh giờ mi tâm thức hải lại lần nữa tăng cường mở rộng ba thành kinh mạch luyện đạo cùng đan điển khí hải cũng lần nữa tăng cường mở r sau đó đệ tam trọng hao phí hắn bốn canh giờ thời gian đệ tứ trọng hao phí hắn bảy h thần thời gian đệ ngũ trọng hao phí hắn m ộ ư ơ i một canh giờ thời gian mỗi một trọng thiết thời gian càng ngày càng nhiều nhưng đối với hắn m i cần tâm thức hải kinh mạch huyệt đạo cùng đan đ i ể n khí hải tăng cường hiệu quả cơ bản không có gì quá lớn khác biệt trong bất chi bất giác một đoàn người đã tại đây bình tĩnh sinh sống mười ngày lâu mà h ồ n g nguyên âm dương tạo hóa quyết cũng đã thành công đem đệ cựu trọng tu luyện viên mãn chỉ kém cuối cùng đệ thập trọng đáng tiếc hắn lại không cách nào tiếp tục nữa hắn đ i với chân lý võ đạo lĩnh nộ không đủ m u ố n tu luyện đệ thập trọng âm dương tạo h ó a quyết cần hắn đem tự thân âm dương chân lý võ đạo tăng lên tới đệ c ử u trọng đại viên mãn mới được nhưng bây giờ hắn còn kém rất nhiều nhưng liền tính như thế hắn thực lực cũng so trước đó cường đại hơn nhiều nhất là tinh thần lực trọn vẹn tăng trương lên gần nhiều gấp ba có thể nói khủng bố đến cực điểm nay m ư i ngày ngoại trừ tu luyện âm dương tạo h ó a quyết lúc trước hắn thu hoạch được mười giọt t h i ê n lộ ba cây âm dương tụ nguyên thảo cùng một mai hốn nguyên bảo đan cũng đã từng cái bị hắn phục dụng nhất là cái kia ba cây âm dương tụ nguyên thảo để hắn đối với âm dương chân lý võ đạo lĩnh nộ càng lên hơn một tầng lầu nhất cử tăng lên tới v õ vương cựu trọng trung kỳ khoảng tạm thời cũng chỉ có thể đến cái này mười ngày trôi qua đoạn lãng cùng hoài diệt cũng kém không nhiều nên đến a còn có đế thích tiên cũng không biết lạc tiên có hay không đem câu nói kêu báo cho đế thích tiên phong trúc trước một cái ghế nằm bên trên hồng nguyên tự nói một tiếng dối lưng một cái sau đó chậm dại đứng dậy mà hắn phía trước dốc thoải phía dưới bộ tiên đang cùng một cái toàn thân đen kịp tiểu cầu chơi đùa đó là hắn trước mấy ngày tại họp chợ bên trên cho đối phương mang lễ vật một cái thuần khiết ngũ hạt chó bởi vì gia đình nguyên nhân thở nhỏ thiếu sót bạn chơi bộ thiên sau khi thấy mười phần yêu thích mỗi ngày như hình với bóng đi cái nào đều phải đem m a n g cho thậm chí đi ngủ thời điểm đều phải cùng thứ nhất lên ngủ thiên nhi thời điểm không còn sớm nên đi cho n g ư ơ i cha cùng hai cái thúc thúc đưa cơm tuất nương ta cái này đến chương hai trăm mười chín hoài diệt cùng b ạ c h linh nhìn đi theo tử ngưng cùng đệ nhị mộng cùng một chỗ rời đi bộ tiên h cùng tiểu hắc hầu nguyên trong mắt lóe lên một vệ ý cười kỳ thực nếu như không phải nơi này tiên địa nguyên khí đối với hắn mà nói đã không quá đủ rồi hắn thật rất muốn cứ như vậy tiếp tục chờ đợi nhưng đây là không có khả năng đây không phải là hắn truy cầu rất nhanh thời gian lại qua ba ngày một ngày này đêm khuya đang nằm trên giường nhắm mắt hấp thu thiên địa nguyên khí h ồ n g nguyên đột nhiên mở hai mắt ra cũng lách mình ở giữa đi tới bên cửa sổ chỉ thấy ngoài cửa sổ một đạo thân ảnh đang hướng về nơi xa sơn lâm b ư ớ c nhanh mà đi nhìn cái kia quen thuộc bóng lưng h ồ n g nguyên lông mày cao lại hơi nghi hoặc một chút lẩm bẩm đây hoài không hơn nửa đêm không ngủ được chuẩn bị đi cái nào chẳng lẽ hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì lập tức kiểm lách mình đi theo tại nguyên tắc phim truyền hình bên trong hoài không tại thời gian này t i ế t điểm tựa như là tại giúp mất trí nhớ bộ kinh vân ngăn cản cái khác tham muốn tuyệt thế hào kiếm người mà trong quá trình này hoài không còn đụng phải đại ca hắn hoại d i ệ t cùng sư m ộ i bạch linh hiện tại hơn mười ngày đi qua những n à y nhận được tin tức người cũng kém không nhiều nên tìm tới đây mà trong ngực không đi theo h ồ n g nguyên tìm tới bộ kinh vân về sau h ồ n g nguyên liền từng nhìn thấy hắn nửa đem thả ra một cái bồ câu đưa tin hắn xuất phát từ hiếu kỳ lập tức dùng tinh thần lực khống chế cái kia bồ câu đưa tin từ đó thấy được trong đó nội dung đó chính là hoài không thông chi hắn sư môn hắn đã tìm được bộ kinh vân hạ lạc cùng cụ thể vị trí nhưng điều này cũng làm cho hơi xúc động có ít người có chút sự tình không phải ngoại nhân chỉ dựa vào mấy câu liền có thể cải biến thậm chí người thân nhất đều rất khó cải biến đây chính là nhân tính từ thực chất bên trong liền tràn đầy bướng bình cùng phản địch rất nhanh một mảnh trong núi rừng đi theo hải không sau lưng hầu nguyên liền thấy hắn ngăn tại một đám người trước người cũng để đám người này nhanh chóng rời đi đừng lại tiến lên m u ố n chết hiện tại bộ kinh vân đã khôi phục ký ức mặc dù từ đầu đến cuối không có xuất r a mình tuyệt thế hào kiếm nhưng bể ngoài hào thế nhưng là bất khóc từ thần những người này nếu là dám đi quáy dày đến đối phương một nhà vậy cũng chỉ có một con đường chết đây là tâm địa thiện lương lại nhân từ hoài không chỗ không nguyện ý nhìn thấy nguyên lai、like, ban ngày thời điểm hắn đang ngồi lấy bộ kinh vân phụ tử đi trên trần bàn cá thì liền phát hiện có người đang theo dõi bọn hắn không ngừng hắn phát hiện tu vi cao hơn bộ kinh vân tự nhiên cũng phát hiện đồng thời trong mắt lóe lên nồng đậm sát ý nếu không phải bộ thiên ở bên người lấy bộ kinh vân tính cách sợ là lúc ấy liền đậu thủ hoài không suy đoán đám người này ở buổi tối nhất định sẽ có chỗ vận dụng cho nên liền sớm ở nửa đường chặn lại nhưng hắn hoàn toàn không biết nhân tính là bao nhiêu hát đám người này căn bản cũng không để ý đến hắn nói cho là hắn cũng là đến đây cướp đoạt tuyệt thế hảo kiếm trực tiếp liền cầm đao hướng hắn chém tới đáng tiếc đám người này mặc dù nhiều người nhưng không có một cái nào tu vi là đại tông sư trở lên chỉ là ngắn ngủi mấy chiêu liền toàn bộ bị đỡ nhở ngã trên đất giữa lúc hoài không buông lỏng cảnh giác thời điểm hai bóng người đột nhiên từ trong rừng xung ra một nam một nữ nam cầm trong tay một cây xương rồng roi sắt nữ cầm trong tay một thanh sắc bén t r ư n g kiếm nhưng hai người cũng không có công kích hoài không mà là đem ngã xuống đất một đám người toàn bộ đ ổ sắt không còn nhìn thấy hai người họ nguyên lập tức ném ra hai cái thuật thăm dò thính danhỏi diệt thân phận thiết tâm đạo thiết thần đại đệ tử hoài không đại ca cảnh giới đại tông sư cảnh bắt trọng đình phong tư chất thiên tiêu thiên c h i tiêu tử ngàn năm không ra thính danh bạch linh thân phận thiết tâm đạo thiết thần tam đệ tử hoài không sư muội cảnh giới đại tông sư cảnh ngũ trọng đình phong tư chất thiên tiêu giữa bầu trời chi tiêu năm trăm năm vừa ra mà tại hồng nguyên dò xét đến hai người tin tức thì hắn trong đầu lập tức vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở keng ngươi đụng phải lòng cao hơn trời võ si hoại diện ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên giới lựa chọn một không cùng để ý tới tùy ý thứ tư chỗ khiêu chiến đương thời cao thủ cuối cùng thân tử hồn diện có thể đạt được võ vương cấp bảo vật vạn năm thạch n ũ mười dọn hai xuất thủ giáo hấn không ai bị n ổ i võ si h o à diện để hắn biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên có thể đạt được võ vương cấp bảo vật vạn năm thạch n ũ mười dọn ân chỉ có h o à diện cho lựa chọn sao ban thưởng còn thế mà đều như thế bất quá đây h o à diện nhìn thật là để cho người ta khó chịu a n g h e trong đầu vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở h ầ nguyên nhẹ giọng tự nói một tiếng nhìn về phía h o à diện ánh mắt đã trở nên có chút không có hào ý đứng lên một bên khác nhìn thấy trước mặt trong lúc bất chợt phát sinh một màn hoài không biến sắc lập tức trao mày cao giọng chất vấn đại ca ngươi tại sao phải giết bọn hắn bọn hắn đã nhưng không chờ hắn nói hết lời hoài diệt liền đưa tay ngăn chở hắn cũng lật tay đối trong đó một cỗ thi thể nhẹ nhàng khẽ hút trong nháy mắt một cái bốc lên khói độc cám khí thình lính xuất hiện tại hắn trong tay đã cái gì chính ngươi nhìn xem đây là cái gì ngươi không giết bọn hắn nhưng bọn hắn lại muốn giết ngươi hoài không nhân tâm hiểm ác ngươi không thể còn như vậy lòng dạ đàn bà ta nhìn đại ca trong tay h ă n khí hoài không nhất thời không phản bắt được một bên bạch linh cũng đi theo mở miệng khuyên giải nói hoài không hoài diệt nói đúng giang hồ bên trên nhân tâm h i ể m á c ngươi mặc dù không có ý muốn hại người nhưng không thể không có ý đ ề phòng người khác ngươi quá mức đơn thuần thiện lương nghe được bạch linh lên tiếng hoài không trên mặt lập tức gạt ra một vệt nụ cười nhẹ dọn g hô bạch linh ngươi cũng tới bạch linh cũng mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu nói ân sư phụ biết ngươi quá mức thiện lương cho nên phái chúng ta tới giúp ngươi hoài không hỏi lại lần nữa các ngươi là vừa tới sao bạch linh lắc lắc đầu nói không chúng ta đã đến hai ngày bất quá cũng không có hiện thân mà là một mực đang âm thầm quan sát hoài d i ệ t đột nhiên lên tiếng đánh gãy hai người đối thoại có chút không vui dò hỏi cùng ngươi cùng một chỗ mấy người kia là ai bọn hắn ở chỗ này làm gì về phần vì sao không vui rất đơn giản bởi vì hoài d i ệ t ưa thích bạch linh nghe được đại ca của mình hỏi thăm hoài không lập tức hướng hai người giới thiệu nói cái kia con đ à o là bộ kinh vân sư đệ trong gió c h i thần nhất phong cùng cùng một chỗ nữ từ kia là vợ hắn đệ nhị mộng về phần cuối cùng cái kia tuổi trẻ công tử đáng tiếc hắn cũng không biết hồng nguyên lai lịch cũng chỉ biết một cái tên cùng từng thủ hộ lạc dương thành mười mấy năm gần đây mới một lần nữa rời núi đồng thời thực lực thâm bất khả chắc hắn hoàn toàn không phải đối thủ. sau đó hoài không còn giảng thuật bộ kinh vân đã tại hồng nguyên trợ giúp bên dưới khôi phục ký ức nhưng một mực không có thấy hắn xuất ra qua tuyệt thế hào kiếm hắn cũng không thể mở miệng hỏi thăm chỉ có thể một mực trong bóng tối tìm kiếm nhưng cho tới bây giờ cũng không có cái gì đầu mối hắn lại thế nào khả năng biết không phải bộ kinh vân không muốn xuất ra mình tuyệt thế hào kiếm mà là không bỏ ra nổi đến bởi vì lúc này tuyệt thế hào kiếm đang lẳng lặng nằm tại hồng nguyên chữ vật giới chỉ bên trong đ ầ u chương hai trăm hai mươi ai cho ngươi giú khí ngay sau hoài không giảng thuật bạch linh thần sắt trầm xuống có chút nhục trí thấp giọng nói trong do tri thần nhất phong hồng tiên sinh l ạ luôn luôn mang mang nghe được hoài diệt nói hoài không lập tức sắc mặt đại biến vội vàng lệnh giọng chất vấn đại ca ngươi muốn làm gì bọn hắn hiện tại là ta bằng hữu ta không chuẩn ngươi dùng xuống tam lạm thủ đoạn đối phó bọn hắn đ nhưng g tiếc o à i Diệt chủ là nhìn t con muốn nói nhiều cái gì hoài không hoài diệt lập tức đưa tay ngăn cản nói không có nhưng là ta có thể cam đoan với ngươi không thương tổn cùng bọn hắn tính mệnh nhưng tuyệt thế hảo kiếm nhất định phải mau chóng nắm bắt tới tay hiện tại cũng không chỉ chúng ta đang đánh tuyệt thế hảo kiếm chú ý những người này sau lưng khẳng định còn có người chúng ta không có thời gian nhưng liền tính như thế hoài không vẫn là m m ư ờ i phần bướng bình lắc đầu nói ta ta làm không được ngươi nhìn lắc đầu hoài không hoài diệt có chút phẫn hận siết chặt nằm đ ấ m hận không thể đánh tơi bởi cái này thân đệ đệ một trận ba ba ba ba giữa lúc hoài diệt còn muốn lại khuyên nhủ vị thân đệ đệ này thì một trận tiếng vỗ tay đột nhiên tại ba người vang lên bên t h a i sau đó một đạo thân ảnh lách mình ở giữa liền xuất hiện tại ba người phía trước mấy trượng bên ngoài cũng một mặt mỉm cười đối với khoảng cách gần nhất hoài không mở miệng nói hoài không ngươi lên h ô m khuya khoác không ngủ được tại cái này cùng ai nói chuyện phim đâu không hướng ta giới thiệu một chút hồng tiên sinh nhìn thấy xuất hiện thân ảnh hoài không biến sắc sau đó có chút xấu h ổ nhẹ g i ọ n g mở miệng nói n g à i n g à i đều nghe được xuất hiện chính là hồng nguyên nhìn vẻ mặt xấu hổ hoài không hắn cười nhẹ gật đầu nói a à xem như thế đi xem ra ta đối với ngươi nói nói ngươi cũng không tin tưởng a ta nghe được hồng nguyên trêu chọc hoài không trong lúc nhất thời không biết nên giải thích như thế nào hoài diệt lại có chút nghi hoặc mở miệng do hỏi hoài không vị này đó là ngươi mới vừa nói tới vị kia lai lịch bí ẩn hồng tiên sinh hắn nói cho ngươi cái gì hắn rất ngạc nhiên vị này hồng tiên sinh đến cùng cho mình đệ đệ nói cái gì thế mà lại để hắn cảm thấy xấu hổ hoài không nhìn thoáng qua hồng nguyên sau đó nhẹ g i ọ n g mở miệng giải thích hồng t i ề n sinh nói cho ta biết chúng ta hiện tại sư phụ cũng không phải là chúng ta sư phụ thiết thần mà là hắn sinh đôi đệ đệ thiết c ù n g đồ đồng thời còn nói đại ca ngươi kỳ thực đã sớm biết đại ca ngươi a a ha ha ha ha. nghe xong hoài không g i ả n g thuật hoài diệt đột nhiên có chút tố chất thần kinh cười to đứng lên thật lâu kỳ tài lần nữa mở miệng nói đây thật đúng là châm trọc ca ngay cả một cái đảo bên ngoài người đều biết đây không phải là chúng ta sư phụ nhưng ngươi người sư phụ này yêu thích nhất thân truyền đệ tử lại không nhìn ra ngươi thật sự là ngu không ai bằng tổn hại sư phụ đối với ngươi hơn hai mươi năm dốc sức vũ trồng nghe được hoài diệt nói hoài không hai mắt trong nháy mắt trợ to một mặt không thể tin phẫn nộ quát đại ca ngươi có ý tứ gì ngươi nói là hồng tiên sinh nói đều là thật vậy thì thật là thiết cổ đồ bạch linh cũng thần sắc khó coi quát l ạ n h nói hoài diệt ngươi cũng đừng nói hiệu nói vựa đây chính là chúng ta sư phụ ngươi dạng này thế nhưng là tại khi sư diệt tổ ta nói hiệu nói vựa ta đã sớm nói qua cho các ngươi nhân tâm hiệp ác nhưng nên có tâm phòng bị người đó là người thân nhất người cũng không thể hoàn toàn tin tưởng đáng tiếc hai người các ngươi hoàn toàn ở làm gió thoảng bên h a i hiện tại ngay cả một ngoại nhân đều biết đây không phải là chúng ta sư phụ nhưng các ngươi hai còn hoàn toàn không biết gì cả sợ là đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết ta n g ư ơ i điều đó không có khả năng sao lại có thể như thế đây bạch linh vẫn là không cách nào tin tưởng không ngừng lắc đầu nhìn con dự định tiếp tục cãi lộn xuống dưới ba người hầu nguyên lập tức lên tiếng ngăn cản nói t ố t đêm hôm khuya khát ba người các ngươi cũng đừng tại đây ở mỹ có việc ngày mai lại nói hoặc không ngươi là đi theo đám bọn hắn đi vẫn là cùng ta trở về đi coi như vĩnh viễn đừng nghĩ đạt được tuyệt thế hào kiếm hắn đi ra cũng không phải vì n g h e ba người tại đây nói mò ọ nhạt mà là chuẩn bị giáo huấn hoài diệt một trận sau đó trở về tiếp tục ngủ nhưng hắn lại không thể không có chút nào lý do trực tiếp đập thủ cho nên tuyệt thế hào kiếm đó là tốt nhất kích nổ bất quá sự tình phát triển xa so với hồng nguyễn tưởng tượng muốn đơn giản rất rất nhiều nghe được hắn muốn đi hoài diệt lập tức lách mình ngăn tại hắn trước mặt cao giọng h ừ lạnh nói hử muốn đi ngươi hôm nay cái nào đều không đi được nhìn thấy một màn này hoài không biên sắc vội vàng cao giọng chất vấn đại ca ngươi muốn làm gì hoài diệt miếc miệng lên nhẹ giọng mở miệng nói làm gì nếu là hắn gió hêm dịu vân hai người tập hợp một chỗ chúng ta còn không làm gì được hắn nhưng bây giờ chính hắn đưa tới cửa vậy cũng chỉ có thể trước ủy khuất hắn một cái h ồ n g nguyên có chút hăng hái nhìn trước mặt hoài d i ệ t nhẹ giọng dò hỏi À, ngươi nghĩ làm cái gì đây làm cái gì bất luận đó là thiết cuồng đồ vẫn là chúng ta sư phụ ta đều phải mang tuyệt thế hào kiếm trở về mà ngươi gió hêm dịu vân hai người có thể đều là cao thủ cho nên ta chỉ có thể tiêu diệt từng bộ phận t r ư đem ngươi cầm tù đi lên yên tâm hoài không nói ngươi là hắn bằng hữu cho nên ta sẽ không đả thương cùng ngươi tính mệnh nghe được hoài diệt cái kia nói khoác không biết được nói hồng nguyên có chút vô ngữ đối một bên hoài không dò hỏi hoài không đại ca ngươi một mực dũng như vậy sao hắn không nghĩ tới hắn còn không có động thủ đâu đây hoài diệt liền mình nhảy ra chuẩn bị động thủ với hắn thật đúng là cuồng không bên liên giới hắn thực sự nghĩ không ra là ai cho hắn giúp khí lương t ĩ n h như sao hồng tiên sinh thật xin lỗi nhưng vì tuyệt thế hảo kiếm chỉ có thể trước ủy khuất tiên sinh mấy ngày nhìn thấy hoài không cũng dự định đối với mình động thủ hồng nguyên giận quá mà cười tốt tốt tốt hoài không hoài diệt ta hôm nay liền để các ngươi biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu tiên sâu kiến liền muốn có làm sâu kiến giấc ngộ muốn chết hôn nguyên bậy cực trình nghe được hồng nguyên thế mà xưng hô hắn là sâu kiến hoài diệt sắc mặt trong nháy mắt trở nên mười phần đông trầm trực tiếp hét lớn một tiếng một đạo to lớn kim hồng sắc trưởng ấn liền bay thẳng hồng nguyên mà đi hồng tiên sinh xin lỗi phá không nguyên tay hoài không xin lỗi một tiếng đồng dạng một trưởng vô hướng về phía hồng nguyên bạch linh tắc không nói gì trực tiếp một kiếm liền đâm hướng về phía hồng nguyên ngực ba người phảng phất thương lượng xong đồng dạng cơ h ồ trong cùng một lúc cùng một chỗ công về phía hồng nguyên đồng thời công kích giữa hỗ trợ lẫn nhau phong tín hồng nguyên tất cả đường lui đáng tiếc bọn hắn hoàn toàn không biết mình đối mặt là cái dạng gì kẻ địch khủng bố chương hai trăm hai mươi mốt khủng bố vận động sân h à đối mặt ba người công kích hồng nguyên không tránh không n h thần s á c tự nhiên khoe miệng thậm chí còn treo một tia như có như không cười lạnh lấy hắn nhục thân cường độ dù là đứng đấy bất động ba người công kích cũng đừng hỏng tổn thương hắn mảy may m a ngoại trừ nhục thân hắn hộ thể chân nguyên đồng dạng cường đại hắn huyền vũ bất d i ệ t thân cũng không phải l u y ệ không chỉ thấy thân thể của hắn hơi động một chút một cô cường đại khí thế trong nháy mắt từ trên người hắn b ộ c phát ra cấp tốc bao ph trong nháy mắt hoài không ba người cũng cảm giác tự thân phản g phất lâm vào trong vũng bùn đồng dạng tất cả tất cả đều trở nên chậm chạp không chỉ một lần đây để ba người trong mắt đều hiện lên da nồng đậm vẻ khiếp sợ nhưng đây còn xa xa không phải kết thúc theo cố khí thế này xuất hiện hồng nguyên bên ngoài thân lập t ứ c hiện ra một cái nửa trong suốt giày đặc hộ cháo hắn giống như một đoàn không ngừng quáy vòng xoáy đồng dạng trong nháy mắt nhấc lên đầy trời cuồng phong đem xung quanh tất cả đều quấy loạn thất b á tao ta cũng không tin hắn một chiêu này có thể một mực tiếp tục kéo dài hắn thấy phạm vi lớn như thế đại uy lực chiêu thức đối với chân nguyên tiêu hao tất nhiên mười phần khủng bố cho nên nhất định sẽ không bền bỉ mà hắn ánh mắt tắt nhìn về phía hoài không nhất là hắn còn ở sau l ư n g thần binh thiên tội. Hiện nhiên hắn làm u ố n hoài không vận dụng thiên tội đến tiến công nhìn thấy đại ca ánh mắt hoài không trần trờ một chút vẫn là k h ẽ gật đầu một cái sau đó hắn trong nháy mắt chân nguyên bắn ra phía sau thiên tội chiến hạc bên trong lập tức bay ra từng khối tạo hình khác nhau binh khí mạnh vỡ thoáng qua giữa liền ngưng tụ thành một thanh tự đao phi đao tự kiếm phi kiếm cổ quái binh khí sau đó ba người cơ hồ cùng một thời gian xuất thủ lần nữa cùng nhau công về phía bị huyền vũ bất diệt thân bao quanh bao phủ hồng nguyên trong t r ớ c mắt ba người công kích liền liên tiếp đánh vào hồng nguyên huyền vũ bất diệt thân b nhưng lại giống như là đụng phải lấp kín vô hình vách tường đồng dạng ngoại trừ khuấy động lên từng đợt rất nhỏ gần sóng không có đối với hộ cháo tạo thành bất kỳ tổn thương gì càng đừng đề cập tổn thương đến trong đó hầu nguyên ba người mặc dù khiếp sợ nhưng cũng không đ h ộ n chí bọn hắn công kích ngược lại càng ngày càng mãnh liệt đáng tiếc giữa song phương thực lực sai biệt thực sự quá to lớn bất luận ba người cố gắng như thế nào như thế nào đ ế n c ù n g đều không có thể đối diện trước hình tròn hộ cháo tạo thành bất cứ thương tổn thương gì thậm chí bọn hắn còn cảm giác theo bọn hắn không ngừng công kích trước mặt năng lượng hộ cháo giống như trở nên càng ngày càng dày bọn hắn cũng không có cảm giác sai. hồng nguyên huyền vũ bất diệt thân cũng không chỉ là có thể phòng ngự còn sẽ không ngừng thôn vệ không cao tại h ắ n phòng ngự cực hạn công kích tới bổ sung tự thân trạng thái đỉnh cao nhất dưới hắn cuối cùng phòng ngự có thể đủ lật gấp năm lần nhiều đồng thời hắn còn có thể tùy thời đem phòng ngự chuyển hóa làm công kích đánh đi ra lúc này thân ở huyền vũ bất diệt thân bên trong hồng nguyên tại cảm thụ được ba người cái kia đã từ từ mềm nhún công kích về sau lập tức lên tiếng rêu cực nói các ngươi là đàng cấp ta gãi ngựa nữa sao liền các ngươi dạng này còn dám đối với ta xuất thủ thật sự là không biết chữ tử là viết như thế nào hôm nay ta liền dạy cho các ngươi nhân sinh trọng yếu nhất một bài giảng là người phải học được Tán. theo á n t hắn quát lạnh một tiếng hắn toàn thân chân nguyên hộ cháo trong nháy mắt h ó a thành vô số s ó n g khí hướng về bốn phương tám hướng cực tốc bắn ra mà ra Vâng. trong nháy mắt phương viên trăm mét bên trong tất cả đều bị q u ấ y thành đầy đất m ả n h vỡ bao quát trước đó bị hoài diệt hai người giết chết những cái kia từ bên ngoài đến người thi thể bất quá tại hồng nguyên cô ý chiếu cố cho hoài không ba người ngược lại là đều không có chết nhưng tội chết có thể miễn tội sống khó tha dù là chỉ là một hai tại lợn cũng trực tiếp đem ba người tung bay ra ngoài mấy chục mét ngã xuống đất sau càng là nhao nhao che ngực ngụm lớn ho ra mấy cái máu tươi sau người n g thủ thương nhẹ nhất hoài không lập tức chắp tay nói nói cảm ơn đa tạ hồng tiền sinh hạ thủ lưu tỉnh có thần binh thiên tội nơi tay hắn ngăn cản thời gian cũng lâu nhất cho nên thụ thương nhẹ nhất nhưng thiên tội cũng bị đánh giải thể một lần nữa bay trở về chiến hạ bên trong t ố t thời điểm không còn sớm nên trở về đi ngủ trước khi đi để cho các ngươi kiến thức một chút trên đời này chân chính cao thủ tránh cho các ngươi hết ngồi l ạ y giếng tự cho là đúng đang khi nói chuyện hầu nguyên đôi tay trong nháy mắt chắp tay trước ngực sau đó vô số kim quan g bắn ra bốn phía vạn ký tự tại hắn toàn thân hiện hiện mà phía sau hắn càng là ngưng tụ ra một cái cao tới mười triệu màu vàng vật đà cũng nương theo lấy từng trận quỵ dị phạm âm như lai thần trường thức thứ ba vận động sơn hạ trong nháy mắt phía sau hắn to lớn phật đà toàn bộ hóa thành vô số kim quang hội tụ đến hắn trong lòng bàn tay theo hắn một trường đánh ra cấp tốc tạo thành một đạo trường trăm mét phương viên bàn tay lớn màu và nóng trực tiếp đánh tới hướng nơi xa sân lâm vê anh khủng bố tiếng nổ trực tiếp vang tận mây xanh nhấc lên vô biên s ó n g khí hy vọng các ngươi tự lo lấy hờ nguyên thầm thi một tiếng thân ảnh trên không trung t r ậ t lóe lên trong chớp mắt liền biến mất tại ba người trong tầm mắt hắn thân ảnh mặc dù biến mất nhưng lưu tại tại chỗ ba người còn đang là người cái kia có chút g ố c trệ trong hai mắt tràn ngập vô tận rung động cùng hoảng sợ. Hồi lâu sau, một cái chừng phương viên vài trăm mét thâm càng là đạt đến mấy chục mét hố to một bên hoài không ba người một mặt rung động đứng vững thật lâu hoài không mới một mặt sợ hai thán phục mở miệng nói đây chính là hồng tiền sinh thực lực chân chính sao ta ta lại dám hướng dạng này cường giả rút kiếm theo hắn âm thanh vang lên bạch linh cũng thần sắc khiếp sợ chậm rãi mở miệng nói h ắ n hắn còn là người sao đây là người có thể làm được sự tình chỉ có hoài d i ệ t trong hai mắt tràn ngập nồng đậm khát vọng cùng hướng tới một mặt nóng bỏng nhìn trước mặt hố sâu cao dọc quát cường giả đây chính là người mạnh nhất thực lực sao người khác có thể làm được ta cũng nhất định có thể nhưng ba người như thế nào lại biết đó cũng không phải h ồ n g n g u y ê n thực lực chân chính hắn như lai thần trưởng đã đạt đến tiểu thành c h i cảnh cho nên hắn tối cường chiêu thức không phải p h ậ t động sơn hà mà là như lai thần trưởng thức thứ sáu phật quang phổ chiếu chương hai trăm hai mươi hai tung tích địch tại hiện hiện tại khoảng cách h ồ n g n g u y ê n đem như lai thần trưởng tu luyện tới tiểu thành c h i cảnh đã qua đã lâu mà hắn cách đột phá đến đại thành c h i cảnh cũng đã không xa đến lúc đó hắn đ em c ó thể thi triển toàn bộ chính thức như lai thần trưởng sợ là đế thích thiên lão bất tử này lại lúc toàn thịnh cũng ngăn cản không nổi hắn một trường chi uy đó là đáng tiếc như lai thần trường một thức sau cùng cái k i a từ chín vị trí đầu thức hợp nhất hình thành trung cực trật chiêu như lai niết bản vậy cần hắn đem như lai thần trường tu luyện tới đại viên mãn chi cảnh mới có thể thi triển nhưng với tư cách kể đến sau hắn h i ệ n nhiên rất không có khả năng đem như lai thần trường viên mãn cho nên như lai niết bản sợ là không có duyên với hắn đương nhiên mới hắn hoàn toàn có thể lấy tự thân chân lý võ đạo làm cơ sở mình đem một chiêu này tự sáng tạo ra bất quá vậy cũng là về sau chuyện đối với hiện tại hắn đến ó i tiểu thành như lai thần trường hoàn toàn đủ dù sao đây chính là võ hoàng cấp t u y ệ t học lấy hắn võ vương cấp chân nguyên cùng chân ý cảnh giới thi triển đứng lên vẫn còn có chút miết cưỡng mỗi thi triển một lần đều sẽ để trong cơ thể hắn khí huyết quần quận nếu là liên tục thi triển không chỉ có chân nguyên theo không kịp chính hắn cũng sẽ bị chiêu thức phản vệ mà chấn thương cho nên trừ phi bị bất đắc dĩ hắn là sẽ không liên tục thi triển võ hoàng cấp võ học đây có lẽ cũng là nguyên tắc phim truyền hình bên trong đế thích thiên vì sao tại hậu kỳ không thi triển thất vô tuyệt cảnh chạy trốn nguyên nhân vốn là trọng thương hắn không chỉ có chân nguyên còn thừa không có mấy sợ là ngũ tạng lục phủ cũng đều xuất hiện rất lớn tổn、thương. thật muốn cưỡng ép thi triển võ hoàng cấp tuyệt học thất vô tuyệt cảnh sợ là không đợi hắn thi triển xong mình liền được mình cho phản vệ chết một bên khác hồng nguyên thi triển phật động sơn hà thời điểm phòng trúc bên trong nhiếp phong cùng bộ kinh vân gần như đồng thời bị bừng tỉnh hai người phản phất thần giao cách cảm cơ h ộ i trong cùng một lúc đi tới phòng trúc bên ngoài dốc cao bên trên bộ kinh vân nhìn thoáng qua bên cạnh nhiếp phong sau đó thần sắc ngưng trọng nhìn phía xa thần sơn rừng rậm nhẹ giọng mở miệng nói phong sư lệ ngươi cũng bị đánh thức nhiếp h o n g gật đầu đáp lại không tệ vẫn sư huynh ngươi cũng cảm nhận được sao bộ kinh vân gật đầu nói â thật là khủng khiếp khí tức không biết nơi đó đến cùng chuyện gì xảy ra nhớ phong tắc trầm giọng nói ta cảm nhận được đó là phật môn võ học khí tức khoáng đạt khổng lồ trí cao vô thượng thậm chí so đế thích thiên còn kinh khủng hơn ba phần với tư cách từng tuần tự hai lần nhập mang người hà nội với phật môn võ học cảm giác xa so với bộ kinh vân cường đại rất rất nhiều nghe được nhớ phong nói bộ kinh vân sắc mặt ngưng tụ hơi nghi hoặc một chút dò hỏi phật môn võ học chẳng lẽ là vị nào ẩn thế phật môn cao tăng nhớ phong giao, giao đầu nói không giống tại cái kê hùng vĩ khí tức bên trong ta còn cảm nhận được nồng đậm sát cơ cùng có chút quen thuộc tà khí, sát cơ. Tà khí. xem ra đó cũng không phải một cái dễ sống c h u n g người chúng ta vẫn là đường đi tham gia náo nhiệt ân ta cũng dạng n à y cảm thấy hai vị tại đây nhìn cái gì đấy ngắm t r ă n g sao đúng lúc này một đạo trong sáng âm thanh đột nhiên tại hai người sau lưng vang lên nhất phong cùng bộ kinh vân đồng thời giật mình đ ỗ n g nhiên quay người nhìn lại chỉ thấy một cái người mặc trường b à o màu trắng thanh niên chính phủ tay mà đứng một mặt mỉm cười nhìn bọn hắn thấy do người sau lưng thân ảnh nhất phong lập tức mở miệng h ô hồng tiên sinh ngài cũng bị đánh thức sao bộ kinh vân cũng gật đầu ra hiệu nói hồng tiên sinh hồng nguyên đồng dạng hướng hai người gật đầu nói ân không tính bừng tình bởi vì ta còn chưa ngủ đây không phải là các ngươi có thể nhúng tay chiến đấu trở về ngủ đi nghe được hồng nguyên nói bộ kinh vân ánh mắt sáng lên lập tức truy vấn hồng tiến sinh ngài biết đó là ai hồng nguyên tự nhiên biết dù sao đó chính là hắn lấy ra nhưng hắn khẳng định là sẽ không nói chỉ thấy hắn lập tức lắc đầu cũng tùy ý lập nói không biết nhưng ta từng nghe sư phụ ta từng nói tới một cái truyền thuyết bên trong cực giả ma phật tu vi khoáng cổ thức kim gia phật nhập mà chỉ tại một ý niệm cũng đã từng lấy sức một mình đánh khắp giang hồ vô địch thủ nhưng hắn chính là hơn hai trăm năm trước nhân vật hiện tại hẳn là đã sớm chết mới phải h nói nói nổ nổ các ũ người không không hoài n g ba n liền coi nghe k ô n nói n g g ba cố sự y đây không phải là chúng ta có thể tiếp xúc cứng giả không còn sớm trở về ngủ đi dứt lời hồng nguyên không quan tâm phong vân hai người trực tiếp quay người trở về mình phòng chúc mà i Đây. Đi vậy thôi, phải tới, ta ta không hướng phía chúng chúng không xem ra cũng cũng cần là về sáng sớm ngày thứ hai để hồng nguyên cảm thấy bất ngờ nhưng lại cảm thấy lẽ ra như thế là tối hôm qua bị hắn đánh một trận hoài không lại trở về bất quá hắn khí sắc đã cơ bản khôi phục bình thường h i ệ n nhiên bên ngoài mặt điều tức trọn vẹn một đêm nhìn thấy hồng nguyên hoài không trần c h ờ một chút bước nhanh đi đến hắn tiền thân nói khẽ hồng tiến sinh ta hồng nguyên đưa tay ngăn trở hoài không tiếp xuống nói khoát tay một cái nói ta biết ngươi nghĩ nói cái gì nhưng ta ở chỗ này còn phải đợi một người chờ gặp qua hắn sau đó ta sẽ tùy các cùng một chỗ trở về thiết tâm sẽ cùng các chỗ ngươi về đêm ả o cứu các được u ra ngươi thần. Ấn. Nghe Hồng n g sư thiết phụ y n nói, hoài không thần sắc xứng đó hoài sắc sở, sau đó sắc ặ t tạ tiến vui vẻ, vội vàng nói nói cảm ơn, đà tạ hồng sinh. ơn, Hồng cảm Đêm đà qua đại ca hắn đã đem hắn những năm gần đây rõ xét đến liên quan tới thiết quần đồ tất cả kỹ càng tình báo toàn bộ báo cho hắn cùng sư m ộ i b ạ c h linh theo đại ca hắn nói liền tính ba người bọn họ liên thủ sợ cũng không phải đối phương đối thủ bọn hắn cũng không biết mình sư phụ bị giam ở nơi nào cho nên buổi sáng hôm nay hắn mới chuẩn bị trước hướng hồng nguyên xin lỗi sau đó lại hỏi thăm một cái nên như thế nào đối phó hắn sư thúc thiết quần đồ không nghĩ tới còn có ý bên ngoài c h i hỷ hồng nguyên vị này khủng bố cường giả lại để cho cùng hắn cùng một chỗ trở về thiết tâm đ à o cứu hắn sư phụ sau đó tâm tình thật tốt h o à i không liền tiếp tục bồi tiếp nhiếp phong cùng bộ kinh vân hai người ra ngoài nhào cá mà đi đệ nhị mộng cùng tử ngưng hai người tắc hẹn nhau lấy cùng một chỗ tiến về trên trấn mua thức ăn d ạ o phố trong nhà c h ỉ còn lại có hồng nguyên cùng bộ thiên t ạ i nhưng từ khi có tiểu hắc bộ thiên đã rất ít để hồng nguyên cùng hắn chơi tựa như hiện tại hắn đang cùng tiểu hắc một người một chó không ngừng chạy tại dưới sườn núi bãi sông bên trên cũng không thì phát ra trận, trận vui sướng tiếng cười hồng nguyên tắc nằm dưới ánh triều không ngừng phun ra nuốt vào lấy thiên địa nguyên khí ân sắc khí đang nhắm mắt h ồ n g nguyên đột nhiên mở ra hai mắt ánh mắt gắt gao nhìn về phía một cái phương hướng sau đó hắn liền thấy nơi xa đường sông bên trong đột nhiên xông ra một đạo thân ảnh trực tiếp nắm lên bờ sông bộ thiên liền hướng nơi xa bay đi chương hai trăm hai mươi ba muốn chết đ o ậ n lãng a thả ta ra thả ta ra hồng tiên sinh cứu ta cha nương bị bắt đi bộ thiên một bên dãy r ủ i lấy một bên không ngừng lung tung la to lấy muốn chết nhìn thấy một màn này hầu nguyên thần sắc ngưng tụ quất lạnh một tiếng lập tức phi thân đuổi theo đồng thời hắn còn hướng cái kia bắt đi bộ thiên thân ảnh ném ra một đạo thuật thăm dò thính danh đoạn lãng thân phận thiên môn thần tướng thiên mệnh phản phái cảnh giới đại tông sư cảnh cựu trọng đình phong tư chất thiên tiêu thiên c h i tiêu tử ngàn năm không ra k h e ngươi n đụng phải bắt đi bộ thiên thiên mệnh phản phái đoạn lãng ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không cùng để ý tới tùy ý đối phương làm sàng làm bậy độc hại võ lâm có thể đạt được võ hoàng cấp võ học lục diệt v â ngã kiếm nhị thập tam hai đánh giết đoạn lãng t r i để kết thúc tội lôi ác cả đời có thể đạt được võ hoàng cấp công c thể đạt hoàng pháp huyền h võ vũ ân công. Ấn. đoạn lãng không hổ là trung cực bốt cho ban thưởng thế m à n h ư vậy phong phú t h â n ở giữa không trung hồng nguyên thần sắc xứng sở hơi kinh ngạc tự nói lên tiếng hắn suy đoán cái kia chính là đoạn lãng nhưng không nghĩ tới đối phương thế mà lại cho hắn như thế phong phú ban thưởng đây chính là lục diệt vâng ngã kiếm nhị thập tam có thể nói là toàn bộ phong vân thế giới kinh khủng nhất một môn t u y ệ t học danh sưng sau khi luyện thành có thể d i ệ t tận sáu đạo khởi động lại thiên n i ệ so sánh cùng nhau võ vô địch huyền vũ chân công còn kém không chỉ một cấp bậc mà thôi dù là hắn vậy cần phối hợp thần binh thiên đạo chiến hạp mới có thể thi triển tuyệt chiêu cường cực mười đạo cùng vô thiên kiếm hổ quyết tại lục diệt vâu ngã kiếm nhị thập tam trước mặt cũng là đệ đệ đáng tiếc hắn không có khả năng nhìn đoạn lãng làm sàng làm vậy hắn sở dĩ lưu tại bộ kinh vân nơi này chính là vì chờ đợi đoạn lãng đưa tới cửa tại nguyên tắc phim truyền hình bên trong đoạn lãng có thể nói là diệt tuyệt nhân tính không chỉ có dết tử ngưng đánh gãy bộ thiên xương của sống còn dết tại chỉnh tề cùng kiếm thần hải tử bước tại chỉnh tề vì hải tử tự sát tuần tăng trừ cái đó ra, hắn tại ăn vào long nguyên sau đó vì bức phong vân hai người đi ra càng là điên cuồng đ ổ diệt nhiều t ò a thành chỉ có thể nói phát rồ đến cực hạ như n thế buồn muôn người hắn là không thể nào để hắn sống thêm x u ố n g dưới nghĩ đến đây hồng nguyên chỉ có thể nhịn đau từ bỏ lục diệt vâu ngã kiếm nhị t h ậ p tam ngược lại lựa chọn cái thứ hai tuyển hạ n g sau đó hắn lập tức tăng thêm tốc độ qua trong dây lắc ngăn tại kết thúc lãng trước người đoạn lãng thả ra bộ t i ê n ta lưu ngươi toàn thây đoạn lãng nết miệng lên một mặt khinh miệt nói ra a liệu ta toàn thây chỉ bằng ngươi ta biết ngươi hồng nguyên hồng tiên sinh đúng không nghe nói ngay cả đế thích tiên đối với ngươi đều kiên kỵ ba phần nhưng trong mắt của ta ngươi cũng chẳng có gì ghê gớm sao h n g nguyên thần sắt châm xuống ánh mắt lạnh leo quát lạnh nói ngươi nếu biết đế thích tiên cũng không nguyện ý t r e o cho ta vậy ngươi còn dám đến đây muốn chết sống không kiên nhẫn được nữa sao đoạn lãng lập tức cười lạnh một tiếng a a nếu như là ta một người ta tự nhiên không dám đắc tội hồng tiên sinh ngươi nhưng là ngươi ngàn không nên vạn không nên đi chọc giận đế thích tiên cho nên hôm nay đó là ngươi tự kỷ đều đi ra a theo hắn tiếng nói vừa ra liên tiếp hai bóng người đột nhiên từ lòng đất xông ra cùng cùng đoạn lãng cùng một chỗ h đem ồ người n khác tắc dáng người trung đẳng tóc đen áo choàng khuôn mặt cơ nghị sau lưng khoác lấy một kiện màu đỏ ngọc phi phong nhưng hắn trần trụi bên ngoài làn ra tại ánh nắng chiếu xuống thế mà hiện ra kim loại sàn bóng thần sắc đồng dạng kiệt ngạo bất tuân mà chân chính để hồng nguyên để ý là hai người khí t ứ c thế mà so thần mẫu lạc tiên cái này võ vương còn mạnh hơn nhiều gấp mấy lần ân hai cái võ vương từ đâu xuất hiện cao thủ dò xét nhìn thấy hai người hồng nguyên sắc mặt cứng lại lập tức ném ra hai đạo thuật thăm dò t h í n h d a n h băng hoàng thân phận đế thích thiên đệ tử n h ậ p thất cảnh giới võ vương tam trọng đình phong tư chất thiên tiêu thiên c h i tiêu tử ngàn năm không da h í n h d a n h bất tử ma thần thân phận thiên môn đệ nhất thần tướng cảnh giới võ vương tam trọng đình phong tư chất thiên tiêu thiên c h i tiêu tử ngàn năm không da ngươi đụng câu phải bị đế thích thiên phái tới chặn giết người băng hoàng cùng bất tử ma thần ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn Một, k h ô ngay rảnh để ý, trong mình t đầu vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở hầu nguyên sắc mặt ngưng tụ sau đó không chút do dự lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng hắn không thể là vì một môn võ học liền vứt xuống bộ thiên một mình thoát đi cho nên chỉ có giết chết bọn hắn con đường này có thể tuyển về phần băng hoàng c u n g bất tử ma thần cái này đệ nhất thần tướng hai người cũng không có ở nguyên tắc phim truyền hình bên trong xuất hiện qua mà là xuất hiện tại mạn gà bên trong nhưng cái này cũng không hề có thể nói bọn hắn không tồn tại tại mạn gà bên trong băng hoàng c u n g lạc tiên đồng dạng đều là đế thích thiên đệ tử n h ậ p thất nhưng này đã là mấy chục năm trước sự tình đồng thời hắn từng bởi vì phản bội đế thích thiên mà bị b ă n g phong nhốt mấy chục năm về phần bất tử ma thần cái này đệ nhất thần tướng tại mạn gà bên trong chính là trường sinh bất tử thần đệ tử về sau chẳng biết tại sao gia nhập thiên môn trở thành đế thích thiên thủ hạ đệ nhất cao thủ băng hoàng lúc ấy đã bị nốt bất quá. phim truyền hình b ả n cùng b ả n mãn gạ trên lệnh cực lớn hai người tại phương thế giới này lai lịch cụ thể cùng kinh lịch hồng nguyên liền không được biết rồi nói về chính đề hồng nguyên nhìn lướt qua đột nhiên xuất hiện hai người nhìn c h ầ m c h ầ m đoạn lạng âm thanh lạnh lùng nói không nghĩ tới ngươi lần này mục tiêu cư nhiên là ta đoạn lãng lập tức lắc đầu khẽ cười nói a à, à hồng tiên sinh nói đùa ta có thể không có can đảm đem ngươi khi mục tiêu mà là đế thích thiên muốn ngươi chết đế thích tiên h chật chật đế thích thiên thật đúng là để mắt ta vì đối phó ta không chỉ có phái g a băng hoàng cái này tự thân đệ tử nhấp thất còn có bất tử ma thần cái này thủ hạ đệ nhất thần tướng cuối cùng lại thêm ngươi cái này tên con k i ế p c h ọ n vẹn ba vị đỉnh tiêm cao thủ nghe được hồng nguyên nói băng hoàng cái kia lãnh ngạo ánh mắt lập tức ngưng tụ có chút ngoài ý muốn quát k h ẽ nói ân ngươi thế mà quen biết bản tọa cùng bất tử thần tướng quen biết các ngươi thế thì không tính là hồng nguyên nhẹ nhàng lắc đầu sau đó ánh mắt lạnh lẽo nhìn c h ầ m c h ầ m đoạn lãng nói t ố t bớt nói nhiều lời đoạn lãng các ngươi nếu là vì ta mà đến vậy liền thả bộ tiên h ta lưu ngươi toàn thây không phải nghe được hồng nguyên nói đoạn lãng thần sắc xứng sở có chút không xác định lệnh giọng nói ân hồng tiên sinh không hổ là ngay cả đế thích thiên đều phải kiên kỵ tồn tại đều lúc này thế mà còn dám nói khoác không biết ngượng mà nói chuyện ở giữa đoạn lãng càng là chậm dai nắm chặt mình cái kia nắm bộ thiên cổ bàn tay chương hai trăm hai mươi bốn người lợn đoạn lãng nhìn kịch liệt dãy rùa bộ thiên hồng nguyên sắc mặt phát lạnh thấp giọng quát lạnh nói đoạn lãng người muốn chết đoạn lãng nhìn phẫn nộ hồng nguyên nhẹ giọng cười lạnh nói a a muốn chết vật nhỏ này trong tay ta ngươi lại có thể làm khó dễ được ta càng h u hồ người bây giờ tự thân cũng khó khăn bảo đảm thế mà còn có tâm tư quản bộ kinh vân tên tiện chủng này ta nhìn muốn chết người là ngươi không biết sống chết hồng nguyên quát lạnh một tiếng một cỗ vô hình ba động trong nháy mắt từ mi tâm s ô n g ra không trở ngại chút nào tràn vào kết thúc lãng thể nội cỗ này vô hình ba động chính là hồng nguyên tinh thần lực mà hắn thi triển là hắn những năm này tự sáng tạo một loại tinh thần lực phương pháp vận dụng thần uy thần uy tức thân áp thực lực thi triển sau đó uy áp phạm vi bên trong tất cả mọi người phảng phất đột nhiên người đeo vạn quân vật nặng nhẹ thì tốc độ nhận hạn chế thực lực đại tổn nạn thì bước đi liên tục khó khăn mặc người chém giết lấy đoạn lãng cùng hồng nguyên giữa trọn vẹn một cái đại cảnh giới tranh l ệ c h lúc này hắn tại bị thần uy bao phủ về sau sắc mặt trong nháy mắt tăng thành m à u găn heo thân thể càng là không ngừng run r u dậy liền trong tay bộ thiên đều với tay không được thân bất do kỷ bông lòng tay ra mà h ồ n g nguyên đã lách mình ở giữa đi tới hắn trước mặt tiếp nhận đang ngã hướng mặt đất bộ thiên h ồ n g nguyên đem bị kinh sợ bộ thiên nhẹ nhàng ôm vào trong ngực không ngừng vỗ nhẹ phía sau lưng thấp g i ọ n g dụ dô nói thiên nhi ngoan không sao không sao mà trước mặt hắn đoạn lãng nhưng là không còn vận tốt như vậy theo hắn sắc mặt hướng tụ bang tại một đạo tiếng kiếm reo bên trong bị đoạn lãng chăm chú cầm trong tay hỏa lân kiếm đột nhiên tự động xuất hiếu sau đó a thê lương kêu rên đột nhiên vang vọng hư、không. vậy thì thật là người nghe kinh hãi người nghe sợ hãi mà phát ra tiếng kêu thảm chính là không thể động đậy đoạn lãng rất nhanh cái kia bị h ồ n g n g u y ê n tinh thần lực k h ô n g chế hỏa lân kiếm liền một lần nữa c h ở vào bao nhưng hắn chủ nhân liền thẳng rồi trực tiếp từ một cái to lớn quá tự biến thành một cái không sai một cái lúc này đoạn lãng n ă m chi đã bị mình cái kia chém sắt như chém bùn ra truyền thần binh hỏa lân kiếm cắt thành vô số mỏng như cánh v e thịt hắn cũng bởi vậy biến thành người lợn nếu như hầu nguyện kiếp trước lan trâu mị sợi có đầy l o công cái kia một con trâu bán hơn một năm sợ cũng chỉ là thụ chút ra ngoài thương tại loại này như là lăng chỉ một dạng hình phạt dưới đoạn lăng ý chí cũng không thể tiếp nhận bao lâu liền đau hôn mê bất tỉnh về phần hắn vết thương tắc bị hỏa lân kiếm mang theo xí n h i ệ t chi lực phong bế cũng không có lưu một g dầu máu mà từ đầu đến cuối băng hoàng cùng bất tử thần tướng hai người đều ở một bên nhìn đối với đoạn lãng tao nổ hoàn toàn thợ ơ thậm chí còn một mặt khinh thường Hiện nhiên, hắn hài hiếp khác hành vi rất là phản、cảm. Nhìn thoáng đối với loại tiểu bọn đoạn lãng này người là cầm cảm. rất uy qua với tư cách đã vượt qua trăm tuổi đồng thời kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú võ vương cường giả băng hoàng một chút liền có thể nhìn ra trước mặt thanh niên là cao thủ không chỉ có là bởi vì hắn sư tôn đồng thời phái ra hắn cùng bất tử thần tướng hai vị cao thủ cũng bởi vì trước mặt thanh niên tại biết bọn hắn tính danh tình húng giới thế mà còn là như thế bình tĩnh mà chỉ có tại hai loại tình húng giới mới có thể dạng này một là đối phương là cái kẻ n g u hai là đối phương đối tự thân thực lực có tuyệt đối tự tin hắn không cho rằng đối phương sẽ là cái c ả n g u cái kia tự xưng là thần sư tôn cũng sẽ không để hắn tới đối phó một cái đồ đẩn cho nên đối phương tất nhiên thập phần cường đại không chỉ là băng hoàng hắn bên cạnh bất tử thần tướng đồng dạng làm xong chiến đấu chuẩn bị không chỉ có toàn thân cái kia căng cứng cơ b ắ p bên trên nổi lên từng đạo hắc quang hắn s o n g quyền cũng chậm rãi n ắ m c h ặ t hắc quang tràn ngập chiến ý n g ú trời t hồng nguyên đúng không sư tôn để ta lập công cho tội cho nên cần mượn ngươi đầu lâu dùng một lát yên tâm đợi ngươi sau khi chết ta sẽ không tổn thương cái hải t ử này m ã y may sau khi chuẩn bị sẵn sàng băng hoàng quát lạnh một tiếng sau đó không lưu tình chút nào vung vẩy xong trào công về phía hồng nguyên đó chính là hắn tuyệt kỹ thành danh tuyết huyết trào trong nháy mắt t ừ n g đạo h i ệ n g không có ngoại hàn t ánh trực lệ bất o phủ Hồng n g u y ê tử thần tướng phản phất thần giao cách cảm đồng dạng đồng dạng một quyền đánh tới hướng hồng nguyên nếu như không có ngoại lệ bất tử thần tướng tu luyện hẳn là diệt thế ma thân đây là một môn điển hình lục thân công pháp dựa theo giới thiệu nếu như có thể đem tu luyện tới viên mãn tri cảnh không chỉ có thể cực lớn kéo dài tuổi thọ chậm lại giải yếu còn có thể thu hoạch được bất tử thân chắc đâu đều sẽ không chết loại kia đáng tiếc môn công pháp này cũng không phải là bất tử thần tướng tự sáng tạo hắn thậm chí ngay cả đại thành c h i cảnh đều không có tu lợi tới càng đ ừ n g đề cập viên mãn đây cũng là hắn cuối cùng sẽ bị băng hoàng giết chết nguyên nhân lúc này giữa sân ô m lấy bộ thiên h ồ n g nguyên nhìn đồng thời công hướng mình băng hoàng cùng bất tử thần tướng khoe miệng nhẹ nhàng d ư n g lên thấp giọng quát khẽ không biết sống chết hắn đã không muốn cùng ba người này nhiều lời nữa chỉ thấy hầu nguyên đưa ra một cái tay phải sau đó chập chỉ thành kiếm từng đạo hiện ra hai màu đen trắng âm dương kiếm khí như là đạn súng máy bắn ra mỗi một đạo đều tản ra vô tận phong dệ chi khí phảng phất có liệt địa đoạn thiên tri năng thanh long đoạn tiên h chỉ với tư cách tự sáng tạo thượng phẩm võ vương cấp võ học thanh long đoạn tiên h chỉ tại hồng nguyên trong tay có thể đủ phát huy ra một ư ơ i hai thành n g lực dù là hắn tận lực lưu thủ phía dưới văn g hoàng cùng bất tử thần tướng cũng căn bản không phải hắn địch chỉ là thoáng qua giữa hai người công kích liền được hồng nguyên phát ra từng đạo thanh long đoạn tiên h chỉ đánh nát sau đó bọn hắn bên ngoài thân hộ thể chân nguyên tựa như giấy đồng dạng tính cả bọn hắn thân thể cùng một chỗ bị xuyên thủng ra từng cái trước sau trong suốt lâu ngón tay bà vai hai chân phần bụng không biết là vô tình hay là cố ý. trên thân hai người thương thế đầy đủ đều tránh đi bộ vị yếu hại mặc dù để cho hai người đã mất đi năng lực hành động nhưng cũng sẽ không muốn bọn hắn bệnh nằm trên mặt đất hai người mười phần khiếp sợ hoảng sợ nói ngươi đây là cái gì võ công c ư nhiên như thế tùy tiện liền đánh tan ta tuyết huyết t r ả o còn có ta diệt thế ma thân thế mà vô pháp bản thân khôi phục thương thế nhìn vẻ mặt khiếp sợ hai người hồng nguyên khẽ cười nói a a m u ố n biết vậy liền để các ngươi làm mình quỷ nó gọi thanh long đoạn tiên chỉ là ta tự sáng tạo võ học một trong t hai e o Hồng、nguyên、không phun Nguyên tiếng động r h a cái chữ trăm o Cái kia ỗ i phải ra trên tay phải trong tay n h á hai mươi lăm phẫn nộ đế thích thiên bãi sông bên trên theo hồng nguyên thôn thiên thần quyết đem băng hoàng hai người bao phủ từng cổ phảng phất là từ vô tận thâm u y ê n bên trong phong thích mà ra khủng bố lực hút liền tác dụng tại trên thân hai người bắt đầu cực tốc thôn vệ lên hai người thể nội c h â n nguyên võ vương hư đ a n kinh mạch huyện đạo cùng đan điển khí hải hòa tính những lực lượng này đại biểu thế nhưng là bọn hắn tuổi thọ đó là bọn họ sinh mệnh tri nguyên trong nháy mắt hai người sắc mặt liền trở nên tái nhợt vô cùng trong mắt càng là toát ra nồng đậm tuyệt vọng cùng sợ hai đáng tiếc bản thân bị trọng thương bọn hắn căn bản bất lực rời đi hiện tại càng là ngay cả lời đều nói không ra một câu đến chỉ có thể trơ mắt nhìn mình lực lượng cùng sinh mệnh lực cấp tốc bị thối vệ mình thân thể càng ngày càng khô quát suy yếu cho đến bị triệt để rút khô không biết qua bao lâu có lẽ vài giây đồng hồ lại có lẽ vài phút băng hoàng hai người ánh mắt từ từ trở nên ảm đạm vô quang cho đến hoàn toàn mất đi sinh cơ sau đó hồng nguyên mới chậm rãi buông lòng tay ra để cho hai người thi thể vô lực hướng mặt đất tê liệt ngã xuống m ặ đi nhưng không đợi hai người thi thể hoàn toàn ngã xuống đất bọn hắn liền trực tiếp hóa thành đầy đất cho b ụ i tan theo gió hải quất không còn trên mặt đất cũng chỉ còn lại có hai bộ c h ố n g rông quần áo hồng nguyên chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên cái kia hai bộ quần áo cũng trực tiếp không có h ỏ a tự cháy qua trong dây lát liền triệt để tiêu tán ở trong thiên địa. làm xong đây hết thảy hắn mới trong đầu nhớ lại mới vừa ép hỏi ra hai môn công pháp võ học đó chính là băng hoàng cùng bất tử thần tướng tuyệt học thành danh tuyết huyết trào cùng diện thế ma thân hai người đều là võ vương cấp cường giả võ đạo ý chí càng là không thể phá vỡ hồng u y ê n cũng không có năm chắc có thể dùng tinh thần lực cưỡng ép kh cho nên tại để cho hai người mất đi năng lực hành động về sau hắn lại thôn p h ệ trong cơ thể hai người phần lớn lực lượng sau đó mới lợi dụng tính tượng thời không khống chế hai người ý thức để bọn hắn nói ra riêng phần mình bản lĩnh giữ nhà đến đương nhiên ngoại trừ tuyết huyết c h ả o cùng diệt thế ma thân hai người tự nhiên còn biết rất nhiều cái khác công pháp võ học nhưng trong đó cũng không có bất kỳ một môn đạt đến võ vương cấp hắn cũng không có hứng thú đi từng cái thu hoạch ký ức tuyết huyết c h ả o diệt thế ma thân hai môn võ vương cấp công pháp võ học cũng không tệ lắm bay sông bên trên hồng nguyên ôm lấy đã mê man quá khứ bộ thiên hài lòng gật gật đầu sau đó mới quay người nhìn về phía một bên không n ú c n í c h đ ạ lãng nhẹ giọng mở miệng nói đoạn lãng tỉnh cũng không cần tiếp tục giả vờ chết không sai đoạn lãng đã tỉnh đây rất tốt phán đoán bất luận là từ hắn tiếng hít thở còn nhịp tim tần suất đều có thể rất dễ dàng đoán được nhưng là đoạn lãng vẫn là nhắm hai mắt không n ú c n í c h nằm ở nơi đó không có một tơ một hào muốn đứng dậy dự định nhàm chán cho siếc đã không muốn tỉnh lại vậy liền vĩnh viễn nằm ở nơi đó a nhìn giả chết đoạn lãng hồng nguyên lắc đầu khẽ quát một tiếng trực tiếp một trường vô tới cảm nhận được chân nguyên ba động đoạn lãng lập tức mở hai mắt ra nhưng ánh vào hắn tầm mắt chỉ là một cái hơn một triệu phương viên to lớn trở lớn giờ khác này đoạn lãng trợn mắt tròn xoe con ngươi bên trong tràn ngập vô tận tuyệt vọng không cam lòng cùng sợ hãi hắn còn rất nhiều chuyện không có làm hắn cựu địch phong vân hai người còn gia đình viên mãn song t ú c song tê hắn còn không có nhất thống võ lâm hùng bá giang hồ hắn còn đáng tiếc tất cả đều đã quá mượn cuối cùng tất cả không cam lòng đều chỉ hóa thành một tiếng phẫn nộ gào thét không k e n chúc mừng t ú c chủ thành công đánh giết đoạn lãng ngươi thu hoạch được võ hoàng cấp công pháp huyền vũ c h â n công nghe được trong đầu vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở hồng nguyên gật gật đầu đưa tay đối đoạn lãng tản thi nhẹ nhàng v u lên sau đó quay người hướng về mình phòng trúc chậm rãi Mà hắn trong chữ hỏa trong vật giới lúc â n k i ế i này hắn não hải bên trong vô số công pháp khẩu quyết đường lối vật công vo học chiêu thất trở đang nhanh chóng lẫn nhau tổ hợp thành từng môn đủ để trên giang hồ nhắc lên vô số gió tanh mưa máu thần công tuyệt học đó chính là hồng nguyên mới vừa thu hoạch được nguyên bộ huyền vũ chân công mà hắn hiện tại đang tại truyền thừa môn này võ hoàng cấp thần công với tư cách hệ thống ban thưởng công pháp hắn thu hoạch được chính là hoàn toàn đại thành sau đó huyền vũ chân công không chỉ có đã bao hàm huyền vũ nội công cùng từ vô nhị đạo pháp vấn thiên thương quyết thiên mệnh kiếm đạo mãi cho đến cuối cùng giáp cốt long trào đây m ộ mươi môn thượng phẩm võ vương cấp võ học còn bao gồm lúc trước hắn đã học xong thập phương vô địch nhanh thủy vô ngân tung đi hoa mai môn k i n h công này cùng thân pháp cùng sát chiêu thập phương g i a sát diệt chiêu thập phương g i a diện Thậm chí n g a y thiết tâm nào ta tại sao lại quên hắn cái tiêu thiết quần đồ mặc dù tân oan thủ lạc tội ác chống chất nhưng đoán tạo thuật tuyệt đối là phong vân thế giới cao cấp nhất hắn đại ca thiết thần nhưng là cao cấp nhất thiết kế nhân tài hai người hợp lực tất nhiên có thể rèn đúc ra thiên đạo chiến hạp đến bất quá không đội chờ ta trước đem cái kia năm trăm tích thiên lộ phục d ụ n g xong lại nói chỗ thâm sơn thiên môn chỗ sâu nhất một đạo một thân hắc ý ỉa mặt mang mặt nạ thân ảnh bước nhanh đi vào một tòa trong hầm băng đối một ngôi tượng đá quỳ lại nói hồi bẩm chủ nhân theo thám tử hồi báo bọn hắn tại bộ kinh vân gia phụ cận phát hiện một chút chiến đấu vết tích nhưng không có phát hiện băng hoàng bất tử thần tướng cùng đoạn lãng ba vị đại nhân ngài để chú ý cái kia h n g n g u y ê n còn hoàn hảo không chút tổn hại tòa kia tượng băng bên trên đột nhiên hiện hóa ra một bức tượng băng mặt nạ cũng nhẹ giọng mở miệng nói ân ta đã biết ngươi đi hầu đi đi. Hồng nguyên hầu Hồng nguyên hầu nguyên hàn ngươi cho bản tọa trở lấy bản tọa ngươi nhất định phải huyết chiến trả bằng máu hồi lâu sau đế thích thiên gào thép dần dần nghỉ trong hầm băng lần nữa quanh quẩn lên hắn cái tía cổ g u á i âm thanh cái này hầu ồ nguyên đến cùng là từ đâu xuất hiện Hắn chương á i kia t ầ n bí s p hai trăm hai mươi sáu từ biệt t h i c h tâm đạo hầu nguyên nước trường dùng năm ngày thời gian mới đưa năm trăm tích thiên lộ toàn bộ phục vụ không còn tăng thêm hắn những ngày này tu luyện phục vụ những g thiên tài địa bạo kia cùng từ băng hoàng cùng bất tử thần tướng trên thân thôn vệ mà đến công lực để hắn chân nguyên lần nữa tăng lên tới võ vương bắt trọng t h i cảnh mà so với trước đó hiện tại lại lên võ vương bắt trọng hắn chân nguyên hồ nước phạm vi so trước đó trọn vẹn làm lớn ra bốn thành nhiều trong đó chân nguyên cũng tinh thuần bốn thành nhiều hai tướng chồng chất để hắn thực lực gấp bội còn chưa hết một ngày này trời không tốt âm trầm trên bầu trời giọt giọt to như hạt đậu nước mưa không ngừng từ trên trời r i xuống lúc này thời gian đã đến giữa trưa theo giọt cuối cùng t i ê n lộ bị hoàn toàn luyện hóa p h ò n g bên trong hồng nguyên chậm dai đứng dậy đi ra ngoài đi tới dưới mái hiên nhìn phía xa sương mù nông lung một mảnh dây núi hắn nhẹ giọng lẩm bẩm là thời điểm rời đi hắn ở chỗ này đã ở gần hai mươi ngày tăng thêm tại ma đà lan nhược tự ba ngày thêm đứng lên đã vượt qua hai mươi ngày nếu là lại không tiến về thiết tâm đảo cứu r a thiết thần vậy hắn từ hoài không nơi đó thu hoạch được cơ hội lựa chọn sẽ phải tuyên cao thất bại mùa hè mưa đến nhanh đi cũng nhanh ước chừng nửa giờ sau chân trời mây đen liền giống bị gió thổi tán b ầ y cựu đồng dạng chậm rãi tán đi hồng yên lách mình đi vào hoài không ngoài phòng trong sáng âm thanh trực tiếp trong ngực không vang lên bên thay hoài không thời gian không sai biệt lắm chúng ta nên xuất phát ân hồng tiên sinh phong bên trong h o i không trên mặt hiện lên một t i ê nghĩ hoặc sau đó lập tức ánh mắt sáng lên cũng lao nhanh ra phòng Đôi trước c ử khi hồng nguyên biểu lộ hắn cùng hoài không chuẩn bị lúc rời đi một đám người mặc dù không bỏ nhưng cũng không có mở miệng giữ lại ngăn cản dù sao đều là giang hồ nhi nữ tách rời đó là thường có sự tình nhưng bộ kinh vân hai mắt lại một mực chăm chú nhìn chằm chằm h ồ n g n g u y ê n sau lưng một cái hình sợi dài bao vải nhìn bộ kinh vân ánh mắt h ồ n g n g u y ê n lập tức khẽ cười nói à à, cảm ứ n g được bộ kinh vân không có bất kỳ cái gì nói nhảm trực tiếp điểm đầu cao giọng nói ra không tệ tuyệt thế hảo kiếm nghe được bộ kinh vân nói nhất phong thần sắc s ứ n g sở lập tức hoảng sợ nói tuyệt thế hảo kiếm chúng ta trước đó là khắp chỗ kêu miếu hoang cũng không có tìm tới vân sư minh ngươi tuyệt thế hảo kiếm không nghĩ tới thế mà tại hồng tiên sinh trong tay h ồ n g nguyên gật đầu nói ân những ngày này một mực có người đang đánh tuyệt thế h ả o kiếm chủ ý cho nên ta liền tạm thời đem ẩn dấu đứng lên hiện tại ta phải đi người thân thể cũng cơ bản hoàn toàn khôi phục lại đỉnh phong trạng thái đây kiếm cũng nên vật quy nguyên chủ tiếp lấy đang khi nói chuyện h ồ n g nguyên lập tức thả ra đối với phía sau tuyệt thế h ả o kiếm áp chế hắn phảng phất thông linh đ ồ n g dạng thế mà trực tiếp phá không bay đến bộ kinh vân trong tay không hề đứt đoạn khẽ ngâm lấy phảng phất tại kể ra lấy đối với chủ nhân vô tận tưởng niệm k h i vọng các ngươi không cần để ở trong lòng hắn cũng kéo ta hướng các ngươi cùng một chỗ tạm biệt dứt lời in h ồ n g nguyên cũng không đợi đám người lại nói cái gì trực tiếp lách mình phóng tới nơi xa s ơ lâm nơi đó chính là hoài không rời đi phương hướng cũng là đại ca hoài diệt cùng bạch linh hai người tạm ở t r i điểm những ngày gần đây bốn người cũng đã gặp hai cái cho nên tại h ồ n g nguyên đổi u tới về sau hoài diệt hai người chỉ là cùng kính nói một tiếng cảm ơn về sau liền cùng lúc xuất phát tiến về thiết tâm đạo bởi vì đám người vốn là thân ở phương nam vùng sông nước khoảng cách bờ biển cũng không có bao xa tăng thêm bốn người tu vi đều tại đại tông sư trở lên cho nên chỉ dùng nửa ngày thời gian bốn người an vị tiến lên đi thiết tâm đảo thuyền cũng tại sắc trời hoàn toàn ảm đạm xuống trước đó khó khăn lắm leo lên thiết tâm đảo bất quá bốn người chỗ ngừng chi địa cũng không phải là thiết tâm đảo bên trên bến đỏ mà là tại một chỗ cao một trăm m bên dưới vách núi mà nơi đó chẳng biết lúc nào đã b u n g ra một cây tráng kiện dây gai vách đá một bên hoài diệt chỉ vào trước mặt dây thừng nói khẽ hồng tiến sinh vì để p h ò n g vặn nhất hủy khuất ngài trước từ nơi này lên đảo không sao đi thôi hồng nguyên điểm, điểm trực tiếp trên thuyền nhẹ nhàng điểm một cái liền trực tiếp lên như diều gặp gió qua trong dây lát liền đi tới trăm mét vách đá đ ỉ n h chót mà ở trong đó một đám hắc y che mặt người đang l ặ n g lặng đứng thành một hàng đám người này chỉ là nhìn hồng nguyên một chút liền không có lại để ý tới hắn dù sao những người này căn bản không nhận ra hắn hồng nguyên cũng không có để ý mà là có chút h a n g hái đánh giá những người á o đen này hắn biết những người này lai lịch chính là hoài diệt tại phát hiện thiết c u ồ n g đồ thân phận chân thật về sau vì đối phó đối phương mà trên giang hồ vơ vét một chút thủ hạng cũng gây dựng một cái tên là đen lư tổ chức đáng tiếc những người này mặc dù số lượng k h n g ít nhưng thực lực lại không ra thế nào làm chút ít sự tình v ẫ n được đối mặt chân chính cao thủ cũng không có cái gì đều dùng rất nhanh hoài diệt liền theo sát hồng nguyên sau lưng leo lên đỉnh núi nhìn thấy hoài diệt đám này hắc ý nhân lập tức cung kính quỷ một chân trên đất chủ nhân n hoài diệt nhẹ nhàng gật gật đầu chỉ vào bên cạnh hồng nguyên giới thiệu nói ân vị này là hồng tiên sinh một vị thế ngoại cao nhân các người giống như ta xưng hô hồng tiên sinh là được đám này hắc ý vì nhân lập tức cung kính đối hồng nguyên hành lên nói vâng gặp qua hồng tiên sinh hồng nguyên chỉ là gật gật đầu không nói gì lúc này hoài không cùng bạch linh cũng đã lần lượt leo lên đỉnh núi đầy đủ đều vẻ vô mặt chỉ ù n n g g là tinh n thần c lực y quét qua hồng nguyên liền biết cái sách tay kêu bên trong đồ vật một chút gói kỹ thịt rượu hoài diệt mở ra bọc lấy nhìn thoáng qua hai lòng gật gật đầu sau đó đưa tay chỉ một cái phương hướng đối hồng nguyên nói khẽ hồng t i ề n sinh mời tới bên này chúng ta đi nghỉ trước một đêm đợi ngày mai trước kia rồi quyết định sau đó nên làm như thế nào cũng tốt h ồ nguyên n g nhìn thoáng qua sát trời khẽ gật đầu một cái hắn đã sớm nghĩ kỹ đến thiết tâm đạo toàn bộ quá trình đầu tiên đó là lợi dụng tinh thần lực khống chế lại thiết cổng đồ sau đó là cứu ra thiết thần hoàn thành từ hoài không chỗ thu hoạch được lựa chọn về phần cuối cùng vậy dĩ nhiên là để thiết thần thiết cổng đồ đôi n à y sinh đôi huynh đệ cùng một chỗ giúp hắn chế tạo thiên đạo chiến hạp chương hai trăm hai mươi bảy thiết cổng đồ h ồ nguyên ngay cả đánh tạo thiên đạo chiến h ạ vật liệu đều chuẩn bị xong hòa lân kiếm tuyết dương đao bán thành phẩm thiên kiếp chiến giáp những này không có chỗ nào mà không phải là hiếm thấy chân bảo nhất là ba vị trí đầu giả tất cả đều là v õ vương cấp bảo vật nếu thật là có thể thành công chế tạo ra thiên đạo chiến hạp đến cái k i a hồng nguyên một người liền có lòng tin đang kinh trập ngày đồ long mà tại đây thiết tâm đạo bên trên ngoại trừ chế tạo thiên đạo chiến hạp bên ngoài hắn còn coi trọng đạo bên trên một loại linh vật huyết báo hắn mặc dù không có thấy tận mắt nhưng lại từ hoài không trong miệng biết t u y ế t báo đại khái tình huống đó là một loại t o à n thân đỏ thâm giao nhau thể to như hổ tốc độ như gió lực lớn vô cùng cường đại linh thú cũng là thiết tâm đạo bên trên hung manh nhất giá thú không có cái thứ hai trừ cái đó ra bọn chúng ra lông cứng rắn như sắt không chỉ có đ a o thương bất nhập với lại có thể chống cự đại tông sư cường giả chân nguyên công kích phối hợp thêm khủng bố tốc độ sắc bén m a n h bớt trong bóng tôi đánh lén tập tính cùng tốp năm tốp ba số lượng tuyệt đối là đảo bên trên kinh khủng nhất sát thủ còn tốt là không biết xuất phát từ nguyên nhân gì những n à y huyết báo một mực đều sinh hoạt tại một mảnh đặc biệt trong núi rừng cơ bản sẽ không ra ngoài tất cả chỉ cần không xâm nhập đến đối phương lãnh địa bên trong cái tiêu mức độ nguy hiểm cũng cơ bản là không mà hầu nguyên sở dĩ coi trọng huyết báo tự nhiên là muốn nhìn một chút loại này rõ ràng không quá bình thường dị thú đối với đề thăng hắn công lực có hữu dụng hay không. trừ cái đó ra những n à y dị thú không muốn rời đi phiến khu vực này đó nhất định là có nguyên nhân hoặc là nơi đây có có thể trợ giúp bọn chúng trưởng thành thiên tài liệu b ả o hoặc là nơi này có cái gì hạn chế bọn chúng tự do tồn tại bất luận loại nào h ồ nguyên n g đều muốn đi coi trọng đồng dạng rất nhanh trong ngược diệt dẫn đầu dưới bốn người cùng một chỗ đi tới một chỗ rất là bí ẩn sơn động bên trong sơn động rất lớn đồng thời đã trải tốt nhiều giường đệm chăn bốn người đơn giản ăn xong cơn tối cũng nói chuyện phiếm sau khi liền lần lượt điệu tức đứng lên lấy ứng đối ngày mai khả năng tồn tại đại chiến đương nhiên hờ nguyên cũng không ở hàng ngũ này nhưng hắn cũng là cần tu luyện muốn đồ long ngoại trừ thiên đạo chiến hạ bên ngoài hắn cũng phải hiểu được thi triển cường cực mười đạo cùng vô thiên kiếm hổ quyết mới được mà tu luyện đây hai t h ứ c huyền vũ chân công trung cực triệu chiêu đó cũng là cần đại lượng thời gian dù là hồng nguyên thiên tư người t i ê n nhưng hắn đối với võ hoàng h i ệ u rõ vẫn là quá thiếu quá ít cho nên tu luyện lên cường cực mười đạo cùng vô thiên kiếm hổ quyết hai loại võ hoàng cấp chiêu thức tất nhiên không dễ dàng cái này giống một cái thần đồng mặc dù thiên tư người tiên bất luận học cái gì đều viễn siêu cùng thế hệ nhưng nếu như không có từ tiểu học sơ trung cao trung đại học nghiên cứu sinh trở từng bước một tích lũy để hắn trực tiếp dùng cấp hai cấp ba chi thức đi giải đáp đại học cái k i a đồng dạng vô cùng khó khăn nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội một đêm không có chuyện gì xảy ra tu luyện không biết tuyến nguyện trong nháy mắt trời đã sáng rồi chờ hồng nguyên mở hai mắt ra thì hoài không ba người đều đã đứng dậy cũng thu thập xong giường chiếu với tư cách v õ giả sáng sớm là tất nhiên cái nào có thành t ự u giả không phải hạ luyện tam phục đông luyện ba m chín hướng ra mà hoàng h ô n về bốn người đơn giản rửa mặt một phen về sau lại lần nữa tụ tập cùng một chỗ với tư cách trong ba người đại sư h u n h hoài diện trước tiên mở miệng nói hồng tiến sinh chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào hồng nguyên lập tức khẽ cười nói a a làm thế nào đương nhiên là giải quyết dứt khoát tìm tới cũng đánh bại thiết quần g đồ sau đó để hắn mang theo chúng ta cứu ra các ngươi sư phụ thiết thần chỉ đơn giản như vậy hoài diệt nghi ngờ hỏi h ồ n g nguyên một mặt tự tin nói khẽ không phải đâu chẳng lẽ đối phó chỉ là một cái thiết quần g đồ còn cần cái gì mưu kế sao nhớ kỹ tại tuyệt đối thực lực trước mặt tất cả âm mưu quỷ kế đều là hư hảo đây vạn nhất thiết quần g đồ lôi kéo sư phụ ta cùng một chỗ cá chết lưới rách cái kia một bên hoài không lập tức có chút lo âu nói ra hầu nguyên tùy ý khoác khoác tay an ủi ngươi lo lắng rất dư thừa không nói thiết quẩn đồ căn bản không có đem các ngươi ba cái để vào mắt hắn cũng căn bản không biết ta tồn tại ta càng sẽ không cho hắn cá chết lưới rách cơ hội hoài không tiên sinh thực lực ngươi ta tận mắt nhìn thấy ngươi cho rằng thiết quẩn đồ sẽ là tiên sinh đối thủ hoài diệt nghiêng đầu nhìn về phía hoài không nói ra vậy được rồi liền theo tiên sinh nói hoài không nhẹ nhàng gật đầu nói chuyện này không nên chậm trễ chúng ta hiện tại liền xuất phát hồng nguyên vung tay lên trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài hoài diệt ba người cũng lập tức theo sát phía sau thiết tâm đảo rất lớn đảo bên trên người cũng rất nhiều ngoại trừ thiết tâm đảo bản thân người bên ngoài còn có thật nhiều đến đây đảo bên trên vụ công phổ thông bình dân có hoài diệt ba vị này đảo chủ thân truyền đệ tử ở bên một đoàn người ở trên đảo cơ bản thông suốt rất nhanh ba người liền đi tới một mảng lớn khu kiến trúc trước nơi đây chính là thiết tâm đảo trọng yếu nhất khu vực cũng thiết tâm đảo vì ba giúp bảy sẽ rèn đúc binh khí địa phương càng l à thiết cuồng đồ vì chính mình rèn đúc thiên kiếp chiến giáp địa phương trước cổng chính đám người bị người ngăn cản đường đi bất quá với tư cách thiết thần thân truyền đệ tử hoài diệt ba người tại thiết tâm đảo địa vị thế nhưng là gần với thiết thần tức thì bị đông đảo thủ vệ bọn nô b ộ tôn làm thiếu gia tiểu thư cho nên mặc dù bị người ngăn cản đường đi nhưng này một số người thái độ lại hết sức cung kính hoài diệt ba người hiển nhiên cũng quen biết người dẫn đầu dẫn đầu hoài diệt lập tức tiến lên dò hỏi thần võ dùng sư phụ có thể tại ba người chúng ta có chuyện quan trọng cầu kiến sư phụ chủ nhân liền tại bên trong không biết vị này là thần võ dùng đánh giá đi theo hoài diệt ba người sau l ư n g hồng nguyên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dò hỏi hoài diệt lập tức cao giọng giới thiệu nói vị này là chúng ta từ trung nguyên mời đến một vị thần ý n chuyên môn đến xem sư phụ thường thế đây là bọn hắn tại trên đường đơn giản thương nghị một chút ứng đối đột phát tình huống đối sách trong đó liền bao gồm hồng nguyên lai lịch như vậy phải không mời mấy vị chờ một lát phút chốc ta cái này đi bẩm báo chủ nhân thần võ dùng điểm điểm lập tức quay người hướng phía sau trong kiến trúc bộ mà đi rất nhanh thần võ dùng lại lần nữa bước nhanh trở về cũng để h o à i diệt ba người mình mang theo hồng nguyên đi vào hoài diệt cũng không có k h á c h khí hướng đối phương gật gật đầu về sau liền x à i bước đi đi vào hồng nguyên tự nhiên cũng theo sát phía sau ước chừng mấy phút sau bốn người ngay tại một tòa đoàn tạo thất bên trong gặp được ngụy trang thành thiết thần thiết của đồ hồng nguyên lập tức một cái thuật thăm dò liền đã đánh qua Thính danh, thiết cùng thân phận thiết môn đệ tử binh khí rèn đúc đại sư cảnh giới đại tông sư cảnh cựu trọng đình phong tư chất thiên tiêu giữa bầu trời chi tiêu 500 năm trăm n ă m vừa ra k e n ngươi đụng phải ngụy trang thành đại ca của mình thiết thần thiết quần đồ ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không cùng để ý tới tùy ý hắn rèn giáp giết minh làm hại võ lâm có thể đạt được võ vương cấp bảo vật vạn năm thạch nhũ năm mươi tức hai vạch trần hắn thân phận cũng bức bách làm túc chủ rèn đúc binh khí có thể đạt được võ vương cấp bảo vật vạn năm thạch n ũ ba mươi dọn chương hai trăm hai mươi tám thiết quần đồ quỳ thiết thần g a ngay tại hồng nguyên dò xét đến thiết quần đô tin tức cũng lần nữa thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn thì thiết quần đồ nhìn mấy người chống giông tay sắc mặt rất khó coi âm thanh lạnh lùng nói xem ra các ngươi cũng không có đem tuyệt thế hảo kiếm mang cho ta trở về à. hoài không mặc dù đã xác nhận người trước mặt không phải có thể mình sư tôn thiết thần nhưng nhiều năm dưỡng thành thói quen vẫn là để hắn nhịn không được cung kính hồi đáp hồi bẩm sư tôn cái t h u y ế bộ kinh vân thực lực cao cường hắn bên cạnh còn một mực đi theo hắn sư đệ trong gió chi thần nhất phong chúng ta đang tiếc hắn lời còn chưa nói hết liền trực tiếp bị thiết quần đồ thất bại đó là thất bại không cần vì chính mình thất bại tìm lấy cớ ta sẽ cho ngươi thêm điều động mấy cái giúp đỡ các ngươi nhất định phải mau chóng cho ta đem tuyệt thế hào kiếm mang về lúc này hồng nguyên đã nghe xong hệ thống tiếng nhắc nhở cũng làm ra lựa chọn mặc dù cái thứ nhất tuyển hạng ban t h ư ở n g càng phong phú nhưng này cùng hắn mục tiêu xung đột lẫn nhau đồng thời cũng cùng hắn đạo tâm không hợp cho nên hắn không chút do dự lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng sau đó hắn liền đối phía trước thiết quần đồ nói khẽ thiết quần đồ ngươi dạng này nụy trang thành đại ca ngươi không mệnh mọi sao thiết quần đồ thân sắc h ư n g tụ lập tức lên tiếng phủ nhận nói đồ. Ai là thiết qu ngươi là lấy ở đâu mao đầu t i ể u tử lại dám ở trước mặt ta nói hiệu nói vượng muốn tìm cái chết sao sau đó hắn lại nhìn chằm chằm hoài diệt ba người lạnh giọng nói hoài diệt hoài không đây chính là các ngươi cho vi sư tìm đến thần y dỉa vi sư hoài diệt lạnh lẽo cười một tiếng cao giọng quát hỏi vậy ta hỏi ngươi ta mười lăm tuổi năm đó thụ thương là cánh tay trái còn cánh tay phải đối mặt hoài diệt chất vấn thiết cùng đồ sừng sốt một chút trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác b ố i r ố i sau đó ra vẻ chấn định lập lờ nói ngươi mười lăm tuổi một năm kia đã qua nhiều năm như vậy v i sư như thế nào lại nhớ kỹ là cánh tay trái vẫn là cánh tay phải đâu hoài diệt lập tức phẫn nộ quát đánh giám ta mười lăm tuổi một n ă m k i a cánh tay căn bản cũng không có thụ thương tổn thương là phía sau lưng đồng thời vết thương vẫn là sư phụ tự tay vì ta băng bó thiết quần đồ chấn động trong lòng hắn không nghĩ tới hoài diệt lại là đang bấy hắn nói hắn biết mình hôm nay sợ rằng không cách nào lừa dối qua quan đã thân phận bị vạch trần thiết quần đồ cũng không có ý định giả bộ tiếp nữa trực tiếp lên tiếng quát lạnh nói ngươi dám lừa ta hoài diệt cười lạnh một tiếng nói ra lừa ngươi hử ngoan ngoan nói cho chúng ta biết ngươi đem chúng ta sư phụ quan đi đâu rồi không phải thiết quần đồ trong lòng cảm giác nặng nề trên mặt cấp tốc hiện ra một vệt nhai ráng cười cũng lạnh giọng nói không phải như thế nào chỉ bằng ba người các ngươi còn muốn ra tay với ta không thành hoài diệt ba người lên nhau đồng thời tiến về phía trước một bước bày ra chiến đấu tư thế bọn hắn biết hôm nay nhất định phải cùng thiết quần đồ làm kết thúc bất quá bọn hắn lòng tin mười phần bởi vì bọn hắn sau lương thế nhưng là đứng đấy một vị khủng bố cờ giả hồng tiến sinh chuẩn bị sẵn sàng hoài diệt lệnh giọng nói ra thiết quần đồ ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi lực lượng một người liền có thể bù đắp được ta ba người liên thủ sao hôm nay chúng ta sẽ v ì sư phụ báo thủ thiết quần đồ lập tức cười lớn một tiếng một mặt trào phúng cười khẩy nói tốt ba người các ngươi không biết tự lượng sức mình ra hỏa đã các ngươi muốn chết vậy cũng đừng trách sư thúc ta không k h á c h khí người đến theo thiết quần đồ một tiếng hét to năm bóng người trong nháy mắt từ năm cái phương hướng lách mình mà ra đem hồng nguyên cùng hoài diện ba người đoàn đoàn bao vây hồng nguyên lập tức ném ra mấy đạo thuật thăm dò thính danh thiết đầu thân phận thiết quần đồ thân truyền đệ tử cảnh giới đại t ô n g sư cảnh tam trọng tư chất thiên tiêu bên dưới thiên tri tiêu trăm năm khó gà thính danh thiết cứu t h â năm p người này chính là thiết quần đồ từ nhỏ thu dưỡng năm cái đệ tử thiết đầu thiết tối thiết thủ thiết chủy cùng thiết cứu mà trong đó thiết tối còn có một cái thân phận chính là ba giúp bảy người sáng lập hội dẫn cản trấn nhi tử bất quá hắn đã bị thiết quần đồ huấn luyện thành một cái cỗ máy giết người đồng thời bị nghiền ép đại lượng sinh mệnh lực tại hồng nguyên cảm giác bên trong hắn sợ là sống không quá ba mươi tuổi đã không mấy năm tốt sống nhìn thấy thiết quần đồ thủ hạ đã tới đủ hồng nguyên đối h o à i diệt ba người khoát tay một cái nói ba người cắt ngươi lui ra còn lại giao cho ta đây vậy liên p h i ế n phước hồng tiên sinh hoài không có chút trần trờ muốn nói cái gì nhưng lập tức liền bị hoài diệt ngăn trở tại hắn trong từ điển kẻ yếu liền muốn phục tùng cường giả đã hồng nguyên lên tiếng vậy bọn hắn chỉ cần làm theo là được không nên lại nhiều nói nhìn thấy hoài diệt ba người thế mà ngoan ngoan thối lui đến hồng nguyên sau lưng thiết quần đồ sắc mặt lập tức lộ ra một vệt ngoài ý mướn hơi nghi hoặc một chút mở miệng dò hỏi ân làm sao ngươi chuẩn bị thay bọn hắn cầu tình sao cầu tình n g ư trong chốc n lát từ yếu nhất thiết khứu bắt đầu thiết quần đồ cùng hắn năm cái đệ tử tổng cộng sáu người một cái tiếp theo một cái quỵ giảm xuống đất nhưng bọn hắn hiển nhiên không phải tự nguyện từng cái thần sắc dữ tợn như lệ quỷ toàn thân cẳng là chân nguyên sôi trào đáng tiếc tại hồng nguyên thần uy trước mặt bọn hắn căn bản không có lực phản kháng chút nào sau đó sự tình liền đơn giản hồng nguyên phất tay điểm ra mấy cái t ừ n g đạo chân nguyên lập tức động bắn mà ra trong nháy mắt liền phong bế mấy người toàn thân đại huyệt sau đó hồng nguyên chỉ là một cái tâm lý ám chỉ thiết quần đồ lập tức liền khai ra hắn giam giữ đại ca của mình thiết thần tòa kia lao ngục vị trí ước chừng một phút về sau hoài không liền mang theo một cái bẩn t h ệ u tên điên đi tới hồng nguyên trước mặt hắn tướng mạo cùng quỳ trên mặt đất thiết quần đồ không nói giống nhau y hệt đi vậy đơn giản là giống như lúc t h ậ m chí ngay cả kiểu tóc đều không khác mấy mà theo đối phương xuất hiện hồng nguyên trong đầu lập tức vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở, nhắc nhở nh Thiết thần. thân i ế t thần. t h phận thiết môn đệ tử thiết tâm đạo đạo chủ binh khí rèn đúc đại sư cảnh giới đại tông sư cảnh cựu trọng đình phong tư chất thiên tiêu giữa bầu trời chi tiêu 500 năm trăm n ă m vừa ra keng ngươi đụng phải trang phục chính thức điên bán n gốc thiết thần ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không cùng đ ể ý tới tùy ý hắn một lần nữa tiếp trường thiết tâm đạo có thể đạt được võ vương cấp bảo vật vạn năm thạch n ũ năm mươi thứ hai lấy thiết cổng đồ tính mệnh vì trao đổi để làm túc h ủ rèn đúc binh khí có thể đạt được võ vương cấp bảo vật vạn năm thạch n ũ ba mươi dọn chương hai trăm hai mươi chín gen đúc bắt đầu h ồ n g nguyên nghe xong từ thiết thần chỗ kích phát siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn thần sắc rõ ràng xứng sở ân ban thưởng thế mà cùng từ thiết quần g đồ nơi đó thu hoạch được giống như đúc hắn không nghĩ tới thiết thần cùng thiết quần g đồ không hổ là sinh đôi thân huynh đệ thế mà ngay cả thu hoạch được ban thưởng đều không cái gì khác biệt đối với cái này h ồ n g nguyên cũng chỉ là sửng sốt một chút cũng không chút nào do dự lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng mà tại hắn làm ra lựa chọn thì thiết thần vẫn còn trang điên bán gốc một hồi là có người, muốn giết hắn, một hồi là hỏi người khác muốn ăn một hồi lại ôm lấy một cây trụ không tung tay hoài、diện. hoài không cùng bạch linh ba người tắc một mực ở một bên la lên mình sư phụ đáng tiếc hiệu quả quá mức bé nhỏ cái này cũng rất bình thường đối với thiết thần mà nói trước mắt tất cả đều quá mức quỷ dị chính hắn thân đệ đệ bản sự lớn bao nhiêu chính hắn rõ ràng hắn không cho rằng mình ba cái đồ đệ có thể đấu qua được đối phương hiện tại hắn vô duyên vô cớ bị phóng ra mình đệ đệ lại khuôn mặt dữ tợn quỳ trên mặt đất thấy thế nào làm sao đến không bình thường nhìn hò hét tầm ĩ mấy người h ồ n g nguyên lắc đầu đối mấy người q u ắ khẽ t u t thiết thần đệ đệ ngươi đã bị ta chế phục ngươi cũng không cần giả bộ điên bán ngốc thăm dò ngươi mấy cái này đồ đệ nghe được hầu hoài diệt ba người rõ ràng s ư n sở bạch linh cái thứ nhất nghi hoặc lên tiếng nói trang sư phụ n g ư ơ i hoài diệt lại có chút vô ngữ nhìn chằm chằm thiết thần không biết nên nói cái gì chỉ có hoài không ngu nhất mà là có chút lo lắng nhìn hồng nguyên nói hồng tiến sinh ngài sẽ sẽ không tính sai sư phụ ta nhìn không giống như là trang a đối với cái này hồng nguyên chỉ có thể tiện tay hút đến một thanh trường đao vứt trên mặt đất khẽ cười nói à à, không tin không tin ngươi cầm đao đem thiết quần đồ đầu chặt ngươi nhìn sư phụ ngươi có thể hay không thờ ơ nhìn thấy một màn này thiết thần biết mình không giả bộ được lập tức cao giọng ngăn cả nói ngừng đủ thiết quần đồ có thể không để ý tình huynh đệ cầm tù hắn lâu mấy năm nhưng hắn cái này làm ca ca không thể nhìn mình thân đệ đệ chết tại mình trước mặt sau đó thiết thần một mặt trịnh trọng nhìn hồng nguyên cao giọng dò hỏi không biết hồng tiên sinh vì sao phải cứu ta lại tại sao đến đây hồng nguyên lập tức khẽ cười nói a à ta thích cùng người thông minh nói chuyện ta đến ngươi đây thiết tâm đảo cũng không có việc lớn hơn gì đó là muốn mời ngươi cùng đệ đệ thiết quần đồ hợp lực g i ú p ta rèn đúc một kiện binh khí rèn đúc một kiện binh khí chỉ đơn giản như vậy nghe được hồng nguyên nói thiết thần, thần sắc xứng sở hoài nghi mình có nghe lầm hay không phải biết hắn đệ đệ thiết quần đồ rèn đúc trình độ nhưng so sánh hắn cao hơn không ít trên đời này cơ hồ liền không có hắn rèn đúc không ra binh khí vị này lai lịch bí ẩn hồng tiên sinh hoàn toàn có thể trực tiếp để hắn đệ đệ hỗ trợ rèn đúc căn bản không cần đến cứu hắn đi ra bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng đối phương nhưng không biết hắn đệ đệ thiết quần đồ rèn đúc trình độ cho nên cứu hắn đi ra cũng là theo lý thường nên đơn giản ngươi vẫn là trước xem hết rèn đúc đồ sau lại nói loại này khoác lắc ca hồng nguyên p h t tay ném ra một quyển đã sớm vẽ xong binh khí rèn đúc bản vẽ cũng ra hiệu thiết thần xem hết lại nói đó chính hoặc là hắn những ngày này thừa dịp thời gian ở không vẽ thiên đạo chiến hạp rèn đúc bản vẽ hắn mặc dù chưa từng học qua hội họa nhưng với tư cách võ vương hắn đối nục thân không chế sớm đã đăng phong tạo cực hoành bình dọc theo vẫn là vẽ tốt càng huống hồ tại hắn thu hoạch đến rèn đúc trong bản vẽ còn tiêu c h ú k ỹ càng kích thước kia liền càng sẽ không ra cái gì sai đây thật là tinh diệu thiết kế thật là hoàn mỹ phối hợp đao thương kiếm kích n lại có thể tổ hợp thành trọn vẹn mười loại binh khí nhìn hồng nguyên ném qua đến cái kia một quần giấy trương bên trong nội dung thiết thần nhịn không được liên tục lên tiếng kinh mà hồng nguyên t ắ c đưa mắt nhìn sang quỳ xuống đất không dậy nổi thiết quần đồ phất tay giải khai hắn á huyệt về sau thần xác lạnh lẽo nhìn chằm chằm đối phương nói thiết quần đồ ta nói cũng đều nghe được ngươi là cùng ngươi đại ca cùng một chỗ cho ta rèn đúc binh khí đâu vẫn là để ta cho ngươi thông khoái ta ta bồi đại ca cho ngươi rèn đúc binh khí nhìn hồng nguyên cái kia sát ý lăng nhiên ánh mắt thiết quần đồ chần chờ một chút lập tức trùng điệp gật đầu nói rất tốt bản vẽ là ở chỗ này ngươi cùng đại ca nghiên cứu một chút ta nhìn thấy thiết quần đồ gật đầu hồng nguyên hài lòng gật gật đầu cũng phất tay giải khai hắn bộ phận huy sau đó lạnh giọng cảnh cáo nói nhớ kỹ đừng nghĩ đến q a t a càng đừng nghĩ đến thoát đi thiết tâm nào ta hiện tại chỉ giải khai ngươi một thành công lực ngươi là trốn không thoát thiết quần đồ cảm giác thể nội cái kia còn thừa không có mấy công lực liên tục gật đầu nói vâng tại hạ không dám hầu nguyên xác thực chỉ giải khai thiết quần đồ thể nội rất ít một bộ phận huyện đạo đồng thời lấy hắn chân nguyên cường độ đó là đế thích thiên đến sợ cũng đến tốn nhiều sức lực mới có thể hoàn toàn giúp giải thích mở trừ cái đó ra hắn còn tại đối phương thể nội gieo một hạt tinh thần hạt giống chỉ cần đối phương xuất hiện tại hắn trong vòng phương viên trăm dặm hắn tùy thời đều có thể cảm ứng đối phương đến vị trí đây cũng là hắn những năm này cùng thần uy cùng một chỗ tự sáng tạo ra một loại tinh thần lực phương pháp vận dụng hắn đem gọi là dấu ấn tinh thần mà hắn duy nhất khuyết điểm đó là theo thời gian chuyển rời sẽ từ từ bản thân tiêu tán hắn từng làm qua thí nghiệm lấy hắn hiện tại cường độ tinh thần lực ước chừng ba tháng liền sẽ hoàn toàn tiêu tán bất quá ba tháng cũng đủ t ố t các ngươi từ từ xem đi sau ba ngày ta sẽ đưa tới hai thanh thần binh các ngươi đem cùng ngươi rèn đúc cái kia bán thành phẩm thiên kiếp chiến giáp cùng một chỗ dung lệ rơi dùng đến cho ta rèn đúc binh kh nghe được hồng nguyên lại để cho dung luyện hắn thiên kiếp chiến giáp thiết cùng đồ lập tức sắc mặt đại biến trận mắt tròn xoe h ế t to nói làm sao ngươi biết thiên kiếp thiết thần đồng dạng một mặt kinh ngạc nhìn mình đệ đệ cũng lên tiếng dò hỏi cái gì thiên kiếp ngươi đã chế tạo ra thiên kiếp chiến giáp bán thành phẩm cái kia thiên kiếp chiến giáp chính là hắn cùng thủ hạ tâm dùng cộng đồng thiết kế ra được nhưng bởi vì cảm thấy sát khí quá nặng cho nên một mực không có tính toán giền đ úc không nghĩ tới ngươi cái kia phá n o ạ n ý chỉ là cái bán thành phẩm đồng thời còn thiếu ít đi trọng yếu nhất thần binh thiên tội cùng tuyệt thế hào kiếm trí lực hiện tại đó là một đ n g h e được hồng nguyên lại còn nói hắn chế tạo thiên kiếp là một đống phế liệu thiết cùng đồ khí nói không ra lời nhưng hắn cũng biết không có thiên tội cùng tuyệt thế hảo kiếm trợ giúp hắn thiên kiếp chiến giáp đúng là một đống phế liệu cho nên khí qua sau cũng không cần phải nhiều lời nữa lựa chọn ngầm thừa nhận sau đó hồng nguyên đem ánh mắt nhìn về phía hoài diệt huynh đệ hai người cũng nhẹ dọn g dặn dò t ố t cứ như vậy đi hoài không hoài d i ệ t ta muốn rời khỏi mấy ngày liền làm phiền các người hai thay phiên nhìn hắn hai người lập tức chắp tay đáp ứng nói t u t hồng tiên sinh yên tâm chúng ta huynh đệ hai người nhất định một tấc cũng không rời nhìn chằm chằm hắm hắ h ồ n g nguyên g ậ t gật đầu thân hình trận lóe trực tiếp tại mấy người cái kia kiếp h sợ dưới ánh mắt biến mất không còn tam tích mà hắn thi triển chính là thất vô tuyệt cảnh chương hai trăm ba mươi huyết báo bí mật thoáng qua giữa h ồ n g nguyên liền thông qua thất vô tuyệt cảnh rời đi thiết tâm đạo khu vực h ả i tâm sau đó hắn nhìn một chút phương hướng trực tiếp hướng đông phương bắc mà đi nơi đó chính là huyết báo lãnh địa nơi ở kỳ thực hắn còn có thể thông qua nhiếp tâm thuật đến không chế thiết quần đồ cùng thiết thần đến vì hắn chế tạo thần binh thiên đạo chiến h ạ nhưng hắn cũng không có làm như thế một là hệ thống cho lựa chọn bên trong là bức bách hai người mà không phải không chế hai người hai là chế tạo thiên đạo chiến hạp chính là cái cực kỳ tinh tế nói một t ơ m một hào cũng không thể sai mà bị nhất tâm thuật khống chế về sau mặc dù nhìn cùng người thường không khác nhưng đối với tâm trí nhưng thật ra là có ảnh hưởng vì tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn hồng nguyên đương nhiên sẽ không làm như vậy mà có dấu ấn tinh thần tại hắn cũng không sợ thiết cuồng đồ chạy trốn rất nhanh hồng nguyên liền xuất hiện tại một mảnh liên miên hơn mười dặm vùng núi bên ngoài trong đó quái thạch đá lầm t r ậ m cây cối ung tùm cỏ dại rầm rạp một bức hoang tàn vắng vẻ tri cảnh đây chính là huyết báo sơn lâm sao vào xem hồng nguyên tùy ý nhìn tho huyết báo sinh hoạt mảnh rừng núi này liền trực tiếp bị thiết tâm đảo người gọi là huyết báo sơn lâm đơn giản nhưng nguy hiểm đó là ngay cả đại tông sư đều có thể một đi không trở lại khủng bố chi điện nhưng đối với hồng nguyên cái này võ vương đ ỉ n h phong cường giả mà nói đương nhiên sẽ không có cái gì nguy hiểm không phải vậy thiết thần cũng không dám mang theo đám đồ đệ tại thiết tâm đảo ở lại nếu là ngày nào huyết báo nhóm nổi điên rời đi mình lánh đ ị a vậy bọn hắn không phải đến lành lạnh về phần huyết báo trong núi rừng cụ thể bao nhiêu ít huyết báo thiết tâm đảo đám người cũng không biết bởi vì không ai làm qua thống kê rất nhanh hồng nguyên liền thông qua tinh thần lực phát hiện một cái thân dài chừng ba mét chỉnh thể thành hình dọn nước màu đỏ t h â m huyết báo sau đó là cái thứ hai cái thứ ba cuối cùng hắn hết thể phát hiện trọn vẹn năm con hình thể đều tại trường ba thước huyết báo lúc này cái kia năm con huyết báo đang tại vòng vây một đám tại vùng núi như dấm trên đất bằng dây rừng đồng thời đã thành công săn giết ba cái đây chính là huyết báo quả nhiên thể to như hổ không biết cái đồ chơi này có thể hay không dò xét t h ử một chút nghĩ đến liền làm hồng biến n g ê n tùy ý lựa chọn một cái huyết báo cũng hướng hắn mất đi cái thuật thăm dò thân phận đại tông sư cấp linh thú cảnh giới đại tông sư cảnh n h ị trọng tư chất thiên tiêu bên dưới thiên tri tiêu trăm năm khó gà nhìn dò xét đến tin tức h ồ n g nguyên ánh mắt sáng lên sau đó lại có chút nghi hoặc lẩm bẩm ân lại có thể dò xét đến chủng tộc nhưng ta nhớ được hắn rõ ràng nhớ kỹ hắn thuật thăm dò giống như chỉ có thể dò xét ánh mắt phạm vi người võ đạo cảnh giới hiện tại thế mà ngay cả động vật cũng dò xét hơi nghi hoặc một chút hắn lập tức gọi ra mình bảng thuộc tính cũng nhìn về phía phía dưới cùng kỹ năng một cột kỹ năng thuật thăm dò có thể tùy thời tùy ý dò xét ánh mắt phạm vi bên trong tùy ý sinh vật võ đạo tin tức thế mà thay đổi lúc nào nhìn bảng bên trên tin tức hờ nguyên n g thần sắc xứ sở một mặt nghi hoặc bất quá đây cũng là chuyện tốt chứng minh hắn thuật thăm dò rõ xét phạm vi bên lớn cho nên hắn cũng không có quá nhiều đi truy tầm thuật thăm dò là lúc nào biến sau đó hờ nguyên n g không có vội vã ra ngoài săn giết đám này với báo mà là nhìn chằm chằm vào bọn chúng thấy bọn nó không ngừng bao vây chặn đánh lẫn nhau hợp tác rất nhanh liền riêng phần mình săn bắn đến hai con dây rừng cũng ngập hướng về nơi núi rừng sâu xa cực tốc lao vụt mà đi hồng nguyên một bên đi sát đằng sau ở phía sau một bên nhẹ d ọ n g l ầ m b ầ m ta ngược lại muốn xem xem trong này có hay không bí mật trước sau ước chừng không đến một phút hắn liền theo đây năm con huyết báo đi tới một tòa mười phần không đáng chú ý gò núi bên ngoài cũng nhìn bọn chúng từng cái vọt vào một chỗ sơn động bên trong nơi này chẳng lẽ là bọn chúng hãng ổ ngược lại là chỗ tốt thiên địa nguyên khí s o địa phương khác nồng nặc không ít d ấ u ở chỗ tối hồng nguyên nhìn huyết báo nhóm biến mất cái kia cửa hàng nhẹ d ọ n g lẩm bẩm nhưng rất nhanh hắn con mắt liền t o á t ra một vệ kinh ngạc bởi vì lại có ba cái huyết báo ngầm con n g i từ đằng xa chạy như bay ân cái quỷ gì chẳng lẽ nơi này ở hai bảy huyết báo dựa theo sinh vật tập tính đây không nên a theo hắn hiểu rõ bất cứ sinh vật nào đều là cực độ b ạ c ngoại bất luận là người vẫn là động vật tựa như trong nhân loại không có bất kỳ một cái nào gia đình thích cùng những nhà khác đình trong sinh hoạt cùng một dưới mái hiền đây cũng là kiếp trước thường thấy nhất quan hệ mẹ chồng nàng dâu tồn tại cũng là bởi vì các nàng lẫn nhau bài xích lẫn nhau mà tại động vật bên trong cũng giống như thế không có một cái tộc đàn thích cùng một cái khác đồng loại tộc đàn sinh hoạt chung một chỗ dạng này không chỉ có sẽ bị chiếm trước đồ ăn còn có thể bị cấp chiếm v ớ i ngẫu uy hiếp được con non sinh mệnh an toàn v â n v â n v â vân. n mà l i ê n tại hồng nguyên nghi hoặc thời điểm hắn lại nhìn thấy bốn cái huyết báo ngậm con mồi tiến vào ngọn núi trong đậu sau đó không lâu lại có hai cái huyết báo ngậm con mồi tiến nhập bên trong hang núi kia cứ như vậy dẫu ở chỗ tối hồng nguyên trước trước sau sau hết thể nhìn thấy tám bảy huyết báo thiếu liền một cái nhiều tác c h ừ n g bậy con đồng thời bọn chúng con mồi cũng không giống nhau dê rừng mang x à h ầ u tử theo rừng chờ không phải trường hợp cá biệt thàng đến rất lâu đều không có mới huyết báo sau khi xuất hiện hồng nguyên mới từ chỗ tối đi ra nhìn cái kia tính mịch sơn động nhẹ g i ọ n g cảm thán nói xem ra nơi này cũng không phải là những n à y huyết báo xào huyệt bọn chúng tụ tập ở này là có nguyên nhân khác cả chẳng lẽ trong này có bảo vật gì để bọn chúng một mực không nguyện ý rời đi nơi đây vào xem nghĩ đến đây hầu nguyên ánh mắt sáng lên lập tức lách mình tiến vào chỗ sơn động bên trong sơn động rất sâu đồng thời một đường hướng phía dưới nhưng càng đi đi vào trong sơn động phạm vi lại càng lớn bất quá ngoại trừ vừa mới bắt đầu mười mấy mét khoảng cách hiện đầy đại lượng trào ấn giống như là bị đám này huyết báo gắng gượng đào đi ra đồng dạng đằng sau v á c động đều là tự nhiên hình thành tại đi ước chừng gần ngàn mét về sau hồng nguyên phát hiện mình đi tới một chỗ to lớn lòng đất động đá bên trong mà trước đó tiến đến hơn ba mươi con huyết báo lúc này đều tụ tập tại động đá ở trung tâm đang vây lại tại một cây chừng m ộ mươi m thô dài mấy chục thước to lớn thạch n ũ phía dưới nơi đó là một cái ước chừng nửa mét thâm m ộ mươi m thấy phương hình bầu dục a o trong hồ t á c tích góp ước chừng một trường thâm nửa trong suốt chất lỏng lúc này ao một bên đám tiêu huyết báo đang không ngừng đưa chúng nó mang vào con mồi ném vào trong đó nhưng này cái trong hồ chứa phảng p t là acid sùn phịu dịch đậc đồng dạng những cái kia bị ném đi vào con mồi rất nhanh liền bị ăn mòn ngay cả cặn cũng không còn trong hồ nửa trong suốt chất lỏng thì tại trong quá trình này từ từ biến thành màu đỏ nhạt đồng thời theo đám kia huyết báo không ngừng đem con mồi ném vào trong hồ trong hồ chất lỏng cũng càng ngày càng đỏ càng n g à y càng đỏ cho đến màu đỏ tươi như máu mà theo trong hồ chất lỏng biến sắc từng cổ m ư ờ i phần mê người hương khí cấp tốc hướng về bốn phương tám hướng phiêu đã m à đi h ồ n g nguyên mới chỉ là nghe thấy một ngụm hắn cũng cảm giác mình huyết dịch giống như bắt đầu gia tăng tốc độ lưu động nhục thân cường độ cũng rất giống được tăng cường nhỏ không thể thấy từng kia trong đó đối với b à i danh thứ chín nhũ tâm hóa cốt huyết tủy ghi chép liên cùng hiện tại tràn g cảnh có chín thành tường tự nhũ tâm hóa cốt huyết tủy sơ vị nửa trong suốt chất lỏng có cực mạnh tính ăn m n hóa cốt tan huyết chạm vào thất vong cần dùng đại lượng sinh vật huyết nhục trung hòa cho đến hắn nhan như máu tươi khi phát dị hương mới có thể phục d ụ nhũ g n tâm hóa cốt huyết tùy còn có cái đặc tính cái k i a chính là triệt để thành hình có thể phục d ụ n g về sau c ầ n t ạ i trong vòng nửa canh giờ mau chóng sử dụng không phải liền sẽ tái hiện biến trở về vì nửa trong suốt ban đầu trạng thái về phần hiệu quả nhũ tâm hóa cốt huyết tùy chính là một loại có thể nhanh chóng để thăng đục thể cường độ trí bảo cụ thể hiệu quả t ắ c tùy từng người mà khác nhau một lần có thể phục d ụ n g lượng cũng đồng dạng tùy từng người mà khác nhau c h ắ c không được những này huyết báo từng cái như thế cường tráng nguyên lai là phục vụ loại bảo vật này cho các ngươi những này súc sinh phục dụng thật đúng là lãng phí a nhìn phía xa đám kia huyết báo tại người được dị hương sau toàn bộ hướng về bên cạnh cái ao tụ tập mà đi hồng nguyên nhẹ g i ọ n g tự nói một tiếng trực tiếp lách、like、mình bỏ tới nhục thân cường đại huyết báo nhóm ngũ quan đồng dạng đạt được cực lớn tăng cường theo hồng nguyên hiện thân lập tức liền có mấy con huyết báo phát hiện hắn cũng v ẫ n nộ gào thét đứng lên giống giống cái gọi là một viên đá dây lên ngàn cơn sóng còn lại huyết báo cũng theo đó nhao nhao quay đầu nhìn về phía hồng nguyên cũng liên tiếp giống giận bay nào hướng hắn hử nghĩa xúc thanh long đoạn tiên chỉ đối với cái này hồng nguyên hử lạnh một tiếng mười ngón lập tức vươn về trước sau đó trước ừ sau vẹn vẹn qua mười giây tổng cộng ba mươi bảy con huyết báo liền toàn bộ phơi thây tại chỗ những ngày huyết báo làm sao cũng coi là một loại dị thú đồng thời hình thể to lớn tăng thêm thuần một sắc đại tông sư tu vi đối với đề thăng hồng nguyên thực lực vẫn có chút tác dụng cho nên phất tay hắn liền đem tất cả huyết báo thi thể tụ tập đến một chỗ cũng đưa tay phải ra nhắm ngay thi thể chống chết thô thiên theo hồng nguyên một tiếng q u á c nhẹ một đạo từ hai màu đen trắng hình thành to lớn vòng xoáy liền đem tất cả thi thể báo p h ụ rất nhanh tất cả huyết báo thi thể ngay lập tức trở nên khô q u ắ t đứng lên cái k i ê u bóng loáng tỏa sáng lông tóc cũng cấp tốc trở nên ảm đạm vô quang không biết qua bao lâu có lẽ nửa canh giờ lại có lẽ là một canh giờ hồng n g uyên mới chậm rãi thu về bàn tay mà trước mặt hắn tất cả huyết báo thi thể đã triệt để hóa thành một đống màu đen xám cho tàn hô số lượng nhiều đó là tốt thế mà c h ọ n vẹn cho ta tăng lên một phần mười chân nguyên lượng nhìn trước mặt màu đen xám cho tàn chấm chất hồng uyên thở dài nhẹ nhõm hơi kinh ngạt lẩm hắn ước lượng là ba ngày trước mới đưa chân nguyên lần nữa khôi phục đến võ vương bắt trọng ban đầu một phần tư chân nguyên tăng thêm còn lại tiết lộ để trong cơ thể hắn chân nguyên hồ nước không sai biệt lắm bị bỏ thêm vào khoảng ba phần m ộ mươi mà bây giờ tại thôn vệ hết huyết báo nhóm thi thể về sau trong cơ thể hắn chân nguyên lượng trực tiếp từ ba thành tăng lên tới bốn thành có thể nói tiến bộ thần tốc vụ đắp được hắn hơn nửa năm khổ tu hơi điều tức một cái h ồ nguyên n g liền lách mình đi tới cạnh huyết trì nhìn trong đó còn chừng m ộ mươi mét khối nhiều nhũ tâm hóa cốt huyết tủy hai mắt nóng bỏng lầm bầm nên bên trên đang hí n ũ tâm hóa cốt huyết tủy với tư cách một loại xóa huyết bồ đề còn muốn xếp hạng c à n g cao bảo vật hắn cấp bậc đã đến gần vô hạn võ vương cấp cho nên những cái kia chỉ có đại tông sư nhất nhị trọng huyết báo nhóm một lần cũng không thể tiêu hóa bao nhiêu đồng thời cần qua một đoạn thời gian rất dài mới có thể lần n ữ a t vớt không phải lấy n ũ tâm hóa cốt huyết tủy cái kia ba ngày mới có thể đạn sinh một rõ tốc độ sợ là còn không có bị hồng nguyên phát hiện liền được huyết báo nhóm uống cạn thời gian cấp bách cho nên hồng nguyên không do dự trực tiếp đem đôi tay đều thâm nhập đến huyết trì bên trong bắt đầu nhanh chóng vận chuyển lên thôn tiên thần quyết trong nháy mắt từng cổ nóng bỏng năng phần lớn bị chuyển hóa làm hắn chân nguyên một một số nhỏ t ắ c bị dùng cho tăng cường hắn nút thân nhưng lũ tâm hóa cốt huyết thủy nhiều lắm cho dù là hồng nguyên toàn lực ứng phó vận chuyển thôn thiên thần quyết đợi đến hắn một lần nữa hóa thành ban đầu trạng thái hắn cũng vẹn vẹn thôn phệ không đến một phần ba mà thôi vậy phần hắn vì sao không phải phục dụng mà là trực tiếp dùng đôi tay thôn phệ một là bởi vì hắn không muốn uống những n à y dung nhập đại lượng thi thể động vật huyết thủy hay là bởi vì hắn uống không giới nhiều như vậy nhũ tâm hóa cốt huyết tủy đây chính là trọn vẹn mười mét khối đó là mười đầu voi đến c ũ n g uống không giới đồng thời đối với hắn thôn thiên thần quyết đến nói nhũ tâm hóa cốt huyết tủy đó là một loại ẩn chứa đại lượng tiên địa nguyên khí bảo vật mà thôi làm sao nuốt đều như thế mà tại thôn vệ luyện hóa nhiều như vậy nhũ tâm hóa cốt huyết tủy về sau hồng nguyên thực lực lần nữa có nhảy vọt tiến bộ đầu tiên là hắn chân nguyên đã từ trước đó bốn thành cấp tốc tăng lên tới hiện tại trường sáu thành nếu như không có gì bất ngờ xảy ra chờ hắn đem tất cả nhũ tâm hóa cốt huyết tủy toàn bộ luyện hóa về sau hắn chân nguyên liền đem đem về phần lục thân ngược lại là đề thăng không nhiều vẫn còn v õ vương bắt trọng trung kỳ khoảng xem ra đến vất vả chính ta đi tìm con mồi nhìn trước mặt đã lần nữa khôi phục nửa trong suốt hình dáng n ũ tâm hóa cốt huyết thủy hờ nguyên n g lắc đầu quay người hướng về động vật bên ngoài đi đến bất quá lấy hắn tốc độ cùng thủ đoạn những này đều không phải là sự tình nửa ngày về sau tại sát trời ảm đạm xuống trước đó hờ nguyên n g liền một lần nữa đi trở về sơn động bên trong mà hắn sau lưng mấy trăm con đủ loại kiểu dáng động vật đang nhắm mắt theo đôi đi sát đằng sau đấy những động vật này đó là hờ nguyên đây nửa ngày c ế n quả toàn bộ đều bị hắn dùng tinh thần lực khống chế rất nhanh cạnh huyết trì những động vật này tựa như tuấn táng táng đồng dạng đứng xếp hàng mình nhảy xuống ước chừng nhảy vào đi hơn tám mươi con động vật về sau nhũ tâm hóa cốt huyết tủy lại lần nữa biến thành màu đỏ máu đều lần nữa bắt đầu phát ra dị hương hồng nguyên lập tức đưa bàn tay lần nữa tiến vào nhũ tâm hóa cốt huyết tủy bên trong bắt đầu nhanh chóng vận chuyển lên thôn thiên thần quyết rất nhanh nửa canh giờ liền đi qua nhũ tâm hóa cốt huyết tủy lần nữa khôi phục được ban đầu trạng thái sau đó hồng nguyên tiếp tục chỉ huy xung quanh động vật xếp hàng nhảy vào trong hồ lần nữa đem biến thành màu đỏ máu đều lần nữa bắt đầu phát ra dị khi nhũ tâm hóa cốt huyết tủy lần nữa khôi phục lại ban đầu trạng thái thì trong đó nửa trong suốt chất lỏng đã còn thừa không có mấy